trước một cương thi tiên sinh rượu h ù n g hoảng túi mật rắn con ve nhân hạ t sen một đầu bên dòng suối một già một trẻ ngồi ở một gốc cây dương dưới cây trước người để đó một cái vỏ gốm giờ phút này già trẻ hai người chính hướng trong hũ tăng thêm các loại thứ đồ vật theo một tay bất minh chi vật tăng thêm lão giả đem n g ó n trỏ phóng tới bên miệng dùng sức k h ẽ cắn sau đó bụng lấy răng đi tìm truy thủ ha ha rốt cục trở thành lão giả đem giọt máu nhập v à gốm t h a m dò nhìn nhìn từ trong lấy ra một lớn một nhỏ hai cái con ve coi chừng dùng hộp gỗ cất kỹ cuối cùng tâm tình không thể nói đồ nhi ngươi lần này biểu hiện không tệ vi sư đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi chuẩn bị tốt tài liệu phí vi sư liền miễn phí giúp ngươi luyện cái này từ mẫu đồng tâm cổ tạ ơn s ư phó thiếu niên gật đầu lão giả thỏa mãn địa vỗ vỗ thiếu niên b ả vai sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi cái này keo kiệt lao đầu thiếu niên trong nội tâm trận trắng mắt nâng vỏ gốm ba lô theo sát phía sau bên dòng suối không xa là được con đạo phía trước là một tòa giang nam thị trấn nhỏ bằng gỗ lầu các cùng cục gạch căn nhà lớn sóng vai giao hàng âm thanh liên tiếp người đi đường quần áo phong cách cổ xưa có trường bào áo ngắn còn có chút cái thiếu ra cách ăn mặc thanh niên dẫn chó săn d ạ o phố đem chim đi dạo ở nơi tính m ị c h dân quốc ca thiếu niên ánh mắt cảm k h á i thiếu niên tên là trần tử văn kẻ xuyên việt l ã o giả chính là hắn nguyên thân sư phó tên là gia c á t khởi phương là cái tuổi gần thất tuần lao thầy phong thủy thầy trò hai người kiêm chức b ắ t yêu khu ma thầy tướng số đáng tiếc tất cả đều là nửa thời không lâu hai người cho c h ấ n này nhà giàu nhất đàm bách vạn ra trừ l i n h lúc rước lấy một đống tạng vẩn thứ đồ vật nếu không có trần tử văn hồn mang mà đến đem lao đầu đặc tình lao đầu đã treo rồi xong đây cũng là trần tử văn mắng hắn keo kiệt nguyên nhân ân nhân cứu mạng c ộ n thêm đồ đệ luyện cái tử mẫu đồng tâm cổ còn muốn tài liệu phí còn có vương pháp sao vì cái gì ta không có bàn tay vàng trần tử văn bất đắc dĩ theo xuyên việt lúc kinh h ỉ đến phát hiện đạo pháp lúc hào hùng lại đến dưới mắt tấm át ngắn ngủn ba ngày tự lại để cho trần tử văn nhận rõ sự thật chính mình tại tu hành một đường tư chất không được không chỉ có là chính mình mà ngay cả sư phó gia c ắ t k h ẩ i phương cũng được được bỏ đi trần tử văn rất hoài nghi lão gia hỏa này lúc trước hội thu nguyên thân là đồ không chuẩn là vì nguyên thân tư chất giống như hắn t r i n lệ có lẽ đợi đến lúc ta đem làm nhị gia ra, ra niên kỷ bàn tay vàng mới có thể xuất hiện trần tử văn lòng mang hy vọng ngầm đầu sư phó trần tử văn tả hữu nhìn quanh chúng ta đây là đi chỗ nào hai người không phải bồn u chấn người lần này đến đàm g i a c h ấ n chỉ vì khu ma kiếm tiền do đó l u y ệ n cổ hôm nay cổ thành vốn nên về nhà có thể trần tử văn lại phát hiện hai người chạy đi phương hướng có chút không đúng ra các k h ổ n g phương cước bộ không ngừng đã luyện thành tử mẫu đồng tâm cổ kế tiếp đương nhiên phải đi tìm cương thi cương thi trần tử văn cước bộ dừng lại sư phó cái này tử mẫu đồng tâm cổ thật có thể khống chế cương thi sao trần tử văn ánh mắt chân chờ trong trí nhớ hắn gái này tiện nghi sư phó s ắ c thực h i ể u chút ít đạo pháp có thể bởi vì tư chất quá kém luyện không xuất ra bao nhiêu pháp lực cho nên không có cam lỏng đi học một đống lớn bảng môn tà đạo vô thuật cổ thuật cuối cùng nghiên cứu ra một loại có thể đem cương thi luyện thành vân thân bí thuật từ mẫu đồng tâm cổ t i ể u là trong đó yếu tố một trong được xưng không chế cương thi m ẫ u chốt c h â n tử văn lòng có nghi kỵ có hữu hiệu h a y không ngược lại là tiếp theo m ẫ u chốt là nguy hiểm a dùng hắn hai người thực lực gặp được cương thi không chuẩn hội toàn bộ diện lao nhân này có thể không được tốt lắm người gặp được nguy hiểm đừng nói về thủ không chuẩn có thể cầm hắn ngăn cản cương thi. nếu không có m ư ờ i đến trần tử văn sống chạy người tại nghi v ấ n sư phó g i a c á t khổng phương hử lạnh hắn liếc mắt trần tử văn vừa đi vừa nói vi sư chính là g i a c á t lượng hậu duệ đời thứ mười tám thở nhỏ học tập đạo pháp hóa thi vi thân thuật chính là tụ tập ta suốt đời sở học khống chế một cỗ cương thi lại được coi là cái gì hắn ngữ khí hơi có chút tự hào trần tử văn mắt trận trắng ta tin cái đầu của ngươi còn g i a c á t lượng hậu duệ đời thứ mười tám trừ phi ngươi ra cắt ra đại đại chín mươi đến tuổi sinh tiểu hải tử nếu không cái này thứ mười tám thay như thế nào cũng sắp xếp cũng không đến phiên người a hai người bước chân rất nhanh rất nhanh ra đàm ra chấn dưới mắt thế đạo loạn mặc dù đã là dân quốc hai mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi một năm có thể q u ỷ dị chính là bắc dương chính phủ nhưng chưa xong toàn bộ bị diện các nơi quân phiệt hôn chiến không đất phương bắc hoàng tộc ý đồ phục hưng hơn nữa đạo phỉ hoành hành phản phất quần ma loạn vũ đi bộ đến hàng xóm chấn được mấy giờ chính giữa ít có người thuốc cho nên được đi được nhanh chút ít đàm ra bên ngoài c h ấ n sơn ngoại sơn hầu hết thời gian đường núi vào rừng qua một phương tháp nước trần tử văn chạy đến thủy đàm bên cạnh g i a cái mặt lại nghe một bên trong rừng chuyển đến tiếng trung thăm d ò nhìn tới chỉ thấy trong rừng bóng cây bên trong một đám lấy triều đại nhà mặt r á n hoàng p h ù người nhảy lên nhảy lên tại một người mặc đạo bảo đeo kính mắt trung niên nam tử dưới sự g i ậ n dắt đi phía trước nhảy xuống sư phó cương thi trần tử văn thở nhẹ ra các k h ổ n g phương ngầm đầu liếc một cái khinh thường nói đó là hành thi hắn chạy đi hồi lâu một tay lão giả khổng cũng có chút m ỏ i mệt vì vậy đến bờ đàm rửa mặt nói cương thi bên trong hành thi yếu nhất vi sư cái thanh này niên kỷ dùng hành thi phân thân đoan chừng đến chết cũng luyện không thành kiểu thi trần tử văn có nguyên thân trí nhớ nghe vậy cũng nhớ lại cương thi chủng loại đại thể mà nói cương thi trùng phân bốn loại hành khiêu g ắ c phi hành thi sống ở thi độc s â m lấn hoặc nhân là chế tạo thi khí bạc lược yếu kém dễ dàng đối phó k i ê u thi thi khí n ồ n g hậu lực lớn mà n h ạ y cao có thị huyết bản năng cũng may một thân thi khí tập trung ở h ậ u có thể đối phó giáp thi trong cổ thi khí tán đến toàn thân ngưng luyện như giáp đau thương bất nhập lực lớn vô cùng giáp thi rất khó đối phó thi giáp vượt ngưng luyện thực lực v ư ợ t c ư ờ n g cũng may e ngại dương quang ban ngày ít có xuất hiện về phần phi thi thì thôi thoát ly thi phạm chủ không sợ dương quang pháp khí có thể phi thiên độ địa cơ hồ là tồn tại trong truyền t u y ế t hôm nay thiên địa linh khí khô cạn tu sĩ thực lực mười không còn một đừng nói phi thi tự là giáp thi cũng không tầm thường tu sĩ có thể ứng phó ra các k h ổ n g phương chế hóa thi v ì thân thuật bản thân tư chất là một phương diện một phương diện khác cảm giác không phải là bởi vì này mạn pháp thời đại chỉ có cương thi mới có thể vững hẳn cái kia trần tử văn nhìn xem đổi thi người chui vào trong rừng mơ hồ cảm thấy đạo sĩ kia có chút quen mắt bất quá nghĩ đến nhà mình sư phó trướng mắt hành thi cũng chịu ý nghĩa việc này mục tiêu là khiêu thi hoặc giáp thi trong lòng hốt hoảng nói sư phó ngươi chuẩn bị đến đâu tìm phù hợp cương thi h ra các khẩn phương đứng dậy chạy đi vừa đi vừa nói lần đi không xa là được nhâm ra chấn vi sư hai mươi năm trước từng lúc này định cư vốn định mai cốt sống quãng đời còn lại lại không nghĩ rằng bị người đoạt mộ địa h á c hắn cười lạnh một tiếng ta ra các k h ổ n g phương vì chính mình t u y ệ n địa há lại hắn nhâm vi dũng có thể hưởng dụng người thất thần làm gì vậy ra các k h ổ n g phương đi lên phía trước phát hiện tiểu đồ đệ không có đội kịp lập tức quát trần tử văn nghe vậy theo sát đi lên trong mắt đã có vài phần kinh nghi nhâm ra chấn nhâm vi dũng mộ địa bị đoạt hai mươi năm thầy phong thủy này làm sao có điểm giống là điện ảnh cương thi tiên sinh ở bên trong nội dung cốt t u y ệ n Trân Tử ra Văn lường hướng chương á c ngươi n hai không h p ả là lại làm toàn cái cho cho Trước kia giải diệt thời kết ra sau ra A. để nhâm nhâm phong thủy năm nguy mộ, quả gặp bộ xem mặt thế giới nhâm gia chấn do mấy cái thôn trung kiến mà thành nhưng bởi vì dân quốc thay đổi chế độ xã hội tiết kiệm đi thành phố huyện xuống dưới c h ấ n cho nên nhâm gia trong c h ấ n cũng xưng nhâm gia thôn nửa giờ sau trần tử văn theo ra các k h n g phương đạt tới mục đích địa sau đó bỏ ra thời gian rất ngắn thăm dò được tại đây bảo an đội trưởng gọi a huy còn có một gọi cựu thúc đứng ở phụ cận nghĩa trang cái này là điện ảnh cương thi tiên sinh thế giới trần tử văn cảm giác n g a n đường lập tức bắt đầu cân nhắc dưới mắt nhâm lão ra chưa chết trong trấn cũng không có náo cương t h ì điện ảnh nội dung cốt t r u y ệ n chưa triển khai nếu như xác định thời gian tuyến phải chăng có thể từ đó thu lợi bởi vì đã là buổi chiều trần tử văn liền ôm một náo d ư ơ nghĩ n g cách cùng sư phó tìm ở giữa chui từ dưới đất lên đ ị a miếu ngủ lại ngay kế tiếp sáng sớm trần tử văn theo sư phó ăn hết bữa sáng liền tại thứ hai ra mệnh lệnh một người đến trên thị trấn mua sắm đạo nếp đợi vật thị trấn nhỏ phiên trợ thập phần náo nhiệt đám biển người như thủy chiều chen trúc trần tử văn lấy lỏng mua tốt thứ đồ vật thời gian mới chín điểm ra đầu theo mua bán vật lẫn lộn người nghèo phố đi dạo đến người giàu có phố không có cảm giác liền đi tới một gian di hồng v i í n trước nhìn về phía trước hô hào đến nha mộ giấy trần tử văn rõ ràng cảm giác thập phần chất phác đang nghĩ ngợi một cái tướng mạo tinh xảo ăn mặc phong cách tây nữ hải từ một bên đi qua hướng một cái đại thẩm hỏi đường về sau đi vào đối diện một gian điếm nhâm đình đ ì n h trần tử văn sửng sốt nữ hải một thân phấn h ồ n g váy dài xứng cái mũ hình dạng mặc dù cùng cương thi tiên sinh ở bên trong nhâm đình đỉnh vô cùng giống nhau đã có bảy tám phần tương tự nếu như nữ hải là nhâm đình đình như vậy hắn cựu là đi đối diện mua sơn phấn bột nước mà cựu thúc cùng đồ đệ văn tài ngay tại cách đó không xa quán cà phê cùng nhâm lão ra trao đổi r ờ i cho cất mà cựu thúc cái khác đồ đệ thu sinh ở phía đối diện giúp hắn bác gái trong tiệm sau đó thu sinh sẽ chọc trò nao nhâm đình đình t r â n tử văn trí nhớ không tệ vì n g h i ệ m chứng đứng tại chỗ cũ yên lặng theo dõi k ỳ biến quả nhiên theo một cái tướng mạo h è n bọn bỉ ị ổi ra hỏa tiến vào trong tiệm chỉ chốc lát sau lúc trước cô bé kia liền vẻ mặt thở phì phì mà thẳng bước đi đi ra quả nhiên là quốc dân con dâu nhâm đình đình trần tử văn t r ư n g lớn hai mắt kiếp trước văn học m ạ n ở bên、trong. vị Văn vạn này chính là bằng hàng、loạt. Trần tử văn nhìn nhịn, lớn lên sắc thực xinh đẹp, chỉ là muốn đến chư thiên vạn giới những cái kia người trong là làm là sắc thực chỉ chư loạt. giới sát Tử cái đẹp, đ kêu ồ nói g phương đạo, được đối Trần Tử văn liền thu hồi tâm tư trứng mắt. Tiểu tỉ tỉ rồi. Văn liền là hồi Chủ yếu nếu c thể vừa ý chính mình, Trần Tử văn cảm thấy chính mình, nhâm vừa Văn ý cảm làm g như g là rất có tiền có Nói n đồ. Ồ! Nói như vậy người này tự là kiểu thúc trần tử văn trong nháy mắt lúc này nhâm đình đình thở phì phì chạy ra chạy đến uống x o n g c à p h ê xuống lầu nhâm lao ra bên người nói chuyện nhâm lao ra bên người đứng đấy một vị tóc tái n h u ậ lông mi đặc biệt nam tử trong đầu đem hắn cùng trong phim ảnh hình tượng một đôi so trần tử văn lập tức khẳng định vị này cựu là cương thi tiên sinh trong thế giới đại l a o kẻ xuyên việt tân thủ thôn cộng hưởng sư phó lâm k i ự u nói như vậy ba ngày sau nhâm ra muốn rời trôn tất trần tử văn rốt cuộc xác định thời gian tuyến nhìn xem k i ự u thúc cùng tại hắn bên người đùa nghịch bảo văn tài trần tử văn bái sư tâm đều đã có đối lập cái kia tiện nghi sư phó k i ự u thúc đối với đồ đệ là thật tâm tốt đáng tiếc trần tử văn nghĩ đạo bái sư là không thể nào từ xưa pháp không nhẹ chuyện nguyên thân theo ra các khổng phương mấy năm mới bị thu làm đệ tử tránh thức có cơ hội rồi nói sau trần tử văn thu hồi tâm tư c dạy đồ đệ lại bình thường trần tử văn tư chất trinh lệnh tu không xuất ra pháp lực là được bái tại cựu thuốc muôn hạ cũng học không được đạo thuật so sánh dưới ra các k h ổ n g phương trong miệng cương thi phân thân nếu có thể thành không chuẩn thích hợp hơn lão đầu thế nhưng mà công bố cương thi phân thân hoàn toàn không cần pháp lực đem ra sử dụng luyện thành về sau tương đương nhiều ra một cô có thể dùng ý niệm điều khiển thân ngoại h ó a t h â n xem ra sư phó chỗ tuyển mục tiêu đúng là nhâm lao thái ra thi thể nhâm ra ba ngày sau rời c h ô cất cũng đừng đụng cùng nơi trần tử văn tuy biết hiểu nội dung cốt t u y ệ n nhưng cũng không cách nào nói thẳng chỉ có thể dựa vào nói bóng nói gió nhưng mà kế hoạch cản không nổi biến hóa trần tử văn chạy về thổ điểm yếu lúc này mới phát hiện sư phó cho hắn lưu lại tin tức nói là ra ngoài vài ngày đi tìm khởi mộ nhân thủ tham khảo nội dung cốt truyện nhâm lão thái ra năm đó hạ táng dùng chính là pháp cho cất tức dựng thẳng lấy quan tài xuống mộ bằng trần tử văn thầy cho hai người lấy hòm quan tài xác thực không dễ mời người hợp tình hợp lý nhưng trần tử văn cảm thấy ra các k h ổ n g phương có lẽ còn có việc lao nhân này làm việc quá yêu dấu lúc trước thu thập tử mẫu đồng tâm cổ, cổ tài cũng chỉ lại để cho trần tử văn phụ trách trong đó một bộ phận mà thôi nam rãnh tiền đột nhiên trần tử văn kinh hãi sáng sớm đến trên thị trấn mua đồ trần tử văn tiểu dẫn theo một khối đại dương trong phim ảnh có thể mua m ộ ư ơ i cân gạo nếp còn lại tiền tất cả ra c ắ t k h ổ n g phương trên người trần tử văn ngược lại không cho rằng đối phương có tiền dù sao tổng cộng cũng không có nhiều chỉ là lao nhân này không biết trở về bao lâu rồi chính mình vài ngày thế nào xử lý sờ lên trong túi quần còn sót lại mấy cái tiền đồng trần tử văn đem gạo nếp đợi vật phong nhập trong h ũ đào cái vung hố vui tốt sau đó tại thổ địa trong m i ế u tìm được mấy trụ hương cầm ra ngoài nhâm ra lao thái ra mộ địa cách này rất xa trần tử văn mặc dù sáng sớm thăm dò được thực sự đi thật lâu vừa rồi đến nơi này địa tiên nhưng phong thủy thật tốt nhâm lao thái g i a mộ địa bắt mắt xem xét liền biết thường có người quản lý quanh thân khác tiểu mộ có chút chức mộ phần c ỏ h o a n g thế t h ế trần tử văn đi đến nhâm uy dũng chức mộ bi văn có khắc h án sinh tuất năm là đồng t r ị bốn năm đến dân quốc nguyên nhiên ai có thể lại biết đạo cái này c h u ẩ n c h u ẩ n l ư ớ t nước về xuống lao thái g i a thi thể hai mươi năm không ngủ bất quá trần tử văn việc này cũng không là này cầm hương trần tử văn giả vờ giả vị cho một ít cô mộ lên mấy trụ cuối cùng đi đến một khối chức mộ đĩa rõ ràng thành cỏ dại trên bia mộ có khắc đồng thị tiểu ngọc chi mộ cùng với h à n thông bảy đến hai mươi bảy năm với tư cách cương thi phấn trần tử văn vẫn đối với này khó hiểu dù sao hàm thông chính là đường triệu đường ý tông n i ê n hiệu tổng cộng mới mười lăm năm xuyên việt về sau trần tử văn mới phát hiện này phương thế giới thanh phế đế phổ nghi trước khi rõ ràng không phải q u a n tự mà là hàm thông dứt bỏ tạp niệm trần tử văn thở một hơi thật dài chọn ba căn hương chọc vào đến trước mộ học trong phim ảnh thu sinh như vậy phát ra c ả m khái hai mươi tuổi còn trẻ như vậy t i ể u chết rồi cho ngươi lên một chủ a đúng vậy trần tử văn việc này là vì đồng tiểu ngọc thức trong phim ảnh quấn quýt lấy thu sinh cái vị kia nếu có thể trần tử văn cũng không muốn t r e o c h ọ c hắn tuy nhiên trong phim ảnh đồng tiểu ngọc cũng không hung tản nhưng điện ảnh dù sao cũng là điện ảnh đối phương cũng không tính vô cầu chỉ là trần tử văn quá không có cảm giác an toàn nghĩ đến đây là cái cương thi hoành hành thế giới trần tử văn liền hy vọng tận khả năng nắm giữ một ít lực lượng nhất là sau đó không lâu đem đối mặt nhâm lao thái ra nhu cầu cấp bách tự bảo vệ mình chi lực đưa tới đồng tiểu ngọc có thể là uống rượu độc giả i khác nhưng tục ngữ nói tốt chỉ cần căn lớn trinh tử phóng nghỉ xanh tiểu ngọc nếu có thể trở thành trợ lực so người hữu dụng nhiều hơn về phần sau đó đối phương mà chết chết dây dưa trần tử văn vừa v ặ n coi đây là l ờ i cớ đi tìm kiểu thúc cảm ơn trần tử văn đang nghĩ ngợi đột nhiên một đạo giọng nữ tại vang lên bên hai trần tử văn mãnh liệt một cái run dậy tuy nhiên lòng có chuẩn bị nhưng vẫn là khởi cả người nổi r a gà ai trần tử văn có chút cả lầm trước đó chuẩn bị mà nói nhất thời lại toàn bộ đã quên phát hiện trong đầu trống giống rốt cục quay người lý khai dưới mắt là ban ngày đối phương ra không được trần tử văn đi xa lòng yên tĩnh sau khi xuống tới không khỏi thầm mắng mình không có tiền đồ cũng may dưới mắt phát triển cùng trong phim ảnh tương tự kế tiếp tự nhìn đối phương trở lại thổ điểm yếu trần tử văn bổ tới một tiết ống trúc đổ chút ít gạo nếp làm khởi cơm làm ăn cơm ngủ đi tiểu đem đi tiểu một đêm đi qua bình an vô sự trần tử văn có chút n g h i hoặc trong phim ảnh rời trôn cất đêm đó thu sinh k h ở i xe đạp về nhà tiểu ngọc liền tìm tới hôm nay vì sao đúng rồi trần tử văn thầm mắng mình hồ đồ trong phim ảnh tiểu ngọc lần thứ nhất tuấn lên thu sinh kết quả bị một chỗ cùng loại thổ điệu miếu chỗ dọa lùi tối hôm qua chính mình đứng ở thổ điệu miếu phụ cận khó trách đối phương không có tới ta thật k ờ đi trong trấn tìm chút ít sống kiếm được phần cơm ăn chạm vạng tối trở về sư phó chưa về trần tử văn đến bờ sông tắm rửa s sở soạn đi trên thị trấn mỏ mẫm đi dạo kết quả đồng tiểu ngọc hay là không có tới cái này không khoa học cả ngày thứ ba sáng sớm trần tử văn vẻ mặt khó hiểu từ trong n ộ n g tỉnh lại có chút b u ồ n bực địa chạy đến bờ sông rửa mặt sau đó c h ầ m c h ầ m vào trong nước c á i bóng trong thoáng chốc phản phất đã minh bạch cái gì chứ ba nhâm gia gặp chuyện không may cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ trần tử văn tâm tình không tốt dưới mắt đã là đến nhận chức gia chấn ngày thứ tư cũng là trong phim ảnh nhâm lao thái gia sắp rời trôn cất thời gian nhưng mà ra các khổng phương cái này lão già họm hẹm hay là chưa về càng làm cho trần tử văn đầy cói lòng oán niệm chính là đầu năm nay rõ ràng liền trần tử văn đoán miệng một buổi sáng kết quả ra các khổng phương trở về lão già khọng khẽm vừa mới trở về liền thúc giục trần tử văn làm cho chút ít cơm trưa không chút nào quan tâm hắn đồ đệ mấy ngày nay như thế nào qua cũng không giải thích cái gì ăn cơm nghỉ ngơi một lát l i ê n dẫn trần tử văn tiến về trước nhâm lão thái ra vùi thân chỗ ban ngày trộm mộ tự nhiên không được ra các k h ổ n g phương đã tìm hào nhân thủ chỉ chờ buổi chiều điều nghiên địa hình hoàn tất liền lĩnh người đến nay đem động tay chi tiết hai người vừa đạt tới mục đích địa lại phát hiện một đoàn người hướng cái này mà đến trong phim ảnh rời mộ thời gian là giờ thân tức buổi chiều ba có một chút năm điểm dưới mắt mặc dù không đến ba điểm có thể nhâm phủ mọi người đã sớm đã đến người cầm đầu là nhâm lão gia nhâm phát hãn tội hồ chân phải bị thương chống cắt mặt lâm cửu trần tử văn thầy cho hai người trốn ở xa xa ra các khẩn phương đột nhiên chết, chết nhìn thẳng một người trần tử văn có chút tò mò sư phó ngươi nhận thức người nọ ra các k h ổ n g phương chừng trần tử văn một mắt nói trước đây ít năm chúng ta vì sao dọn nhà ngươi quên à nhà trần tử văn cẩn thận hồi ức lúc này mới nhớ tới chính mình một ư ơ i ba tuổi năm đó quê quán trên thị trấn đến người đem ra các k h ổ n g phương bên cạnh cái kia người nhà tòa nhà mua xuống dùng không đến một tháng thời gian ngạnh xanh xanh đem ra các k h ổ n g phương kiêm chức sinh ý toàn bộ cấp đi ra các k h ổ n g phương vì thế trả hết cửa đ a quán sau đó sau đó thầy cho hai người tựu i đem đến thôn bên cạnh cựu thúc rõ ràng cùng ta từng là hàng xóm trần tử văn kinh ngạc lập tức lại mớn k h ó trách c ử u thúc một thân bản lĩnh lại ở tại nghĩa trang cả m tình nơi khác còn có bất động sản nhà cái này nguy rồi ra các k h ổ n g phương nhữ mày không nghĩ tới nhâm ra rõ ràng thỉnh hắn rời t r ố n cất sớm biết như thế tối hôm qua nên gấp trở về hắn hai mươi năm trước tại nhâm uy dũng trong mộ động tay chân trong lòng biết hôm nay tất nhiên đã nổi lên biến hóa không hiểu có chút bận tâm bị lâm c ử u nhìn ra cái gì c h â n tử văn thấy hắn có chút sợ hãi c ử u thúc nhắc nhở chúng ta lại không n ổ i hôm nay không thành chờ bọn hắn đem cái này mộ rời tốt chúng ta lại đi trộm xác tốt rồi ra các khẩn phương nghe vậy xứng sờ đúng rồi hắn gật đầu sau đó không chút nào nguyện nhiều n ố c quay người l y khai t r â n tử văn cùng sau lưng hắn có chút trần trờ muốn hay không nhắc nhở cựu thúc ống m ự c tuyến vấn đề bởi vì trong phim ảnh bởi vì thu sinh cùng văn tài sơ sẩy nhâm lao thái ra thế nhưng mà trời tối ngày mai sẽ sát chết vùng dậy d â y r ù a có tài sau đó chạy về nhâm ra đem nhâm phát giết chết một cái mạng ngôi ba t r â n tử văn không biết còn chưa tính biết rõ người nào đó phải chết lại thờ ơ lạnh nhạt cuối cùng có chút không thoải mái có thể như thế nào nhắc nhở ra các k h ổ n g phương trời sinh tính đa nghi n g nếu là phát hiện mình đi tìm cựu thúc tuyệt đối sẽ đem làm chính mình làm phản trần tử văn biết do cái này loạn thế không phải cổ tích g i a c á t k h ổ n g p h ư ơ n g loại này người từng trải là tuyệt đối tâm n g o a n thủ lạc sư phó cái này nhâm lão thái ra nếu như thì biến ngươi có thể đối phó sao trần tử văn hỏi g i a c á t k h ổ n g phương thi biến trước khi có thể trần tử văn mà lại xem thiên mệnh a trần tử văn thu hồi lương tâm trở lại thổ điểm miếu g i a c á t k h ổ n g phương ra ngoài đi thông chi đêm nay hành động bị bỏ trần tử văn tắc thì lưu lại tìm chút ít gạo n g p lợi vợn nếm thử làm chút ít để phòng cường thi chi vợt một đêm đi qua tiểu ngọc vẫn không có xuất hiện trần tử văn triệt để hết hy vọng như thế lại qua một ngày nhâm ra chấn bình tĩnh rốt cục bị một tiếng kêu sợ hai đánh vỡ nhâm láo ra chết rồi nhâm phủ cửa ra vào sư phó vì cái gì cương thi hội t r ư ớ c cắn quan hệ huyết thống xa xem qua nhâm láo ra thi thể trần tử văn nhìn qua bị a uy trở thành hung thủ bắt lại cựu thúc hiếu kỳ nói vì cái gì người một nhà đương nhiên phải trình tề gia c á t k h ổ n g phương thuận miệng nói sau đó lôi kéo trần tử văn đi ra ngoài nơi đây không nên ở lâu chúng ta được ly khai cái chấn này trần tử văn không chào cương thi ả nha gia các khẩn phương chào cái gì chào ngươi không gặp nhâm phát đều chết h ế tư vật k i a tại ta bố trí xuống dưỡng thi trong h u y ệ t trôn hai mươi năm hôm nay lại hấp huyết ta cái thanh này lao giả khổng cũng không muốn g â y ở chỗ này ngươi không phải ra cắt lượng hậu duệ đời thứ m ộ ư ơ i tám sao trần tử văn im lặng sư phó dưới mắt cương thi xuất hiện gạo nếp khẳng định chứng giá chúng ta trước lợi nhuận một số sau đó lại đi trần tử văn cũng không nghĩ như vậy ly khai suy nghĩ một chút nói h ú ố n g hồ có cái này lầm cựu tại không chuẩn sẽ có chuyện cơ gia c á t k h ổ n g phương có chút kinh ngạc tiểu tử ngươi ý nghĩ rõ ràng rất linh hoạt nghĩ đến gạo nếp đối với cương thi tác dụng gia các khẩu phương cũng hiểu được việc này có thể có lợi vì vậy tạm thời bỏ đi đi ý cùng trần tử văn cùng nhau đi tới thị trấn nhỏ tất cả lớn nhỏ tiệm gạo hai người không có ý định lợi nhuận rất nhiều bởi vì tiền vốn quá ít cho nên nhất định chỉ có thể dùng tay không bộ đồ bạch lang lợi nhuận mấy cái món tiền nhỏ dùng dùng đối với trần tử văn mà nói đủ luyện cổ là được thời gian đi lên phía trước ngay kế tiếp nhâm lão ra thi thể tại n g ụ c trung khởi thi nhâm lão thái ra dạng sáng bốn giờ lại lần nữa tập kích nhâm phụ tin tức chuyển r a nhâm ra chấn trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng cùng lúc đó gạo nếp có thể phòng tương thi nộ thi độc tin tức chuyển g a rất nhanh trên thị trấn tất cả gạo điếm gạo nếp b ằ n không đối với cái này nhâm ra chấn tất cả tiệm gạo lao bản trong nội tâm vô cùng p h i ề n muộn tuy nhiên định đứng lên là buôn bán lời chút ít có thể đầu to lại làm cho hai cái người xứ khác cầm đi bất quá trần tử văn rất hài lòng thỏa mãn không chỉ là bởi vì tích lũy đã đủ rồi luyện cổ tiền càng là bởi vì từ đối với cương thi khao khát ra các khổng phương đồng ý chỉ cần trần tử văn trợ hắn đạt được nhâm lao thái g i a hắn liền đem hóa thi vi thân thuật c h u y ể n cho trần tử văn tìm được nhâm lao thái g i a đối với những người khác có lẽ không dễ nhưng đối với biết rõ nội dung cốt truyện trần tử văn mà nói cũng không phải là rất khó trong phim ảnh ngày mai a huy sẽ gặp dẫn người tìm kiếm khắp nơi cương thi kết quả tại một chỗ thâm sơn trong s â n động đụng phải một đầu đại tinh tinh sợ tới mức hốt hoảng mà trốn mà cái kia tinh tinh bên cạnh một chỗ s â n động đúng là nhâm lao thái g i a chỗ ẩn thân trần tử văn càng nhớ rõ bởi vì lúc trước tại nhiệm phủ bị ống mực tuyến trọng thương trốn ở trong sơn động nhâm lao thái g i a tay chân cơ h ộ không cách nào nhúc đ í c h đây là một cái cơ hội tốt một cái nghiệm chứng hóa thi vi thân thuật cơ hội trạng vạn tối trần tử văn ra ngoài thu thập luyện chế tử mẫu đồng tâm c ủ bộ phận cổ tài bởi vì có một vị thuốc trong chân không có cho nên cô ý đi một chuyến hàng x u ố thôn vốn là có thể ngày mai đi. có thể ngày mai muốn theo dõi á huy đêm nay vô sự liền trước chuẩn bị không có xe đạp trần tử văn khi trở về n g u y ệ n đã thăng trước nhâm ra chấn có cương thi đồn đãi trong đêm đi mắng bất quá trần tử văn biết rõ dưới mắt nhâm lão thái ra ra không được cũng không lo lắng bang bang bang đang gõ mò cầm canh thanh â m ở phía xa chuyển đến trần tử văn xuyên qua người giàu có phố dọc theo hai ngày này đi rất nhiều lần đường hướng thổ đ i ệ u miếu chỗ vùng ngoại thành tiến lên gõ mò cầm canh â m thanh càng ngày càng gần ẩn ẩn có thể nghe rõ canh một tiếng la đột nhiên một tiếng t é t kinh hãi vang lên cứu mạng a cứu mạng a trần tử văn thân hình dừng lại Đồng tiểu ngọc. trần i ể u Ngọc. t tử văn đã tìm đến chỉ thấy xa xa một cái không may người tuần đêm điệm canh rời đi mà phía trước một cái quần áo hoa lệ nữ tử chính lấy tay phủ ngạch ra vẻ tráng vắng đầu trần tử văn rất xác định cái này là đồng tiểu ngọc có thể lệnh trần tử văn thổ huyết chính là cái này lại để cho chính mình tâm tâm niệm niệm tồn tại giờ phút này vậy mà tựa tại cái khắc nam tử trong ngực nhìn kỹ đến Đúng là thu Sinh. Ánh trăng là luôn luôn Thu bốn ra, s ư lung. hóa thân thuật vẻ mặt bi phẫn trần tử văn lập nhiều trọng thể cả đời này mình nhất định muốn thu một cái so đồng tiểu ngọc bế mắt thú vị ônu thiện lương hiểu chuyện nghe lời dị loại với tư cách nữ buộc một đêm thời gian vội vàng đi qua ngày kế tiếp sáng sớm trần tử văn chuẩn bị ra ngoài cũng đem vừa mua cổ tài cùng với sáu khối đại dương giao cho ra các khẩu phương lão nhân này công bố có mấy thứ luyện cổ c h i vật chỉ có hắn có thể mua được trần tử văn cơ hồ có thể kết luận thằng này tại vũng hồ h ắ n tiền đáng tiếc không có chứng c ứ ông trong lòng p h i ê n muộn trần tử văn đổi tới trên thị trấn vốn định lấy tiến đến nha môn ngồi trộm hỗ trợ không nghĩ tới a uy còn rất sớm trần tử văn vừa xong trên đường liền phát hiện a uy dẫn một b ằ n người hướng bên ngoài trấn vùng ngoại thành mà đi đây là muốn đi nghĩa trang trong phim ảnh nhấm lão tháo t i a đột kích đêm đó Văn trần à i từng t nắm bị ộ m t tử văn xa xa đi theo nghĩa trang bên này vắng vẻ người hiếm trần tử văn không dám cùng được rất gần xa xa gặp a h uy lĩnh người tế i n bào sau đó không lâu lại thấy tu h sinh cưới xe đạp vẻ mặt bối rối mà đến tiểu tử này tối hôm qua n mạnh xanh xanh rất nhanh một đêm hôm nay lại vẫn có thể nâng lên hơn mười cân mét trần tử văn đều có chút bội phục lại nói tiếp cựu thúc cũng coi như nắm nát tâm một cái đồ đệ sắc mê tâm thiếu dương khí hao tổn quá nhiều hôm nay hội mê man một ngày cái khác tắc thì sắp biến cương thi còn lo lắng bị người phát hiện mà cố ý giấu g i ế m vì cái gì một cái tốt sư phó thu không đến một cái hảo đồ đệ mà một cái hảo đồ đệ lại tìm không thấy một cái tốt sư phó trần tử văn phiền muộn không đợi bao lâu a huy dẫn người đi ra sau đó ngựa không dừng vó hướng bên ngoài trấn vùng núi mà đi chơi u u ám ám trần tử văn đi theo phía sau một đoàn người đi ước một giờ chở mình tiến một mảnh núi hoang có lẽ t i ể u l à ở đây trần tử văn gặp a huy bọn người đi đến giữa sườn núi tiến vào một cái sơn động trong nội tâm thẩm nghĩ quả nhiên không xuất ra một lát trong sơn động truyền đến kinh hô a huy một đám người té lao ra sơn động sau lưng còn đuổi theo một đầu cực lớn tinh tinh nơi này rõ ràng thực sự tinh tinh trần tử văn chừng tóm ắ t cho dù trong phim ảnh cũng như thế có thể trần tử văn vẫn cảm thấy kỳ quái theo lý thuyết công nhân cả vùng đất là không có hoang dại đại tinh tinh chẳng muốn đa tượng trần tử văn bước nhanh phản hồi dùng nửa giờ rốt cục chạy về thổ đ i ệ miếu cái gì người phát hiện nhâm vị dũng thổ đ i ệ miếu ra c á t khẩu phương hỏi trần tử văn trần tử văn lật đầu đúng vậy bất quá chỗ đó có một đầu như viên hầu đồng dạng đại quái vật tinh tinh thứ này trần tử văn cũng không biết đối phương có biết hay không cho nên dùng tay qua tay múa chân nói gia c á t k h ổ n g phương nghe nói có một đầu m ả n h thu rõ ràng có thể dọa chạy đội cảnh sát mọi người nếu không không lo lắng ngược lại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng chuẩn bị một chút chúng ta tự đi gia c á t k h ổ n g phương lấy ra rất nhiều thứ trong đó còn có một chỉ ăn thừa gà quay một bộ phận giao cho trần tử văn một bộ khác phận bản thân lương quõng hai người hướng bên ngoài trần đi trên đường đi gia c á t k h ổ n g phương lộ ra không h i ể u kích động từ mẫu đồng tâm cổ cần dùng máu của ngươi làm dẫn trở về đã giúp ngươi lợi chế hóa thị vi thân thuật cũng giống như vậy lần này nếu có thể tìm được nhâm uy d ũ n luyện hóa vi sư hứa ngươi đứng ngoài quan sát gia các khẩn phương đối với trần tử văn nói ngữ khí khó được có chứa vài phần chân thành làm như tuổi gần bảy mươi lại không có hậu nhân thất tuần lão nhân như hết thể thuận lợi ra các k h ổ n g phương cũng không ngại đem một thân bí thuật chuyển cho chính mình duy nhất truyền nhân đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này truyền nhân muốn nghe lời nói mà trần tử văn gần đây biểu hiện không thể nghi ngờ làm hắn hết sức hài lòng trần tử văn gật đầu nhưng trong lòng bán tín bán nghi chứa trước sau như một trung thực bộ dáng trần tử văn mang theo ra các k h ổ n g phương chạy tới núi hoang hai người mục tiêu minh sát rất nhanh nhìn thấy cái kia chỗ sơn động cái kia chính là quái vật tần thân chỗ ra các khẩn phương nhỏ giọng hỏi trần tử văn gật đầu ra các k h ổ n g phương thấy vậy tự trong bọc lấy r a gà quay nghĩ nghĩ lại cầm một ít dưa leo đón lấy lấy bình cổ quái dược thủy tích vài giọt ở trên đầu sau đó phất phất tay lại để cho trần tử văn đem những vật này ném vào sân đ ậ u trần tử văn trong nội tâm thầm mắng nhưng chỉ thật nhỏ trong lòng trước cũng may cửa sơn đ ậ u không nhỏ trần tử văn đến gần b ề sau đem cái này bao an tạp ném đi nhanh chóng bỏ chạy trong động chuyển ra giống to một tiếng rất nhanh một cái thân thể khổng lồ xuất hiện tại cửa động nó ngắm nhìn một, phía, phát hiện không người, vừa lớn giống một tiếng sau đó toản chui vào trở về núi động kỳ quái g i á thú chẳng lẽ là viên hầu tinh t h ầ n tử văn g Gia c á theo k ổ n g p vào chỉ thấy trong sân động một đầu cực lớn tỉnh tỉnh miệng sủi bọt mép địa trên mặt đất run run dậy mà g i a c á t k h ổ n g phương lại cầm lấy một căn chiếc đua lớn lên ngựa kỳ quái đồng ninh dùng sức đâm vào tỉnh tỉnh đầu lâu đồng đình gỉ dấu vết tích loan lộ lại thập phần yêu dị cơ hồ vừa mới đâm vào Trần i n h tử văn là nhạy chỉ n cảm chi nhân trong nội tâm càng cảnh giác ba phần dấu diếm dị sắt trên mặt đất trước quan sát chết đi tinh tinh trần tử văn phát hiện thứ này bề ngoài giống như cùng t i ế p trước tại trên tivi bãi kiến đại tinh, tinh không hoàn toàn đồng dạng so sánh dưới càng giống là một loại viên hầu trở thành tinh cái này chỉ còn cương thi g i a c á t k h ổ n g phương nhìn về phía trần tử văn trần tử văn biết hắn ý tứ vì vậy đi đầu một bước tìm được một bên cái khác che giấu chút ít sân động trong phim ảnh nhâm lao thái ra biến thành cương thi liền nấp trong này người đi vào trước g i a c á t k h ổ n g phương nói hắn cũng không rõ ràng lắm nhâm p h ụ đem đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỉ là lúc trước nghe trần tử văn nói nhâm uy dũng vẫn không n ú p nhích dấu ở sân động cho nên cẩn thận để đạt được mục đích bắt đem gạo nếp nhìn về phía trần tử văn trần tử văn biết hắn phòng khả năng không chỉ là cương thi cho nên cũng không nhiều lời một tay đặt ở trong n ự c một tay cầm gạo nếp vào động cũng may hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó không có sinh ra trần tử văn vừa mới tin vào liền gặp cái này âm vũ ở mức huyệt động ở chỗ sâu trong một đạo đáng sợ thân ảnh thẳng tắp nằm trên mặt đất đúng là nhâm vi dũng sư phó trần tử văn k h á c gọi lại phát hiện ra c á t khẩu phương đã ở bên cạnh thân đây là hắc cương ra c á t khẩu phương có chút kích động khiêu thi phân bạch cương hắc cương thứ hai uy hiếp là người phía trước mấy lần như lợi trong cổ thi khí trầm xuống càng có thể thi khí ngưng luyện tiến hóa làm ra thi nhâm vi dũng khởi thi bất quá mấy ngày có thể nhảy lên trở thành hắc cương cái kia mấy ngày nữa hấp thụ đầy đủ máu người hoặc ánh trăng chẳng phải thực sự nửa bước giáp thi có tư thế da các k h ổ n g phương mặt lộ vẻ vui mừng càng làm cho hắn cao hứng chính là trước mắt này là hắc cương bị ống ngực t u y ế n gây thương tích tại ban ngày ngay cả chân tay cũng không thể nhúc đ í c h quả thực như cái thất gỗ thượng thịt cá mặc người chém giết t r ờ i cũng giúp ta trong động vải lên gạo nếp da các k h ổ n g phương v b ơ g ba lô bá khỏa trước hết để cho trần tử văn đứng ở một bên hộ pháp sau đó móc ra một cây h ộ đem bên trong hai cái sống chết không rõ huyết con ve lấy ra từ mẫu đồng tâm cổ từ cổ rất nhỏ mẫu cổ rất lớn g i a c á t k h ổ n g phương đem đại cái kia cái nuốt vào trong miệng sau đó dùng trùy thủ cậy mở nhâm lao thái ra miệng đem tiểu nhân biết ném đi đi vào giống nhâm lao thái ra thân thể chấn động nó tuy nặng tổn thương nhưng cảm ứng được nguy cơ lại có ý nghĩ thân phản kháng nhưng một giây sau phản phất có cái cự truy tại trên đầu nó đập pha xuống nhâm lao thái ra một đầu ngã quy ngươi mà lại nhớ kỹ t ử mẫu đồng tâm cổ mẫu cổ có thể khống chế t ử cổ chỉ cần ngươi thần hồn cường đại áp chế cương thi hung tính có thể khống chế được nó ra các khẩu phương hát lớn hắn một bên dùng thần hồn áp chế nhâm uy dung hung tính một bên truyển thụ trị thức lộ ra thành thạo nhưng kỳ thật có nhiều thứ hắn cũng không có nói ví dụ như nhâm uy dũng tại hắn bố trí dưỡng thi trong h u y ệ t trôn hai mươi năm mà lại lại bị thương nếu không đoạn sẽ không như thế n h ẹ nhóm bất quá nhâm uy dũng thuộc về hắc cương hung tính rất lớn ở trong mắt ra các khẩn phương trần tử văn chọn hành thi hoặc khiêu thi bên trong đích bạch cương độ khó nhỏ rất nhiều cho nên cũng là lời nói không hoa từ mẫu đồng tâm cổ chỉ có thể giúp ngươi áp chế cương thi ý thức mà không cách nào đem hắn triệt để tiêu diệt cho nên cái lúc này tự cần dựa vào ngoại lực ra các k h ẩ phương nói xong lấy ra trước khi cái tiêm i ế n g quan tài đinh dùng sức đâm vào nhâm uy dũng thân thể Cái nói à y n h xong câu này ra các khẩn phương không hề mở miệng một người một thi rằng có lấy như thế đã qua ước một phút đồng hồ ra các khẩn phương bỗng nhiên lau mồ hôi nhìn về phía trước người cương thi xuất cương thi một cái đứng dậy g i a c á t k h ổ n g phương nhịu nhữ mày tựa hồ cảm nhận được một ít đau đớn chỉ hoan trí hoán về sau nhìn qua phía trước cương thi dần dần mặt lộ vẻ vui mừng rút ra đồng đinh người nhớ kỹ tử mẫu đồng tâm cổ tuy nhiên có thể giúp chúng ta khống chế cương thi nhưng cũng không phải là không sơ hở tí nào một khi dùng hết thủ đoạn nhưng không thể đem nó ý thức tiêu d i ệ t tự cần trước tiên đem cương thi tiêu d i ệ t nếu không tiếp theo trái lại bị nó khống chế ra các k h ổ n g phương khuyên bảo trần tử văn tuy nhiên bởi vì tử mẫu đồng tâm chúng ta cũng sẽ biết đã bị một ít thần hồn tổn thương nhưng tính dưỡng một năm nửa năm vẫn có thể dưỡng tốt hắn nói xong theo trong bao lấy ra mấy bộ y phục đưa cho trần tử văn giúp nó xuyên thẳng mặt vào à dùng y phục bắt nó toàn thân bao lấy chúng ta phải đi về ra các k h ổ n g phương ngữ khí có chút đắc chí vừa lòng yên tâm đi vi sư đã thành công đem nó luyện hóa sẽ không đả thương người cái này thành công hả nhanh như vậy trần tử văn trong lòng còn có cảnh giác cầm ý phục đi đến nhâm lao thái ra bên người kết quả đối phương vẫn không n ú c đ í c h tùy ý trần tử văn quân thành một cỗ s á c ướp rõ ràng thật sự thành công rồi cái này là cương thi phân thân sao t a đây cái này tính toán tiểu nhân chỉ tâm sao trần tử văn nghĩ t h ầ m chính mình thế nhưng mà một mực đề phòng lao nhân này không nghĩ tới đối phương coi như nắm chắc tuyến mặc dù có nguy hiểm lại để cho chính mình lên trước nhưng hôm nay luyện thành cương thi phân thân lại ngược lại thực đem chính mình trở thành y bắt truyền nhân trần tử văn biết rõ ra các k h ổ n g phương không phải người tốt ít nhất trần tử văn tự tuyệt không tin tưởng đối phương cầm sáng lập bí thuật chưa làm qua thí nghiệm liền trực tiếp hóa thi là thân nhưng chỉ cần đối phương ưu tiên lựa chọn ngoại nhân đem làm c h ư ợ t bạch hết thể thì có đảm nhất nhiệm điểm trần tử văn nắm chặt nắm đấm đây là trần tử văn lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được lực lượng thần bí tại hướng chính minh mắc vì thế dù là cùng ma cùng múa trần tử văn cũng cam thông ư n g m bốn mắt hai người vốn định lập tức trở lại không nghĩ tới mây mù tàn ra vậy mà bay lên mặt trời nhâm láo thái ra là ống mực t đến trọng thương tuy nhiên bị da các k h ổ n g phương luyện thành phân thân trên người tổn thương nhưng như cũ tồn tại mặt trời bạo chiếu phía dưới dù là có quần áo vật che chắn cũng có tổn hại thi khí cho nên thẳng đến tối lên hai người vừa rồi phản hồi cương thi là mình ngậy trở về vì thế da các k h ổ n g phương ban ngày lại để cho trần tử văn xuống núi mua chút ít sống cầm đến dùng huyết là cương thi chữa thương đầu kia tinh tinh trúng độc mà chết huyết không nên thực trần tử văn cũng thuận tiện đem thổ địa trong miếu luyện cổ chi vật mang lên núi thành công đã luyện thành tử mẫu đồng tâm cổ gia c á t k h ổ n g phương lại đem đồng đinh cho mượn có lẽ là nhiều năm tâm nguyện đạt thành lại có lẽ là ngại đồ đệ thực lực quá kém mất mặt gia c á t k h ổ n g phương đối đ a i trần tử văn thái độ cải biến rất nhiều hóa thi ba yếu tố cương thi tử mẫu đồng tâm cổ đồng đinh hôm nay trần tử văn đã n ử a số đạt được chỉ chờ lại để cho đồng đinh hấp thu thu hồn sẽ tìm một c ố cương thi có thể tiến hành một đêm thời gian trần tử văn cũng khó khăn dùng ngủ gia c á t k h ổ n phương cũng không ngủ một mực tự cấp cương thi tắm rửa cũng cho ăn thú huyết về phần cứu t ú c thì tại bắt thu sinh gian nhâm ra chân quý dị lại tường hòa ngày kế tiếp trần tử văn sáng xóm tỉnh lại lập tức hướng sư phó nghe ngóng cương thi công việc có thể ra các k h ổ n g phương đại khái một đêm không ngủ tính tình kém đến đến rất ném đi mấy cái tiền liền đem trần tử văn đuổi tới trên thị trấn đi mua s ớ m chút trần tử văn bất đắc dĩ lại không làm không được một ngày một đêm dùng huyết dưỡng thi tuy nhiên dùng chính là s ú c vật huyết nhưng nhâm l ã o thái ra đã khỏi hẳn thi khí cũng bắt đầu t ă n g vọt n g h e ra các k h ổ n g phương nói nhâm uy dũng khả năng có tiến giai giáp thi trị tư chất cái này lại để cho trần tử văn rất hâm mộ trong phim ảnh nhâm uy dũng thế nhưng mà rất lợi hại hậu ký nhâm lao thái ra không chỉ có mục có thể thấy mọi vật lực đại vô bỉ kiểu thúc dùng đại đao toàn lực chém đều không thể phá phòng thủ nếu có thể do người k h ô n g chế làm việc h è n m ọ n bỉ ổi một điểm có thể nói ác ngộng không chút nào khoa trương mà nói đã có như vậy một cỗ cương thi phân thần ra các k h ổ n g phương thoáng cái theo một cái i ể u lưu giang hồ t h u ậ t sĩ đi vào cao thủ liệt kê trần tử văn chưa bao giờ nghĩ tới xưng vương xưng bá chỉ cầu tự bảo vệ mình cho nên cũng muốn mau chóng có được thuộc về mình cương thi đến trên thị trấn mua chút ít bánh bao trở lại thổ điểm yếu ra các khẩn phương chính mắt đầy tơ máu địa luyện tập nhất tâm nhị dụng khống chế cương thi gặp trần tử văn trở về mới d sư phó của ta cương thi trần tử văn hỏi ra các k h ổ n g phương tiếp nhận ăn biểu lộ có chứa một kia không kiên nhẫn yên tâm đi chờ thêm chút ít thời gian tìm chết tiệt vi sư đem hắn biến thành cương thi đây không phải là hành thi trần tử văn nhữ mày đã có nhâm lão thái gia này là hắc cương đem người sống biến thành cương thi cũng không khó khăn trần tử văn không ngại loại phương thức này trên đời này ác nhân còn nhiều m à t ắ n chết một cái tính toán thay trời hành đạo chỉ là nhâm lão thái gia là khiêu thi tuy nói thuộc về khiêu thi bên trong đích hắc cương lại chỉ có thể đem người biến thành hành thi hành thi ngoại trừ thân có thi độc không sợ bị thương đổ máu c trần l tử văn g đương cao. Tư chất trên lệnh chút ít, giai nhiên l minh bạch đề bây nhưng hồn mang mà đến bản thân mặc dù không có gì bàn tay vàng có thể hai cái linh hồn dung hợp hồn lực cho dù tháng thường nhân t r â n tử văn tự nghĩ ý chí không kém khả năng không sánh bằng một ít người nhưng không thấy được so gia các khẩn phương tranh lệch gặp trần tử văn túi đầu không nói ra các k h ổ n g phương cũng không có kiên nhẫn tóm lại vi sư có thể làm chính là như vậy ngươi nếu muốn muốn cái khác tựu chính mình đi tìm hắn lời còn chưa dứt liền thầy tay h áo bỏ đi trần tử văn ẩ n ẩ n cảm thấy ra các k h ổ n g phương tâm tình có chút không tốt nghĩ nghĩ cảm thấy hay là ra ngoài một chuyên trước đem t h ú hồn sự t ì n h giải quyết dưới mắt trần tử văn tùy thân mang theo đồng đ ì n h thứ này đối với cương thi hữu hiệu hấp thu t h ú hồn hội lợi hại hơn trước khi ra các k h ổ n g phương ra ngoài vài ngày nói là tìm được mộ nhân thủ kỳ thật cũng bốn phía đang tìm kiếm manh thú lao nhân này mọi thứ giấu trần tử văn đến bây giờ cũng không biết chính mình lấy được hóa thi vi thân thuật phải trang nguyên vẹn cho nên tại có thể làm phương diện tận lực làm được tốt nhất nếu có thể hấp thu một cái yêu hồn thì tốt rồi trần tử văn nói t h ầ m cùng sư phó t r o hỏi trần tử văn một người ra ngoài hôm nay là đi vào nhâm ra chấn ngày thứ chín cũng là điện ảnh cương thi tiên sinh ở bên trong cuối cùng đại chiến thời gian đáng tiếc đại bột nhâm lão thái ra đã bị thu phục buổi tối chỉ có thể nhìn cựu thúc đánh tiểu ngọc đúng rồi còn có v ă n tài lây thi độc bước đầu tiên biến nửa người nửa thi lúc này còn có hy vọng một khi thi độc công tâm tự không cách nào vãn hồi trần đêm nay văn tài hội trưởng ra thi rằng việc này nếu như vận tắc được tốt không chuẩn có thể làm cho cựu thúc thừa một cái nhân tình hơn nữa trần tử văn trong nội tâm còn có một việc cần xác định điện ảnh cương thi tiên sinh ở bên trong cựu thúc có một sư đệ bốn mắt đạo t r ư ở n g cái này dùng b ổ i thi là nghiệp đạo t r ư ở n g phân biệt xuất hiện tại điện ảnh bắt đầu cùng phân c u ố i trần tử văn cũng là lúc này mới nho tới mình ở đến nhâm ra chấn trên đường từng gặp được q u a hán bất quá những này râu rĩa sở dĩ quan tâm những này là vì trần tử văn xem qua một cái khác bộ cương thi phiến cương thi thúc thúc ở bên trong cũng có bốn mắt đạo trường thân ảnh mà ở cái này bộ cương thi thúc thúc ở bên trong không chỉ có có một cỗ so nhâm láo thái ra không chút nào y ế u đích biên cương hoàng tộc cương thi còn có một đầu chính thức hồ ly tinh cương thi yêu hồn hai thứ này đúng là trần tử văn cần thiết có được l i ề n có thể tiên hành hóa thi là thân trần tử văn g ặ m bánh bao vừa đi vừa muốn không có cảm giác liền đi tới nghĩa trang phụ cận s ờ lên trong túi quần ngày hôm qua cho sư phó mua đồ tham ở dưới tiền trần tử văn quay người g ậ y hướng trên thị trấn sau đó bỏ ra ban ngày thời gian theo hàng xóm thôn một cái thợ săn trong miệng biết được cái này phương viên chăm g i m toàn bộ thị trấn cơ lớn g i thú cơ hồ đều bị trong huyện long đại xoáy chuyển lên bàn ăn siêu tầm không có kết quả c h â n tử văn liền trong thôn một nhà tiệm g ạ o ở bên trong mua chút ít bánh gạo chính sợ hai thán phục tiệm g ạ o lao bản thật sự rất giống buổi trưa mã ánh mắt xéo qua t h o á nhìn g n lại ở một bên một nhà trong q u á n ăn nhìn thấy lúc trước đến nhâm ra c h ấ n trên đường gặp được chính là cái tiêu đổi thi đạo người bốn mắt dưới mắt đã là bốn giờ chiều tà hữu từ nơi này b ổ i thi đến trên thị trấn nghĩa trang ít nhất muốn một hai cái tiếng đồng hồ điện ảnh cương thi tiên sinh cuối cùng đại chiến nhâm lao thái gia lúc bốn mắt đạo trưởng vừa vặn đổi tới thời gian lên đại khái nối được xin hỏi tiền bối thế nhưng mà mao sơn cao nhân thiên hạc đạo trưởng trần tử văn tiến lên hỏi trong quần ăn bốn mắt chính đang ăn cơm nghe vậy dừng một chút ngẩng đầu nâng đỡ kính mắt nói bần đạo bốn mắt thiên hạc chính là bần đạo sư đệ trần tử văn trong nội tâm vui vẻ rõ ràng thật sự có thiên hạc hơn nữa nghe bốn mắt ngữ khí thiên hạc có lẽ không chết vì vậy vẻ mặt kích động nói nguyên lai là bốn mắt đạo trưởng ở trước mặt vẫn mỗi trần gia nhạc một mực hướng tới mao sơn đạo thuật khẩn tỉnh nói trường thụ ta làm đồ đệ gia nhạc bốn mắt khỏe miệng có cóc rút hắn đã có cái không nên thân đồ đệ gọi gia nhạc cũng không muốn, muốn thứ hai vì vậy khoát tay nói b ẩ n đạo đã có một cái đồ đệ còn vừa vặn cùng ngươi cùng tên cho nên ước chừng sợ hai trần tử văn dây dưa lại nói lần đi không xa nhâm ra trấn nghĩa trang có một người đạo pháp cảnh giới càng hơn b ẩ n đạo ngươi có thể tiến đến thử xem trần tử văn gật đầu a nói xong quay người ly khai bốn mắt sảng khoái như vậy sao hắn lại không biết lúc này trần tử văn trong nội tâm đến cỡ nào kích động cương thị thúc thúc thật là cương thị thúc thúc trần tử văn đi ra tiệm cơm một bên hướng nhâm ra trấn y một bên thẩm nghị trong lòng ngoại trừ bốn mắt đạo trưởng thiên h ạ đạo trưởng cùng gia n h ạ đều là điện ảnh cương thi thúc thúc ở bên trong đích nhân vật trần tử văn không tin đây là trùng hợp cho nên nói cái thế giới này rất có thể là cương thi tiên sinh cùng cương thi thúc thúc hoặc là nói thêm nữa cương thi phiến hôn hợp mà thành thế giới phát hiện này lại để cho trần tử văn thoáng cái đẩy nã chính mình trước kia ý định một đường tính toán trở lại nhâm ra c h ấ n không ngờ hoàng hôn cảm giác dù cho cứu được văn tài cũng rất không có khả năng bị cựu thúc thu làm đệ tử cho nên trần tử văn suy nghĩ lại mướn cảm thấy hay là trước nhét đầy cái bào tử nói sau, sau buổi cơm tối thiên đã hết h ắ c thổ đ i ệ miếu vị trí tại vùng ngoại thành cùng nghĩa trang đại khái tại một khối khu vực trên đường đi trần tử văn đều muốn như thế nào cùng sư phó để chính mình muốn bay một mình sự tình bất chi bất giác đúng là đã đến nghĩa trang phụ cận không được a ta phải đợi bốn mắt ly khai giả bộ làm thiên hạc đệ tử đi gặp cựu thúc trần tử văn lắc đầu quay người r ụ c hồi trở lại lại nghe phía trước mơ hồ truyền đến không nhỏ động tĩnh trần tử văn suy đoán không chuẩn là tiến đến tìm thu sinh động tiểu ngọc cùng cựu thúc độc thủ trần tử văn không có dừng lại trong lòng biết tiểu ngọc tuyệt không phải cựu thúc đối thủ dù cho có văn tài cản trở cũng không được quả nhiên đi không bao xa hét thảm một tiếng theo nghĩa trang phương hướng vang lên bảo ngươi không cho ta sư phụ ta có thể so sánh cựu thúc dễ đối phó nhiều hơn trần tử văn trong nội tâm hử lạnh chính lại bước đi trở về một đạo thân ảnh vạch phá bầu trời đêm lại tự giữa không trùng kéo lên một đạo đường vòng c u n g t r ù n g t r ù n g điệp điệp ngã xuống tại trần tử văn bên người dưới một thân cây công tử cứu ta đồng tiểu ngọc hấp hối trên mặt lại có vài phần tự sắc trần tử văn vẽ mặt mọc so người đặc biệt sao đem làm ta là dư bị chương sáu ly khai nhâm ra chấn phát hiện đồng tiểu ngọc bề ngoài giống như thật sự bị thương không nhẹ trần tử văn cũng không quá nhiều do dự mà là giả bộ như sợ hãi lại không mất thương cảm bộ dáng theo như, hắn, theo như lời đem hắn lưng đến một gốc cây cây hoài xuống sau đó đến trên thị trấn mua chút ít giấy tiền vàng màng n đến từng cái nấu cho nàng đa tạ công tử đồng tiểu ngọc nói khẽ hắn sớm đã nhận ra trần tử văn nhưng không nghĩ tới cái này lúc trước cho nàng thượng hương người hôm nay không n g ờ cứu được hắn một mạng trong nội tâm không khỏi có chút cảm động chỉ là muốn đến cái khác vì nàng thượng hương người không khỏi vừa t h ư ơ n g xót theo t â m đến thu sinh đồng tiểu ngọc sắc mặt đau khổ cựu thúc tồn tại khiến nàng cùng thu sinh duyên phận đã hết một khi hắn làm tiếp dây dưa chỉ sợ chỉ có thể là hồn phi phát tán công tử ngươi không sợ ta sao đồng tiểu ngọc hỏi hắn lúc này nản lòng tài trí trần tử văn xuất hiện xem như hắn chỉ vẹn vẹn có một điểm hiếu kỳ trần tử văn trong nội tâm quan tưởng lấy thần yêu thế nhân bộ dạng hỏi ngược lại ngươi hội hại ta sao đồng tiểu ngọc lắc đầu trần tử văn cười đến rất ôn n u vậy thì có sao vậy thì sao đáng sợ đây này ta thấy cô nương trên người cũng không sắc khí chắc hẳn tâm địa là tốt tuy nhiên ngươi khả năng có ta không cách nào tưởng tượng lực lượng nhưng chỉ cần không cần chỉ làm ác lại có quan hệ gì tựa như một tay thương đặt ở hảo nhân thủ ở bên trong ta như thế nào lại sọ、so? ngươi thật sự không sọ、so? đồng tiểu ngọc hỏi trần tử văn nghe ra giọng nói của nàng khắc t h ư ờ n g mơ hồ phát giác được hắn muốn làm gì lập tức tại trong lòng quan tưởng trong phim ảnh đồng tiểu ngọc đầu bay ra bộ dáng ngươi thật sự không sợ đồng tiểu ngọc nữ g khí n h ấ t biến không chỉ có nửa bên mặt t ố i giữa càng đem chọn cái đầu bay đến trần tử văn trước mặt trần tử văn vốn là lui một bước sau đó tại đồng tiểu ngọc có chút kinh ngạc nhìn soi mói vươn tay bưng lấy mặt của nàng ta không sợ ngươi bởi vì ta tin tưởng ngươi trần tử văn ánh mắt thành khẩn đồng tiểu ngọc nhanh chóng đem đầu thu hồi trần tử văn cười cười cô nương ngươi đã khỏi hẳn sao đồng tiểu ngọc lắc đầu lành phải hơn còn phải tính dưỡng vài ngày ra đây ngày mai lại đến tại đây nhìn ngươi trần tử văn nhìn nhìn thiên đạo thuận tiện cho ngươi mang chút ít giấy tiền vàng mà hướng đến nghĩ đến có thể làm cho ngươi rất nhanh chút ít nói xong cũng không đợi đối phương nói cái gì đó trần tử văn phất phất tay hướng thổ điệu miếu đi đồng tiểu ngọc muốn nói lại thôi cuối cùng cũng không nói gì chính mình đã có thể bay hồi trở lại mộ điện có lẽ hắn cũng muốn đổi lại cách sống tại nơi này tướng mạo thường thường không có gì l ạ người trẻ tuổi bên người đồng tiểu ngọc cảm thấy nhẹ nhõm còn có thể cảm thấy bị tín nhiệm cùng tôn trọng đây là trước kia chưa từng gặp được đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến người nào đó d i p tâm bất lương đối với trần tử văn mà nói đồng tiểu ngọc xuất hiện rất có thể đối với chính mình dành cương thị thúc thúc bên trong đích biên cương hoàng tộc cương thi có cực lớn tác dụng nếu có thể thành công đem biên cương hoàng tộc cương thi luyện thành phân thần trần tử văn hoàn toàn không ngại trả giá một ít một cái giá lớn đi trở về không bao lâu trần tử văn đến thổ điểm miếu sự phó trần tử văn thở nhẹ thổ điệu trong miếu đen kịt một mảnh trần tử văn điệm thượng n ê n nhìn chung quanh một lần không thấy nửa cái bóng người không chỉ có là g a các k h ậ phương mà ngay cả nhâm lao thái già cùng với khác một ít gì đó cũng đều biến mất không thấy gì nữa cẩn thận tìm tìm trần tử văn lúc này mới tại một ngóc ngách cắt tóc phát hiện ra sư phó lưu c h ữ v i ế t ra c á t k h ổ n g phương lại một mình về nhà trần tử văn có chút kỳ quái bất quá vừa vặn ra c á t k h ổ n g phương không tại chính mình tự triệt để tự do nghĩ đến trước khi làm tốt a n bài trần tử văn tại trong lòng tăng thêm đồng tiểu ngọc cái này lượng biến đổi sau đó chọn đem lá ngải cứu khu m u ố i cùng y mà ngủ trần tử văn tự không biết trong lòng của hắn cảm thấy đã đi xa ra c á t k h ổ n g phương giờ phút này còn đang nhâm ra trong trấn đồng hành còn có nhâm lão thái gia giờ phút này nhìn xem bởi vì đụng vào dây điện mà toàn thân loạn chiến cương thi phân thân ra các k h ổ n g phương nếu không không nội ngược lại lộ ra một tia kích động quả nhiên tổ tiên từng dùng lôi điện không thi thật sự cái này nhâm uy d u n g hung tính quá mạnh mẽ mà ngay cả t ử mẫu đồng tâm cổ cùng yêu hồn chấn thi đinh đều không thể triệt để áp chế may mắn có lỗ bình bộ này biện pháp nếu không ta t i ể u kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ ra các k h ổ n g phương toàn thân phát run bởi vì t ử mẫu đồng tâm cho nên điện giật phân thân chủ thể cũng có cảm giác nhưng là nguyên nhân chính là như thế cả hai chúng nó linh hồn tần suất mới có thể triệt để hợp nhất đạt tới hoàn mỹ vô khuyết một đêm thời gian qua rất nhanh đi ngày kế tiếp trần tử văn đang ở trong n g ộ n g tỉnh lại trà sát thân thể đuổi đi hàn g ý đến bờ sông sửa sang lại một phen đ ổ i thân y phục đến trên thị trấn ăn sống chút trần tử văn nghe xong xuống phát hiện trong phim ảnh cương thi cắn người sự t ì n h không có lần nữa phát sinh vì vậy dẫn theo hôm qua mua bánh gạo tiến về trước nghĩa trang nghĩa trang mở cửa văn tài tại q u á t r á c cua qua gạo nếp nước hắn đã khỏi hẳn nhưng bởi vì giấu giếm sự tỉnh bị cựu thúc phạt làm ô xin cẩn thận quan sát hồi lâu trần tử văn tiến lên bãi kiến vị sư hưng này xin hỏi bốn mắt sư bá có thể tại nghĩa trang người tìm sư thúc Hắn tối hôm qua cũng đã đi nha văn tài vẻ mặt không may tương ngươi là hắn nhìn xem trần tử văn có chút hiếu kỳ đối phương vì sao gọi hắn sư minh sư đ ệ chính là trần tử văn đang muốn trả lời đã thấy nghĩa trong trang cựu thúc đã đi tới vì vậy tiến lên đã thành cái cương thi thúc thúc trung gia nhạc đối với thiên hạc đạo trưởng làm được lễ trong miệng nói sư điệt hạ lạc chính là gia sư thiên hạc tọa hạ xuân hạ thu đông tứ đại ký danh đệ tử một trong bãi kiến sư bá ngươi là thiên h ạ sư đệ đệ tử cựu thúc hiếu kỳ nói trần tử văn gật đầu đúng vậy nói xong đem hôn qua mua được coi như lễ gặp mặt bánh gạo đưa cho văn tài cựu thúc biểu lộ thân thiết rất nhiều mau và o ngồi hắn lại để cho văn tài đi bị trả một bên hỏi trần tử văn thiên hạc tình hình gần đây trong nội tâm ngược lại không sinh nghi đến một lần cựu thúc tự nhận không có gì đáng giá ngoại nhân đi l ừ a g ạ t thứ hai hắn biết đạo thiên hạc có phương hướng bốn vị đồ đệ hôm nay đến xuân hạ thu đông cũng là phù hợp đối phương tính cách hồi bẩm sư bá sư phó lần này đang từ biên cương áp giải một cỗ thi thể vào kinh để cho ta tại phải qua địa thì ra là bốn mắt sư bá trong nhà chờ hắn trần tử văn nửa thật nửa giả địa lừa dối có thể ta không cần thận mất địa đồ bản thăm dò được bốn mắt sư bá đuổi thi đến vậy không nghĩ tới hay là đến c h ậ m một bước t r â n tử văn nói xong nhìn về phía i ể u thúc i ể u thúc khoác khoác tay cái này không sao trong chốc lát t a họa vẽ chương cho ngươi bất quá ngươi bốn mắt sư bá đuổi thi đi nơi khác khả năng một lát về không được t r â n tử văn đứng dậy tạ ơn thầm nghĩ quả là thế điện ảnh cương thị thúc thúc ở bên trong bốn mắt đạo trưởng lần thứ nhất xuất hiện là ở ban đêm trong rừng đ u ổ i thi sau đó gặp hồ ly tinh mà bốn cương thi tiên sinh ở bên trong bốn mắt đội thi đến nghĩa trang tham dự cuối cùng đại chiến kết quả làm cho chính mình cái tia chút ít hộ khách cùng nhâm lao thái ra cùng một chỗ bị hỏa tiêu bởi vậy có thể thấy được cương thi thúc thúc cùng cương thi tiên sinh tầm đó là có một thời gian ngắn quá độ ít nhất không phải phát sinh ở bốn mắt đổi cái này một đám hộ khách thời điểm bởi vì hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó trần tử văn không thể khẳng định đi theo bốn mắt còn có thể không gặp được cái con kia hồ ly tinh nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ có tiểu ngọc làm giúp đỡ tìm được hồ ly tinh thì có thể v ề phần có thể hay không đối phó sư bá sư điệt lần này đến đây từng trên đường nghe nói bổn huyện một chỗ có hồ ly tinh quậy phá sư bá cũng biết gặp được cái này trần tử văn tích cực h ế u học hô nhiều như vậy âm thanh sư bá Không có khả năng kêu không năng lên Nếu không có trần i ế n g t tử văn t r ư ớ cáo khi đ biệt ề n l à mọi người tại cựu thúc vẻ mặt thịt đau dưới ánh mắt mang đi ba trương trấn thi phủ lưỡng trương nhiếp yêu phủ một t r ư ơ n g c h ấ n yêu phủ tổng cộng sáu cái phủ những điều này đều là trần tử văn mở miệng mua tuy nhiên làm như sư bá cựu thúc vì mặt mũi không chịu lấy tiền nhưng trần tử văn hay là trịnh trọng đồng ý muốn đem gửi lại tại sư phó thiên hạ đạo trưởng châu ấy một c ă n trăm năm gô đào tốt liệu đưa cho thu sinh cùng văn tài ly khai nghĩa trang trần tử văn cầm hướng văn tài lấy được giấy tiền vàng mà hướng đến đi trước trên thị trấn mua đem giấy dầu cái rủ sau đó tiên đến tìm kiếm đồng tiểu ngọc chậm nhất đêm mai chính mình đem ly khai nhâm ra trấn cho nên xế chiều hôm nay c h â n tử văn chuẩn bị một mực cùng tiểu ngọc cho nàng phân biệt giảng mấy cái bất đồng loại hình lại thập phần kinh đ i ể n trường thiên cố sự chương bảy nhất hữu cùng tinh tinh Buổi tối a huy mang người tại bên ngoài tuần tra làm như bảo an đội trưởng a huy mấy ngày nay thập phần chịu khó sáng sớm m ộ t q uy người bên ngoài có chút kỳ quái có thể a huy đã có khổ nói không nên lời lúc trước hắn có thể lên làm nhâm ra chấn bảo an đội trưởng cái này trước vị toàn bộ nhờ lấy hắn biểu di phụ nhâm phát ủng hộ hôm nay nhâm phát qua đời nhâm ra đích tôn chỉ còn lại có nhâm đình đình một cái nữ hải nhâm ra chấn mạch nước ngầm bắt đầu khởi động nhâm ra vợi d i ú đẩy mới trưởng c h ấ n lên này chớ nói chi là a huy cái này đơn vị liên quan a huy trong nội tâm muốn kết hôn nhâm đình đình hắn cảm thấy bằng chính mình thông minh tài trí nhất định có thể chấn hưng nhâm ra có thể biểu mội nhâm đình đình t r ư ớ n g mắt hắn còn lại để cho hắn bái cựu thúc vi sư học một chút buồn sự cái này lại để cho a huy rất không cao hứng hắn a huy t i ể u l á chết đói bị người mất chức theo nhâm ra chấn đuổi đi ra cũng sẽ không biết bái một cái đạo sĩ vi sư mọi người khổ cực đem thương tốn tốt ta mời các người đi ăn k h a mang theo mấy tên thủ hạ đi vào nhà môn chữ thương bên ngoài a huy thét tò nói ồ như thế nào cửa không có khóa có người nói người thầm. A huy tiên lên, đẩy cửa ra ẩn ẩn gặp một đạo bóng hình sinh đẹp nhất tiệm rồi biến mất lập tức mở lại lên sau đó tại một loạt giá gỗ về sau phát hiện một đầu l à n váy Aha,、like、là cái nữ phi tặc. a huy phất phất tay để cho thủ hạ lui ra phía sau các người đi ra ngoài giữ cửa khóa lại bất luận kẻ nào kêu cửa đều không cho khai mỏ a huy rút ra bên hông đừng lấy súng ngắn vẻ mặt hh ắ t ắ trên t mặt đất trước ứ trà cửa bị khóa lại giá gỗ về sau trần tử văn cùng đồng tiểu ngọc hai mặt nhìn nhau sau đó mở cửa a mở cửa a ta là các người đội trưởng a huy a cầm theo a huy trên người bới ra đến thương trần tử văn trước tiên mang theo tiểu ngọc ly khai nhâm ra c h ấ n a huy là người tốt trần tử văn thầm nghĩ một cái buổi xế chiều trần tử văn rốt cục thành công thuyết phục đồng tiểu ngọc cùng hắn cùng một chỗ mới bước chân vào g i a hồ hai người làm chuyện thứ nhất là được tiến vào đội cảnh sát trọng thương có đồng tiểu ngọc tương trợ người bình thường thùng g i n g tiêu to một khi khiến cho đồng tiểu ngọc phản cảm hắn rất có thể hội lập tức rời đi cho nên theo a huy trên người lấy đi súng ngắn viên đạn lại thuật đi mười cái đại dương trần tử văn liền dẫn tiểu ngọc ly khai nhâm ra trấn tìm kiếm bốn mắt ra nhâm ra trấn ở vào thai sân huyền bốn mắt cũng bổn về người n dựa vào cựu thúc cho địa chỉ trần tử văn một đường dạ hành treo đeo lội suối thẳng đến sáng ngày thứ hai mới tới đài núi nhất phương bắc núi xanh trấn tại trên thị trấn tạm làm nghỉ ngơi buổi chiều trần tử văn đem tiểu ngọc giấu vào cây rủ lại lần nữa chạy đi trên đường trải qua một thôn trang nghỉ ngơi một đêm trần tử văn lúc này mới tại ngày kế tiếp giữa trưa đổi tới chỗ mục đích cùng cương thi thúc thúc ở bên trong đồng dạng bốn mắt tòa nhà kiến tại thập phần vắng v ẻ sơn dã tâm đó một bên có một nhà nhà gỗ là hàng xóm trong phim ảnh bốn mắt đạo trưởng nói tại đây phương viên trăm dặm cũng chỉ có hai người chúng ta phòng ở bên trong đích phương viên trăm dặm tuy nhiên là hư tử nhưng khoảng cách gần đây thôn trang xác thực không dưới m ư ơ i dặm trần tử văn trong nội tâm biết đạo cái này bên cạnh nhà gỗ là một cái pháp danh nhất hưu hòa thượng nơi ở nhất hưu đại sư tạm thời chưa về một khi trở về t ự là điện ảnh cương thi thúc thúc nội dung cốt truyện chính thức bắt đầu thời điểm đang nghĩ ngợi một người tuổi còn trẻ theo một nhà nhà gỗ chung đi ra đúng là bốn mắt đồ đệ gia nhạc người tìm ai hả gia nhạc lớn lên cùng thu sinh có điểm giống trông thấy lưng c o n hành lý trần tử văn có chút tò mò mà hỏi thăm trần tử văn tiến lên nhìn, nhìn gia nhạc mặc trên người y phục rách giới trong nội tâm cảm thán bốn mắt quả thực so ra các khẩu phương còn keo kiện lại vẻ mặt nhiệt tình nói ngươi là gia nhạc sư nga ta gọi trần tử văn là người lâm cựu sư bá mới nhập môn đệ tử phụng sư mệnh đến tìm bốn mắt sư t h u ố c người tìm sư phó a hắn ra ngoài mang hàng còn chưa có trở lại gia nhạc sờ sờ đầu hắn từ nhỏ bị bốn mắt m ô i lớn không có x ẻ ra mấy lần xa nhà đối với trần tử văn trong miệng lâm cựu sư bá cũng chỉ là giống như tại sư phó trong miệng nghe qua trần tử văn bản thân sau lấy ra một kiện quần áo mới đưa cho gia nhạc đây là sư đệ cố ý tại núi xanh trên thị trấn mua đưa cho sư minh đem làm lễ gặp mặt gia nhạc tiếp nhận nhìn nhìn hận không thể lập tức thay đổi trời có mắt rồi hắn tốt nhất một bộ y phục hay là bốn mắt mặc nhiều năm không lớn dù là như thế cái k i a bộ y phục gia nhạc cũng hướng bốn mắt đã muôn tám năm bốn mắt mới bằng lòng cho hắn hôm nay sư đệ thứ nhất là tiên đưa hắn một kiện quần áo mới gia nhạc lập tức đem trần tử văn trở thành thân nhân hai người vào nhà một người hiểu khách một người cố tình rất nhanh không có gì giấu nhau trần tử văn cũng theo hắn trong lời nói phân tích một ít gì đó trong phim ảnh bốn mắt trong đêm gặp được hồ ly tinh hừng đông đại đến, đến ra giả thiết hồ ly tinh có nhất định được lãnh địa ý thức vậy nó cơ bản tại đây phụ cận nhất định trong phạm vi hơn nữa chỗ đó hay là c á n rừng có đại thụ có cây trúc còn có con góc phàm lại y ê u dị chỉ vật nhiều tại ban đêm qua lại trần tử văn theo gia nhạc trong miệng thăm dò được bốn mắt thường đi đường chỉ có ba đầu vì vậy quyết định ở tạm không sai cũng đến nay muộn bắt đầu tìm kiếm mặc dù không xác định cương thi thúc thúc nội dung cốt chuyện khi nào bắt đầu nhưng theo nhất h ư u đại sư trong nhà cái tia gốc hạt sen trạng thái đến xem có lẽ không xa buổi tối trần tử văn mang theo tiểu ngọc ra ngoài quần áo nhẹ dản đi tốc độ tự nhiên không phải đổi thi có thể so sánh đáng tiếc một đêm đi qua không hề thu hoạch như thế động tĩnh dâu giếm bất trụ gia nhạc trần tử văn cũng không muốn gạt đã nói lúc đến nghe nói phụ cận có yêu vật quậy phá muốn vì dân trừ hại gia nhạc thân thủ không tệ cũng muốn đi theo nhưng bị trần tử văn khích lệ ở buổi sáng nghỉ ngơi buổi chiều tiếp tục trong đêm phục lại ra ngoài như thế đã đến ngày hôm sau trần tử văn đã đem bốn mắt đ u ổ i thi thường đi ba con đường tuyến điều tra rõ trong đó một đầu hướng bắc cơ bản bại trừ bên kia là một mảng lớn cây cao lâm rừng rậm tuy có lại không xây đến dốc trần tử văn nhớ rõ trong phim ảnh bốn mắt gặp được hồ ly tinh ngay tại sườn dốc chỗ mặt khác hai con đường hợp với hai cái thôn trong đó một đầu địa hình cùng trong phim ảnh thập phận tương tự trực giác nói cho trần tử văn con đường này t u y ế n tới gần thôn xóm cái k i a một đoạn tự là bốn mắt gặp yêu chỉ điện có gia nhạc tại làm việc không t i ệ n trần tử văn vì vậy cáo biệt gia nhạc mang theo tiểu ngọc chuyển vào thôn trang dân quốc lúc thôn miệng người tập trung trần tử văn tìm gian khách sạn ở lại hóa thân thu yêu đạo sĩ bốn phía nghe ngóng kể bên này phải t r ă n g xuất hiện cái gì hiện tượng quỳ dị theo cựu thúc nói hồ ly tỉnh y nguyên bảo trì hồ ly bộ phận bản tính k h i thực cầm loại nhưng có chút đạo hành cao hội e m nhân loại trở thành con mồi cương thi thúc thúc ở bên trong vương ngọc hoàn vai diễn hồ ly tinh liền bốn mắt chỗ đổi hành thi đều không công tha hiện nhiên thuộc về thứ hai chỉ là trần tử văn trong thôn nghe ngóng hồi lâu cũng không phát hiện tương quan manh mối chẳng lẽ c á i này hồ ly tình còn chưa tới trần tử văn đau đầu mấy ngày nay chạy đi sửa núi thời gian trôi qua bụt thẻ đồng tiểu ngọc đã có chút ít chắn ghét c á i này triều đại nhà thanh con quỷ nhỏ khi còn sống hơn phân nửa không phải đàng hoàng phát hiện việc này không bằng hắn trong tưởng tượng p h â n khích lại có thêm vài phần bay một mình chi niệm trần tử văn có thể rất rõ ràng cảm giác được lại chỉ có thể sử dụng trường tiên cố sự treo một ngày hai ngày ba ngày đi qua ba ngày qua trần tử văn mang theo đồng tiểu ngọc hàng đêm ra ngoài Xói đụng phải vài đụng đều lần, cọng lông không gặp. hồ ly tối r Trần ê n người hôm nay còn thừa lại 5 cái đại dương, nếu là sẽ tìm không đến, trần tử Văn lại cái đại hôm thừa thấy tìm cảm m Tử là u sẽ n chuẩn bị đồ dự bị phương án. bắt bị bị tay t vào làm đồ dự ố ngày thứ tư trần tử văn trong thôn trà lâu nghe ngóng tin tức xa xa trông thấy cửa thôn nổi lên náo nhiệt vì vậy tiến lên lúc này mới phát hiện trong thôn một cái nổi danh mắt lao côn chính lôi kéo một cái tuổi không đến hai mươi tiểu cô nương không phải nói đối phương trộm nhà hắn vườn rau ở bên trong dưa leo tiểu cô nương lưng có một cái đại cái sọn hình dạng trẻ trung lại không nhắc gan chỉ là nhất thời nói không thang đối phương gấp đến độ hướng một bên sư phó xin giúp đỡ có thể sư phó của nàng đúng là cái đại hòa thượng cái này mắt lao côn trong miệng âu ngôn h ế ngữ càng phát nhiều khó nghe tiết mục ngắn một đoạn tiếp một đoạn tức g i ậ n đến cô gái kia nắm bắt n ắ m đ ấ m nước mắt vào quanh đây là c h â n tử văn con mắt sáng ngời nếu như nói buộc lên hai cây bím tóc tiểu cô nương chỉ là nhìn q u e n mắt như vậy một bên cái kia tóc rất ngắn đại hòa thượng t i ể u rất có công nhận độ không phải nói là nhất h ư u đại sư cái này cùng nhâm ra chấn hàng xóm thôn bánh gạo chủ tiệm thập phần tương tự chính là lao hòa thượng đúng là điện ảnh cương thị thúc thúc chung bốn mắt đạo trường hàng xóm nhất hủ đại xu mà bên cạnh hắn vị kia tiểu cô nương, trần tử văn nhớ rõ cương thi thúc thúc nội dung câu chuyện đúng là theo nhất h ư u đại sư mang theo tinh tinh về đến nhà thời khắc đó bắt đầu dưới mắt cái này thầy trò hai người lúc này nếu không đi đường suốt đêm tự ý nghĩa ngày mai về nhà cái này cũng ý nghĩa nguyên kịch ở bên trong bốn mắt đạo trưởng đêm mai hội đội thì gặp yêu không kịp nghĩ nhiều trần tử văn tiến lên một tay lấy đang tại chấm mút mắt l a o côn kéo ra ngươi cái lao không tù ngươi đều không có c h ồ n g rau ở đâu ra dưa leo lại khi dễ người coi chừng ta đánh ngươi nhất hữu đại sư thế nhưng mà cái nhân vật lợi hại ngày sau mưu đoạt biền cương hoàng tộc cương thi không chuẩn sẽ đ ủ phải lúc này bán một cá i nhân tình tuyệt không phải chuyện xấu tiểu tử ngươi cái đó dễ hành ai cần ngươi lo nhàn sự mắt lao côn đồ nào nhưng thấy trần tử văn xoáy lên tay á o vội vàng mắng vài câu chạy ra đám người cái này là cái bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh ra hỏa trần tử văn thấy vậy cũng lười đúng lý hắn nhất hưu gặp sự tình đã giải quyết tay phải chống pháp trượng cười hướng trần tử văn đã thành cái đơn thủ lễ nói đa tạ vị này tiểu ca thinh tinh cũng tiến lên phía trước nói tạ trần tử văn k h á c tay nói câu gặp chuyện bất bình tiện tay mà thôi sau đó chắp tay cáo tử dù sao không lâu về sau lại hội kiến mặt lúc này không bằng cho đối phương lưu lại một ân tượng tốt đương nhiên chính yếu nhất vẫn là vì b ắ t yêu dưới mắt nội dung cốt chuyện sắp triển khai có trời mới biết bốn mắt đạo trưởng có thể hay không đêm nay trở về vạn nhất hồ ly tinh bị hắn g i ế t rồi trần tử văn muốn khóc cũng không kịp trở lại khách sạn đem một tay cây rủ trên lưng lại đem trần yêu phủ nấp trong ngực trần tử văn cầm súng ngắn đồng đỉnh cùng phủ trực tiếp bước hướng thôn bên ngoài sắc trời dần tối đêm sương mù bay lên có lẽ là nội dung cốt chuyện sắp kéo ra chỉ cố vừa mới đi đến núi lớn ở chỗ sâu trong trần tử văn liền đã nhận ra một tia bị cái gì đó nhìn chằm chằm vào hàn ý chương tám được hồn thử văn có bên hai tiểu ngọc thanh em phương tiếng nổ một đạo b ạ c h sắc ống tay áo bay vụt mà đến cuốn hướng trần tử văn bên hông nhưng một giây sau trần tử văn n g ư ợ c c h â n yêu phủ nhất t i ể m đem ống tay áo đánh lui ra tiểu ngọc ngăn lại hắn trần tử văn ném đi cây rủ trong tay cầm thương hướng về ống tay áo nơi phát ra liền khai mở bà phát phanh phanh phanh ba phát tựa hồ có một súng bắn trúng chỉ nghe một tiếng kêu to một đạo thân ảnh màu trắng đánh tới trần tử văn vội vàng lại nã một phát súng đáng tiếc đối phương có chỗ đề phòng lách mình tránh đi trần tử văn lúc này mới nhìn rõ đối phương bộ dáng đúng là một cái bạch đi mị phụ trên người có một chỗ bị thương nhưng hai mắt hung tính không giảm vung lấy hai tay áo lao thẳng tới mà đến cũng may cây dù bay ra một đạo thân ảnh thoát hiện một đầu mái tóc như roi thép một cuốn đem hồ yêu kéo hướng một bên tiểu ngọc đem hắn trói lại trần tử văn móc ra đồng đỉnh bay thẳng đi qua nhưng mà hồ yêu nhảy lên đem đồng tiểu ngọc kéo đến bầu trời hai nữ trên không trung đánh nhau bắt đầu nhất thời phân không xuất ra ta và ngươi trần tử văn cẩm đồng đinh đứng tại hạ phương gặp đồng tiểu ngọc dùng mái tóc c u ố n lấy h ồ yêu cũng bất chấp đau lòng móc ra nhiếp yêu phủ cắn nát ngón tay k í c h phát ra h ồ yêu một tiếng kêu sợ hãi thân thể từ trên trời giáng xuống trần tử văn cầm đồng đinh thẳng tắp đâm tới có thể tại nửa đường hai mắt một hồ lại mất hồn giống như chuyển đem đồng đinh hướng chính mình t ử văn đồng tiểu ngọc trên trời hét lớn gặp trần tử văn tự n h ư ợ c vị văn đồng tiểu ngọc hai mắt n ữ lại đồng dạng xử suất ảo thuật trực tiếp khống chế tử văn cầm trong tay đồng đinh đâm về hộ yêu hộ yêu bị nhiếp yêu phủ trôi nhiếp nhất thời không cách nào nhúc đích chỉ có thúc giục ảo hai nữ ảo thuật tại trần tử văn trong đầu đối với sông trần tử văn trong đầu một t h a n h phát hiện mình khắc t h ư ờ n g nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh tự cựu thúc c h ỗ đó trần tử văn h i ể u được hồ yêu không ít trong khoảng thời gian này cũng làm không ít chuẩn bị không nghĩ tới hay là gặp đạo hồ yêu ca không chỉ có có biến huyễn tri pháp lại vẫn hấp dẫn huyễn tri năng may mắn đồng tiểu ngọc cũng có phương diện này năng lực nếu không lúc này bại tiểu ngọc không chế được hắn trần tử văn veo lấy đ u ổ i cầm đồng đinh lên tiếp hồ yêu ca đạo hạnh sâu nhưng tổng thể không bằng đồng tiểu ngọc lúc này bị nhiếp yêu phủ trốn h i ế p không cách nào nhúc ních mắt thấy trần tử văn tay cầm một vật âm hàn đ dưới sự kinh hãi thân hình nhất biên hóa thành một cái b ả n thể yêu hồ tránh được một kích trí mạng v ẹ o lúc này nhiếp yêu phủ hiệu quả d i ệ t hết hồ yêu bất ra nhảy lên hướng rừng tây đừng làm cho nó chạy trần tử văn kinh hãi móc súng liền khai mở mười cái một thương chưa trúng cũng may động tiểu ngọc tốc độ bay nhanh lại không có xem chướng lại lại lần nữa đem hồ yêu chặt đứng hồ yêu hung tính đại phát nhất thời biến thành một đầu hình người cự hồ huy động móng vuốt sắp bén cùng tiểu ngọc solo bắt đầu trần tử văn xông vào cánh rừng một bên chứa viên đạn ma trứng vì cái gì trong tivi những người kia thượng viên đạn nhanh như vậy trần tử văn luôn c u ố n g tay chân hận không thể nhiều sinh ra mấy cái cánh tay thật vất vả tốt nhất viên đạn hồ yêu lại liều mạng bị thương thoát khỏi tiểu ngọc trần tử văn cũng bất chấp nhất yêu phủ còn sót lại một trường trực tiếp dùng huyết kích phát lúc này đây trần tử văn không chút do dự d ơ súng nhắm ngay hồ yêu viên đạn chút xuống không còn a hồ yêu thê lương tiếng kêu văng lên trần tử văn bất vi sở động đem thương một ném một tay đem được trần yêu phủ kéo xuống dán hướng hồ yêu tay kia cầm lấy đồng đinh hung hang đâm về hồ yêu đầu b ố đồng đinh lên tiếng mà vào hồ yêu thân thể run lên hai mắt mất đi nhan sắc không động đậy được nữa hô trần tử văn có chút thoát lực lại dùng sức đem đồng đinh đinh sâu một ít phát hiện hồ yêu thật sự chết đi lúc này mới lui ra phía sau một bước chậm d ã i đem thương thu hồi rút ra đồng đình hắn sắc yêu dị n g h e ra các khổng phương nói n à y đinh nếu có thể hấp thụ yêu hồn phối hợp từ mẫu đồng tâm cổ hóa thi là thân n ắ m chắc cái này t i ể u thừa cương thi rồi trần tử văn đem đồng đinh tồn nhập hộp gỗ lấy ra trên người cận tổn năm miếng viên đạn điện tiến s u n g ngắn nhìn xem trên mặt đất hóa thành nguyên hình hồ ly tinh tiến lên đem trấn yêu phủ thu hồi cựu thúc nói yêu thú huyết nhục đối với tập võ có đại bổ hiệu quả trần tử văn không nghĩ dùng cựu hang m a q u p n để trong tay tiểu ngọc lần này nhờ có ngươi rồi chúng ta trở về trần tử văn vẻ mặt cao hứng mời đến một bên đồng tiểu ngọc đồng tiểu ngọc nghe vậy ánh mắt chất động cuối cùng lại lắc đầu tử văn hiện tại hồ yêu ca đã tiêu d i ệ t cũng đã đến ta và ngươi tách ra lúc sau đồng tiểu ngọc nhìn xem trần tử văn cảm ơn ngươi cho tới nay cho ta làm sự tỉnh có thể người quỹ k h á c đường ta cũng nên trên một người đường ngươi phải đi trần tử văn trong nội tâm khẩn trương kế tiếp còn muốn đối phó biên cương hoàng tộc cương thi ngươi đi rồi ta thế nào xử lý có thể đ ồ n g tiểu ngọc đã quyết định đi nói âm thanh có duyên gặp lại lại xoáy lên một bên cây rủ giống như tựa tiên tử mang nguyệt mà bay tiểu ngọc trần tử văn kêu gọi nhưng tiểu ngọc cũng không quay đầu lại mắt thấy đ ồ n g tiểu ngọc tan biến tại màn đêm trần tử văn trong nội tâm buồn vô cớ như mất lại cũng chỉ có thể thôi trần tử văn không phải cái yêu xoắn suýt người đã lưu không được tự dứt k h o á t b ô n g trong lòng đem tiểu ngọc theo trong n g kế hoạch xóa bỏ trên lưng toàn bộ hết gì đó đạp đêm mà về điện ảnh cương thị thúc thúc ở bên trong biên cương hoàng tộc cương thị là do thiên h ạ n đạo trưởng cực kỳ đệ tử hộ tống bắc thượng đồng hành còn có những người khác thời gian tuyến hắn là nhất hưu đại sư về đến nhà ngày thứ ba hoặc về sau dưới mắt còn sớm những ngày này đem ra ban ngày quy trần tử văn thể sắc và tinh thần đều m ệ t là nên nghỉ ngơi thật tốt trở lại thôn trần tử văn đến bờ sông đem yêu hồ thi thể xử lý một phen sau đó trở lại khách sạn một ngủ đến ngày hôm sau mặt trời lên cao vừa rồi tỉnh lại đem chỗ mang chỉ vật quán đến trên bàn một khẩu súng năm miếng đại dương ba trấn t h phủ một trương trấn yêu phủ hai cái hộp gỗ phân biệt chứa tử mẫu đồng t ầ m cổ cùng đồng đinh một bộ sạch sẽ y phục một trường tàn phá hồ yêu da một ít trúc tiết hồ yêu huyết hai khỏa hồ yêu răng cùng với một ba o hồ yêu thịt đ ư ơ n g thời phương nhập thu thiên còn rất nóng hồ yêu thịt không cách nào lâu tổn tử văn nghĩ nghĩ thứ này hun khói lớp gia vị đoán c h ừ n g hộ i hiệu quả đại giảm dứt khoát nhanh chóng ăn tươi xuất tiền lại để cho khách sạn đầu bếp làm chút ít phối liệu một n ồ i toàn bộ đấu yêu thu thịt tuy đại bổ lại không phải cái gì thần thú tiên đan cương thị t ú c t ú c chung bốn mắt giết hồ ly tỉnh lại vức tới ly khai đủ thấy thứ này chân quý được có hạn hồ ly vị thịt cùng loại thịt chó hồ yêu cũng không ngoại、lệ. t r ầ ngày Tử Văn kế tiếp trần coi như cơm t tử văn sửa sang lại hành lý tiêu hết đại dương tại thôn thượng mua rất nhiều thứ trần tử văn lưng đeo cái bao lại lần nữa tiến về trước bốn mắt nơi ở lúc này đây thân phận của mình là cựu thuốc đệ tử ít nhất phải l ợ i cho thiên hạc đạo trưởng vận thi mà đến cho nên tuyệt đối không thể ra sai nếu không tiếp theo sai sót cơ hội tốt trong đầu không ngừng suy diễn đi về phía trước cước bộ không ngừng rốt cục giống như thế ngoại đào nguyên lưỡng tòa nhà nhà gỗ lại lần nữa xuất hiện một mắt nhìn đi c h â n tử văn rất nhanh tại một tòa nhà gỗ bên ngoài phát hiện nhất h ư u đại sư cùng tình tình thân ảnh hơn nữa còn nhìn thấy không biết trở về bao lâu rồi bốn mắt đạo trưởng bất quá lúc này thứ hai trong tay chính cầm cặn h cây g ậ y trúc đuổi theo một tuổi trẻ chàng trai bên cạnh m ắ g vừa đánh xú tiểu tử ngươi còn dám chạy bảo ngươi thủ vệ ngươi chơi nữ nhân không đúng ngươi đủa không phải người sắc mê tâm khiếu đồ vật ta nếu không có trở về ngươi chương chín cương thi thúc thúc điện ảnh cương thi thúc thúc ở bên trong tuyệt đối không có một màn này trần tử văn giang khẳng định bốn mắt trong miệng gia nhạc chơi tự là đồng tiểu ngọc ta đi t h ầ n tử văn một đầu hát tuyến gia nhạc lớn lên cùng thu sinh có vài phần tương tự có lẽ nguyên nhân chính là như thế khuya ngày hôm trước tài trí mở đích đồng tiểu ngọc lập tức đầu nhập vào gia nhạc ôm ấp hoài bão việc này rất bình thường có thể trần tử văn cảm giác cảm thấy có chút muốn mắng người quá tổn thương tự tôn bình phục tâm tình trần tử văn thở một hơi thật dài lưng có o bao bước nhanh đến phía trước ai nha đây là làm sao vậy sư thúc ngươi làm gì thế đánh ra nhà cả là ngươi ba gặp đã đến ngoại nhân bốn mắt dừng lại hắn nhìn qua gọi hắn sư thúc trần tử văn có chút kinh ngạc một bên nhất hưu đại sư cùng tỉnh tỉnh tắt thì vẻ mặt kinh h ỉ không nghĩ tới sẽ ở này gặp được trần tử văn sư đệ cứu mạng a gia nhạc gặp trần tử văn xuất hiện như gặp cứu tinh vội vàng lén đến trần tử văn sau lưng thăm dò gặp bốn mắt có chút nghị hoặc hét lớn sư phó đây chính là ta nói với ngươi tử văn sư đệ a sư bá mới thu nhận đệ tử có thể ngươi không gọi gia nhạc sao bốn mắt nhìn về phía trần tử văn hắn có thể nhớ rõ lúc trước trần tử văn thế nhưng mà tự xưng trần gia nhạc trần tử văn tiến lên hành lễ đối với một bên nhất h ư u đại sư cùng tỉnh tỉnh cũng chào hỏi sau đó giải thích nói gia nhạc là ta vốn tên là tử văn là sư phó vợ sửa nói để cho ta hướng văn tài sư h u n h học tập lâm cựu thu ngươi làm đồ lệ hạ bốn mắt kinh ngạc trần tử văn đang muốn đa tạ sư thúc đ ể cử trị ân nói xong xuất ra một ít quà tặng kính cần đưa cho b ố n mắt hơn nữa một bên ba người đều đưa đến lại nói sư phó đối với ta vừa vặn rất tốt rồi không chỉ có thu ta làm ký danh đệ tử cũng bởi vì có việc ra ngoài không cách nào dạy ta đặc biệt để cho ta tới tìm sư thúc học tập mao sơn giới luật b ố n mắt có vài phần há h ố c mộm t ì m ta làm gì vậy ngươi đồ đệ sẽ không chính mình giao hả b ố n mắt nhìn qua trần tử văn cảm thấy dùng sư huynh bụng hát tính tình như biết đạo tiểu tử này là hắn dẫn tiến không chuẩn thực sẽ như thế lâm vượng kiều ngươi cái vung hố hàng bún mắt t h ầ mắng hắn sở dĩ không đem lòng sinh nghi là vì vừa rồi trần tử văn cầm thứ đ ồ vật lúc nhảy ra khỏi mấy cái phủ cái kia mấy cái phủ xem xét chính là hắn sư h u y n h thủ bút ngươi ngươi ngươi h a i nha tiến đến nói sau bốn mắt nhìn qua trần tử văn lại nhìn lấy gia nhạc cùng với nhất hưu thầy trò cảm thấy không có một cái hài lòng cuối cùng đem đầu tay lễ vật ném cho gia nhạc quay người trở về phòng thiểu ca lại gặp mặt lần trước một chuyện còn nhiều hơn tạ ngươi gặp bốn mắt ly khai nhất hưu đại sư cười nói trần tử văn đáp lễ đại sư quá khắc khí còn không có thỉnh giáo đại sư phát danh bần tăng pháp danh nhất hưu nhất hưu đại sư cười nói đây là đồ đệ của ta tính tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh là hắn ba năm trước đây thu đồ đệ năm nay mười tám tuổi bởi vì khi còn bé tại lang thang bên ngoài dinh dưỡng theo không kịp thoạt nhìn chỉ có mười sáu bộ dạng tình tỉnh b á i kiến tử văn đại ca bảo ta tử văn a trần tử văn cười nói đối với tình tỉnh trần tử văn ân tượng rất tốt trong phim ảnh thân thủ gan dạ sáng suốt cũng không tệ người cũng t i ệ u lương gặp được cương thi cũng sẽ không cản trở cương thi thúc thúc cái này bộ điện ảnh nội dung cốt truyện thập phần đơn giản nửa trước đoạn phóng chính là bốn mắt thầy trò cùng nhất hưu thầy trò ở giữa sinh hoạt chuyện lý thú khôi hài nhẹ nhóm rồi sau đó nửa đoạn thì là thiên hạc bọn người vận chuyển cương thi thoát khốn mọi người đồng lòng đem hắn tiêu diệt bất qua dưới mắt ra cái đồng tiểu ngọc trần tử văn có chút đau đầu chỉ mong đối với kế hoạch không có ảnh hưởng bởi vì đồng tiểu ngọc sự tình b ố n mắt một lời lựa dẫn tất cả gia nhạc trên người thế cho nên hắn liền nhất hưu cái này kẻ t h ù cúp đều không có hứng thú phản ứng trần tử văn cũng ở đây b ố n mắt mặc dù keo kiệt lại không phải người nghèo trong phim ảnh hắn vì mua nhất hưu phòng ở thế nhưng mà móc ra một dương văn tỏi cho nên trần tử văn ở được yên tâm thoải mái bỏ qua đối phương ghét bỏ chi ý một ngày đi qua bình an vô sự trần tử văn lúc này mới thăm dò được nguyên lai tối hôm qua bốn mắt trở về vừa vặn đánh lên gia nhạc cùng tiểu ngọc một phen đánh nhau lập tức muốn trừ ma vệ đạo ai ngờ đồ đệ một gậy đem sư phó đánh cho bất tỉnh rồi còn đi theo tiểu ngọc không biết đi đâu nhi buổi sáng mới vừa về nghe gia nhạc nói hắn lúc ấy chúng nào thuật buổi sáng tỉnh lại phát hiện tại trong rừng liền chạy về đến ai ngờ vừa về đến đã bị sư phó đổi giết trần tử văn nghe được nói thẳng rút ngay kế tiếp trần tử văn cầm mau son giới luật cùng duy nhất nhàn rỗi tỉnh, tỉnh nói chuyện phiếm o á lác gia nhạc bị phạt lợi công bốn mắt thì cùng nhất hư liếc mắt đưa tỉnh đ ạ mắt đã đến buổi chiều. Cơ h ra ra xa xa sư minh còn chưa đến gần xa xa một thân mặc đạo bảo người hô to đúng là thiên hạc đạo trưởng nội dung cốt truyện đã bắt đầu trần tử văn không hiểu kích động theo bốn mắt cùng nhau tiến lên cùng gia nhạc cùng nhau hành lễ trần tử văn ánh mắt tự thiên hạc đạo trưởng trên người xa qua phong tơi hắn sau lưng một ngụm hồng quan tài bằng vàng phía trên n à y hồng quan tài bằng vàng đặt ở một chiếc bốn bánh xe ba gác lên do bốn cái quân thanh thêm thiên hạc đạo trưởng bốn cái đồ đệ phụ trách kéo đẩy phía trên trống lều vải hồng quan tài thân quấn quýt lấy ống mực lên mạng trần tử văn biết đạo hồng quan tài bằng vàng bên trong đúng làm ì n h việc này mục đích biên cương hoàng tộc cương thi ai v i v i v i đứng ở tại đây làm gì nha phía sau một người hô to hắn cầm đầu khăn tay đứng tại một cái bị người dơ lên tại cao trên mặt ghế tiểu đại ca bên người hướng bên nánh mắt r ầ n tử văn nhìn lại sau đó không tự chủ được trong nội tâm họ hét con miệm nó viên hoa lúc này thấy thiên hạc đạo trưởng tại mượn gạo nếp ô thị lan liền lại để cho mọi người tại chỗ nghỉ ngơi bốn mắt đạo trưởng tiến lên nhìn xem hồng quan tài bằng vàng đồng rác hồng quan tài bằng vàng dùng ống mực lên mạng quấn quýt lấy chẳng lẽ bên trong là hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía thiên h ạ thiên hạc ở đầu đúng vậy là cương thi hai người nói chuyện với nhau bắt đầu một bên nhất hữu đại sư đi tới nghe vậy nhìn về phía thiên hạc thiên hạc đ ạ n trưởng ngươi vì cái gì không đem lều vải cho hủy đi khiến nó hấp thu điểm dương quang giảm bót thi khí thiên hạc nghe vậy đại cảm giác có lý lập tức gọi tới đông nam tây bắc bốn cái đồ đệ trần tử văn thấy vậy ánh mắt lập l ẻ e điện ảnh cương thi thúc thúc ở bên trong biên cương hoàng tộc cương thi sở dĩ ra hòm a n tài cùng n h ấ t hưu hủy đi cột buồng chi đề nghị có rất lớn quan hệ bởi vì đến buổi tối nơi đây có một trận mưa lớn hòm quan tài bằng vàng không có lều vải vật che chắn ống n ự c sẽ bị mưa xông hoa từ đó làm cho thi khí không cách nào áp chế bất quá trần tử văn không có lên tiếng lẳ rất nhanh l ề u vải bị hủy đi để vào dương hành lý ở bên trong một đoàn người không có phiếm vài câu liền tại ô thị lang dưới sự thúc giục kéo dồi đẩy đẩy khiêng khiêng cáo biệt mọi người dọc theo đường núi hướng bắc mà đi bộ dạng này quan tài rất p h i ê u lượng nhất định rất đáng tiền gia nhạc nói bốn mắt hừ hừ đương nhiên vàng làm trần tử văn nhìn nhìn đoán chừng cái này hòm quan tài bằng vàng ít nhất cũng có hai nghìn cân không khỏi có chút lưỡi mãn thanh hoàng tộc như vậy có tiền sao vừa vỡ quan tài như vậy lãng phí gần ba trăm năm vận mệnh quốc gia sao có thể không có điểm nội tình bất quá rốt cuộc là xuống g i c rồi bốn mắt cảm khái trần tử văn theo ánh mắt của hắn nhìn lại nhất thời cũng lòng có chúc nộ đừng nhìn một chuyến này người dùng hồng quan tài bằng vàng vận thi cũng phái mười mấy tiểu bình cộng thêm ba gã đại nội cao thủ hộ tống có thể vận thi thượng kinh lại không có n g ư ờ i hộ tống đủ thấy dân quốc chính phủ đối với mãn thanh lưu lại thế lực quản chế nghiêm trọng đang nghĩ ngợi trời nắng một tiếng lôi bốn mắt nhữ nhữ mày nhìn qua thiên hạc bọn người đi xa phương hướng trong nội tâm không h i ể u sinh ra một tia bất an về phần trần tử văn mặc dù kinh ngạc tại tiếng sấm của k h á i có thể nghĩ đến trong chốc lát chuyện cần làm không khỏi nết khỏe miệm trở lại bốn mắt ra trần tử văn như cũ cầm bản bao sơn giới luật d ộ i danh độc chỉ là một lúc lâu sau lại lặng yên đem bản thân mang theo ba lô bao khỏa trên lưng lưu lại trương tờ giấy thừa dịp bốn mắt trinh giáo hấn gia nhạc đổi sát thiên hạc một đoàn người mà đi bốn mắt cùng nhất hưu tại đây kỳ thật có rất nhiều thứ tốt đáng tiếc thời gian thật chặt trần tử văn vùi đầu chạy đi thiên hạc bọn người phụ giúp hồng quan tài bằng vàng tốc độ không nhanh không đến nửa giờ trần tử văn liền nhìn thấy một đoàn người bóng dáng thiên hạc sư thúc trần tử văn hô to thiên hạc nghe tiếng quay đầu lại thấy là trước khi tại bốn mắt sư huynh châu ấy bái kiến sư điện, không sư thúc trần tử văn một đường chạy tới có chút thở cũng may lúc này không sai biệt lắm hơn bốn giờ chiều bộ dạng mặt trời còn cao treo trên cao trên trời cho nên cũng không nhiều gấp trước khi tại bốn mắt chỗ ở bốn mắt hướng thiên hạc giới thiệu qua trần tử văn tình huống dưới mắt đã không cần giới thiệu ngươi phải tử văn sư điện thiên hạc gặp trần tử văn đổi u tới phụ cận không khỏi hiếu kỳ nói không biết ngươi lây là a ta đây là tạm thời có việc cũng muốn b ả o kinh trần tử văn thuận miệng địa chuyện sau đó nói sang chuyện khác giống như nhìn nhìn thiên bỏ qua phía tây trướng mắt mặt trời vẻ mặt nghiêm túc nói sư thúc ta lần này đến đây có khác chuyện lạ lúc trước nhất hưu đại sư quan c h ắ c sát trời phát hiện hôm nay trong đêm sợ đem đánh xuống mưa to bốn mắt sư thúc phái ta đến đây cáo chi ngài một tiếng lại để cho ngài để ngừa v ắ n nhất đem lều vải một lần nữa chỉ lên để tránh hỏm quan tài bằng vàng mắc mưa đem ống ngực x u ố n g mất đúng vậy trần tử văn lần này đến đây là tới nhắc nhở trần tử văn cũng không định lập tức động tay nhưng là không hy vọng cương thi đêm nay thoát khốn biên cương hoàng tộc cương thi quá mạnh mẽ trong phim ảnh thứ nhất thi đem thiên hạc thầy cho giết được toàn bộ diện bốn mắt cùng nhất hưu liên thủ thực sự khiến cho toàn thân là tổn thương đã đến hậu kỳ cái này cương thi không sợ trấn thi phủ bỏ qua gạo nếp nước bốn mắt dẫn theo một thanh củng ván tựa tựa như đồng kiếm kiếm trảng đối phương nhưng lại ngay cả ra đều không có tổn thương phản đ em đồng kiếm đứt đoạn trần tử văn cũng không biết là chính mình có mười phần n ắ m chắc đối phó loại này so nhâm l á o thái ra còn muốn lợi hại hơn tồn tại trần tử văn cảm thấy hay là ban ngày thích hợp mặt trời mặc dù không thể lập tức giết chết cương thi nhưng ở dưới ánh mặt trời ngay cả là giáp thi cũng tuyệt đối sẽ thực lực giảm lớn cái một lòng chạy thục mạng mà không đả thương người chi niệm trần tử văn sớm có ý định lúc này đây chính mình muốn trà trộn vào vận thi đội ngũ lặng lẽ đem h ỏ n quan tài bằng vàng thượng trói dây thường làm cho đoạn sau đó tại một cái giữa trưa thời điểm x ế p đặt thiết kế đem hòm quan tài bằng vàng làm cho t r ở mình chỉ cần hòm quan tài bằng vàng ngã xuống đất nắp quan tài chia liệm chính mình có thể đem tử mẫu đồng tâm cổ uy nhập nó trong miệng sau đó đang nghĩ ngợi đ ố n g nhiên nổi lên một hồi gió lớn vốn là tinh t ố t thiên lại đột nhiên gió đã bắt đầu thổi vân tuân nhất thời mây đen rầm rạp sắc trời lờ mờ càng lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ đánh xuống mưa to làm sao có thể trần tử văn kinh hãi trong phim ảnh trận mưa này rõ ràng là buổi tối mới ở dưới như thế nào sẽ ở lúc này hạ hơn nữa tới nhanh như vậy sự thật cùng điện ảnh tại thời khắc này đã xảy ra cả i b i ế n nhất thời lại để cho trần tử văn trở tay không kịp ai nha mau mau hạ trại mau mau hạ trại coi chừng đem thất thập nhất đ a ca r ộ i phía trước chuyển đến ô thị lang tiếng kê u thiên hạc cũng kinh hãi trong nội tâm nói âm thanh nhất hưu đại sư quả nhiên thần nhân lập tức lại để cho đông nam tây bắc đi lấy lều vải đáng tiếc lều vải bị để vào dương hành lý một đám quân thanh tại ô thị lan g ra mệnh lệnh lấy hạ trại chỉ vật hoàn toàn không để ý tới thiên h ạ thầy trò năm người mưa to mưa như trút nước hòng quan tài bằng vàng phía trên ống mực nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất trần tử văn chằm chằm vào trong đầu toát ra cái ý niệm trong đầu nhất thời s ờ n hết cả gai úc cái này cương thi không phải là thành tinh đi hạ nó đã nghe được lời của mình sợ h ã i lều vải bị một lần nữa chi lên cho nên đưa tới trận này mưa to tuy nhiên cảm thấy vớ vẩn nhưng trong phim ảnh ống ngực bị sông mất về sau trước một giây mưa to mưa to sau một giây im bặt mà dừng cái này lại làm sao không quỷ dị cờ cờ ý tt ê ê t ê hòn quan tài bằng vàng chuyển đến tiếng vang trần tử văn xem xét chỉ thấy hòn quan tài bằng vàng nắp quan tài chậm dại tránh ra sụp đổ được quấn quýt lấy dây thừng không ngừng phát ra âm thanh ô thị lan đang tại hắn bên cạnh đốc xúc mọi người hạ trại thấy vậy cả kinh sợ tới mức ôm thất thập nhất ga ca chạy đến ba ga phân biệt cầm đao đ ú a móc câu cao thủ sau lưng cầm dây thường đến nhanh lên thiên hạc hét lớn hắn vẻ mặt nghiêm túc gặp trần tử văn sắc mặt không tốt nói âm thanh đ ừ n g sợ hết t h ể có ta nói x o n g thả người nhảy lên đạp trên b á n h xe nhảy hướng h ỏ m quan tài bằng vàng phía trên、yeah. bởi vì mưa to tại hạ thiên hạc một cái không có dấm ổn g h trên mặt đất trần tử văn thiếu chút nữa mắng âm thanh niệm chỉ thấy hòm quan tài bằng vàng chấn động nắp quan tài mảnh được bắn bay một đạo đáng sợ thân ảnh bỏ qua lực vạn vật hấp dẫn xuất hiện tại hòm quan tài bằng vàng xuôi theo khẩu phía trên ý a a a a, -a -i. ô thị lan g sợ tới mức kêu to lúc này mưa to vẫn còn tại hạ trang diện hỗn loạn một tên lính quèn mới vừa rồi bị nắp quan tài k í n h đến chạy sai phương hướng trực tiếp bị cương thi một tay b ổ n h à o lập tức hút khô màu tươi quân thi tác thiên hạc đạo trưởng thấy vậy hét lớn bốn cái đồ đệ phối hợp nhiều năm lập tức gỡ xuống trên người quân quít lấy dây thừng một bên lắc lư một mặt lục lạc trông lẫn lộn cương thi ngay nhìn một bên đem dây thừng ném về phía cương thi sau đó bốn người cầm dây thừng chăm chú đem c ư ờ n g thi c u ố n giữ chặt iaaaa thiên hạc đạo trưởng hét lớn một tiếng kích phát trong tay p h á p kiếm một kiếm đâm vào c ư ờ n g thi phần bụng biên cương hoàng tộc c ư ờ n g thi gào thét phần bụng thi khí bốn tiết nhưng mà hắn hung tính c h n g giảm một phát bắt được thiên hạc hai tay móng tay đâm vào trong đó trần tử văn lúc này cũng rốt c ụ c đ ộ n g móc ra tự cựu thúc c h â ấy có được trần thi phủ trần tử văn một cái nhảy lên đem một chương đặt tại c ư ờ n g thi trên nóc ư ờ n g thi một cái dừng lại thiên hạc thừa cơ bước ra trần tử văn đã ở trước tiên móc ra một cái huyết con be nhét hướng cương thi mở lớn miệm ai ngờ cương thi bị p h ụ chỗ c h ấ n đông nam tây b ắ c bốn người phát lực càng đem cương thi kéo ngược lại trần tử văn lực phía trước đi theo ngã tại cương thi trên người trong nội tâm thiếu chút nữa chửi mẹ nó cựu thúc trần thi phủ uy lực so bốn mắt họa vẽ đại có thể thiên trời đang mưa thi tại phản kháng trần tử văn vừa k é ngã chỉ thấy cương thi khôi phục hùng tính cũng may k é trên mặt đất bị dây thừng r ắ t lấy nhất thời không có đả thương người trần tử văn k h lui về phía sau quay đầu lại mắt nhìn thiên hạc chỉ thấy đối phương chính cầm gạo nếp chị thường đang muốn tự cái tiến lên đã thấy cương thi lại đứng lên hai tay múa càng đem bốn đầu quân thi tắt tùng ở một lần hành động đem đông nam tây b ắ c bốn người tốn đằng không dạo qua một vòng ném ra bảy tám mét có hơn mau tới hỗ trợ a gặp Âu thị lan một đoàn người ở một bên v â y xem trần tử văn giống to không nói cái này mười mấy tiểu binh gọi cái kêu ba cái thị vệ tự là nhất đang cao thủ tuy nhiên đánh không lại cương thi nhưng ở trong phim ảnh thực sự phối hợp với đem cương thi đả đ ả o qua một lần quân thi tắc như tại đây ba người trong tay nói không chừng có thể khống chế ở cương thi thời gian rất lâu nhưng mà trần tử văn hô to đối phương không thèm quan tâm đến lý lẽ ngoại trừ một đám tiểu binh cùng ô thị lang vẻ mặt sợ hãi ba cái thị vệ cao thủ c ũ n g thất thập nhất ta cả mặt không biểu tình trần tử văn trong nội tâm quát lên nằm ránh lập tức quay người lui về phía sau rời xa cương thi người bất nhân ta bất nghĩa dù sao cương thi ưu tiên giết quan hệ huyết thống ai sợ ai cùng lắm thì ta không muốn cái này cương thi chạy nơi khác đi thiên hạ cương thi lại không chỉ cái này một cái nói không chừng cái thế giới này bao hàm âm nhạc cương thị im được ba ngày cũng có thể qua lại cái kia cái cương thi ta ngay cả ngày còn không sọ、so. chương mười một luyện hóa hạ đông nam tây bắc bốn người bị biên cương hoàng tộc cương thi nem phi sống chết không rõ thiên hạ đạo trưởng tại trị t h ư ờ n g trần tử văn quyết đoán bước ra biên cương hoàng tộc cương thi bên người không người nhất thời đứng ở tại chỗ cái mùi h ấ p khí cuối cùng thân thể nhất chuyển bỏ qua trần tử văn thiên hạ b ọ i người chuyển hướng thất thập nhất ta c ả chỗ chỗ a ba gã thị vệ cao thủ thấy vậy rút ra binh khí ngăn tại đằng trước gặp biên cương hoàng tộc cương thi một cái nhảy lên nhảy đến một người túi người lăn trước cầm song đao chém vào cương thi phần bụng đương đương song đao như là chém vào kim thạch thượng thị vệ xứng sở cũng may phía sau một người bay vọt mà lên móc câu ở cương thi cổ dựa vào quán tính xong rồi cương thi về sau lại một người cầm tròn búa lao ra toàn lực lưỡng kích bổ về phía cương thi ngực dangz cái này một bộ phối hợp giống như nước chảy mây trôi biên cương hoàng tộc cương thi đầu chân bị nhốt lấy không hề phản kháng địa bị lưỡng búa đập chúng nhưng mà cầm búa thị vệ lại cả kinh hắn thở nhỏ tập võ lựa cánh tay kinh người tự nghĩ một búa phía dưới liền sắt đá cũng có thể bổ ra lại không nghĩ rằng lưỡng búa bổ tại chết đi vương ra trên người lại chấn đắc hắn hổ khẩu môn nước thị vệ cảm thấy khó ổn mắt thấy cương thi lông tóc ít bị tổn thương thân thể lẫn tới lập tức huy động lưỡng búa toàn lực nện ở cương thi trên mặt dang Lại là i k một m i n h bên i cương hoàng tộc cương thi bị lượng tiểu ộ c cương t h bị l ư binh giải tán lập tức trần tử văn ở hậu phương lao ra thừa dịp cương thi hai tay cầm lấy thị vệ tự nó sau lưng thân thủ ông đầu đem một chương chân thi phủ chối xuống đặt tại cương thi cái chán cương thi động tác em mở bật mà dừng ma chứng rõ ràng chết rồi trần tử văn một tay cầm phụ một tay cầm cổ một mắt nhìn thi một nhãn con người chỉ thấy cương thi bị phụ c h ấ n trụ hai cái thị vệ lại bị c h ặ t đứt cổ giúp đỡ không có trần tử văn không có bất luận cái gì trợ lực lập tức đem cuối cùng một trường c h ấ n thi phụ cũng đ è xuống đồng thời tay phải s ờ tại cương thi trên mặt đem tử mẫu đồng tâm cổ nhét vào nó mở ra trong miệng trần tử văn kỳ thật từ lúc tam thị vệ đem cương thi xong rồi cái kia khắc đã khởi hành thật không nghĩ đến hết thể biến hóa quá nhanh cũng may tìm đúng thời cơ đánh lén thành công từ mẫu đồng tâm trần tử văn ý thức tập trung hắn sớm đã nuốt vào mỡ cổ vừa định lấy ra đồng đinh lại phát hiện trong đầu k h ô n g biến lập tức biến sắc nắm lên một bên thị vệ đầu cân nhét vào cường thi miệng phanh biên cương hoàng tộc cương thi trên đầu trần thi phụ nổ lưỡng thị vệ bị ném khai mở biên cương hoàng tộc cương thi giật xuống trong miệng đầu cân hung tính phóng đại quay người rục chụp vào tử văn cũng may một giây sau nó thân hình dừng lại lại ôm đầu gào thét thiếu chút nữa khiến nó nổ ra rồi trần tử văn toát mồ hôi lạnh lúc trước ra các khẩm phương uy nhâm láo thái ra từ cổ lúc thập phần thuận lợi trần tử văn đều s u ý nữa cho rằng cái này từ cổ c không nghĩ tới đến phiên chính mình thiếu chút nữa là xe t ử mẫu đồng tâm cổ t ử cổ rất nhỏ cương thi thi khí tại h ậ u cho nên chỉ cần t ử cổ tiếp xúc cương thi trong cổ thi khí tức có thể phát huy tác dụng có thể vừa rồi nếu không có trần tử văn tựa đầu khăn nhét vào cương thi trong miệng t ử cổ thiếu chút nữa bị phun ra cũng may thành công rồi trần tử văn run dậy lấy móc ra đồng đ ỉ n h t ử mẫu đồng tâm mẫu cổ có thể thôn chân cổ có thể thực đem làm người thi ý thức tương liên trần tử văn chỉ cảm thấy phảng phất có người cầm chui vào tại toàn chui vào đầu của mình không cách nào nói nói khó chịu trần tử văn không biết là vốn là như thế hay là bên này cương hoàng tộc cương thi hung tính thái thịnh tóm lại dùng hắn hai đợi hồn lực đều cơ hồ áp chế không nổi gần muốn cái xịu nhưng lúc này tuyệt không có thể c h n g mặt t r â n tử văn tin tưởng một khi chính mình cái xịu áp chế không nổi cương thi hung tính chính mình cho dù không chết tại cương thi chi khẩu cũng sẽ biết bởi vì tử mẫu đồng tâm như nào bị cương thi phản chế trở thành cái xác không hồn nắm chặt đồng đinh t r â n tử văn toàn lực áp chế biên cương hoàng tộc cương thi cảm giác không cách nào áp chế lập tức thay đổi một loại phương thức dẫn đạo cương thi chuyển hướng một bên không trốn thất thập nhất aka thất thập nhất aka là cái tiểu hải tử thấy vậy túi lâu xuống một tay rút ra nắm bảo kiếm vương thúc xin lỗi rồi tiểu thí hải cũng không biết là không phải trời sinh c a lớn rút ra bảo kiếm a điệu kêu to vọt tới biên cương hoàng tộc cương thi trước người tiểu cánh tay một hồi chém cùng lúc đó t r â n tử văn thả người tiến lên cầm lấy đồng đinh một tay đâm về cương thi phần cổ đinh đinh đinh Đinh. bảo kiếm không có chém động đồng đỉnh cũng không có đâm vào thà đi t r â n tử văn mắt tròn v á n g đồng đỉnh đâm bất động làm sao bây dò trần tử văn d ư i ánh mắt rời trước tiên nghĩ đến cây hoa cúc cơ hồ không hề nửa điểm do dự cầm đồng đỉnh lại đ ô n đinh đâm chật rồi giống biên cương hoàng tộc cương thi lúc này một phát bắt được thất thập nhất ca cảm nhận được uy hiếp nó tìm không thấy uy hiếp nơi phát ra vì vậy đem mục tiêu chọn chúng quan hệ huyết thống hám i ệ n g r ụ t hút máu tiểu đại ca sợ hãi ô thị lan g sợ tới mức run rẩy lại vẫy tay lụa sông lên đến đây một tay túm lấy tiểu đại ca bản thân lại bị cương thi bắt lấy mưa to mưa như chút nước c h â n tử văn lắc lưu đầu cảm giác ý thức có chút mơ hồ có bị cắn trả báo hiệu nhất thời bất chấp khác cắn răng cầm đồng đinh muốn đâm cương thi hai mắt nhưng lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện đúng là thiên h ạ đạo trưởng hắn bắt đem g ạ o nếp bụng lấy cương thi hai mắt biên cương hoàng tộc cương thi cảm thấy đau đớn v u n g ra ô thị lang quay người chụp vào thiên hạc thiên hạc hiển nhiên không phải nó đối thủ không có ngăn cản vài cái lại bị biên cương hoàng tộc cương thi một ngụm căn trúng phần cổ cũng may trần tử văn ngưng tụ ý thức nhiều loạn nó động tác thiên hạc lảo đảo lui về phía sau sư thúc dùng cái này đình tiến nó thân thể trần tử văn không cách nào áp chế cương thi cũng vô lực phá phòng thủ cầm trong tay đồng đinh g a o cho thiên h ạ yêu hồn trần thi đinh thiên h ạ bị thương không nhẹ ngắm nhìn đồng đinh lắc đầu hô to không được à cái này cương thi quá hùng trừ phi hấp thu qua hung hồn. nếu không ép không được người đi mau vần đạo vô năng lại để cho trần tử văn r ô n g to sư thúc cái này đỉnh hấp thu hồ yêu hồn thiên hạ thi độc nhập vào cơ thể bốn cái đồ đệ vừa nặng tổn thương chưa đến vốn đã co vài phần tuyệt vọng lúc này nghe vậy chấn động móc ra cuối cùng một tay gạo nếp bỏ qua bản thân miệng vết thương rơi vài hướng đánh ú t lại cương thi thất thập nhất ca ca mượn huyết dùng một lát thiên hạ dùng gạo nếp đánh lui cương thi chạy đến tiểu đại ca bên n g tại ô thị làng kêu to chúng cắn nát tiểu đại ca ngón tay đem g ọ t máu tại đồng đình t ư ợ n g sau đó thả người đánh về phía biên cương hoàng tộc cương thi dùng tổn thương đổi tổn th một lần hành động đem đồng đỉnh đỉnh nhập đối phương l ự c thân huyết làm dẫn yêu hồn là sông biên cương hoàng tộc cương thi động tác dừng lại thẳng tắp té xuống phanh cương thi ngã xuống đất thiên hạc toàn thân buông lỏng cũng ngồi ngay đó t r â n tử văn lúc này trong đầu áp lực giảm nhiều rốt cục cảm giác được một tia liên hệ câu thông với mình cùng biên cương hoàng tộc cương thi tầm đó hơn nữa lúc trước vẻ này t r ù n g tích bản thân trong óc lực lượng không ngừng yếu bớt dần dần bị bản thân ý thức chậm dại áp chế ma chứng trần tử văn hàm răng n ữ a nhâm ra rời chôn cất n à y đó trần tử văn từng lưu ý đến nhận chức lao ra nhấm phát đùi phải bị thường lúc ấy không có ở ý. hôm nay gặp thiên hạc lấy tiểu đại ca huyết lúc này mới phản ứng đến lúc trước nhâm phát tổn thương chỉ sợ sẽ là ra c ắ t k h ổ n g phương lấy huyết b ổ trí đồng đinh thêm thân nhân huyết thay đổi phá phòng thủ liên tưởng đến lúc trước nhâm lão thái ra nuốt t ử cổ thuận lợi trần tử văn thậm chí cảm thấy được ra cắt lao đầu tại hắn sử dụng t ử cổ lên cũng tích nhâm phát chi huyết không kịp đa tưởng có người chạy tới nhưng lại thiên hạc bốn người đệ tử bất quá lúc này đông nam tây bắc có hai người đầu rơi máu chạy còn có hai người cài nhắc lấy chân hiện trường mưa to tại hạ quân thanh đều thoát được chẳng biết đi đâu chỉ còn lại có thiên hạc tử văn đông nam tây bắc cùng với Âu thị lan cùng thất thập nhất a c a đông nam tây bắc giúp ta bắt đầu cương thi chỉ là tạm thời chế trụ bắt t r ư ớ c kiếm tới thiên hạc lảo đảo đứng dậy hắn không biết tử mẫu đồng tâm cổ lại biết yêu hồn trấn thi đinh chỉ có thể trấn trụ nhất thời cho nên vì bỏ nguy hại dù làm mạo hiểm thi độc công tâm nguy hiểm cũng muốn cưỡng ép ra tay trần tử văn nghe vậy kinh hãi dưới mắt cương thi hung tính dần dần áp chế rất nhanh sẽ trở thành chính mình phân thân sao có thể bị giết ý thức tập trung trần tử văn cố gắng khống chế biên cương hoàng tộc cương thi đứng dậy thế nhưng mà cũng không biết là bởi vì thời gian quá ngắn hay là đối với phương quá mạnh mẽ Biên cương hoàng trần ộ c cương thi tuy nhiên hung tính dần dần thi tuy bị tử văn k h dần dần ánh mắt nhìn lấy đ qua biên cương hoàng tộc cương thi đã thấy thứ hai trong hai mắt bị áp chế hung tính nhất thiểm tất thì cuối cùng như là có được linh trí bình thường chằm chằm vào cầm kiếm tiến lên thiên hạc đạo trưởng cùng với ý đồ hủy diệt nó linh hồn trần tử văn trần tử văn giật mình chính mình rõ ràng tại một cái cương thi trong mắt nhìn ra một loại tuyệt vọng thân sắc không tốt trần tử văn cả kinh nghĩ đến cái gì trần tử văn ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy hắc vân c u ộ n cuộn lập tức q u á t to một tiếng t à n g hẳn ra đ á chân thiên hạc phản tác dụng lực mẹ cách loằng xoàng sát một đạo t h i ể m điện đánh xuống ở giữa biên cương hoàng tộc cương thi thiên hạc thầy cho năm người bị chấn trở mình ô thị lang ôm thất thập nhất đã ca sợ tới mức chạy thụ mạng biên cương hoàng tộc cương thi toàn thân y phục than hóa thân thể tại lôi điện hạ dùng dùng về phần trần tử văn bởi vì tử mẫu đồng tâm trần tử văn tuy nhiên cũng như bị địa d ư ợ c nhưng chẳng biết tại sao lúc trước không cách nào khống chế biên cương hoàng tộc cương thi tại thời khắc này hung tính đều không có phảng phất trong lúc nhất thời người thi linh hồn tương thông như nhiều ra một cỗ phân thân thậm chí so về lúc trước ra các k h ổ n g phương trong tay nhâm lao thái ra trần tử văn cảm thấy phân thân của mình lại càng dễ điều khiển sư phó sư phó một bên đông nam tây bắc tiêu to hắn bốn người tóc có chút tiêu q u ố n nhưng đại thể vô sự ngược lại bị trần tử văn đá đến một bên thiên hạ đạo trưởng đục vào hòm quan tài bằng vàng hôn mê bất tỉnh t h i ê n hạ chưa tỉnh một đạo khác đáng sợ thân ảnh lại đứng lên cũng một tay đem trước ngực đồng đinh rút ra đông nam tây b ắ c bốn người nhìn qua dĩ nhiên khôi phục biên cương hoàng tộc cương thi mắt lộ ra tuyệt vọng nhưng ngay lúc này bốn người phát hiện trước người xuất hiện một đạo thân ảnh cái kêu nhận thức không bao lâu trần sư đệ gào thét các ngươi đi mau mang sự thúc đi tìm bốn mắt sư thúc tiến lên ôm lấy cương thi đi một n i ệ n bốn người nước mắt cùng lấy mưa nhẫn tâm trên lưng thiên hạc đạo trưởng mời đến chốn họ xa xa ô thị lang chỉ để lại một mình đối mặt cương thi trần tử văn cùng với trên đất hòm quan tài bằng vàng đợi vật chương mười hai phân thân điện ảnh cương thi thúc thúc ở bên trong biên cương hoàng tộc cương thi thoát không chỗ là ở một mảnh cây cao lâm khoanh thân có cao lớn cây tối vô số nhưng đem làm tia chớp đánh xuống lại ở giữa hỏng quan tài bằng vàng trần tử văn trước kia xem phim lúc không có đa tưởng hôm nay nghĩ đến cái này tia chớp chỉ sợ cùng biên cương hoàng tộc cương thi có quan hệ dẫn mưa dẫn lôi biên cương hoàng tộc cương thi tựa hồ có được lấy kỳ lạ năng lực bất quá khi nó bị luyện thành phân thân trần tử văn lại như thế nào cũng sử dụng không đi ra đúng vậy biên cương hoàng tộc cương thi đã bị trần tử văn đã luyện thành cương thi phân thân cùng ra các khẩu khống chế nhâm lao thái ra bất đồng trần tử văn luyện chế biên cương hoàng tộc cương thi phi thường dễ dàng k h ô n g chế tuy nhiên không thể ngăn qua xa nhưng ở nhất định trong khoảng cách một người một thi có thể đồng thời sử dụng một cái đại não hoàn toàn không cần huấn luyện có thể làm được nhất tâm nhị dụng là bị lôi điện đổ nguyên nhân sao trần tử văn từng có phỏng đoán tuy nhiên cựu thúc trong phim ảnh chưa từng đề cập nhưng điện ảnh chóc quỷ hợp g i a hoan ở bên trong thì có dùng điện đem người cùng cương thi ở ý thức tương thông vừa nói mà ở cương thi phiên sinh ở bên trong vừa tài cùng chết đi cựu di thái cũng bởi vì lôi điện làm cho hai người hành vi đồng bộ bất quá những điều này đều là mây bay một chỗ s ơ động trần tử văn nhìn qua trước người một ngụm đại hòm quan tài bằng vàng cùng với hòm quan tài bằng vàng nội để đặt rất nhiều vàng bạc đại dương tiền mặt đợi vật nhất thời lộ ra giống như hoàng giáo chủ đầy m ư dáng tới cười thiên hạc thầy cho cùng với ô thị lang bọn người rời đi lưu cho trần tử văn đồ vật quá nhiều một chuyến này người vận thi thượng kinh ngoại trừ hòm quan tài bằng vàng bản thân còn dẫn theo đại lượng tiền tài bỏ hạ trại trướng đ ồ n g đàn vật tổng cộng đều biết khẩu đại dương hòm trần tử văn đem những vật này hết thể rót vào hòm quan tài bằng vàng đem nắp quan tài khép lại sau đó dùng thi k h i ê n hòm quan tài một người một thi trốn vào núi lớn dưới mắt mưa trong sơn động chọn cái nấu lửa vải vóc thêm thủi cháy sạch nấu được xa xỉ nhưng trần tử văn hoàn toàn không quan tâm khống chế cương thi phân thân canh giữ ở cửa động trần tử văn đem một khối lớn vải dầu trải tại trên mặt đất sau đó theo hồng quan t à i bằng vàng nội ra bên ngoài cầm thứ đổ v ậ t đầu tiên là một điện ngân phiếu dân quốc dưới mắt không thông hành pháp tệ tiền dùng đại dương đồng tiền chiếm đa số tiền giấy danh dự không tốt nhưng trần tử văn trong tay cái này ngân phiếu do tương ứng thương hội tự phát vẫn có dùng trần tử văn đếm tổng cộng năm một trăm năm mươi lưỡng bất quá muốn tới chuyên môn thương hội đi lấy đem ngân phiếu để qua một bên trần tử văn lấy ra một ít dương vàng thỏi lớn nhỏ cá hoa vàng là ngoại tệ mạnh tại đây mười lượng năm lượng một hai đều có không sai biệt lắm có hơn mười cân bất quá cùng hồng quan tài bằng vàng vừa so sánh với quả thực không đáng giá nhất tới đem ngân phiếu bỏ vào tồn vàng thỏi hồng gỗ trần tử văn lại từ hồng quan tài bằng vàng ở bên trong nhảy ra chừng năm mươi miếng đại dương cùng với một quả nhất vàng cũng đều bỏ vào dương nhỏ đinh đinh đăng đăng sáu trôi vũ khí lấy ra song đao song câu song phủ đúng là cái kêu ba gã thị vệ cao thủ sử dụng sở dĩ đem những ngày mang đến là vì trần tử văn từ nơi này ba người trên người lục xoát ba quyển võ lâm bí tịch nhưng thật ra là ba quyển dùng đ a o móc câu vúa công pháp ba người này sư thừa một người ba bộ đồ công phu thêm một khối còn có thể tổ cái trận tuy là phàm tục võ học nhưng so sánh với vài năm mới luyện ra một tia pháp lực đạo thuật trần tử văn cảm thấy không chuẩn thích hợp hơn chính mình dù sao không lâu chính mình n ế m qua hồ yêu thị tập võ có gia thành đem đ a o móc câu vúa ném đến một bên trần tử văn lấy ra một thanh bảo kiếm kiếm này có vỏ kiếm đao đúng là thất thập nhất đã ca sử dụng chuôi này bởi vì là tiểu hài tử dùng cho nên cẩm tại trần tử văn trong tay như một thanh dài chút ít trùy thủ b ấ t quá con dao găm này là t h ự c sắp bén đừng nhìn nó đâm bất động biên cương hoàng tộc cương thi lấy ra gọn đầu gỗ cùng cắt đầu hủ t ự n như trần tử văn một mắt tự thích đem bảo kiếm để vào trong l g ự c trần tử văn lại lấy ra một ít quần áo d ư a vật thẻ bài con dấu đồ ăn dược liệu h ắ n g ngay đồ dùng đạo ra đồ dùng từng cái phân loại phóng tới trước mắt đem hữu dụng thả lại hòm quan tài bằng vàng không có tác dụng đâu vứt bỏ trần tử văn ngồi vào trước đống lửa ăn hết chút ít lương khô trong tay cầm một bản viết tay bản màu son không thị thuật đây là đang thiên h ạ thầy trò trong hành lý là đến. Mao sơn một đạo tuy thuộc cửa chính cũng rất nhiều đều cùng cương thi liên hệ bốn mắt là đổi u thi nhất mạch thiên hạc là khống thi nhất mạch cả hai có chỗ tương tự lớn nhất khác nhau ở chỗ bốn mắt này đây khí đ u ổ i thi thiên hạc tắc thì dùng trận khống thi mao sơn khống thi thuật ở bên trong có trần tử văn bài kiến cuốn thi tác chế tác phương pháp có ba người bốn người năm người bảy người tạo thành khống thi trận bảy trận phương pháp có lợi d ù n g địa thế bố cục chấn áp cương thi c h i pháp còn có lợi d ù n g nhiều trước có cương thi bố trí khắc địch tri pháp tại đây đầu thuật cơ bản đều muốn pháp lực thi triển cũng may trần tử văn đọc qua hồi lâu rốt cuộc tìm được mấy cái mình có thể dùng t r o n g đó p h ự n l ế đừng nói trần tử văn còn hơn thường nhân pháp lực lại một lời hình, khó nói hết trên thực h tế đừng h nói trần tử văn còn hơn thường nhân pháp lực lại một lời khó nói hết trên thực tế đừng nói trần tử văn còn hơn thường nhân pháp lực lại một lời khó nói hết đừng nói một đêm thời gian vội vàng đi qua n g à y kế tiếp ban đêm thanh sơn chấn một bên trên đường nhỏ một chuyến xe ngựa chạy lấy trong đội ngũ phần lớn là con lửa chừng bẫy đầu nhiều chuyên trở lấy một ít t h ỏ n gỗ g dương hòm bị khóa lấy nếu như mở ra tắc thì sẽ phát hiện từng khối màu vàng kim óng ánh khối vụn t r ồ n g chất tại trong đó đoàn xe cầm đầu là một thiếu niên đội vĩ là một nguyễn q u a n tài đúng là trần tử văn cùng hắn cương thi phân thân viên đạn t i ệ u thừa bốn vào rồi xe lửa lên trần tử văn nói thẩm hắn lúc này cầm thương đội kiếm g ơ bao đ u c ánh mắt tại quanh thân càng quét tuy nhiên cảnh giác nhưng không thấy quá phận lo lắng đoạn đường này đi tới hơn mười dặm đường núi rõ ràng gặp một đám sơ tặc bất quá tại vận dụng cương thi phân thân về sau hết thể như dễ như t r ở bàn tay cương thi phân thân quá mạnh mẽ trần tử văn không xác định giáp thi là như thế nào nhưng biên cương hoàng tộc cương thi thực lực tuyệt đối tại hắc cương đ ỉ n h phong nhâm lao thái ra phía trên dù cho không phải giáp thi cũng coi như nửa bước giáp thi ít nhất biên cương hoàng tộc cương thi trong cổ thi khí đã chấm xuống cương thi tiên sinh trùng cựu thúc đối phó nhâm lao thái ra từng lại để cho á huy hấp trong cổ thi khí, mà cương thi thúc thúc chung bốn mắt cùng nhất hưu lại bỏ cuộc loại phương pháp này bởi vậy đó có thể thấy được bất quá trong phim ảnh biên cương hoàng tộc cương thi cuối cùng là bị một đống lớn loạn thất bát tao đ ộ c dược thêm một đầu uống gạo nếp nước g i á n độc chống đỡ sắc cái chết điểm ấy lại thập phần quỷ dị đ ộ c dược mặc dù có hại nhưng đối với cương thi mà nói kỳ thật có hạn có chút không nghĩ ra cũng may dưới mắt cương thi do trần tử văn không chế an bậy thứ đổ vật là không thể nào hành động phương thức cũng do nhảy cải thành đi véo người cắn người loại phương thức này quá lạo trần tử văn cho phân thân bội đem thanh long yến một đao cái kia hơn mười danh sơ tặc tự là chết ở dưới đao này đáng tiếc ban ngày không thể ra không có trước chuyến này hướng nhâm ra trấn là vì thu mua nhâm đình đình ra k i n phố trong dương khối vụn là nghiền nát hòm quan tài bằng vàng số lượng quá lớn dùng nhà người ta địa phương xử lý lo lắng nghĩ đến ban đầu ở nhâm gia trần nghĩa trang nghe nhâm đình đình nói hắn cô ý bắn của cải lấy tiền mặt gia sản trần tử văn liền quyết định tiến về trước nhâm gia còn có tiệm thợ rèn cùng với một ít lão luyện nghệ nhân có lẽ có thể dùng nhiều tiền cho cương thi phân thân làm cho một bộ có thể ngăn cản ánh sáng mặt trời kim loại toàn thân áo giáp xuyên việt đến nay hơn nửa tháng trần tử văn rốt cục nắm giữ một phần tự bảo vệ mình trị lực chương m ư ơ i ba cỡ lớn lật xe hiện trường trần h h chấn nhâm a n Sơn đến chấn tiệu trình. tử văn một đêm chạy đi rốt c ụ c đến nhâm ra chấn người đến người đi nhìn thấy trần tử văn sau lưng đoàn xe cũng không có quá mức để ý chỉ là tại cuối cùng quan tài lên nhìn nhiều hai mắt t i ê n mặt mở đường trần tử văn bỏ ra hai cái cá chế bé mua xuống một cái loại nhỏ sắp nhỏ dùng tiền lại để cho trong đám người hơn dặm bên ngoài quét sạch s ẻ trần tử văn thay đổi lúc trước tên ăn mày bộ dáng thay đổi bộ đồ phú gia công tử trang phục và đạo cụ đem một ít đồ không cần cầm đi lại đã nhâm ra chấn lớn nhất thương hội dùng ngân phiếu mua không ít ở nhà chơi dông đồ dùng cùng với một ít như là đồng hồ lợi vật hết thẻ ok đã đến giữa trưa ăn cơm xong trần tử văn lấy vài thứ tiến về trước nhâm ra những ngày này đi qua nhâm l á o thái ra không có tái xuất hiện nhâm đình đình vì vậy theo nghĩa trang bản h ồ i nhâm ra trần tử văn đến lúc phát hiện a huy thu sinh văn tài đã ở ồ、oh, hạ lạc thu sinh cái thứ nhất trông thấy trần tử văn những ngày này nhâm đình đình bán sạch không ít gia sản hắn là tự nguyện chờ lệnh đến đây bảo hộ tuy nhiên ý của t u y ông không phải ở rượu có dụng ý khác nhưng hắn cùng với văn tài a huy quả thật g ú p không ít vội vàng đáng tiếc nhâm đình đình đã quyết định tiến về trước tỉnh thành trần tử văn gặp cựu thúc không tại khẽ bông u lỏng một hơi tại đây mấy người hắn mặc dù đã đoạt đã huy thường nhưng a huy chưa thấy q u a hắn cho nên cũng không lo lắng thu sinh văn tài nguyên lai、like、các ngươi đã họ vừa vặn ta có cái t à i muốn cho các ngươi trần tử văn cười tiến lên nay đến nhâm ra trần tử văn dẫn theo không ít thứ đồ vật trong đó có ba căn trăm năm gỗ đào là buổi sáng mua ý định lại để cho nhâm đỉnh đỉnh hỗ trợ chuyển giao cho cựu thúc thầy trò mặc dù nhỏ số l o ạ n dùng khiến cho kết giao cựu thúc khả năng không lớn nhưng hôm nay có tiền trần tử văn sẽ không để ý báo đáp lúc trước tạng phủ chỉ tình đúng rồi sứ bá trần tử văn hỏi thu sinh cầm được lễ vật hết sức cao hứng sư phó đi ỉm nhâm l á o thái ra tung tích ra ngoài vài ngày còn chưa có trở lại trần tử văn ánh mắt loe loe lại lấy ra một ít biêu diễn đưa cho mọi người mấy người một phen nói chuyện phiếm trần tử văn cũng từ đó đã được biết đến một ít nhâm ra c h ấ n những n à y qua chuyện phát sinh ngoại trừ cựu thúc ra ngoài trưởng c h ấ n thay người a huy cái này bảo an đội trưởng hôm nay cũng xuống này mà c h u y ể n biến thành là một cái họ tạo đội trưởng mà lại để cho trần tử văn không nghĩ tới chính là a huy hôm nay lại đã bái cựu thúc vi sư đổi tên gọi văn cường ta lúc đầu nếu như bái sư có lẽ cựu thúc cũng sẽ biết thu trần tử văn tìm ra manh mối mấy người một phen c h u y ề n t h i ế m trần tử văn rốt cục cho thấy ý đồ đến n h â n đình đình những ngày qua bán của cải lấy tiền mặt bất động sản lúc bị hắn đường thúc ép giá đến lợi hại nghe nói trần tử văn muốn mua kim phố tiệm sát sảng khoái đáp ứng trần tử văn cũng không dài dòng trực tiếp trả tiền mua xuống một nhà kim phố một nhà tiệm thợ rèn song phương giao tiếp hoàn thành văn tài thu sinh giật này mình trần tử văn không đếm x u ệ tới hội cái này l ư ỡ n trêu cho so hẹn rồi buổi tối tại nhiệm vụ ăn cơm một cái buổi chiều đều tại xử lý về v ậ t đầu tiên là nha môn quan hệ chuẩn bị còn nữa từ kim phố công nhân chỉ để lại dung kim cùng tẩy t i ế n thiết bị đón lấy lại để cho tiệm thợ rèn sư phụ ra đánh chế một bộ trầm trọng áo g i á c cuối cùng đem bảy đầu con lửa toàn bộ bắn đi hòng quan tài bằng vàng một chuyện tạm thời không n ổ i đều bị trần tử văn phân thân cùng hắn nó hoàng kim cùng nhau trôn ở sâu trong lòng đất những này khối vụn ở bên trong dù cho tứ giác là đồng còn lại hoàng kim dung thành vằn thỏi cũng là một số khổng lồ con số nhóm này tàng điểm màu vàng phía trên trần tử văn lại theo như mao sơn khổng thị thuật dùng một ít núi、đá. bố trí một cái tre lấp thi khí tiểu t r ư ợ lại để cho phân thân đứng ở bên trong làm tốt nhưng này đã là c h ạ m vào tối đem ra sử dụng phân thân tốt nhất khoảng cách không xuất ra trăm mét cũng may đơn giản điều khiển mà nói một km trong phạm vi cũng được t r â n tử văn nhà mới rời t r ư ớ c phủ không sai biệt lắm một dạng đường cho nên lại để cho phân thân ở nhà hút ánh trăng bản thân nói ra một ít h ả o tiểu thức ăn ngon tiến về trước nhân h văn tải, tới i mau g ú phủ ta để ạ thứ đồ vật. Tiến nhâm h đồ p có thể dối mắt lại nhiều hơn không ít người cũng đều có chút con mắt aio g ta vậy cũng thương biểu ca aio g ta đáng thương cháu họ ai nhâm phủ lại đường một cái gạo l à đáng khóc hắn lôi kéo nhâm đình đình thu sinh văn tài đứng ở một bên trên nhất phương ngồi một cái một thân triều đại nhà thành tiểu dáng quần áo tiểu hải tử một bên còn có mấy cái đạo sĩ lúc này nghe được trần tử văn kêu gọi đầu hàng những người này nhất thời đem ánh mắt còn g đến sau đó mấy cái đạo sĩ cách g a n m ặ c ra hỏa kinh hô lên trần sư đệ chất đúng vậy cái này mấy cái đạo sĩ đúng là thiên h ạ thầy trò năm người mà trong hành lang gạo lạ đúng là thất thập nhất đã ca bên người ô thị lang trần tử văn lui về phía sau ha ha ta quên ta ra đại môn không có quan ta đi trước tiểu cái liền nói xong xoay người gặp a huy không biết từ nơi này chạy đến đem thứ đồ vật hướng trong tay hắn một ném nhanh chóng bỏ chạy đứng lại thiên hạc hô to hắn không phải người ngu lúc trước bị đồ đệ lưng hồi trở lại bốn mắt ra sau khi tỉnh lại nghe nói trần tử văn một người ngăn lại cương thi, thiên t h i hạc trong nội tâm tự trách cực kỳ có thể về sau nghe bốn mắt cùng nhất hưu nói lên tình huống bên kia nhưng lại nổi lên lòng nghi ngờ cương thi không thấy h ò n quan tài bằng vàng không thây hành lúc ý này thấy trần tử văn gặp mặt bỏ chạy ở đâu còn đoán không được đứng lại thiên hạc hô to gặp trần tử văn quay đầu bỏ chạy lập tức thả người đội theo ra nhân ra hòng quan tài bằng vàng đợi vật mất đi tuy nhiên cùng hắn có trách nhưng thiên hạc càng quan tâm sư môn truyền lại mao sơn không thi thuật mao son truyền thừa tuyệt không có thể sói mòn tại bên ngoài trần tử văn cũng sẽ không dừng lại nghe vậy ngược lại chạy trốn nhanh hơn nếu như chỉ là thiên hạc bọn người trần tử văn còn có thể vô ích nhưng thu sinh bọn người đã ở cái này tự i triệt để làm lộ rồi vì vậy đem thứ đồ vật một ném cũng không quay đầu lại cái này người nối nghiệp như thế nào sẽ ở ở đây trần tử văn một bên điều khiển phân thân tiếp ứng một bên trong nội tâm n g h i hoặc hắn lại không biết Âu thị lan chính là nhâm l à o thái gia nhâm uy dũng ruột thị c h á u ngoại trai lần này vận thi một chuyến thi tài lược không hồi trở lại kinh lại không thể không có vòng vo cho nên tại sau khi thương thế lành liền dẫn tiểu đại ca cùng thiên hạc thầy trò chạy đến nhâm ra trấn hướng biểu ca nhâm phát mượn ít tiền thế gian nhân quả huyền diệu khó giải thích trần tử văn cải biến thiên hạc cùng ô thị lang vốn vận mệnh thực sự mang đến cho mình phiền thoái một đường chạy như điên trần tử văn quen thuộc lộ tuyến có thể chạy ra một dòng đường lại phát hiện thiên hạc còn đang phía sau bỏ cũng không hết sư thúc ngươi làm gì thế truy ta vậy ngươi làm gì vậy chạy hai người một trước một sau xông vào một rừng cây thiên hạc càng đ ổ i càng gần nhưng trần tử văn đã không lo lắng vèo một đạo bóng đen tự một bên thoát ra một tay lấy thiên h ạ đẻ xuống đất cương thi thiên h ạ kinh hãi quả nhiên là ngươi hắn vẻ mặt phẫn nộ chằm chằm vào trần tử văn thứ hai dừng bước lại k h ô n g chế được phân thân đem thiên hạc hai tay bắt lấy cô họ sau lưng vừa định nói chuyện một bên lại xuất hiện một đạo thân ảnh hạ lạc ngươi sao có thể đánh sư phó cựu thúc không biết từ chỗ nào phiền phức khó chịu thoát ra vẻ mặt khiếp sợ chằm chằm vào trần tử văn thử văn n g ư ơ i tìm chính là hạ lạ c c ù n g ta trần tử văn có quan hệ gì trần tử văn kêu to k h ô n g chế phân thân đem thiên hạc đại lực ném về phía cựu thúc sau đó cũng không quay đầu lại xông vào cánh rừng ở chỗ sâu trong sư minh thiên hạc bị cựu thúc tiếp được nhất thời thở hồn hồ cựu thúc vì n h ắ n thiên hạc q u á t tay phục lại lắc đầu bần đạo vô năng lại để cho đang nói lại một đoàn người đổi tới nhưng lại thu sinh a huy đợi một đoàn người thiên hạc dừng câu chuyện sau đó nhìn về phía trần tử văn đi xa phương hướng người đồ đệ người đồ đệ cựu thúc cùng thiên hạc đồng thời mở miệng lại đồng thời dừng lại sau đó nghĩ đến cái gì đống nhiên hai mặt nhìn nhau lẫn nhau tin tức trao đổi lập tức chân tướng rõ ràng cựu thúc mặt lộ vẻ c ư ờ i khổ thiên hạc tắc thì lắc đầu cuối cùng đống nhiên trông thấy một bên a huy trần trơ địa nhìn về phía cựu thúc cái này cựu thúc gật gật đầu lại thở dài đúng vậy Đệ chương t tiểu tử mau kia tạo nghiệt. tạo Đợt, c thị tiên sinh ý bên trong sinh đích h bên n â một l a h á i gia, cùng mươi thúc thúc tiểu tiểu bốn quỷ hợp cổ lão vụ vụ chạy ra rất xa thẳng đến bầu trời tối đen trần tử văn mới ngồi xổm dưới một thân cây há mồm thở dốc quá xui xẻo trần tử văn lau mồ hôi nhìn qua một bên bị cuốn thành xác cướp phân thân đông nhiên lại vui vẻ lên trần tử văn lúc này cũng đại khái đoán được thiên hạc truy hắn là vì mao sơn không thi thuật nếu không có c ử u t h ú c xuất hiện chính mình không chuẩn trọn trả lại hôm nay biệt hiệu bạo lộ nhân ra chấn tạm thời không thể hồi trở lại ít nhất ở đằng kia không biết hữu dụng hay không dùng để vật c h e chắn dương quan g toàn thân áo giáp đánh tốt trước khi trần tử văn không có ý định trở về dưới mắt trên người mang theo ngân phiếu đại dương có thương có kiếm bên người còn có một c ố cường đại dị thường c ư ờ n g thi phân thân trần tử văn không chút nào s ấ t ruột nói thật nếu như vừa rồi đ ộ n tay có tâm tính vô tâm trần tử văn có tám phần năm chắc đem c ử u thuốc tiêu d i ệ t có thể song phương kỳ thật cũng không thâm cựu trần tử văn cũng không muốn lung tung giết người ít nhất tại uy hiếp được chính mình trước khi móc ra h ộ quẹt trần tử văn chuẩn bị chế tắc một cái bó đuốc có thể đ ố n g nhiên hai mắt nhữ lại trông thấy xa xa trong núi có một đống lửa lập l ỏ e cứu thúc trần tử văn lắc đầu lấy ra súng ngắn khống chế phân thân một người một thi nhẹ chân nhẹ tay tiên lên sư phó trần tử văn đi đến phụ cận trứng mắt chỉ thấy phía trước không xa một cái lao đầu ngồi ở bên cạnh đống lửa thân hình chất vật đúng là g i a c á t k h ổ n g phương g i a c á t k h ổ n g phương chẳng biết tại sao xuất hiện lúc này tình thân để h o ạ i bên cạnh của hắn nhâm lao thái ra đã ở bất quá lúc này toàn thân là tổn thương mà ngay cả trong miệng thì rằng cũng có một khóa đứt gãy tâm niệm vừa động đem đồng hồ đợi vật thu hồi làm do y phục khống chế phân thân ám địa bất động trần tử văn bước đi ra sư phó trần tử văn kêu to da các khẩn phương vốn là cả kinh như lâm đại địch nhưng thấy xuất hiện chi nhân lại hình như là chính mình cái kia không nên thân độ đệ có chút ngoài ý mớn rồi lại thở dài một hơi n g ư ơ i như thế nào tại đây gia c á t k h ổ n g p h ư ơ n g hỏi trần tử văn gãi gãi đầu ta tại nhiệm ra chân trống s á t bị người phát hiện rồi chạy thoát tới gia c á t k h ổ n g p h ư ơ n g hừ lạnh một tiếng muốn mắng một tiếng phế vật cuối cùng bởi vì đau đầu không có lại răng dậy trần tử văn trong nội tâm biết đạo lao nhân này hơn phân nửa đụng phải cứu thúc thậm chí là bị cứu thúc một đường đội rét chạy trốn tới tại đây một bên nhâm lào thai ra tuy nhiên lợi hại nhưng ở cựu thúc có chuẩn bị tình h u ố n ở bên trong khẳng định không phải đối thủ phân thân bị thương bản tôn cũng sẽ biết đã bị một ít thần hồn tổn thương dưới mắt nhâm lão thái ra thi răng đều đã đoạn cũng k h ó trách g i a c ắ t k h ổ n g phương suy yếu đến tận đây trên người của ngươi có tiền sao g i a c ắ t k h ổ n g phương hỏi trần tử văn n g à người n giả bộ như vẻ mặt không bỏ điệu móc ra hai cái đại dương có a g i a c ắ t k h ổ n g phương mặt đen h ắ c từ trong lòng lấy ra một căn cá trên bé ném cho tử văn g i a c ắ t k h ổ n g phương lại lấy ra một chỉ cùng trần tử văn đeo trên người giống như lúc yêu hồn trần thi đình nói thay vi sư đi một chuyên lệ loan đem tiền cùng này cái đồng đinh giao cho một thứ tên là cổ lão người người nọ là ngươi sư bá cùng hắn đổi một loại gọi dưỡng hồn khuẩn dữ liệu v i sư ở nhà chờ ngươi trần tử văn tiếp nhận đồng đỉnh khỏe mắt kéo ra cái này đồng đỉnh lượng sinh ra sao sư phó ngươi làm gì thế không tự mình đi trần tử văn hỏi không phải trần tử văn nhạy cảm lệ loan chính là hai người đã từng ở lại thị trấn nhỏ về sau bởi vì lâm cựu hai người đem đến thôn bên cạnh ra các k h ổ n g phương đã chuẩn bị trở về trong nhà đợi tử văn đưa đ ế n sao không trực tiếp đi lệ loan trên thị trấn tìm cái gì cổ lão dù sao cũng cách xa n h a u không xa cho ngươi đi ngươi tự đi nói lời vô dụng làm gì ra các khẩn phương nao đạo lấy dược trở về vi sư giút ngươi chuẩn bị cương thi lấy không trở lại ngươi cũng không cần trở về rồi trần tử văn nghe vậy nhanh chóng gật đầu trong nội tâm mơ hồ đã nhận ra cái gì dù sao tả hữu vô sự đi xem đi lệ loan chân cũng tốt dưỡng hồn khuẩn một vật trần tử văn trùng hợp tại mao sơn không thi thuật chung bài kiến là một loại có thể tẩm bổ hồn lực hiếm thấy dược liệu đối với mình thân cũng có trọng dụng thầy trò hai người không hề nói nhiều trần tử văn ngây người trong chốc lát gặp ra các k h ổ n g phương tựa hầu ngại hắn trứng mắt cuối cùng sờ lên đầu làm một cái đơn giản bó đ u c như vậy cáo tử trần tử văn đi rồi ra các khẩm phương b ụ n lấy cái h ố n g hăng vỗ vài cái thân hôn của hắn thương thế hiển nhiên do、so、trần tử văn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng nhâm ra c h ấ n trong nhà chính thức đáng giá tất cả đều trôn ở dưới mặt đất ở chỗ sâu trong còn lại một ít trần tử văn không có đi để ý tới suốt đêm hướng phương hướng ngược nhau chạy tới lệ loan c h ấ n ngay kế tiếp trần tử văn vội vàng một chiếc mới đích xe lửa t r ở đi một n g ụ ồ n quá tải xuất hiện tại lệ loan trong c h ấ n nguyên phương thôn đây là chu ký t r à lâu đây là sử gia đại chỗ ở cái này đúng rồi đây là hồng vũ sư quê quán cùng nhau đi tới trần tử văn trí nhớ quần quận nguyên thân đánh tiểu tại lệ loan lớn lên mặc dù cách khai mở mấy năm nhưng vẫn nhớ ký rất nhiều thứ ra các k h ổ n g phương khu nhà cũ tổ tiên để lại tại thôn trấn biên liên giới năm đó bán cho người khác hôm nay đúng là hủy đi cùng bên cạnh cựu thúc mua xuống cái gian phòng kia hợp đổi thành một tòa đạo quan miêu đạo sĩ đạo quan miêu đạo sĩ tựa hồ thuộc bổn phận ngoài viện viện cũng không biết cùng cựu thúc còn có hay không quan hệ dưới mắt có hai cái thanh niên hỗ trợ quản lý trong đó có một vị thân hình hơi béo tướng mạo có chút giống hồng kim bảo ta cái đó bộ điện ảnh sao trần tử văn không có nhìn nhiều ra các khẩn phương cái kia vung hố hàng cái thăm dò được cổ lao đang ở lệ loan chân vị trí cụ thể lại không biết trần tử văn cùng nhau đi tới hỏi hơn mười người không gây một người biết được thiên khí ngược lại là bắt đầu chuyển nguội lạnh trần tử văn hôm nay không kém tiền tại trên thị trấn thương hội đ á i một t r ư ơ n g ngân phiếu tại đường cái phụ cận mua xuống một tòa tòa nhà cùng phân thân ở đi vào một đêm đi qua n g à y kế tiếp trần tử văn tại trên thị trấn dạo qua một vòng vẫn chưa tham dò được vì vậy dùng tiền tìm mấy người hỗ trợ tìm kiếm bản thân về đến trong nhà lấy ra theo vận thi thị vệ chỗ ấy có được một bản song đao bí tịch trần tử văn thử học tập nửa thiên hạ đến m ệ n mọi thợ nặng trần tử văn phạm vào trứng làm miếng đem một đao ném đi khống chếm trần tử văn đột nhiên cảm giác được lúc trước chính mình có lẽ tuyển cái nữ tính cương thi với tư cách phân thân tốt nhất còn có thể xinh đẹp chút ít nội tâm dục dịch lại để cho phân thân ở lại trong nhà vừa định đi ra ngoài có người đến thăm chính là ngươi tìm ta một đạo thân ảnh bước vào sân trần tử văn cả kinh không kịp r i ệ u hoán phân thân trần tử văn một bên sở thường một bên nhìn lại chỉ thấy người đến ăn mặc một bộ dị tộc quần áo và trang s ứ c tóc hoa r â m nhưng s ắ c mặt hồng n h ậ n phân thớt trên người đeo lấy rất nhiều thứ đồ vật còn chưa kịp nhìn nhiều tay phải tê dần thương chưa tới tay ngu bàn tay lại nhiều ra một cái ngón cái lớn nhỏ màu đen địa cổ lão b á i kiến sứ bá trần tử văn cả kinh vội vàng không dám có bất kỳ động tác chỉ ở âm thầm điều khiển phân thân không nghĩ tới phái ra người tìm không thấy mục tiêu thối lại đến thăm sứ bá người đến đúng là cổ lão hắn trong mắt bánh liệt là tiện nhân kia phái ngươi tới thử văn à một thân thực lực gần như đều tại phân thân hạn chế quá lớn nhưng thấy người đến lộ ra xác ý mặc dù không biết tiện nhân chị a y nhưng trần tử văn hay là trước tiên mở miệng giải thích gia sư ra các khẩu phương phái đệ tử đến đây xin thuốc a nguyên lai là cái kia ra cắt ra phế vật cổ lão sắc mặt hơi trí hoãn rồi lại khinh thường cười cười sau đó con ngón búng ra đem trần tử văn m u bàn tay địa đánh bay lại phất phất tay đem hắn thu hồi đặt tại bản thân ngực trần tử văn sờ lên m u bàn tay bị địa kề sát chỗ có chút hiện hồng trong nội tâm đẻ xuống lãnh ý lại để cho phân thân t í n h quan sau đó chậm rãi tại cổ lão nhìn soi mói lấy ra một cục v à n g thỏi cộng thêm một quả yêu hồn c h ấ n thi đinh hai tay dâng sư bá sư phó lần này phái ta đến đây lệ loan là vì cầu lấy dưỡng hôn q u ậ n nhìn qua sư bá tha thứ sư điệt liều lĩnh chi tội trần tử văn thần sắc cung kính nhưng trong lòng rốt cục nhớ tới đây là đâu một bộ phim lệ loan hồng hợp, tiểu, bảo. cửu ổ lao? Còn có c thúc. Quỷ quỷ. Thúc, quỷ quỷ. Quỷ quỷ, thúc đồ y l đệ phi bảo thông tiểu bảo cùng chu ký trà lâu lão bạn con gái tiểu châu có một tờ hơ nước nhưng mà trên thị trấn nhà giàu sử gia công tử là tốt sắc trí đồ phi bảo bởi vậy cùng sử công tử kết thù kết toán sử công tử mời tới cổ lao ám hại phi bảo phi bảo cũng chuyển ra sư phó c ử u thúc trong phim ảnh cổ lão người này hết sức lợi hại cơ hồ tụ tập nam cương cổ thuật cùng nam dương pháp thuật tại một thân thủ đoạn nhiều làm cho người hoa mắt trần tử văn hôm nay phân thân rất cao minh bản thân nhưng lại đ o ậ n bản nếu có thể giết chết cổ lão được hắn chuyển t h ừ a dù là kế tiếp loạn thế mở ra cũng đủ để tự bảo vệ mình bất quá dưới mắt thời gian tuyến còn không xác định thậm chí bởi vì trần tử văn cái này cái tiểu hồ điệp cánh loạt i ế n cựu thúc còn có thể sẽ không tới lệ loan cùng cổ lao chạm mặt cũng khởi xung đột đều không nhất định cho thấy ý đ ổ đến trần tử văn dâng vàng thỏi đồng đinh cổ lao tiếp nhận đem vàng thỏi thu vào một cái túi sau đó cầm đồng đinh quan sát yêu hồn c h ấ n thi đinh cổ lao hít hà sau đó cất kỹ phất phất tay nói âm thanh đi theo ta cổ lao quay người hướng ngoài viện đi đến trần tử văn nghĩ nghĩ vùi đầu đội kịp hai người ly khai khu dân cư xuyên qua một đầu sông một mực đi tây thẳng đến đi đến một khối hoang tàn vắng vẻ sân lĩnh lúc này mới đến một chỗ sân động trần tử văn nhó lại xuống phát hiện nơi này cùng trong phim ảnh cổ lao hang ổ thập phần tương tự vì vậy đi theo cổ lão đi vào sân động rất ám u ám bên trong không gian rất lớn còn có cực lớn dễ cây chiếm giữ trong đó trần tử văn đi hai bước liền thấy phía trước trên mặt đất tất cả đều là từng trích còn nhỏ chim cút theo cổ lao lách qua bọn này chim cút lại lách qua một đám màu đen đại cầu xuất hiện tại trần tử văn trước mắt là một đầu sâu xa đậu đường xuyên qua trong động động ánh mắt rộng mở trong sáng cổ lao cũng không biết lấy ra cái gì tay quơ quơ chỉ thấy bốn phía ánh nến dấy lên hơn trăm bình phương trong không gian là một chỗ cùng loại mộ địa chỗ trong động l o ạ n thạch mọc lên san sát như rừng âm trầm đáng sợ không muốn đi loạt động cổ lao nói một câu sau đó phối hợp tiến lên đi đến một chỗ dựng thẳng hòm quan tài bên cạnh theo một cái trong cái hũ lấy ra một tay đen xì đổ vật trần tử văn đứng tại nguyên chỗ mọi nơi nhìn quanh trong động dựng thẳng hòm quan tài cùng sở hữu hơn mười khẩu có lớn có nhỏ cao thấp không đều đều bế bịt lại trừ lần đó ra một bên thạch bích không t r ù n g còn đặt ngang lấy một ít một hòm quan tài nghĩ đến điện ảnh cuối cùng cổ lão cùng cựu thúc thầy trò đấu pháp tình hình trần tử văn ánh mắt cực nóng cho người có thể lăn cổ lão đem một đoạn ống trúc ném cho trần tử văn sau đó ra lệnh t r ụ khách trần tử văn tiếp nhận búng bốn h é t chỉ thấy ống trúc ở bên trong là ước chừng bốn lượng nhiều b ù n đen hồi ức mao sơn khống thi thuật bên trong đích miêu tả trần tử văn biết đạo đây chính là dưỡng hồn khuẩn sư đ i ệ t cáo tủ cất ký ông trúc trần tử văn chắp tay hành lễ quay người lúc cố gắng đẻ xuống trong nội tâm tham nghiệm đi nhanh ly khai mệnh ở bên trong có khi cuối cùng tu có mệnh ở bên trong không lúc đánh bạc mệnh chỗ này truyền thừa ta muốn định rồi buổi tối trần tử văn trải qua quan sát phát hiện không người theo dõi vì vậy đi suốt đêm đến hàng xóm thôn trùng hợp ra các k h ổ n g phương dĩ nhiên trở về vì vậy đem dưỡng hồn k u ẩ n giao ra Ra c trong phim ư n nửa g được dược, h ảnh cổ lão cùng sử phủ vãng lai、like、cẩn thận mà dưới mắt cái này cả hai chúng nó còn chưa cấu kết với nhau làm việc xấu cái này tức là nói hôm nay thời gian tuyến còn tại điện ảnh nội dung cốt chuyện mở ra trước khi ta muốn lúc này ngồi lợi sao trần tử văn trầm tư d a n h biên cương hoàng tộc cương thi về sau trần tử văn vốn định tại nhiệm ra c h ấ n ở lại một thời gian ngắn bởi vì trần tử văn đã xác định phân thân của mình chưa trở thành chính thức giáp thi đương nhiên cách giáp thi cũng gần kể chỉ còn một bước không đến năm năm liền có thể dựa vào hút ánh trăng thành công tiến đến dai trần tử văn vốn định h è n mọi bị hồi phát dụng lợi dụng s a u năng lực lấy được một ít địa vị xã hội nhưng ai có thể tưởng vừa hồi trở lại nhâm ra c h ấ n tự phát sinh biên cố dưới mắt tử văn tâm tư lại biến hôm qua cùng cổ láo c h ạ mặt lệnh trần tử văn thật sâu cảm thấy bản thân chưa đủ phân thân càng lợi hại cũng chỉ là phân thân hơn nữa thân là cương thi ban ngày căn bản ra không được chính mình tuyệt không có thể chỉ có cái này một chương bài mà cổ lão có rất nhiều bài t ẩ y những cái kia đều phải là của ta trần tử văn định ra mục tiêu quyết định muốn giết chết cổ lão vì vậy vì phòng ngừa hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó làm cho nội dung cốt truyện c ả i biên quyết định chủ động xuất kích kế tiếp một ngày trần tử văn cái gì đều không có làm cẩn thận nghe ngóng tin tức lệ loan c h ấ n không lớn không nhỏ trần tử văn rất nhanh biết rõ thôn trấn biên giới này tòa lạ quan miếu đạo sĩ là cựu thúc chủ tiền t h kiến bên trong hai người trẻ tuổi vì bảo cùng tiểu hải đều là cựu thúc đồ đệ bất quá cùng thu sinh văn tài bất đồng phì bảo cùng tiểu hải vẹn vẹn là ký danh đệ tử mà lại đều là mang nghệ nhập môn biết một chút công phu quyền cước bình thường cũng bất trụ đạo quan miêu đạo sĩ vì để cho cựu thúc ly khai nhâm ra c h ấ n chạy đến lệ loan trần tử văn chính thức bắt đầu khi dễ phì bảo cùng tiểu hải có tiền xử lý sự tình dùng tiền lại để cho người đi đạo quan miêu đạo sĩ náo h sự lại để cho người đi đạo quan miêu đạo sĩ trên tường loạn bôi loạn h o ạ vẽ lại để cho người đến thăm cầu cựu thúc trừ tả thậm chí lại để cho người đem tin tức rơi vào tay nhâm ra chân ngắn ngủn hai ngày bình thường chỉ cung người thượng hương đạo quan Miếu i ế đạo sĩ, k h những c o t r ư ngày này trần tử văn cũng một mực tại nghe nóng xử ra sự tình đem làm phát hiện sử phủ chẳng biết tại sao chính khắp thiên hạ tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ trần tử văn liền lặng lẽ khiến người đem cổ lao tin tức tiết lộ cho sử công tử mọi sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội như sự tại nhân thành sự tại tiên h làm xong nên làm trần tử văn cũng đình chỉ dày vỏ hai ngày này hơn phân nửa thời gian ở nhà luyện võ nhưng không biết là tư chất quá kém hay là tuổi thiên đại theo ba cái vận thi thị vệ trên người có được ba quyền công pháp không hề kiến thụ trong lòng có chút phiền muộn trần tử văn nghi nghĩ quyết định bốn phía dạo chơi thực tại còn đông vị tại tây quan lệ loan sớm chút văn hóa thập phần nồng đậm sáng sớm theo đường cái đi dạo đến lệ loan trong trấn trần tử văn bụng có chút đói liền cất bước đi vào phì bảo nhạc phụ tương lai ra mở đích chu ký trả lâu chu ký trả lâu rất lớn cao thấp hai tầng chu lão bản là cái bọ đích định bọn người thập phần xem thường phì bảo cái này cùng tiểu hóa nếu không có năm đó phì bảo phụ thân hồng vũ sứ lúc hai nhà c h ỉ phúc vi hôn chu lão bản sớm đổi ý rồi bất quá chu lão bản con gái chu tiểu châu ngược lại là cùng phì bảo tình đầu ý hợp vóc người xinh đẹp hơn t r â n tử văn thượng lâu hai gần đây tìm chỗ k h ô n g vị kêu một lông bánh bao hấp chọn chung lão vi s ố t liền gặp không xa cái tia bản một công tử ca chính đùa giòn tiểu châu sử công tử trần tử văn là người sau đó lắc đầu điện ảnh cùng trong hiện thực sự công tử trần tử văn đều đã bãi kiến lớn lên phi thường h è n mọn bị hội hiển nhiên không phải cái này việc không liên quan đến mình trần tử văn chẳng muốn phản ứng dù sao thì ra là sờ sờ tay tiểu châu tại trà lâu bưng trà đưa nước không chuẩn chính là hắn cha ôm khách đích thủ đoạn tiểu châu chính xem cuộc vui một bên chuyển đến h é t lớn một tiếng một cái béo cường tráng khó phân thân ảnh xuất hiện đúng là phi bảo chỉ thấy hắn một cái bước xa vọt tới cái k i a trước bàn đem tiểu châu túm đến bên người sau đó một quyền đổi tại công tử ca trên mắt hoàng công tử có người kinh hô tiểu châu gắt gao đem phi bảo giữ chặt chu lão bản chạy tới một bên hướng hoàng công tử xin lỗi vừa mang phì bảo hiện trường một mảnh hỗn loạn t r â n tử văn ngồi ở một bên dùng trà xem của vui đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía dưới lầu chính mình tự hồ tại lầu một phong bếp bên cạnh trông thấy đồng tiểu ngọc tờ s vì để cho quỷ giáo quỷ không vụ lòng cái này điện ảnh danh tự ta quyết định đem đồng tiểu ngọc rời qua đ ê n cùng cái này bộ trong phim ảnh tiểu hồng gom góp thành một đôi chương mười sáu tiểu hồng đồng tiểu ngọc như thế nào sẽ ở cái này trần tử văn có chút hoài nghi là mình hoa mắt lần nữa nhìn lại đã không có người ảnh lại là ngươi cái này xú tiểu tử ngươi lại dám đánh hoàng công tử ai ôi ba ta thật sự là đổ tám đời huyết môi hôm trước nhị sư phó thái thịt cắt tay ngày hôm qua đại sư phụ bị dầu nóng mặt hôm nay lại gặp ngươi như vậy thứ gì ngươi cho ta h ả o h ả o hướng hoàng công tử xin lỗi hoàng công tử ngươi không sao chớ ngươi yên tâm ta nhất định một bên chu lão b ả n không ngừng g i a n dậy phì bảo trần tử văn nghe vậy lại ánh mắt nhất t i ể m nếu như nhớ không lầm điện ảnh quỷ r à o quỷ nội dung cốt chuyện chính thức mở ra cũng là bởi vì chu ký trả lâu phòng bếp tổng gặp chuyện không may cho nên chu lão bạn đem cựu thuốc xí tới lúc trước xem phim lúc trần tử văn chưa từng để ý hôm nay đang ở này giới nhưng lại nhiều hơn một phần lư hẳn là cái này trà lâu phòng bếp gặp chuyện không may cùng đồng tiểu ngọc có quan hệ nhất nhược điểm trần tử văn đi nhanh xuống lầu lần này đối phó cổ lão trần tử văn cũng không mười phần nắm chắc có thể như được đồng tiểu ngọc tương trợ rất nhiều sự tình cựu có tương lai trà lâu lầu một người cũng không ít phòng bếp tại bên trong cùng tránh e m vị trí trần tử văn vượt qua mấy bản khác h nhân đi đến phòng bếp bên ngoài đi đến bên trong nhìn nhìn cũng không phát hiện cái gì khác t h ư ờ n g nhưng không đợi nhìn nhiều một đạo thân ảnh soát một chút xuất hiện tại trần tử văn trước mắt vẻ mặt kinh hỉ trần tử văn không nói chuyện nhìn chung quanh một chút đồng tiểu ngọc thấy vậy biết ý thân hình nhất thiểm hóa thành một đạo khói xanh chui vào trần tử văn ống tay á o quay người đi ra ngoài thằng đến về đến trong nhà trần tử văn vừa rồi v u n g khai mở ống tay á o lại để cho tiểu ngọc đi ra đây là nhà n g ư ờ i sao đồng tiểu ngọc tả hữu chung quanh trần tử văn gật gật đầu có chút tò mò nói ngươi như thế nào sẽ ở cái này theo trần tử văn chu ký trả lâu phòng bếp gặp chuyện không may cùng đồng tiểu ngọc thoát không được quan hệ dù cho hắn không phải cố ý làm ác cũng có thể có thể là trong lúc vô tình đem người dọa bất quá đồng tiểu ngọc trả lời lại làm cho trần tử văn chưa từng nghĩ đến ta đang tìm kiếm một cái đồng loại đồng tiểu ngọc nói đồng loại trần tử văn sướng sở có thể bị đối phương xưng là đồng loại vậy hẳn là cũng thế đồng tiểu ngọc gật đầu ta và n g ư ờ i sau khi tách ra đã xảy ra rất nhiều sự tình ta đến nơi này bên cạnh gặp một người có thể hắn lại bị cái này trên thị trấn xử ra người hạ i chết thu này ta nhất định phải báo có thể xử phủ người đông thế mạnh ta cũng muốn tìm giúp đỡ đúng lúc đêm qua đi ngang qua bên kia phát hiện có một cổ q cái kia ở giữa trong trà lâu đồ ăn đáng tiếc còn không đợi ta tiến lên hắn đã không thấy tăm hơi đồng tiểu ngọc nói một chàng trần tử văn nghe ánh mắt tỏa sáng nguyên lai x ử ra khắp nơi s i ê u tầm kỳ nhân dị sĩ là vì ngươi trần tử văn hỏi đ ồ n g tiểu ngọc tâm tư lại chuyển đến n ó chỗ nếu như không có đoán sai mà nói trần tử văn đã biết đạo đồng tiểu ngọc trong miệng đồng loại là ai điện ảnh quỷ g i á o quỷ chủ yếu diễn giải sĩ đấu cổ sư nhưng trong phim ảnh đầu còn có một tên là tiểu hồng nữ quỷ c u n g đồng tiểu ngọc so sánh mới tiểu hồng có thể nói là chính thức trên ý nghĩa tốt quỷ hắn hiếu thuận mạ thiện lương vì chiếu cố hai mắt mủ nỗ thân tiểu hồng che giấu mình đã chết đâu sự thật sở dĩ đến trả lâu trộm đồ ăn có lẽ t ầ m ự u là đưa cho mẫu thân của nàng ăn dù sao mẹ con nàng hai người đến đây lệ loan lương nhờ họ hàng tìm không thấy người cơ khổ không nơi nương tượng đó là một phi thường thiện lương nữ quý còn là một rất tốt khống chế dị loại bởi vì hắn có một rõ ràng n g uy hiếp c h â n tử văn kỳ thật từ lâu đã có đánh tiểu hồng chủ ý ý niệm trong đầu chỉ là tiểu hồng lần thứ nhất xuất hiện là ở phì bảo bị nhạc phụ làm cho đến bước đường cùng cầm k i ể u thúc cho mười cái đại dương dưới bàn một cái bán cháo quầy hàng về sau vốn tưởng rằng thời gian tuyến còn sớm không nghĩ tới trong lúc lơ đãng quỷ dảo quỷ ý dĩ nhiên kéo ra mở màn thử văn tuy nhiên năng lực ta có hạn đối phó toàn bộ sử gia lực không thể vào nhưng như vậy đi sử gia có một công tử ca là sử gia duy nhất hậu nhân ngươi đem hắn giao cho ta đến xử lý ta nhất định giúp ngươi diện trừ hắn trần tử văn một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng đồng tiểu ngọc có chút cảm động theo nhâm gia c h ấ n đến thanh s â n c h ấ n lại trằn trọc đến lệ loan đồng tiểu ngọc đã tao nộ g rất nhiều người xấu duy chỉ có trước mắt nam từ này đối với nàng trước sau như một tốt nếu không có lớn lên thường thường không có gì lạ ồ、oh, hôm nay thoạt nhìn giống như cũng không khó xem à, ít nhất lỗ mũi lớn lên rất giống thu sinh đồng tiểu ngọc đ ố n g nhiên trở nên hàm tình mạch mạch bắt đầu trần tử văn thấy vậy lông mau dựng đứng trong nội tâm có thể một chút cũng không dám động tiểu ngọc trần tử văn đánh gãy không khí ngươi muốn đối phó xử ra nhất định phải chú ý một thứ tên là cổ lão dị tộc pháp sư người này phi thường lợi hại nói xong trần tử văn đem cổ lão bộ dạng miêu tả cùng hắ Đồng trong i ọ c n phim ảnh tiểu hồng lần thứ nhất xuất hiện là ở đêm khuya đến phì bảo cháo quán mua cháo cho mẫu thân an bởi vì là thật nhiều năm trước xem chiều bóng trần tử văn không nhớ rõ cháo quầy hàng đưa rồi nhưng nhớ mang máng cái kia quầy hàng là một cái đồng dạng bán cháo lao bản chuyển nhượng cho phì bảo lệ loan buổi tối bán cháo t i ệ u như vậy mới ra tìm được gần đây cố ý chuyển nhượng cửa hàng nên là như vậy tìm chút ít hương đến đưa cho đồng tiểu ngọc trần tử văn dặn dò một phen dẫn theo chút ít tiền đi ra ngoài vốn tưởng rằng lên giá chút thời gian tìm kiếm thật không nghĩ đến đi ra ngoài đi không bao xa trần tử văn đã tìm được cố ý chuyển nhượng bán cháo quán nhỏ hà lao bản hà lao bản tên là hà lý loan phố b á n cháo rõ ràng ngay tại trần tử văn ra không xa đường cái chính giữa trần tử văn cho thấy ý đ ổ đến hà lao bản rõ ràng báo giá m ư ơ i hai khối đại dương chút tiền ấy đối với hiện tại trần tử văn là mơ bụi nhưng trần tử văn hay là ngạnh xanh xanh đem giá cả rết đã đến chín khối đại dương cái này hà lão bản cũng không phải là thứ tốt trong phim ảnh hắn đem phố bán cháo chuyển nhượng cho phì bảo kết quả là tại đối diện với góc mở một nhà cỡ lớn c h á o điếm vẫn còn trên chiêu bài ghi rõ này điếm chính tông để ngừa giả mạo làm cho phì bảo bày quậy bán hàng đến đêm khuya mới bán đi một chén cháo hay là tiểu hồng gái này nữ quỷ dùng âm giấy mua trần tử văn cũng không muốn đem làm coi tiền như rác một phen thỏa đàm hai người thương nghị đêm nay hà lão bản thu quán thời khắc đó chính thức đem cửa hàng truyền nhượng thanh toán tiền đặt cọc về nhà chạc vạn tối tiểu ng trần tử văn từ đâu lão bản trong tay tiếp nhận phố bán cháo không có nửa phần tâm tư cùng hắn nói mỏ thực đem làm chính mình không biết hắn tại cửa đối diện mở một nhà sao hà lao bản tức giận rời đi trong nội tâm quyết định đem hai tiểu tiệm mới khai trường tức chết tiểu tử này lúc này nhà nhà đốt đèn dập tắt trên đường không tiếp tục một người trần tử văn đứng tại mới nhó phố bán cháo trước đem cháo trên quán không có bán xong cháo xứng đ ồ ăn tỉ mỉ sửa sang lại một phen sau đó ngồi xuống nhìn qua cảnh ban đêm bao phủ phố dài yên lặng chở một người đến đây chương mười bảy sai lầm một đêm đi qua không người xuất hiện trần tử văn cũng không được trí phụ giúp c h á o quán về đến nhà trần tử văn phát hiện đồng tiểu ngọc rõ ràng đã ở vẫn còn trong phòng vẻ mặt hiếu kỳ quan sát chính mình cương thi phân thân biên cương hoàng tộc cương thi bị luyện thành phân thân trừ phi trần tử văn chủ động phát nghiệm nếu không tiểu như một cỗ tử thi phân thân bị tiểu ngọc phát hiện kỳ thật không có sao chỉ là vừa nghĩ tới tối hôm qua nửa đêm về sáng chính mình một lòng mọi người lại không có chú ý đồng tiểu ngọc về đến trong nhà nhưng lại lại để cho trần tử văn đã có cảnh giác lần này là đồng tiểu ngọc lần sau vạn nhất là người khác đâu thử văn đây là đồng tiểu ngọc gặp trần tử văn trở về chỉ vào biên cương hoàng tộc cương thi hỏi trần tử văn đây là ta vài ngày trước theo một cái mao sơn đạo sĩ trong tay đoạt đến một c ố cương thi thông qua b i thuật miễn cưỡng có thể thúc giục ngươi cũng biết thực lực của ta quá yếu đoạt được tốt đồng tiểu ngọc vỗ tay tán thưởng hắn trước sau hai lần phân biệt tổn thương tại lâm cửu bốn mắt chỉ thủ đối với mao sơn đạo sĩ đã là hận thấu xương lúc này nghe nói trần tử văn cũng cùng đối phương nổi lên xung đột trong nội tâm thậm chí sinh ra một tia cùng chung mối thụ chỉ tỉnh trần tử văn bản còn muốn dùng ngôn ngữ đóng gói một chút người của mình t h i ế t thấy thế nhưng lại ánh mắt lóe lóe cũng không biết là hay không ảo giác hôm nay đồng tiểu ngọc cùng lúc trước đã có một ít bất đồng toàn thân mơ hồ tản mát ra một tia sắc khí liên tưởng đến sự r a biến hóa trần tử văn cảm thấy hắn có lẽ đã gặp huyết quỷ một trong vật do nhân hồn diễn biến mà sinh tự nhiên có thiện có ác nhưng vô luận tiện ác một khi sắc xanh cũng rất khả năng hướng lệ quỷ chuyển biến lệ quỷ cùng bình thường quỷ vật có bản chất khác nhau không chỉ có tồn tại ở trên thực lực còn có làm việc lên nói tóm lại lệ quỷ càng thêm cực đoan đối với tốt càng tốt xấu càng xấu đúng rồi ngươi đây là đi đâu vậy đồng tiểu ngọc lúc này mới nhớ tới trần tử văn một đêm chưa về hiếu kỳ nói trần tử văn chỉ chỉ ngoài phòng cháo xe bán cháo làm chút ít sinh ý kiếm được phần cơm ăn nói xong có chút mệt mỏi đánh tới một chậu nước trong rửa mặt đồng tiểu ngọc nhữ mày gặp trần tử văn giặt rửa bỏ đi giường như hồ cố ý nằm chết dí ngủ trên giường một giấc đồng tiểu ngọc mày nhữ lại được càng sâu ngươi không đi đối phó xử gia công tự hạ g ọ n nói của nàng biến đổi trần tử văn nghe vậy s ứ n g sở càng phát ra cảm thấy đồng tiểu ngọc bắt đầu hướng lệ quỷ chuyển biến vì vậy đứng dậy nghiêm trang nói tiểu ngọc ngươi yên tâm ta lại để cho một người hủy diệt trước khi tất nhiên trước khiến cho bành trướng ta đã đã làm x o n g sách lược và toàn một khi ra tay chắc chắn đưa hắn vào chỗ chết đồng tiểu ngọc lúc này mới yên tâm hắn thân hình nhất t i ể m tại chỗ biến mất trần tử văn thấy vậy chậm dãi đóng kỹ cửa phòng không để ý tới biết cái gì nằm vật xuống trên giường đắp lên chăn mỏng nhắm mắt lại đem nản vạn tâm tư đều nấp trong, trong nội tâm tình đúng là đã đến buổi chiều gặp tiểu ngọc còn đang trong nhà trần tử văn không nghĩ nhiều nốc dặn do một tiếng liền đến trên đường đi mua sắm nấu cháo cần thiết các loại thứ đồ vật t r ạ n vào tối đồng tiểu ngọc phục lại biến mất trần tử văn cũng làm đi một tí chuẩn bị phụ giúp c h á o quán hướng đường cái phố xá sở mất mà đi hoa nở hai đoá tất cả bể ngoài một cảnh lại nói trần tử văn đến đường cái dọn xong quầy hàng đồng thời đồng tiểu ngọc thân ảnh lại một lần nữa không vội không chậm hướng xử p h ụ mà đi mà đổi thành một bên lệ loan bên ngoài trấn hai gã mặc đạo bảo trung niên nam tử chính dọc theo con đạo hướng lệ loan mà đến trong đó một cái tóc hoa dâm lông mi đặc thù nam tử trong tay cầm một cái la bàn hai mắt nhanh chằm chằm hắm lên sau đó không lâu hướng một bên tên còn lại nhẹ gật đầu những n à y trần tử văn tất nhiên là không biết đường cái giờ phút này thập phần náo nhiệt vãng lai người đi đường nối liền không dứt càng dễ làm người khác chú ý chính là đối diện với góc một nhà mới nho cháo điểm vừa mới khai trường tiểu pháo có vải đùng đùng văng lên cổ động nóng chẳng hiểu kỳ ăn cháo đón khách nhất thời ẩm ý cực kỳ định l ê n canh đang tiếng pháo nổ xong một đám giàn nhạc xuất hiện tại cháo cửa điểm đàn cộ nhiều tiếng như thế động tĩnh tự nhiên hấp dẫn khách nhân vô số trần tử văn ngồi ở đối diện với góc vốn là phật tính ban cháo lại không nghĩ một người đi tới đúng là tối hôm qua chuyển n h ư ợ n g phố bán cháo hà lão bản tiểu huynh đệ sinh ý như thế nào đây ai nha không có khách nhân sao ta ở phía đối diện mở cửa tiệm làm chút ít sinh ý có r ả n h thường đến ngồi a hà lão bản đi vào cháo con trước trái chú ý nhìn phải một phen sau đó nhìn trần tử văn lưu lại mấy câu vẻ mặt cười quái dị nên ngang rời đi trần tử văn không để ý đến trong phim ảnh tiểu hồng xuất hiện đêm đó đúng là hà lão bản mới nhớ khai trương cùng ngày bất quá bởi vì chính mình xuất hiện hà lão bản cháo điếm khai trương tựa hồ nói trước hy vọng tiểu hồng cũng có thể sớm xuất hiện trần tử văn thầm nghĩ trong lòng một phen chờ đợi thật sự một người khách nhân đều chưa trần tử văn mừng rỡ nhàn g rỗi ngoại trừ ngẫu nhiên cho nấu cháo cái nổi thêm điểm bóc tủi còn lại thời gian đến một bên nhà khác mua chút ít rượu và thức ăn một người ngồi uống x o á n g bắt đầu thời gian chậm chạp h à n h thầu thời gian dần trôi qua cất bước một đám khách nhân thời gian dần trôi qua đưa đến một đám tiểu thương cuối cùng trên đường cái cửa hàng cũng nhao nhao đóng cửa chỉ để lại một nhà treo đèn lồng c h à o quán địa điểm là thành thị cái nào đó nơi hẻo lánh thời gian tại nửa đêm thời khắc cháo con trước một người ngâm nga bài hát với tư cách giờ này khắc này cả con đường nhất tịnh trần tử văn có chút nhàm chán theo lý thuyết chính mình có lẽ tựa như đen kịt bên trong đích đom đóm đồng dạng a c a y sao phong cách c a y sao trói mắt có thể làm mà tiểu hồng còn chưa tới đạp đạp đạp tiếng bước chân văng lên trần tử văn trong nội tâm chấn động rốt cuộc đã tới theo như trong đầu luyện tập trăm ngàn lần đích trình tự sửa sang lại y phục đứng dậy thuần thục cầm lấy cháo môi trần tử văn lộ ra t á m cái răng mặt mỉm cười đi phía trước nhìn lại đâng g cháo môi rơi xuống đất cái này đạp đạp tiếng bước chân là cái mỹ lệ sai lầm hắn không phải tiểu hồng là hai cái đạo sĩ cựu thúc én t i ê n hạc người quả nhiên ở chỗ này thiên hạc còn chưa đến gần trận mắt nhìn trần tử văn lui về phía sau một bước lường hướng một bên phát hiện cựu thúc chỗ đứng cùng thiên hạc thành bọc đánh xu thế nhất thời cười miệng có đạo là mặt giản r a tiêu túc liền nhất tiếu m u ậ n ân cứu đừng nói nhăng nói cội đem lao sơn không thi thuật giao ra đây thiên hạc hét lớn đồng thời rút ra p h á p kiếm hai người đồng thời tới gần người rốt cuộc là hạ lạc hay là trần tử văn cựu thúc một tay cầm lấy la bàn một tay cầm đồng tiền kiếm tới gần phố ban cháo chằm chằm vào trần tử văn trần tử văn nhìn qua cựu thúc nhất thời nghĩ nghĩ ta gọi ma đông mai trần tử văn bước ra trở ra mang theo đêm nay đi ra ngoài vẫn nấp trong cháo dưới quán cương thi phân thân trước tiên hướng thiên hạ cái kêu bên cạnh vượt phá nhưng mà trần tử văn thật sự quá thấp đánh giá thiên hạc n rồi có chuẩn bị mà đến thiên h ạ g đại khái ngờ tới trần tử văn sẽ không thúc thủ chịu trói đạo bao khe múa càng đem một nồi cháo nóng thổi sang một bên、Tật. một tay pháp kiếm chém tới trần tử văn phân thân k h ẽ động ngăn lại công kích đem thiên hạc đẩy lui nhưng chỉ này dừng lại không ngờ lại để cho cựu thúc cùng thiên hạc ngăn ở đường đi ở giữa luyện thi cựu thúc c h ầ m c h ầ m vào cương thi phân thân thiên hạc tắc thì một lòng đoạt lại sư môn bí kíp đem mao sơn khống thi thuật giao ra đây trần tử văn không có lại nói tiếp nếu như đại thế tại ta trả bí kíp cũng là không sao nhưng đối phương thế hơi việc này hưu để đến một lần bí kíp tại nhiệm ra trấn thứ hai tựu là trả lại cho đối phương lại lấy cái gì cam đoan đối phương nhất định sẽ b u ô n g tha chính mình cái xem qua bí kiếp người trần tử văn trong nội tâm không hiểu sinh ra một tia s á t nghiệm cũng không biết là linh hồn phân nhiệm cương thi quá lâu hay là mặt khác chỉ cố trần tử văn tâm tính trở nên lạnh lùng rất nhiều nghĩ đến lúc trước nhâm ra chân tao nộ đ ê m đó trần tử văn cảm thấy có lẽ ngày đó chính mình có lẽ ra tay đánh lén chấm dứt hậu hoạn có chuẩn bị mà đến cựu thúc cùng thiên hạc cùng không hề chuẩn bị trả thái quả thực cách biệt một trời trần tử văn gặp cựu thúc đem la bàn thu nhập trong n ự c ngược lại móc ra một trang giấy phủ trong nội tâm không có nửa phần do dự móc ra một khẩu súng bóc cỏ phanh đánh vạt ra rồi không phải trần tử văn thương pháp quán át mà là cựu thúc t r á n h q u a t r á n h né viên đạn mặc dù không có trúng mục tiêu thực sự đã cắt đứt cựu thúc kích phát phù lục trần tử văn không do dự từ lúc nổ xuống lúc liền lại để cho phân thân tiên đụng vào một nhà cửa hàng đường đi hai đầu bị cựu thúc thiên hạc chặt lấy tự nhiên chỉ có dọc đột phá vành cửa gỗ đánh ngã gục trần tử văn cùng phân thân nhảy vào trong đó trần tử văn không có để ý đến cửa hàng này đúng là đêm nay vừa khai trương hà lao bản cửa hàng chỉ là một cái kính khống chế phân thân bắt được thứ đồ vật liền sau này ném binh binh bằng bằng cái b ả n g chén d ĩ a phân thân bên cạnh ném vừa lui vê anh một mặt tường bị hắn đụng ra một cái động lớn trần tử văn thả người theo tường động lao ra cùng phân thân cùng nhau một lần hành động xuyên qua cửa hàng đã đến đường cái bên ngoài tặc t ử h ư u trốn thiên hạc hét lớn hắn cùng với cựu thuốc hai người sớm đã xông vào cửa hàng gặp trần tử văn cùng cương thi phân thân tường đ ổ mà trốn lập tức ngay ngăn hướng theo sát phía sau lệ loan đường cái là ỉ sông mà kiến đường sông không tính quá rộng nhưng là không chật vật trừ phi nhảy xa cao thủ nếu không chỉ có thể bơi qua hoặc là chạy đến bên trái năm mươi m ở bên ngoài một tòa hòn đá nhỏ cầu hình vòm thông qua đương nhiên điểm ấy độ rộng đối với biên cương hoàng tộc cương thi mà nói không hề áp lực thiên hạ cùng c cựu thúc lao ra t ư ờ n g động liền gặp trần tử văn ghé vào cương thi phía sau lưng đang ở đường sông cái t i ê u đầu chỗ đó có kiểu cựu thúc đại hống ngang chạy lên thiên hạc lại nổi giận gầm lên một tiếng vành ông một tiếng nhảy xuống nước trần tử văn vừa hạ cương thi lưng thấy vậy không trốn phản lui đối với trong sông thiên hạc đưa tay tự là hai phát bang bang một bên chạy trần tử văn trong đầu rõ ràng không hiểu toát ra một câu chính mình trước khi không có hát sòng ca tử thả ta một người sinh hoạt thể ngươi vì vậy mạnh mã lắc đầu đem tạp niệm ném ra ngoài sư lệ cựu thúc vào tới hắn không có quản chạy trốn tử ca tử mà là muốn xuống sông cứu người cũng không chờ hắn nhảy sông tự vận đã thấy một đạo thân ảnh dãy ruổi lấy theo trong sông leo ra nhưng lại thiên hạc chỉ thấy hắn chỉ là cánh tay trái bị thụ vết thương do thương lúc trước chìm vào trong sông dường như là hắn làm bộ trần tử văn quả quyết sẽ không nghĩ tới rõ ràng liền m ả y dẫm mắt to thiên hạc đạo trưởng cũng đùa nghịch nổi lên tâm cơ đương nhiên cho dù biết đạo trần tử văn cũng sẽ không biết bộ thương bởi vì trong tay hắn tự áp huy chỗ đó đoạt đến thương ở bên trong chỉ còn cuối cùng một viên đạn vừa văn tiểu ngọc lại xuất hiện nhất định phải lại làm cho một ít viên đạn đến trần tử văn mang theo phân thân chạy trốn ngẫu nhiên một cái quay đầu lại đã thấy sau lưng không ngờ xuất hiện hai đạo thân t n h kia chỉ nghe một tiếng tật trần tử văn sau lưng chuyển đến một hồi đâm tiếng nổ trong đầu đau xót lại gặp c ư ờ n g thi phân thân phía sau lưng nhiều ra một thanh đồng tiền kiếm ba y phân thân gác tay kéo ra đồng tiền kiếm một tay bẻ gãy nửa bước giáp thi chỉ uy cũng không phải là một tay pháp khí có thể trọng thương cho dù bị cựu thúc kích phát đồng tiền kiếm đâm nhập tất hon cũng chỉ là tổn thất một ít thi khí mà thôi nhưng trần tử văn trong lòng nhưng lại một trận h o a n g sọ、so. cái này kiếm bắn chính là phân thân nếu như bắn về phía chính mình tâm tư một phần phía sau nhưng lại tới gần điều chính bị đưa lại để cho chính mình thân vị trí tại trước trần tử văn lượm một vòng tròn lại lần nữa đi vào bờ sông do cương thi phân thân ôm nhẹ tới cái này trần tử văn cùng cựu thúc thiên hạc lại lần nữa cái cách một sông giơ tay lên thương trần tử văn trốn ở phân thân về sau nhìn xem sông đối diện các ngươi đừng có lại đuổi cái gì kêu m a u đài cái gì thật sự không tại trên người của ta lại truy đừng trách ta không k h á c h khí tuy chỉ thừa một viên đạn nhưng vậy vào địa hình trần tử văn có n ắ m chắc dọa lùi đối phương hơn nữa trần tử văn cũng không nói sai mao sơn không thi thuật xác thực không tại hắn thân thượng chỉ là có lẽ là thiên hạc chi tổn thương chọc giận cựu thúc chỉ thấy hắn móc ra nhất t r ư phủ tay kia vung lên một đạo rất dài dòng lửa mang sông mà qua trần tử văn chỉ cảm thấy lửa cháy bừng bừng đập vào mặt mặc dù trốn ở cương thi phân thân về sau y phục c ù n g tóc hay là bị cháy sạch nấu được tiêu cuốn lại phân thân đứng núi chịu x à o nhưng cũng may một thân thi khí nồng hậu càng đem lửa cháy bừng bừng đ è ép xuống dưới trần tử văn rốt cục không dám nhiều nốc cũng là lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được đạo pháp cao nhân chi huy. mắt thấy cựu thúc phủ t r u n g phóng hỏa không ngừng trần tử văn nhanh chóng bỏ chạy trần tử văn vừa chạy cựu thúc thiên hạc qua sông mà truy cũng may có sông kéo dài trần tử văn lại chạy ra một đoạn đường ba người một trước một sau lao ra đường cái tr đều không có thể thoát khỏi hai người trong lòng sát ý dần dần sinh sôi thực đem làm ta sợ các n g ư ờ i không thành nhìn về nơi xa gặp ven đường một cây đại thụ trần tử văn chuẩn bị nổ cây l ạ khí toàn lực đánh cược một lần đã thấy đường nhỏ cuối cùng một đạo thân ảnh b a y ra đúng là đồng tiểu ngọc trần tử văn vui vẻ đồng tiểu ngọc cùng cựu thúc có cựu oán như được hắn tương trợ hai đối với ba phần thắng tăng nhiều tiểu ngọc trần tử văn vừa định kêu cứu nghĩ thầm cho dù đánh không lại cũng tìm kẻ chết h a y đã thấy đồng tiểu ngọc vẻ mặt trắng bệnh bay tới một cái té ngã trùng trùng điệp điệp ngã tại tử văn trước mặt t ử văn cứu ta đồng tiểu ngọc h Trần Tử Văn. Phóng nhạn sư ớ n g bá cứu ta chương mười chín ta là nhân vật phản diện sư bá cứu ta trần tử văn kêu to giả bộ như nhìn thấy cứu binh đồng dạng phóng tới cổ lão cổ lao truy đến phụ cận tự nhiên nhìn thấy trần tử văn đồng thời cũng nhìn thấy đuổi theo trần tử văn cựu thúc cùng thiên h ạ n chỉ là hắn theo s ử ra một mực đuổi r ế t mục tiêu nhưng không thấy bóng dáng cố ngay n g cổ lão gặp trần tử văn chạy tới lập tức q u á t lệnh đối với cái này cái tự xưng sư điệt ra h ỏ a hắn căn bản không nghĩ phản ứng hắn liền ra các k h ổ n g phương đều xem t h ư ờ n g chớ nói chi là ra các k h ổ n g phương đồ đệ bất quá cổ lão hiển nhiên thật không ngờ đang nghe hắn mắng cút ngay về sau cái kia tự xưng sư điệt ra h ỏ a rõ ràng trọng trọng gật đầu quắt to một tiếng đa tạ sư bá cũng không quay đầu lại địa từ một bên tiến lên đáng chết cổ lão hạng gì lịch duyệt thấy phía trước xuất hiện lầm cựu cùng thiên hạ thả chậm cước bộ vẻ mặt thận trọng địa chằm chằm hướng chính mình lập tức kịp phản ứng mình bị người lợi dụng nhưng hắn trời sinh tính tự phụ lúc này cũng khinh thường nhiều lời trong lúc nhất thời ba người lại rằng co tại chỗ h ồ i gặp sau l ư n g rốt cuộc không người đuổi theo trần tử văn khiến cho phân thân hướng cạnh mình chạy đến một người một thi một quỷ tụ hợp lặng yên hướng xa xa bỏ chạy thử văn lại là ngươi đã cứu ta đồng tiểu ngọc sắc mặt trắng bệnh yêu gót nói lúc này ba người đã chăn trọc trở lại tử văn ra trần tử văn dùng hương đến là đống tiểu ngọc dưỡng thương sau đó lấy ra một ít ngân phiếu cùng với khắc một ít gì、đó. Người. Người p ra ra đi, đi, động động vù vù trần tử văn một đường đi tây lần này đi ra tự không phải là vì cái gì dẫn dắt rời đi cổ lão hoàn toàn trái lại trần tử văn việc này là vì tìm kiếm cổ lão cựu thúc cùng thiên hạ trước khi vậy mà có thể tìm được chính mình Cái tuy nhiên vừa xếp đặt cổ lão một đạo nhưng so sánh với bị cựu thúc thiên hạc bọn người ngày đêm truy tung trần tử văn hay là lựa chọn người phía trước đeo trên người cái kia chút ít tiền tự là dùng để cảm tạ cổ lão dù sao chính mình ngày sau nhất định sẽ giết chết cổ lão tiền đưa cho hắn coi như giao cho đối phương đảm bảo nói sau không chuẩn trước khi cổ lão cùng cựu thúc bọn hắn gặp nhau đánh gặp tàn nhẫn lương bại câu thương nữa nha nếu như là vậy cái k i a chính mình đêm nay lập tức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chiếm cổ lao truyền thừa trần tử văn hạ quyết tâm bất quá tại nhanh đến cổ lão hang hổ lúc hãy để cho phân thân ly khai vòng quanh không người lính xoay quanh ngươi lại vẫn dám đến lại để cho trần tử văn thất vọng chính là trước khi cùng cựu thúc thiên h ạ rằng co cổ lão không ngờ trước một bước trở lại hang ổ lúc này đối phương chính vẻ mặt c h á lớp chằm chằm sư bá sư điệt lần này có thể bảo toàn tính mạng toàn bộ trận chiến ngài phù hộ đây là sư điệt tận tâm tận lực lấy tới một điểm tâm ý hy vọng ngài có thể xin vui lòng n h ậ n cho trần tử văn thấy vậy lập tức đem mang đến ngân phiêu dân g cổ lao liếc mắt ánh mắt biến đổi thấy hắn sắc mặt tốt lên rất nhiều trần tử văn nói tiếp sư bá không biết hai người kia gặp cổ lao sắc mặt chầm xuống trần tử văn vội vàng lại nói sư bá chớ trách ngài cũng biết đuổi g i ế t sư điệt cái kia trong hai người lớn tuổi người thân phận sao người nọ tên là lầm cửu lúc trước chính là hắn đem sư phụ ta đuổi ra lệ loan hiện nay lệ loan huyền môn đều dùng hắn vi tôn thành đông này tòa đạo quan m i ế u đạo sĩ là được hàn kiến sư bản ế u muốn tại lệ loan đứng vững theo hầu người này nhất định phải coi trọng cổ lão nghe vậy n h ữ n nhữ mày cho dù chưa từng động tay nhưng cổ lão hồi tưởng trước khi tình hình thực sự cảm thấy trần tử văn l ờ i nói không loa cái kia lâm k i ự u cho hắn một loại rất không bình thường cảm giác trần tử văn gặp thành công bỏ đi đối phương tham nghiệm lập tức đón lấy biểu hiện bản thân giá trị nói sư bá ta cùng với lâm cựu tri thù bất cộng đại thiên nếu như ngài cố ý tại lệ loan sư điện nguyện là lời tớ a nói, nói xem cổ lão thoáng có chút hứng thú trần tử văn lộ ra cho săn giống như định n o ạ biểu lộ lâm c ử u người này tọa trấn lệ loan nhiều năm làm người âm hiểm giàu hoạt tố yêu thu mua nhân tâm rất khó đối phó nhưng hắn có hai cái đồ đ ệ trong đó một thứ tên là phi bảo có một cực kỳ xinh đẹp vị hôn thê chúng ta có thể đem phi bảo vị hôn thê tin tức tiết lộ cho trên thị trấn nhà giàu người ta những cái kia thương hương tiếp ngọc công tử một khi lâm c ử u thầy trò cùng trên thị trấn nhà giàu người ta nổi lên xung đột sư bá có thể trần tử văn hẹn mọn bỉ ở địa cười lên cổ láo lại con mắt sáng ngời hắn nguyện ý tương trợ sử ra không phải là vì để cho sử phụ trợ hắn tại lệ loan đứng vững theo hầu sao đêm nay hắn mặc dù đánh lui cương địch đồng tiểu ngọc nhưng dù sao không thể tận hàn công không bằng theo sử gia công tử bắt tay vào làm s ó n g nghe nói sử công tử là tốt sắt chỉ đồ một khi chính mình cổ lão cảm thấy còn đây là một hòn đá ném hai chim chỉ m à tính xem trần tử văn cũng đông nhiên thuận mắt bắt đầu trần tử văn thấy vậy lập tức thay đổi một chương khóc t a mặt sư bá ngài có thể nhất định phải cho ta làm chủ a ta trước đó vài ngày nhặt được một bản cái gì mao son không thị thuật kết quả là bị lâm cựu theo dõi cũng không biết hắn dùng cái gì yêu pháp ta như thế nào chạy đều có thể bị hắn tìm được cổ lao thần sắc nhất biên cẩn thận cảm ứ n g phát hiện xao động quanh thân không người nhất thời nhẹ nhàng thở ra hắn hung giữ trừng mắt nhìn trần tử văn một mắt sau đó cũng không biết là sợ lâm cựu bọn người truy tung mà đến hay là như thế nào tự một bên mang tới một trương ngân phủ lại t ừ ngực tháo xuống một cái màu đen địa đón l ấ y l ấ y ra một cái cốt để tuổi lại từ một bên một mần mục trong quan tài triệu ra một cái toàn thân tản ra mùi tay người lại để cho màu đen địa hấp này người chỉ huyết cuối cùng có chút đau lòng địa đem địa một mùi lửa đốt thành cho dùng bút dính cho đều để bôi lên đại ngân phủ lên làm xong những n à y đem ngân phủ ném cho trần tử văn đem này phù mang theo trên người s a n o chỉ huyết tuy nhiên không kịp yêu huyết nhưng là có thể bảo vệ ngươi một tháng bình an nói xong cổ lão lại hung hăng trừng trừng trần tử văn h i ệ n nhiên đối với lãng phí một cái cách nguyên hắc điện hắn có chút canh cánh trong lòng trần tử văn sờ lên đầu lại vội vàng đem n g â n phủ cất kỹ yêu huyết à? trần tử văn cười lấy lòng lấy nhưng trong lòng nghĩ tới chính mình đã từng bảo tồn xuống cái kia điểm hồ yêu huyết cũng không biết phóng tới hiện tại còn có hay không dùng về phần một tháng cái gì trần tử văn cũng không thèm để ý một tháng thời gian đầy đủ chính mình làm rất nhiều sự tình đúng rồi cái kia mao sơn không thi thuật cổ lão đột nhiên hỏi trần tử văn không hề nghĩ ngợi bị sư phụ ta cầm đi tốt rồi không có chuyện gì đâu lời nói có thể lăn cổ lao có thể là lại có chút đau lòng địa xem trần tử văn dị thường không vừa mắt lại lần nữa ra lệnh chúc khách trần tử văn sớm muốn rời đi nghe vậy giả bộ như không đúng gật đầu bất quá quay người chi tế rồi lại bị cổ lao gọi lại đúng rồi ta nhìn ngươi tiểu tử làm việc hèn m ọ n bị ổi cùng ta nhận thức một cái sử công tử có thể sẽ trí thu hợp nhau ngày mai ngươi t i ể u lấy sư điệt thân phận đi theo bên canh ta theo ta đi gặp một lần sử công tử cổ lao suy nghĩ một chút nói trần tử văn nghe vậy xứng sở làm việc hèn bọn bị ố s ử công tử trí thu h ợ p nhau ngươi đặc biệt sao có phải hay không mắt ngủ ta tuy nhiên bề ngoài giống như h è n m ọ n bị hồi háo lót hai đi không ít lời nói dối hết bài này đến bài khác vẽ đường cho hiệu chạy nhưng ai có thể nghĩ đến ai có thể nghĩ đến ta nhưng thật ra là một người tốt chương hai mươi đại chiến trước giờ đây đều là ai làm ngày kế tiếp sáng sớm hà lao bản đứng tại lệ loan đường cái nhìn mình tối hôm qua mới khai trường sáng nay n h i u ra hai cái lỗ thủng mới nhớ trào điếm sửng sốt lại để cho ba cái lao thái thái vị mới không có ngồi phịch ở địa phương cùng lúc đó phạm p ả i này án đầu sỏ gây nên trần tử văn đ ồ ngồi học, hai khác, cùng lại người n g ở lầu ệ loan chấn trà t hai trà trà tên Trần Tử Cư. ngồi ở hai, bàn đối diện là cổ lão một thân dị tộc cách đắn mặc vai đắp túi eo buộc lồng sát thoạt nhìn cổ cổ quái quái bên tay phải thì là người tướng mạo h è n m ọ n bị ổi phú ra công tử tiểu tóc trung phân đeo kính dâm cái cầm một k h o a n g t r u ồ i hai tay đeo một đống lớn giới chỉ vòng tay nhưng lại xử công tử xử công tử không thể tưởng được ngươi đúng là cái này điền cư khách quen trước bàn trần tử văn vẽ mặt kinh ngạc cùng bội phục nhìn xem điểm món ăn sau xử công tử đối với tiểu châu bóng lưng hai tay sờ loạn trần tử văn là thật tâm bội phục trước công chúng xuống như vậy không biết xấu hổ trần tử văn tự hỏi chính mình rất khó làm đến xử công tử lại vẻ mặt t i ê u ngạo đó là đương nhiên cái này trên thị t r ầ n có nhà ai xinh đẹp vợ bé ta không biết ta nhìn ngươi tiểu tử vánh mắt biên thành màu đen chắc là người trong đồng đạo hôm nào ta mang ngươi đi được thêm kiến thức trần tử văn khỏe miệng có q u có rút quý tài cung ngươi là người trong đồng đạo ta đây là tối hôm qua ngủ không ngon được không nào trong miệng tạ ơn trần tử văn trong nội tâm lại lộn xộn tối hôm qua đã xảy ra quá nhiều sự tình bởi vì c ử u thúc cùng thiên hạ xuất hiện rất nhiều sự tình đều bị khiến cho loạn thất bát a o lệ loan đường cái một hồi loạn chiến không chỉ có lại để cho trần tử văn cùng c ử u thúc một đoàn người quan hệ trong đó không tiếp tục hòa h o ã n chỗ trống càng làm cho giành tiểu hồng một chuyện cơ hồ thất bại cháo quán đập phá ngược lại không sao cả người không thể lại đi mới được làm m ẫ u chốt nghĩ tới đây trần tử văn trong nội tâm thở dài tối hôm qua thu hoạch lớn nhất đại khái chính là trương b ề n g o à i giống như có thể phòng người truy tung cổ quái ngân phụ a ít nhất chính mình đem phủ đặt ở phân thân trên người một đêm đi qua cũng không gặp có người đuổi theo trừ lần đó ra t i ể u là tiểu ngọc so lên bên hông súng ngắn nghĩ đến bên trong một lần nữa nhồi vào viên đạn đối với cứu đồng tiểu ngọc một chuyện trần tử văn cuối cùng cảm thấy không có phí công phí cựu thúc trên lầu chỗ lịch sự cho ngài giữ lại đang nghĩ ngợi chu lão bản thanh nhâm bay tới trần tử văn dựa lầu hai lan can nhìn xuống chỉ thấy cựu thúc mang theo cái kê hai cái đồ đệ phì bảo cùng tiểu hải xuất hiện tại chu ký trả lâu chu lão bản chính tự mình chiêu l thiên hạc tắc thì không thấy thân ảnh sư bá lâm k i ự u trần tử văn nói khẽ cổ lao chỗ chỗ ngồi đưa nhìn không thấy lầu một mà lại cũng lười phải xem nghe vậy để ép á ắ t tay lại để cho trần tử văn ngồi trần tử văn thấy vậy an tâm bông trà về phần xử công tử giờ phút này chính nhìn xem tiểu châu bưng trà tự xa xa tới tâm không không chuyên tâm cựu thúc chờ một chút tới giúp ta nhìn xem phòng bếp à, cái này trận không biết chúng cái gì tả một đoàn người đi đến đầu bậc thang chu lão bản hướng cựu thúc tố khổ cựu thúc nghe xong trực tiếp đi phòng bếp chỉ còn phi bảo cùng tiểu hải hướng lầu hai chạy tới lúc này trùng hợp tiểu châu bưng trà đến sử công tử lập tức động thủ động cước ma bắt đầu còn vẻ m ắ t sắc h i ế p mắt h i ế p mắt giả thế muốn hôn bất quá bị tiểu châu t r á n h qua t r á n h n ẽ phi bảo thấy vậy sắc mặt biến đổi trần tử văn gặp tiểu châu quay người hướng phi bảo bên kia đi nhất thời cười nói sử công tử ngươi người trong lòng vị hôn phu đã đến sử công tử quay đầu nhìn lại nhất thời cảm thấy xui lại là này cái mập mạp chết bẩm vướng chân vướng tay nếu không là hắn ta đã sớm cua được tiểu châu rồi chu lão ra ước gì ta có thể đủ làm hắn con rể trần tử văn trong nội tâm khẽ động tình cảnh này đúng là ẩn ẩn cùng trí nhớ ở chỗ sâu trong một tia điện ảnh hình ảnh trùng hợp bắt đầu đây là quỷ r à o quỷ nội dung cốt chuyện bắt đầu tràng cảnh trần tử văn giật mình trí nhớ tìm về trần tử văn nhìn xem mọi nơi nhất thời nhiều ra thêm vài phần hưng phấn không nghĩ tới chính mình một phen đ ú n g tay điện ảnh nội dung cốt t r u y ệ n rõ ràng không thay đổi cái này chỉ cần lại để cho phì bảo hung hăng đắc tội xử công tử cổ lão cùng k i ự u t h ú c cuộc chiến t i ể u cách xa nhau không xa nhất nhược điểm trần tử văn lại có chút ít không thể chờ đợi được đang nghĩ ngợi phì bảo đã đi tới hắn mưng nguyên nên tiểu châu đưa tới thứ đồ vật đi đến cái này bàn xử công tử ta có lời nói cho ngươi ngồi sử công tử tức giận nói cái m ũ i cô y hướng phì bảo trên người người liền nói vài tiếng thôi quá p h i bảo sắc mặt biến nào đẻ xuống lửa giận sử công tử tiểu châu cùng chuyện của ta ngươi cũng biết tiểu châu hắn sớm muộn gì là vợ của ta sử công tử ai đáng thương p h i bảo nếu như ngươi đối với hắn có không a n phận chi mới c u là đùa giỡn lao bà của người ta sử công tử nghe vậy s ư n g sở lập tức chỉ vào phì bảo cái m ũ i mắng vậy ngươi đem hắn lấy về nhà à. đừng làm cho hắn tại đây xuất đầu lộ diện nơi này là trà lâu ai nhìn xem tự đùa g ỡ n kiểm tra tự phi lễ người đó đều đùa g ỡ n quan nàng phi bảo sắc mặt khó coi ta cảnh cáo ngươi a còn như vậy ta không k h á c h khí con mẹ nó ngươi cái gì đó cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cảnh cáo ta dựa vào cái gì cảnh cáo ta sử công tử vỗ cái bàn đứng lên thao xuống kính dâm lộ ra một đôi trọi gà mắt mập mạp chết bẩm hàn huyên với ngươi hai câu là cho mặt mũi ngươi không nể mặt ngươi đem các ngươi ra nghĩa địa thu hồi lại xa xa tiểu châu gặp sử công tử lại cùng phi bảo nhao nhao mà bắt đầu lập tức đã chạy tới giữ chặt phi bảo gặp sử công tử muốn gọi nàng cha tới lại vội vàng thấp giọng cầu tình sử công tử được rồi sử công tử bưng kính mắt thấy là tiểu châu a một tiếng lại lộ ra hẹn m ọ n bị ổi dáng tươi cười chỉ cần là ngươi mở miệng ta tự i xứng rồi ta xứng rồi khắc khà ít tít tít tít khắc khà ít tít í tít í cái kia vẻ mặt hẹn m ọ n bị ổi dạng đừng nói phi bảo trần tử văn nhìn xem thậm chí nghĩ đánh hắn lúc này tiểu hải bọn người cũng đã đi tới nguyên kịch ở bên trong tiểu châu xuất hiện dù đi được phi bảo cho đến về sau cổ lão dùng châu chấu bỏ vào món ăn điểm ăn uống phi bảo bước đối phương đem châu chấu uống xong mới chính thức động tay nhưng lúc này đây cũng không biết là không phải là bị một bên người vậy xem dáng tươi cười đau đớn phì bảo ép không được nằm tính kéo một tay sử công tử mày lì đi ra solo Tốt. sử công tử vỗ cái bàn lập tức che miệng lại ba hắn đáp ứng về sau m ớ i nhớ tới chính mình không phải phì bảo đối thủ chỉ là phì bảo đã cùng sư đệ tiểu hải đi ra ngoài vừa đi còn lớn hơn la hét không đến là c h á u con rùa sử công tử vẻ mặt cầu xin c h â n tử văn lại ngồi ở một bên trông thấy cổ lao theo bên chân trong lồng lấy ra một con khỉ sau đó móc ra một h o à n thuốc đưa cho sử công tử ăn hết tựa như giống như con khỉ linh hoạt cổ lão chỉ vào rừng hoàn không ăn tự biến chó con, con rùa hắn vẻ mặt tiểu ý sử công tử đem hòa nghe nghe. n trải vào, qua cổ lao cái này phương thủ đoạn lại thật sự phán phân hóa thành một con khỉ một lần hành động từ lầu hai trực tiếp nhảy xuống đạp trên mấy bàn lớn thoát ra trà lâu vỏ lên trên trà lâu bên ngoài một gốc cây cái cổ siêu vẹo cây xôn xao người xem náo nhiệt nhau nhau tôn ra trần tử văn cũng theo đi ra ngoài n g n g đầu nhìn qua cổ lao thao túng cái con kia tiểu hầu động tác cùng sử công tử nhất trí cái một phen thích ứng lập tức đ ộ n g thủ phi bảo xác thực rất lợi hại linh hoạt được không giống cái mập mạng nhưng ở hầu tử p h ụ thể sử công tử trước mặt lại nhất thời chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi trần tử văn cười cười trong phim ảnh sử công tử vốn là lực gáp phi bảo thẳng đến tiểu hải phát hiện là cổ lao dợ trò dùng một con chó dọa chạy hầu tử phi bảo lúc này mới chuyển bại thành thắng nhưng cuối cùng như thế sử công tử hay là thấy tình thế không đúng trước tiên trốn vào cha lâu tìm kiếm chu lao bản che chở cũng không ăn bao nhiều t h i thời hôm nay trần tử văn đã hy vọng cổ lao cùng cựu thúc có thể có một trận chiến tự nhiên hy vọng giờ phút này phi bảo đem sử công tử đắc tội ác hơn một ít đi đến phi bảo sư đệ tiểu hải bên cạnh trần tử văn hữu ý vô ý n g n g đầu nhìn về phía lầu hai khen câu cái gì chỉ thấy tiểu hải bừng tỉnh đại nộ giống như xông vào trà lâu sau đó không xuất ra trong chốc lát sử công tử bị sợ hai giống như động tác vừa loạn bị phi bảo một c ư ớ c đá bay bởi vì trần tử văn nhất thời không có đào thoát bị phi bảo bắt được dừng lại đánh cho tên người thẳng đánh được ba hoa, hoa cầu xin tha thứ đầu như đầu heo đầm dạng sử công tử chu lão bản lúc này nghe được động tĩnh bài trừ đi ra trà lâu gặp phì bảo tại đánh cho tê người xử công tử tức giận đến hắn đem xử công tử hộ tại sau lưng mắng to khởi phì bảo đến sử ra là lệ loan nhà giàu xử công tử như tại trà lâu gặp chuyện không may hắn cái này trà lâu cũng đừng muốn bỏ người đã biết rõ đánh người ngày hôm qua đánh hoàng công tử hôm nay đánh xử công tử người mỗi ngày chu lão bản chỉ vào phì bảo mắng một bên cựu thúc cũng theo đi ra nhưng cùng chu lão bản bất đ ộ n g ánh mắt của hắn trước tiên chăm chú vào một bên xem cuộc vui trần tử văn trên người nghĩ đến sáng sớm tiên h ạ sư đệ mang thương thoát đi lệ loan cựu thúc t i ể u trong cơn giận dữ cũng không biết là ai báo án nói tối hôm qua lệ loan đường cái hà lao bản mới nhớ cháo điếm bị phá hư là hai cái đạo sĩ làm sáng sớm đội cảnh sát tìm đến thăm đến nếu không có hắn lâm cựu tại lệ loan có vài phần chút tình m ọ n tức giận đội cảnh sát liền hắn cũng một khối bắt hôm nay chứng kiến một bên xem cuộc vui trần tử văn cựu thúc tôi t â m ở bên trong có loại trực giác cái kia nặc danh báo án người cựu là trước mắt tiểu tử này đương nhiên cựu thúc như thế nào cũng không nghĩ tới trần tử văn không chỉ có báo án vẫn còn tối hôm qua cùng đồng tiểu ngọc cướp sạch đội cảnh sát chữ thương thất nếu không đội cảnh sát mọi người đoạn sẽ không như thế táo bạo chương hai mươi mốt biểu ca ta muốn giết chết hắn giết chết hắn xử p h ụ ở bên trong xử công thực ê hắn một đôi mắt xưng lấy khuôn mặt càng lạ như một đầu heo ngồi ở một cái ghế lên do bên cạnh một cái nha hoàn dùng băng khăn mặt băng pha lấy đại phu một bên xử lao gia quát trong khoảng thời gian này xử p h ụ sự tình không ngừng xử lao gia tâm tình vốn là không tốt hôm nay con độc nhất bị người đánh thành như vậy trong nội tâm p ẫ n nộ có thể nghĩ lao gia vương đại phu chết ở ta phủ cái khác đại phu đều quản gia nghe tiếng chạy t i ề n đến vẻ mặt khó xử nhưng thấy sử lao ra vẻ mặt tức giận vội vàng lại nói bất quá ta vừa đi ra ngoài đụng phải một vị bên ngoài c h ấ n đến dẹp y sư cái kia còn không mời t i ề n đến sử lao ra quát quản gia vội vàng gật đầu chạy ra ngoài một bên trần tử văn nhìn xem liếc mắt bên người sư bá gặp cổ lão không có tỏ vẻ vì vậy cũng đỉnh đặt ngồi lúc trước chu ký trà lâu gặp nhau trần tử văn chưa cho cựu thúc động tay qua hội liền chạy trở về cổ lao bên người và bởi vì sử công tử bị đánh thành đầu heo ba người trở về sử phủ đã đến sử phủ sử lao ra nhìn thấy thân nhị tử như vậy lập tức giận dữ bất quá hắn có lẽ bái kiến cổ lao thủ đoạn không dám đem lửa g i ậ n hướng cổ lao phát trần tử văn cáo mượn v a i hùng ngồi ở một bên gặp quản gia đi ra ngoài đã qua không bao lâu dẫn theo một vị mặc màu xanh áo vải nam tử tiến đến mộ dung phục trần tử văn vừa cầm trả hướng nhìn thấy người đến nhất thời suýt nữa bị nghẹn chỉ thấy thanh y nam tử tướng mạo đường đường bộ dáng lại cùng chín mươi bảy bản thiên long bắt bộ ở bên trong mộ dung phục cơ hổ giống như lúc đương nhiên càng nhìn hơi trẻ hơn nữa là tóc ngắn đây cũng là cái đó bộ điện ảnh trần tử văn trong nội tâm nói t h ầ m trong trí nhớ q u ỷ rào quỷ ở bên trong là không có mộ dung phục ồ giống như lại có sao trần tử văn nhớ không rõ chỉ nghe quản gia hoán âm thanh dẹp y sư bên này thỉnh liền đem mộ dung phục đưa đến sử công tử bên người sử công tử bị thương không trọng chỉ là nhìn xem dọn người mộ dung phục nhìn nhìn lấy ra chút ít thảo dược dùng băng gạc bao lấy vỡ vụn xoa xoa mở trương bình thường phương thuốc liền cáo từ ly khai pháp sư ta giết chết hắn đêm nay t i ệ u giết chết hắn gặp y sư ly khai sử công tử phục còn gọi là nói cổ lão nghe vậy gật đầu tuy nhiên hắn cũng không sợ sử p h ụ nhưng sử công tử xác thực là ở hắn chiếu khán hạ bị người đánh thành như vậy thù này không báo chính hắn cũng không mặt mũi sử lao ra lệnh công tử sự tình t i ể u giao cho ta đến xử lý a cổ lão bình tĩnh ngữ khi nói sử lao ra gặp nhi tử cũng không lo ngại trong nội tâm yên tâm rất nhiều nghe vậy vì vậy gật đầu một bên trần tử văn thấy vậy khoe miệng có chút cong lên rất nhiều chuyện đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng tự nhiên tại buổi tối làm phù hợp buổi tối cổ lao mang theo sử công tử phía sau đi theo trần tử văn một c h u y ê n ba người ra trong chân đi vào không người l ĩ n h khoảng cách cổ lao hang ổ không xa một chỗ đất trống đốt đuốc lên b u ồ n trần tử văn tại cổ lao phân phó xuống mang tới một đống thứ đồ vật có bình bình lọ lọ sừng trâu cầm vũ còn có một chút hòn đá cùng với hai c ô theo xào trong động chuyển ra đến hủ thi cổ lão lại lấy ra một ít gì đó đem đất trống bố trí thành một chỗ thi phát đài lấy ra s ử công tử theo hương công sở có được phì bảo ngày sinh tháng đẻ cổ lão một phen thi pháp đem từng t h à n h con rắn tựa như côn trùng nhét vào cái kia hai cỗ hủ thi trong miệm trong lồng ngực trong bụng thằng đến bỏ thêm vào đến không hết cổ lao lúc này mới dừng lại cầm lấy một vật thi phát múa chỉ thấy cái kia hai cỗ hủ thi lại phừng lên đón lấy đứng thẳng lên cuối cùng tại cổ lao bí thuật điều khiển ly khai thi phát đài hướng đông mà đi tốt rồi lãng lặng chờ đợi là được cổ lao thu tay lại sử công tử vẻ mặt hưng phấn trần tử văn thấy vậy nhưng có chút thất vọng trong trí nhớ cổ lao cái này một bộ tại trong phim ảnh cũng xuất hiện qua chỉ dùng để, để đối phó p h i bảo cuối cùng nhất dựa vào hai cỗ trùng thi đem phì bảo hồn phách dọa đi ra trần tử văn hy vọng nhìn thấy là cổ lao cùng cựu thúc cách không đấu pháp như vậy mình mới có thể ngư ông đ ắ lợi hôm nay xem ra còn phải ngày mai kiên nhẫn ở thi pháp đài chờ đợi p h i bảo ra cách nơi đây cũng không xa trần tử văn trong nội tâm tính toán dùng hủ thi đi về phía trước tốc độ bao lâu mới có thể đến p h i bảo ra một bên lại âm thầm lưu tâm chỗ này thi pháp đài phụ cận địa hình cũng không biết qua bao lâu cổ lao rốt cục đã có động tác trần tử văn biết đạo đây là hủ thi đã đến p h i bảo ra thậm chí rất có thể đã cùng p h i bảo động thủ hai cỗ hủ thi chiến lược không cao trong phim ảnh là dựa vào cổ lao viễn trình thi pháp mới đưa phì bảo định trụ lúc này gặp cổ lao ra tay trần tử văn thẩm nghĩ đại cục đã định đang nghĩ ngợi chật nghe cổ lao、ổ. một tiếng pháp sư làm sao vậy sử công tử hiếu kỳ nói trần tử văn cũng nhìn về phía cổ lão chỉ thấy thứ hai vốn là vẻ mặt nghỉ hoặc sau đó nhắm mắt véo chỉ sau một lúc lâu đột nhiên chửi h ầ m lên ở đâu ra cô hồn giã quỷ cổ lao sắc mặt khó coi hắn vốn đã chế trụ phi bảo không nghĩ lại bị một c h ỉ không biết ở đâu ra quỳ hồn thứ mất chuyện tốt trần tử văn nghe vậy mà người cái này cùng điện ảnh nội dung cốt chuyện bất đồng à? pháp sư không có thể giết chết hắn sao sử công tử không có trần tử văn nhiều như vậy tâm tư thấy thế hỏi cổ lao k h á t tay áo sử công tử ngươi yên tâm ta đã đáp ứng ngươi đêm nay giải quyết hết cái tên mập m ạ c kia cựu nhất định sẽ hoàn thành như vậy đi ngươi bây giờ trở về đi đem c h ú lão ra thỉnh đến nhà của ngươi ta thi pháp lại để cho c h ú lão ra tự tay làm thịt cái kia cái béo con rể bởi như vậy chu ra cái kia nữ hoa sẽ là của ngươi rồi sử công tử nghe vậy hai mắt sáng lên cái này hay nói xong không thể chờ đợi được hướng trên thị trấn chạy tới cổ lao theo sát phía sau trần tử văn biết đạo hắn hai người đây là đi cho c h ú lão bản hạ thấp đầu cùng cổ do đó điều khiển chu lão bản sát hại phi bảo Cái này trần ạ i điện ảnh quỷ à o quỷ ở b tử văn tỉnh thần chấn động thả chậm tức bộ gặp cổ lao hai người chưa từng chú ý mình trần tử văn quẹo và o hướng thôn trấn biên giới mà đi cương thi phân thân cùng đồng tiểu ngọc đều ở bên kia chống nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất cựu thúc như thế nào cũng sẽ không biết nghĩ đến chính mình càng đem phân thân giấu ở đạo quan miếu đạo sĩ phụ cận a trần tử văn vùi đầu chạy đi bởi vì là sinh sống nhiều năm khu vực ra các k h ổ n g phương quê quán cho nên trần tử văn hết sức quen thuộc ẩn ẩn phân thân đã có thể cảm ứng trần tử văn thả chậm cước bộ phân hồn thúc giục phân thân phân thân liên hệ đồng tiểu ngọc ngay sau đó một thi một quỷ mang theo tối hôm qua theo đội cảnh sát trộm đến trường thương hướng bên này tụ hợp trần tử văn đi lên phía trước cách đ ạ o quan miếu đ ạ o sĩ ước chừng một dặm đường lúc chọn nghe phía trước chuyển đến đánh nhau thanh â m trần tử văn cước bộ dừng một chút cẩn thận thì hơn trước chỉ thấy phía trước trong rừng cây một cái thân ảnh quen thuộc chính cầm nhất chư phủ đối với một người mặc bạch t h nữ tử một bên còn có hai cái nam tử trẻ tuổi tựa hồ tại khuyên can nhất là dáng người béo chút ít chính là cái kia cơ hồ cả người ngăn tại nữ tử trước người sư phó không muốn a mập mạp kêu to đúng là phi bảo bên cạnh hắn cái khác khuyên can người tất nhiên là tiểu hải mà bị hai người ngăn đón cái vị kia nhưng lại kiểu thúc về phần bạch l í nữ tử tiểu hồng trần tử văn không rõ nếu như không có đoán sai mà nói cái kia bạch l í nữ tử đúng là trần tử văn mấy ngày nay một mực đang tìm kiếm tiểu hồng h nghĩ đến trước khi cổ lão thi pháp thất bại trần tử văn nhìn về phía tiểu hồng nhất thời đã minh bạch cái gì yêu tiểu tiểu n g tiểu, tiểu hồng thực i lực còn không bằng tiểu ngọc lại không phải kiểu thúc đối thủ nếu không có phi bảo tiểu hải chống đó sớm đã bản thân bị trọng thương sư phó không muốn a tiểu hồng hắn đã cứu ta hắn là tốt quỷ tiểu hồng ngươi đi máu a mẹ của ngươi ta sẽ giúp ngươi chiều cố tốt vì bảo hô to tiểu thúc lại không thèm quan tâm đến lý lẽ lại lần nữa kích phát chân hòa phủ hô rộng lửa hàn lâm không khổ khổ tiểu hồng lách mình n ẽ qua một đạo khác thân ảnh lại từ nhỏ hồng sau lưng trong rừng cây thoát ra vẻ mặt chật v ợ t đúng là tử văn biểu ca tiểu hồng s ữ n g sở hắn không dám tin địa nhìn qua trần tử văn nhất thời đều đã quên người đang ở hiểm cảnh biểu ca hai nhưng lại phì bảo cùng tiểu hải biểu ca trần tử văn vẻ mặt một b ư ớ c hôm nay vừa bái kiến mộ dung phục người nhà bảo ta biểu ca có ý tứ gì biểu ca cựu thúc vẻ mặt âm trầm trầm trầm vào xuất hiện trần tử văn lại quét về phía một bên tiểu hồng nghiên răng nghiên lợi bắt đầu quả nhiên là cá mẹ một lứa tên cựu thúc giơ tay lên trung phủ đều đi chết đi lời còn chưa dứt thân thể hơi cong như một con tôm thức giống như ống bụng ngồi t r ổ m hổm trên mặt đất ngón tay phì bảo phì bảo nắm bắt nắm đấm tại sao phải bước ta t s đùa g i ò n n ó i không phải nói bậy cải biên không phải loại biên tại quỷ rào quỷ ở bên trong tiểu hồng cùng mẫu thân đến lệ loan xác thực là vì tìm nơi nương tựa một thứ tên là áp văn b i ể u ca mà mộ dung phục cũng là thật sự xuất hiện qua bất quá thuộc về khách mời nhân vật vai diễn một cái tại phì bảo cái kêu hoa ba cái tiền đồng mua cháo lại chỉ muốn tạp phẩm quả cầu không muốn cháo láo rồng bởi vì sau văn trung sẽ có một bộ phim có một dung phục diễn viên chính cho nên tại đây cũng thuận tiện đ ể một hai b ú t cũng không phải là tận lực t h ủ y văn chương hai mươi hai mai phục điện ảnh quỷ dạo quỷ ở bên trong tiểu hồng cùng mẫu thân của nàng đến đây lệ loan c h ấ n là tới tìm tiểu hồng hắn biểu ca nương nhờ họ hàng bởi vì tìm không thấy biểu ca tiểu hồng chỉ có thể mang theo hai mắt mù mẫu thân ở tại một gian mức đi phá trong phòng thẳng đến đêm đó phì bảo đuổi theo tiểu hồng năn nỉ phì bảo giả mạo hắn biểu ca sắp mẫu thân an trí đến phì bảo ra đúng rồi tiểu hồng hắn biểu ca gọi a văn trần tử văn có thể nhớ rõ cái này cũng không phải bởi vì chính mình trí nhớ có thật tốt mà là trong phim ảnh tiểu hồng m ẫ u thân từng nuốt phì bảo mặt hỏi a văn ngươi như thế nào như vậy mập mà phì bảo lừa gạt hắn nói mình mập ra rồi hiện tại tất cả mọi người gọi hắn béo tử văn bởi vì này câu béo tử văn trần tử văn ấn tượng rất sâu nhưng lúc này bất chấp những n à y mắt thấy cựu thúc bị chính hắn đồ đệ một quần co trần tử văn xem thời cơ bứt ra mà trốn một bên tiểu hồng thấy vậy cũng phi thân đuổi theo hai người một trước một sau tan biến tại trong rừng biểu ca ngươi chờ một chút ta trần tử văn chạy ra rất xa gặp cựu thúc thầy trò chưa từng đuổi theo mà trong i ể u còn đầu trí nhớ cuộn cuộn nguyên chủ một ít lệ tẻ mảnh vỡ xuất hiện mơ hồ trần tử văn nhớ tới chính mình hình như là có như vậy cái biểu mội hình như là nguyên chủ a di còn cái nhưng không phải thân a di mà là biểu gì bởi vì chính mình bề ngoài giống như cùng cái này biểu mội đính qua cuộc hôn nhân trẻ to ta l ậ cái đi trần tử văn chừng tóm mắt chúng ở bên trong tìm h ắ n trăm ngàn độ đ ỗ n g nhiên quay đầu người nọ nhưng thật ra là ta biểu mội c h â n tử văn có khẩu danh không biết như thế nào n h ả lên tiểu hồng lại bất đồng h ắ n kỳ thật tối hôm qua mới đem đến phì bảo g i a tạm cư trước khi đều cùng mẫu thân của nàng cùng một chỗ ở tại vứt đi phòng tiểu hồng một người ngược lại không có gì dù sao đã là chết rồi nhưng mẫu thân của nàng hai mắt mù, lại một thân là bệnh ở tại phế tích ở bên trong không cách nào thỉnh đại phu dù cho ở đến phì bảo g i a có thể thứ hai dù sao không giàu thậm chí có thể nói nghèo nếu không phải là vì mẫu thân tiểu hồng là rất khó mặt dậy ở lại huống hồ phì bảo sư phó lại hôm nay thấy biểu ca tiểu hồng phảng phất gặp được duy hai thân nhân vành mắt đều có chút hiện hồng bắt đầu b ê ngoài n trần tử văn nhìn xem tiểu hồng chẳng biết tại sao nghĩ đến buổi sáng nhìn thấy mộ dung phục đem lời nói đến bên miệng chính là cái k i ê u ộ i c h ữ lại n u ố t xuống tiểu hồng trần tử văn hoán thanh âm thứ hai nghe tiếng bổ nhào vào tử văn trong n g ư c qua hoa khóc lớn lên đương nhiên quỷ là không có nước mắt bất quá trần tử văn ngược lại là có chút trở tay không kịp chính mình chớ không phải là đã thức tỉnh cái gì kỳ quái thể chất tốt rồi tốt rồi trần tử văn an ủi nhưng trong lòng thì trước tiên nghĩ tới cái này đối phó cổ lão càng có năm chắc rồi vì vậy một bên an ủi tiểu hồng một bên cảm ứng phân thân linh hồn phân nhiệm chỉ thấy cương thi phân thân cùng đồng tiểu ngọc chính hướng bên này chạy đến đi ngang qua đạo quan m i ế u đạo sĩ quanh thân còn vừa vặn đụng phải xoa bụng kiểu thúc t r â n tử văn sớm biết kiểu thúc lúc này tự nhiên h i ể u được c ẩn nấp phân thân mang lâm mà qua không thấy p h i bảo chỉ nghe kiểu thúc chính nói chuyện với tiểu hải về sau ngàn vạn đừng tố người ta sư phó tiểu hải vì cái gì a sư phó kiểu thúc không thấy sao tân tân khổ, khổ giáo hội đồ đệ ngược lại đến dẹp sư phó tiểu hải như thế sư huynh hơi quả đáng như thế nào có thể đánh sư phó ta thường thường nói với hắn mặc kệ sư phó thế nào vì tư lợi ngang ngược vô lý ý chí sắt đá tâm n g oan thủ lạc luôn sư phụ của người a thánh nhân cũng có sai không chỉ là sư phó chúng ta làm đồ đệ đ â y này phải nhắc nhở hắn lời khuyên cảnh báo hắn nếu như hắn không nghe mà nói cựu thúc không nghe tiểu hải cái con kia cố tình tồn tôn kính sau đó nghiến răng nghiến lợi thượng trung hạ dùng sức cho hắn một quyền ngươi nói là sư phó ta sai rồi cựu thúc một tay lấy tiểu hải nữ qua tiểu hải rụt lại đầu sai rồi cựu thúc giơ tay lên lại bông sau đó nhìn, nhìn thiên nhớ tới hôm nay là tình tốt thiên vì vậy lớn tiếng nói trời ạ nếu như ta thật sự sai rồi tự đánh cho lôi à. cách đó không xa trần tử văn phân thân bị cựu thúc vô s ỉ sợ ngây người tốt nhất đến lôi trần tử văn trong lòng thầm lũ vừa dứt lời ẩm ẩm bầu trời đem một tiếng lôi không phải là trùng n g ọ à. a cựu thúc lại càng hoảng sợ ngấm đầu quan sát thiên một bên trần tử văn cũng có chút phát ngộng trong phim ảnh bề ngoài giống như cũng có một màn này nhưng hôm nay vừa vặn trời mưa à theo như điện ảnh thời gian tuyến mà nói cũng không phải hôm nay nghĩ đến cái gì trần tử văn con mắt sáng lời phân thân nhìn về phía cựu thúc loạn xoàn sát một đạo thiên lôi đánh xuống bổ vào cựu thúc chân bên cạnh cựu thúc sợ tới mức lui về phía sau mấy bước nhất thời nhìn bầu trời thật sự ta sai rồi bên kia trần tử văn nhưng trong lòng thì không cách nào bình tĩnh chẳng lẽ cái này lôi là ta đưa tới nghĩ đến biên cương hoàng tộc cương thi đã từng dẫn lôi kinh nghiệm trần tử văn hai mắt sáng lên khống chế phân thân lại lần nữa nhìn về phía cựu thúc không phản ứng chút nào trần tử văn nháy mắt mấy cái lại chừng tiếp tục chừng nhiều lần chừng thẳng đến một bên động tiểu ngọc thúc dục lúc này mới rốt cục bông t h ạ cho xem ra chỉ là t r ư n g hợp trần tử văn thất vọng nhưng rất nhanh đem điểm ấy tâm tư bồng khống chế phân thân cùng đồng tiểu ngọc cùng nhau đổi tới tối nay dựng thi pháp đại phủ cận hội h ợ p so sánh với một ít hư vô mở mị tưởng tượng trần tử văn càng tin tưởng chính mình tự tay tranh thủ thử văn đây là song phương hội h ợ p đồng tiểu ngọc trông thấy tiểu hồng đây là ta biểu nội tiểu hồng trần tử văn hướng hắn giới thiệu đồng thời đem tiểu ngọc giới thiệu cho tiểu hồng nhận thức tiểu hồng có chút phát ngộ chính mình trong ân tượng biểu ca giống như thành thật à như thế nào cùng một cái quỷ cùng cương thi ghé vào cùng nơi chẳng lẽ nói nam đại mười tám biên hay là nói ta gia nhập cái gì kỳ quái tổ chức hiện tại mọi người hay nghe ta nói không đợi tiểu hồng trì hoa qua trần tử văn đem một cây súng trường giao cho tiểu ngọc trong tay sau đó dặn dò đi một tí công việc tiếp theo tại thi pháp đài phụ cận chỗ bí mật đào một c á i h ố đem cương thi phân thân chôn ở trong đó cùng sử dụng mao sơn khống thi thuật ở bên trong biện pháp tại quanh thân bố trí che lấp thi khí trật pháp cho phân thân phối hợp một tay thương trần tử văn nhìn về phía tiểu hồng tiểu hồng ngươi đã nhận thức phì bảo nên biết hắn đêm nay tao nộ a đúng vậy nơi đây có một ma đầu thi pháp hại người mà ta chịu n h nằm vùng ở bên cạnh hắn đêm nay muốn thay trời hành đạo nói xong đem một ít độc dược vôi các loại thứ đồ vật giao cho trong tay nàng cũng an bài hắn lặng yên trốn ở phải qua đường đã đến người phụ trách thông chi chính mình tắc thì tạm lưu thi phát đài cẩn thận đem một ít dấu vết xóa đi trần tử văn làm việc hèn mọn bi ổ dù là có phân thân cùng tiểu ngọc l á t r ợ cũng không muốn trực tiếp cùng cổ lao xung đột nhưng đêm nay trời ban cơ hội tốt lại thêm tiểu hồng tướng t r ợ trần tử văn đã hạ quyết tâm vô luận cổ lao phải chăng cùng cựu thúc đấu pháp chỉ cần hắn dám hồi trở lại nơi đây chính mình cựu nhất định không cho hắn ly khai cổ lao trên người rất nhiều truyền thừa chính mình thế nhưng mà trông mà thèm đã lâu đấu chỉ là trần tử văn tuyệt đối không nghĩ tới cổ lão cùng xử công tử hai người trở về được so với hắn trong tượng tượng sớm nhiều lắm cơ hội không đợi chỗ hắn lý hết một ít dấu vết liền gặp tiểu hồng thông chi có người tới trần tử văn tự không biết s ử công tử vừa trở về chân lên lại gặp phải chu lão bản cổ lão xem xét bốn bề vắng lặng vì vậy cưỡng ép cho c h ú lão bản rơi xuống cổ cùng hàng đầu hàng đầu là cần thi pháp khống chế cho nên hai người lại vội vàng đuổi đến trở về loại tình huống này trần tử văn cũng không có ngờ tới bất quá sự tình kinh nghiệm khá hơn rồi trần tử văn cũng không kinh hoàng thất thố cẩn thận nghĩ nghĩ lại để cho tiểu hồng từ không trung né tránh bản thân lại giữ lại đem cuối cùng một điểm chi tiết tỉ mỹ chỗ sửa sang lại thỏa đáng sau đó không chút hoang mang ghé vào một chỗ chậu than bên cạnh làm bộ ngủ hừ cổ lão trở về vừa vặn trông thấy trần tử văn nằm ngáy ho, ho nhất thời đá tảng đá nện ở trần tử văn trên người lăn một bên thế đi cổ lao h ừ lạnh sau đó nhìn cũng không nhìn trần tử văn một mắt đi vào thi pháp trước sân khẩu lấy ra một ít khô lâu b ạ c h cốt cầm trong tay một gió xoáy sừng dê pháp khí mặt hướng đông vương mặc nghiệm chú ngữ s ử công tử theo bên người vẻ mặt hiếu kỳ trần tử văn nuốt n u ố t bị thạch đầu đập t r ú n g bộ vị trong nội tâm một mảnh lạnh như băng trên mặt lại mang theo cờ ư nghĩa sờ tìm ra manh mối trốn đến một bên linh hồn phân nhiệm theo phân thân góc độ đến xem cổ lao chỗ đứng vị trí cũng tựu chừng hai mươi thước tuy nhiên thương pháp bình thường nhưng cẩn thận nhắm chúng lớn như vậy một mục tiêu vẫn có nhất định nắm chắc đánh chúng bất quá trần tử văn không có hành động thiếu suy nghĩ. Đến m ộ trần, trần tử văn rất h có kiên nhẫn dưới mắt cổ lao chính dùng hàng đầu thuật khống chế chu lao bản tập kích phì bảo thời gian còn sớm cho nên ở sau lưng làm thủ hiệu thông chi đồng tiểu ngọc an tâm một chút chớ vội thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không biết qua bao lâu một đạo ánh lửa từ phía đông bay lên cổ lao thần sắc x ế t chặt Trần Tử văn lại hai mắt t văn sáng lại lời, hai kiểu h cổ ca, có cho Chỉ ta ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. quả Đấu đầu. thất pháp thấy để đã bắt đầu. Chỉ thấy cổ lao đang n tại thi pháp trước sân khấu, trông thấy không chung gì hướng, lập tức cầm lấy cầm vào muốn t cái bạch sắc đ xì xì làm cái gì đã thấy đầy trời hỏa tinh hướng chính mình đánh tới nhất thời kéo ra áo bảo đem bản thân ngăn trở s ử công tử thấy vậy sợ tới mức trốn sau l ư n g cổ lao trần tử văn bản ở một bên lúc này hô to một tiếng sư bá ngươi không sao chó ánh mắt cũng tại cổ lão bên ngoài cái tiệm kiện c ổ quái trường bảo thượng dừng lại mây giây c h ú t t à i mọn cổ lão h ừ lạnh một tiếng đến mà không hướng phi lễ đây chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng g ơ lên một con đê giáp pháp khí quán chú bản thân pháp lực sau đó dụng lực một ném đem hắn nhập vào một ngụm hỏa trì v ơ i anh bạo phá tựa như động tĩnh tự hỏa trì chuyện hướng nhìn không thấy địa phương cũng không biết lấy được hiệu quả gì trần tử văn lại gặp bầu trời đem bỗng nhiên lõi lên cổ lão thấy vậy cũng có chút ngoài ý mới nhưng một giây sau liền minh bạch đây là có người muốn cùng chính mình cách không đánh nhau lập tức cũng không cam chịu yếu thế vận khởi pháp lực ngưng tụ thần hồn bắt đầu cảm ứng đối phương chỗ thấy hắn vẫn không nhúc nhích đứng đấy trần tử văn có chút dục dịch nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng nhất đẻ xuống xúc động thi pháp trước sân khấu đầu một mảnh trong trải trần tử văn cái gì cũng không có nhìn thấy nhưng cổ lão mở mắt ra về sau lại phảng phất nhìn thấy đối thủ một bên ra chiều một bên phòng thủ lại cùng hư không q u a khởi đưa tới sử công tử cho đã mắt mê man trần tử văn lại trong lòng biết đây là đang cùng cựu thúc đánh nhau đang nghĩ ngợi chỉ thấy cổ lao lấy ra một cái loại nhỏ như đầu lâu chi vật để vào lòng bàn tay hai tay hợp lại sau đó dụng lực bung ra t r ư ờ n g lực theo cốt phấn cùng nhau trốn vào hư không trong phim ảnh cổ lao có một loại quỷ dị trừng pháp loại này trừng pháp tăng thêm một loại cốt phấn uy lực cực lớn quỷ rào quỷ ở bên trong tiểu hồng bị thứ nhất trưởng đánh trúng hoàn toàn đã mất đi hành động năng lực cơ hồ hồn phi p h á c tán đủ thấy uy lực của nó không thể khinh thường bất quá lâm cựu không hổ là lâm cựu gặp chiêu pha chiêu lập tức p ụ một thời kỳ nào đó trở về sau kích hai người lại lần nữa cách không đánh nhau bắt đầu sử công tử ngồi sầm một bên sợ tới mức lạnh run trần tử văn cũng đ è xuống thân thể tay phải lại lặng yên bỏ vào một khẩu súng phía trên đ n g nhiên cổ lao sau nhảy một bước hắn hai tay hạ vùng cốt phấn trưởng lực lại hiện ra lại nhất thời đem mặt đất tạc ra một cái hố to đất thạch văng khắp nơi ha ha ha ha ha cổ lao cười dài hắn vừa rồi một kích tựa hồ lấy được hiệu quả tâm cảm giác chính mình có thể một lần hành động đánh bại lâm cựu bực này cao thủ thật là khiến người thoải mái đem làm uống cạn một chè lớn chính cười cổ lao sắc mặt cả kinh trong hư không lại lần nữa xuất hiện lầm cựu thất ảnh cổ lao không kịp huy động pháp b à o ngăn cản đã bị lâm cựu cách không hai đạo pháp chỉ điểm ở bên trong một cái té ngã mới ngã xuống đất sắc mặt hắt tím nổ ra huyết đến trần tử văn vẻ mặt lo lắng chạy tới sư bá ngươi không sao chó làm sao bây giờ a pháp sư sử công tử cũng chạy tới hắn gặp cổ lao sắc mặt sợ hai đắc dụng tay đi sờ cổ lao cai c h á n liền ngươi cũng đánh thua ta không nghĩ chơi cổ lão một tay túm ở sử công tử vừa định nói chuyện đ ỗ n g nhiên bên thai một tiếng vang thật lớn đầu lệch lạc hai mắt thất thần một cái té ngã mới ngã xuống đất phắt pháp, pháp sư sử công tử chừng trong mắt ngầm đầu nhìn về phía nắm tay t ư ơ n g trần h nhanh ả người lùi lại t tử văn nhất t lúc này i không có ý nghĩa. Trần tử văn lúc này mới c tiên lên triệu hoan tiểu ngọc đồng thời thúc giục phân thân đem cổ lão bên ngoài cái tiêu kiện tựa hồ có phòng ngự chỉ năng dị tộc pháp vào thời đến tận đây trần tử văn nhưng không tới gần nghĩ nghĩ rút ra từ nhỏ đại ca chỗ ấy có được bảo kiếm giao cho phân thân lại để cho hắn đem cổ lão tứ chỉ dỡ xuống lúc này mới rốt c u c a n tâm một bên sử công tử nhìn xem gần kề không đến một phút đồng hồ vừa mới còn lớn hơn dương thần uy thần bí pháp sư thoáng cái bị người bói ra đi y phục thậm chí chém xuống tứ chỉ làm hắn có chút phản ứng không kịp sử công tử toàn thân phát run ngươi ngươi làm cái gì vậy hắn n g mở đầu nhìn về phía trần tử văn cái này lúc trước hắn chưa từng để ý qua người g i đêm t h i qua làm gì sử công tử cảm thấy thế nào á n h lửa Tử xuống, Trần tử Văn dáng t ư ơ i cười lập lè. t r o n g lúc c nói hai u y ệ n s u lưng một đạo thân ảnh một thoáng đạo h ệ n đen tràng, tung hành, tóc áo quỷ khí m ộ t đ ô i mắt, t r à n ngập án nghiệm địa chẳng chẳng hướng sự công tử. Trưng 24, cổ h n chẳng g công hướng tử. 24, lao truyền thừa đem xử công tử ném cho đồng tiểu ngọc trần tử văn cũng coi như hoàn thành lời hứa của mình nghĩ đến trong phim ảnh h i ể u thúc thầy cho ba người sẽ vì giải c h ú lao bản trên người cổ độc đến đây tìm kiếm cổ lão trần tử văn vì vậy không chế được phân thân đem cổ lao trên người một ít gì đó từng cái gỡ xuống không nhìn không biết xem xét đã g i ậ mình cổ lao trên người thứ đồ vật là thật nhiều bỏ trước k ê u cởi xuống dị tộc á o bảo cùng với khắc quần áo cương thi phân thân lại theo hắn trên người siêu hạ m ộ ư ơ i ba chỉ chứa có thực vật cổ thực vật h ạ n giống túi một cái khảm có hồng bạo thạch đồng giới một cây tiểu đao một cái cốt địch hơn mười cái rất tiểu nhân bạch cốt khô lâu đầu một túi côn trùng hai cái tiểu đồng b ì n h ba cái phủ một chỉ chứa có vàng thỏi đồng bạc quý trọng chi v ậ túi t một đầu cắm đầy ngân c h â m yêu đáy một đầu dị tộc vòng tay một đầu dị tộc vòng cổ còn có một b ả n gọi là ư u minh vạn pháp đích v i vào trừ lần đó ra trần tử văn vẫn còn thi pháp đài đã tìm được một cái thanh đồng cân trượng một cái trang bị cổ k h á y chất lòng đồng mình một túi lớn loạn thất bát tao s ư ơ n g cốt cùng với một vài con rán tựa như côn trùng đương nhiên trần tử văn còn theo cổ lao trước ngực thao xuống hơn m ộ ư ơ i cái màu đen địa nói đến kỳ quái cái này hơn m ộ ư ơ i cái màu đen địa đều lớn lên tỉnh mà vừa mới chết không bao lâu cổ lão thân thể nhưng có chút khô khát đem những vật này hết thảy đóng gói quay đầu lại nhìn qua tiểu ngọc chỉ thấy trong tay nàng sử công tử sớm đã tắt thở trần tử văn vì vậy mời đến tiểu hồng chuẩn bị mang theo hai nữ tiến về trước khoảng cách cũng không phải rất xa cổ lao xào đậu bất quá trước khi rời đi trần tử văn nghĩ cầm sử công tử n g ó tay dính chút ít máu trên mặt đất viết xuống giết ta người lầm cựu năm chữ to biểu ca ngươi đ â y l à tiểu hồng vừa tới bị cổ lão thảm trạng hú đen trần tử văn không có nhiều lời làm cho nàng hỗ trợ để vài thứ trực tiếp hướng cổ lão xào động tiến đến cựu thúc g a c cựu thúc hy vọng ngươi không nên n ê n nếu không trần tử văn nắm tay thương rất nhanh đã đến xào động trước hết để cho tiểu hồng dừng lại ở cửa động có việc nhắc nhở sau đó cùng phân thân tiểu ngọc cùng nhau vào động cổ lão xào động như trước không thay đổi một đám chim cút nhỏ trên người treo lục lạc trông dùng làm đến địch cảnh cáo chỉ dụng trần tử văn vượt qua chúng lại bị một đám chó đen ngăn lại Lần trần ư dưới ớ tới c có cổ chó cũng chuyện, cổ chó tại, mắt tại, một thử thẳng nhiều lại. đây, đen đen đúng là nguyên một đám này này nguyên lấy lao lao là bọn bọn không không răng sông m dầm dầm. r â tử văn phân thân tiểu ngọc cùng nhau nổ súng vài đầu hát quyển ngã vào trong vũng máu còn lại hai đầu muốn chạy trốn cũng bị phân thân đuổi theo một c ư ớ c một chỉ cấp đá chết tiếp tục đi tới rốt cục đạt tới mục đích địa phương ủy dị dựng thẳng hòm quan tài âm trầm thạch bích tất cả lớn nhỏ bình quán trần tử văn nhen nhóm chính phía trước máy bùn ảnh đến nhìn xem cái này khiến hơn trăm bình phương lớn nhỏ không gian cùng với trong không gian bày đặt vô số thứ đồ vật nhất thời lại có chút ít muốn xuồng xa tứ phía c ở i to cổ lão một thân kỳ thuật càng có vô số bí tàng hạn tùy thân mang theo chi vật tuy nhiều nhưng cùng nơi đây so sánh v ớ i lại chỉ là số không đầu ít nhất trần tử văn đã biết rõ phía trước dựng thẳng trong quan có bảy cái giống nhau s á c cướp ôn mạ i y ỉa loại này ôn mạ i y thì có thể do người không chế lực đại vô bỉ đau thương bất nhập điện ảnh quỷ r à o quỷ ở bên trong nếu không có bị cựu thúc tìm được khí khổng vẹn vẹn là cái này bảy cái ôn mạ y ỉa cũng đủ để treo lên đánh cựu thúc thầy trò ba người trừ lần đó ra còn có hai gã s a nô đang nghĩ ngợi đột nhiên một bên dưới thạch bích hai phần hoành hồng quan tài khé động hai gã trần tử văn từng thấy qua chế t ắ c ngân phủ lần kia s a nô từ đó ngồi dậy Hít k xà z z xà xà xà xê k h x zzz răng hai mắt mạo hiểm h u n g quang nhìn qua lẹn vào người trần tử văn nhịu nhữ mày lấy ra t ự cổ lão trên người có được cốt địch thổi thổi phát hiện không hề có tác dụng ngược lại dẫn tới s a nô hướng chính mình b ở t tới vì vậy lần nữa do tay lên thương hai gã s a nô hay là rất q u ỷ dị chúng hơn mười thương mới chết có chút đáng tiếc t r â n tử văn lại để cho phân thân đưa bọn chúng thi thể thả lại một hòm quan tài sau đó từng cái mở ra khác quan tài chỉ thấy phía trước nhất dựng thẳng trong quan tài quả nhiên có dấu bảy cái ôn lại y h a có chút dựng thẳng hòm quan tài không lấy nhưng có bên trong để đặt lấy một ít vàng bạc đồ c h â u đào nữ trang cùng với cổ q u á i pháp khí t r â n tử văn từng thay ra các k h ổ n g phương giao cho cổ lao yêu hồn t r ấ n thi đinh đã ở trong đó dựng thẳng hòm quan tài bên cạnh là chút ít bình bình lọ lọ còn có mấy ngụm mặt lớn trần tử văn không dám từng cái mở ra chỉ có một lon tử văn biết đạo bên trong chứa có thể tẩm bổ hồn lực giữa một quần trần tử văn trước khi đến sau đó lại để cho tiểu hồng đi vào cùng tiểu ngọc cùng với phân thân cùng nhau đem mình có thể nhận ra chỉ vật mang đi một bộ phận lưỡng ủy một cương thi tiểu hồng tay có thể dối dài phân thân đem rất nhiều thứ đều tổn tiến một hòm quan tài sau đó lại để cho tiểu hồng đem những ngày một hòm quan tài một cuốn trực tiếp lưng cóng tiểu hồng đi ra sân động tiểu ngọc cũng không phải rất thích lý làm những ngày việc nặng nhưng mỗi khi trông thấy trần tử văn đôi t r o n g mắt kia hắn cảm giác cảm thấy đêm nay trần tử văn trở nên có chút bất đ ộ n g có chút lạ lẫm thậm chí có chút ít lệnh hắn sợ hãi vì vậy cuối cùng vẫn là nghe xong trần tử văn mà nói một người một thi lữ ư ỡ quỷ thu hoạch lớn đi ra sân động cương thi phân thân đưa đến mấy khối cự thạch đem cửa động ngăn chặn sau đó lưng có cả đêm đều tại phát ngộng tiểu hồng hướng lệ loan đường cái trần tử văn chỗ ở mà đi về đến nhà trần tử văn không để ý tới hội c ự thúc phải chăng đã tìm được cổ lao táng thân chỗ trước tiên cùng tiểu hồng đem tiểu hồng nốt thân thì ra là chính mình biểu di theo phỉ bảo g a nhận được trong、nhà. nói thật trần tử văn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình cái này biểu gì. nhưng vì tiểu hồng có thể trở thành chính mình chính thức trợ lực trần tử văn không ngại sắm vai được nhiệt tình một ít tiểu hồng mẫu thân cũng không đem lòng sinh nghi hắn thậm chí ngay cả mình con gái đã bị chết cũng không biết bị trần tử văn tiếp về đến nhà còn một cái tính đoán trách tiểu hồng rõ ràng đem một tên mập nhận lầm thành biểu ca vụ mặt tạm thời không nhắc tới lại nói một đêm đi qua trần tử văn xoa con mắt đem ánh mắt theo tự cổ lao trên người có được u minh vạn pháp bạn chép tay thượng rời đối với tối hôm qua lấy được rất nhiều thứ đồ vật đã gần đến nửa đã có một chút giải một cái n suốt đ u m i n trần p h tử văn lại chỉ nhìn khoảng một phần trăm nhưng chỉ cái này một phần năm trần tử văn đã lấy được chỗ ích không nhỏ ví dụ như đã biết cổ lao cái tiêu kiện pháp bảo chính là đã từng u minh phái một vị trưởng lao theo miêu gia trộm đến thanh ngân bảo y yể chương、so、ổ hai k i mươi lăm hóa huyết ngưng giáp cùng u minh trưởng nửa tháng sau một người mặc màu xanh trường bào thiếu niên ngồi ở một cái ưu ám trong sân động trong tay nắm một cái thanh đồng vận trượng ngon trọ mang theo một quả hồng bạo thạch đồng giới bên cạnh bên trái ngồi một cỗ màu d a hiện ra kim loại sáng bóng cương thi phía trước thì là bảy cái bề ngoài giống như xác ướp ô n m ạ i ý ỉa rốt cục đã luyện hóa được ca thiếu niên phát ra một tiếng cảm khái chỉ thấy hắn giơ lên q u y ề n t r ư ợ n g nhẹ nhàng đánh một cái cốt chế cá gỗ một giây sau bảy cái ô n m ạ i ý ỉa lại đồng thời bắt đầu chuyển động tuy nhiên ngay từ đầu động tác siêu siêu vẹo vẹo nhưng thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường khá z, z, z. thiếu niên luất luất huyện thái dương đứng người lên nơi này là cổ lão xào động thiếu niên đúng là trần tử văn trần tử văn y phục trên người đúng là tự cổ lão cái kia có được thanh ngân bảo ý ỉa này y phân ngoại bảo áo trong trần tử văn trên người cái này là ngoại bảo thủy hòa bất sâm áo trong cũng tại tử văn trong tay chỉ là ngực có một khối mâm tròn tựa như ngân bài phi thường chìm lại kỷ nín gió trần tử văn ném cho phân thân mặc trong tay quần trượng kiểu dáng c ổ q u á i cùng hắn nói quần trượng chẳng nói như một cái trái gỗ tên là cốt đồng quần trượng sức nặng rất nặng cái đồ chơi này có thể nói là cổ lão b u ồ n mạng pháp khí phối hợp ngón trỏ cái con kia đồng giới có trợ giúp điều khiển sâu độc ô mai y là một loại con người làm ra luyện chế tả ác thứ đồ vật tuy là hình người lại không phải thi thể mà là dùng một loại đặc chế bố quận quanh người sống sau đó rót vào nhiều loại đặc thù sâu độc đem thi bố bên trong đích người sống sinh nuốt sống phệ không còn mà hình thành một loại cùng loại tối da đổ vợt v ậ t ấy trần tử văn cái tìm được bảy cái đem ra sử dụng không cần pháp lực mà là dùng quyền trượng phối hợp một cái cốt chất cá gỗ điều khiển cực kỳ hao tổn hồn lực nếu không có trần tử văn hồn lực còn hơn thường nhân những ngày này lại liên tiếp phục dụng dưỡng hồn q u ầ n là rất khó luyện hóa bảy chức có nhiều càng không cách nào dùng hồn lực cầu thông h ắ t cốt cá gỗ bên trong đích bảy đạo tàn khách do đó điều khiển ôn mãi luyện hóa ôn mãi hiệa bộ này biện pháp g i lại tại ưu minh vạn pháp trung bản chép tay chung còn có luyện chế thủ pháp omaii、oh、là đặc tính bốn trong đó ghi lại omaii、oh、là đặc tính cùng trần tử văn kiếp trước tại trong phim ảnh chứng kiến cơ hồ đồng dạng l ự c đại vô bỉ đau thương bất nhập đáng tiếc trên người có một chỗ m ệ n h môn omaii、oh、là m ệ n h môn cũng xưng khí khổng khí khổng vị trí không đồng nhất nhưng trần tử văn trong tay cái này bảy cái tất cả rốn đây là omaii、oh、hình ư ợ c điểm lớn nhất nếu không dù là dùng lửa cháy bừng bừng bốc cháy nhất thời cũng rất khó tiêu diệt trong phim ảnh nếu không có cựu thuốc phát hiện điểm ấy cổ lão cũng sẽ không biết n g h hủy hcô ca gô do đó lại để cho omai、oh、tự bạo đả thương đúng vậy ôm ai thì có thể tự bạo nên hủy hát cốt cá gỗ sẽ xảy đến tuy nhiên trần tử văn không có thử qua nhưng theo trong phim ảnh hoặc là u minh vạn pháp ghi lại ở bên trong không khó nhìn ra cái đồ chơi này tự bạo mà bắt đầu uy lực không nhỏ đáng tiếc điều khiển ôm ai quá hao tổn hồn lực trần tử văn hồn lực cơ hồ gấp hai tại thường nhân điều khiển bảy cái ôm ai đi lại về sau lại nhất thời liền c ư ờ n g thi phân thân đều phân n i ệ m không được cái này lại để cho trần tử văn có chút n h ấ t cả chứng dê u minh vạn pháp chung ghi lại công pháp có bảy loại bí thuật có ba mươi bảy loại nhưng nửa tháng xuống trần tử văn phát hiện cơ hội đều không dùng được chỉ cần là liên quan đến pháp lực cơ bản không bàn nữa trần tử văn cũng không phải hoàn toàn tu luyện không xuất ra pháp lực chỉ là hiệu suất thấp đến tu luyện một tháng chống đỡ không thượng nhân ra một ngày u minh vạn pháp tuy là bảng môn tà đạo thực sự phần lớn cần pháp lực mới có thể vận dụng trừ phi trần tử văn có thể sống hơn một ngàn năm g à n n nếu không như thế nào cũng thành không được cổ lão cao thủ như vậy trần tử văn có thể sử dụng chỉ thuật chỉ có hai điểm năm cái thứ nhất là cái này điều k i ể n bảy cái ốm mãi ý thì l chỉ thuật cái khác thì là cổ thuật cổ thuật ở cái thế giới này xa không nghĩ giống như trung lợi hại như vậy t i r u n tử văn đã thấy từ mẫu đồng tâm cổ cách nguyên hát điện cơ bản thuộc về sâu độc trung thần kỳ nhất một loại trí nhưng u t c hạ là bởi vậy u minh vạn pháp ghi lại cổ thuật ở bên trong bỏ những cái kia cần pháp lực phối hợp sử dụng đích thủ đoạn ví dụ như dùng con rán trùng khu động hụ thi có hơn phân nửa trần tử văn có thể sử dụng cổ lão một thân truyền thừa một nửa là cổ thuật một nửa hàng đầu thuật trần tử văn chỉ có thể tập được cổ thuật bên trong đích một bộ phận tuy có điểm một lời khó nói hết thực sự bởi vậy tại chính mình trong thân thể đã tìm được một ít gì đó cuối cùng là giải quyết xong trần tử văn một kiện tâm sự huống hồ cổ thuật dùng được tốt cũng rất lợi hại huống chi sâu độc đều là có sẵn cổ lão tại đây thì có không dưới năm mươi loại trong đó giữa hồn khuẩn là được một loại sâu độc thay thế kết quả ừ vị đạo có chút ngọt về phần hai điểm năm cái thuật chung còn lại cái kia nửa cái gọi hóa huyết ngứt nay thuật cùng lời mở đầu nâng lên cách nguyên hắc điệt có quan hệ là một loại có thể thông qua tiêu hao bản thân tình huyết ngưng kết chảy máu khí giáp quỷ dị chỉ thuật nay thuật đối với huyết khí tiêu hao rất lớn nhưng thông qua cách nguyên hắc điệt rồi lại có thể đem người khác tình huyết chuyển hóa làm bản thân tinh nguyên do đó bổ trở về huyết khí giáp đ a o thương bất nhập chỉ có dùng lao huyết vũ khí mới có thể phá phòng thủ mặc dù có chỗ thiếu hụt nhưng đối với trần tử văn mà nói đã là khó được đáng tiếc sở dĩ gọi nửa cái là vì cổ lao tại đây hóa huyết ngưng giáp ỉ chỉ có nửa cuốn sách bởi vì côn trùng ở bên trong trần tử văn tối ác tâm ba loại thứ đồ vật con riết con nện con địa vừa nghĩ tới chính mình đem hơn mười cái màu đen địa phóng tới trên người trở thành đất ca trần tử văn nổi ra gà trên đất thùng thùng gõ vang hắc cốt cá gỗ lại để cho ôm ai trở lại dựng thẳng hòm con tải trần tử văn đem cá gỗ cất kỹ v trần vướt cái h h tử, tử văn cho phân thân mặt thanh ngân bảo y thì áo trong lại đem cổ lao trên người một ít gì đó chuyển rời đến nó trên người hôm nay phân thân mang theo một cái mặt nạ bằng đồng xanh tròn kiện màu đen áo t h o à n g tay trái một đầu dị tộc vòng tay trên cổ treo một đầu dị tộc vòng cổ áo trong trước ngực một khối cái khay bạc bên trong một trường phòng người truy tung ngân phủ sau lưng còn đeo một cái túi bên trong có rất nhiều thứ đồ vật nuốt vào một khắc giữa một quần trần tử văn lại lần nữa phân nhiệm phân thân hai mắt trận mắt tay trái cầm trong tay vòng tay tay phải rối ra trong lúc nhất thời một tia quỷ dị chấn động tự trong sơn động đ ẩ y ra mọi nơi âm h à n trí lực chính liên tục không ngừng địa hướng phân thân tay phải dũng mánh lao tới màu vàng xanh nhạt tay phải có chút tỏa sáng toàn thân lũ lục trạng thái có chút giống cổ láo kích phát trưởng lực lúc bộ dạng đúng vậy phân thân giờ phút này thi triển đúng là cổ lão sử dụng trường pháp u minh trưởng đây là u minh vạn pháp trung lợi hại nhất một bộ công pháp cần không phải pháp lực mà là luyện hóa trong thiên địa trí âm chí hàn u minh chỉ khí khiến cho chiếm giữ trường lực đáng tiếc trần tử văn cũng không có học hội nhưng trần tử văn ý tưởng đ ộ t p h á t mình không thể nắm giữ sao không lại để cho phân thân thử xem từ khí thi khí đều thuộc về u minh chỉ khí cổ lão là được dùng thi cốt tu luyện cho nên luyện được chính là u minh hóa q ố c trưởng u minh hóa cốt trưởng thuộc về bí thuật phạm chủ dùng từ khí nồng đậm đặc chế đầu lâu kích phát một cách cơ hồ có thể giết chết tiểu hồng nhưng sở dĩ u minh trưởng bị quy về công pháp là vì lập nên bộ này trưởng pháp người ngay từ đầu là hấp thu quỷ lực đến tu luyện quỷ lực cũng thuộc u minh mà lại càng thêm thần kỳ luyện hóa một cái quỷ cơ hồ còn hơn khổ tu một tháng đáng tiếc người thuần dương quỷ thuần âm mà lại quỷ lực quá mức phức tạp lập nên u minh trưởng chỉ nhân trung kỳ tự hành tán công tự la trong cơ thể không chịu nổi quá nhiều quỷ lực cuối cùng nhất tán công trùng tu nhưng là đã đến trần tử văn tại đây vừa mới trái lại bởi vì trần tử văn phân thân là một c ố cương thi một c ố nửa b ư ớ c giáp thi phân thân dù là hấp thu nhiều hơn nữa quỷ vật thân hình cũng thừa nhận ở cho nên dưới mắt cương thi phân thân tay phải thi triển không phải cổ lao ưu minh hóa quốc trưởng mà là nguyên thủy nhất ưu minh hóa quỷ trưởng nửa tháng thời gian có lẽ bởi vì cương thi c h i thân thể phân thân tiến độ có chút chậm nhưng hôm nay rốt cục bước qua lúc ban đầu giai đoạn kế tiếp chỉ c ầ n trả o một ít quỷ đến hấp thu luyện hóa có thể khiến cho trường lực tiến triển cực nhanh về phần đồng tiểu ngọc vớt ve vào áo trần tử văn hướng ngoài động đi đến hai ngày một đêm không có về nhà cũng không biết trong nhà người hầu phải trang chiếu cố tốt tiểu hồng mẫu thân cái này nguyên thân biểu gì, bệnh tình tổng trị không ngừng căn chính mình bế quan trước nghe nói trong trấn đã đến danh ý ỉa từng lại để cho người hầu đi mời cũng không biết chữa cho tốt có hay không mang theo phân thân trần tử văn trực tiếp chạy đi rất nhanh đã đến một nhà so nguyên lệ loan đường cái này tòa tòa nhà càng lớn tòa nhà cửa ra vào thiếu ra ngài trở về rồi có nha hoàn nhìn thấy trần tử văn kêu lên trần tử văn nhẹ gật đầu mang theo phân thân trực tiếp hướng biểu di bên cạnh một gian phòng ốc đi đến căn phòng này là tiểu hồng bởi vì âm khí sẽ ảnh hưởng tiểu hồng mẫu thân thân thể trần tử văn làm cho nàng lưỡng tách ra ở biểu ca n g ư ờ i đã về rồi tiểu hồng mừng rõ mặc dù đối với cái này trong trí nhớ biểu ca càng phát ra cảm thấy lạ lãm nhưng đối với phương đối với nàng thật sự rất tốt không sợ hắn l à quỷ còn tận tâm tìm người vì nàng mẫu thân xem bệnh tiểu hồng trong nội tâm thập phần cảm kích trần tử văn trần tử văn cười cười biểu di có khỏe không vị tiêu đại phu mời tới sau tiểu hồng nghe vậy dáng tươi cười càng sáng lặn hơn chút ít vội vàng gật, gật đầu biện y sư đến xem rồi mở r ư ợ c mẫu thân ăn hết về sau hôm nay tốt hơn nhiều trần tử văn nghe vậy gật đầu đúng rồi tiểu ngọc trần tử văn hỏi từ khi thấy tiểu hồng đồng tiểu ngọc đại khái cảm giác đã tìm được đồng loại đem sử p h ụ thù đã báo về sau thường xuyên c u ố n quýt lấy tiểu hồng nói chuyện t i ế m bình thường vừa đến trong đêm sẽ chạy tới tiểu hồng bên này lại không biết hôm nay như thế nào không thấy tiểu ngọc t h a hắn tối hôm qua đã đi ra tiểu hồng có chút thất lạc ly khai trần tử văn xứng sở hắn đi đến nơi nào tiểu hồng lắc đầu ta không biết hắn chỉ nói khả năng không trở lại không trở lại trần tử văn mặt lộ vẹn nghỉ hoặc có chút khó hiểu đ ố n g nhiên con mắt chọn mắt đúng rồi ngươi vừa nói mời đến đại phu tên gì biển y sư a cụ thể danh tự ta không biết làm sao vậy không sao cả trần tử văn lắc đầu nghĩ đến mộ dung phục cái kia trương t u â n tú mặt nhất thời nghĩ đến cái gì lập tức cái chán đến h á c nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thấp giọng nói âm thanh như vậy cũng tốt chương hai mươi sáu mao sơn minh đồng tiểu ngọc ly khai cũng không có mang cho trần tử văn quá nhiều p h i ề n não bởi vì đối với phân thân tu luyện u minh hóa quỷ trường cần thiết q u trần tử văn sớm có mục tiêu vừa mới xuyên việt này phương thế giới trần tử văn t i u gặp được qua một đám quỷ đó là lúc trước nguyên chủ cùng ra c ắ t k h ổ n g phương hai người tại đàm gia chấn nhà giàu nhất đang bách vạn gia gặp được trần tử văn không nhớ rõ có mấy cái tóm lại là một đại gia tử nếu như có thể toàn bộ cầm xuống đầy đủ phân thân đem u minh hóa q u ỷ trường tăng lên một cái đại cảnh giới đương nhiên điều kiện tiên quyết là đám kia không có quỷ bị người lấy đi mấy ngày này đã xảy ra rất nhiều sự tình đầu tiên là s ử công tử chết chấn kinh rồi toàn bộ lệ loan s ử lao ra tức giận xuống phái người cha rõ có đồn đại xương sử công tử là đã chết tại lâm cựu chi thủ bất quá tại đồn đại t r u y ề n r a chính là cái kia buổi tối sử ra bông nhiên một đêm chết hết chuyện này lúc ấy huyên nào rất lớn cựu thúc bởi vậy bị ép đã đi ra lệ loan chuyện thứ hai chu ký t r ả lâu lão bản chết rồi bởi vì là cùng sử công tử một ngày cái chết cho nên việc này cũng đưa tới không ít người chú ý chu lão bản chỉ có một con gái vì bảo dùng chu lão bản con gái vị hôn phu thân phận hỗ trợ hoàn thành tăng lễ t r â n tử văn hội chú ý việc này là vì tại chu lão bản tăng lễ cùng ngày vì bảo ca ca hồng đại bảo cũng trở về đã đến lệ loan hồng đại bảo là cái môi giới s o phì bảo lớn hơn vài tuổi lớn lên cùng phì bảo phi thường tương tự người này thường lui tới tại h o n g kông tầm đó gặp nhà mình đệ đệ những năm này tại cựu thuốc c h ỗ ấy học được không ít thứ đồ vật liền có ý đem phì bảo dẫn tiến cho một ít h o n g kông phu thương trả lại cho phì bảo sửa lại tên sửa hồng tiểu bảo là hồng kim bảo trừ lần đó ra là được một đám mã tặc xông vào n h à môn cướp đi một c ố bị người phân thây đầu thi thể việc này nhất lệnh trần tử văn chú ý chỉ là về sau lại không đám k i ê u mã tặc tin tức nửa tháng này đến trần tử văn đem cổ lão chuyển thừa tiêu hóa một nửa hôm nay đã có chút ít tính cực tự động cách nguyên phủ còn có mười ngày mất đi hiệu lực ta Trấn. Gia cũng nên Trần đi xem đi Đàm xem Tử vì ă thăm tăng n nay đã không phải rất sợ thiên hạc bọn người đến thăm trả thủ, nhưng nghĩ đến Sơn vẫn lên hôm phải hạc thù, chủ thấy thực Mao một cảm một kia yếu đã trả cái rất tất tử ít sợ sĩ, có lực. v vậy lại qua ba ngày trần tử văn đem một sự tình an bài thỏa đáng liền tại biểu di cho phép xuống mang theo lưu đến không rời tiểu hồng ly khai lệ loan hôm nay màn đêm bung ô xuống đàm g i a trấn đã đến hai cái người kỳ quái trong đó một cái là cái mặc màu xanh trường bào thiếu niên trong tay nắm một cái cổ quái quần trượng cái khắc thân hình to lớn đeo mặt nạ thân thể ba lô b a khỏa tại một kiện áo đen bên trong sau lưng còn đeo một ít gì đó cùng với một tay hắc cái rủ. đường m ra n ư đi đến trên thị trấn nhà giàu nhất đàm bách vạn g lại a chỉ thấy đàm phụ trong ngoài đốt rất nhiều đèn lồng chính viện thúy nhã cư bên ngoài tụ lấy rất nhiều người trẻ có già có trần tử văn biết đạo đây là có người đến đáp ứng lời mời khu q u bởi vì lần trước ra các k h ổ n g p h ư ơ n g đến cũng có nhiều người như vậy với xem cái này đã qua một năm chúng ta một nhà già trẻ buổi sáng tỉnh lại đều trên mặt đất mỗi ngày buổi tối đều bị quỷ chuyển xuống giường t r â n tử văn đến gần về sau chỉ nghe đàm lao ra thanh âm theo bên trong chuyển đến lúc này lại một người thanh âm vang lên chuyển người thượng b à n người ác nhân gây nên chuyển người xuống giường người ác quỷ gây nên ác nhân ngươi muốn sợ ác quỷ có ta ở đây ngươi sợ đều không cần sọ người này thanh âm lạ l ắ m hẳn là đàm ra mời đến bắt quỷ đạo sĩ trần tử văn đứng ở ngoài cửa đi đến bên trong nhìn nhìn chỉ thấy kẻ nói chuyện bốn mươi t ả hữu ăn mặc một thân cổ quá y phục n g h i ê n g vác lấy cái bao đứng tại đ à m bách vạn bên người chậm rãi mà nói trần tử văn mơ hồ cảm thấy hắn có chút nhìn quen mắt nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao người đã là cái người thứ mười nói với ta lời này đạo sĩ đ à m bách vạn nói thầm mệnh hạ nhân dọn xong phát đàn sau đó móc ra một điện ngân phiếu từ đó tìm tìm lấy ra một cái rất tiểu rất tiểu nhân tiền lì xì đưa cho đối phương cái kia đến đây khu quỷ người biểu lộ do kích động chuyển thành thất vọng tiếp nhận mở ra xem xét phát hiện tiền lì xì ở bên trong chỉ có một khối đồng bạc lập tức càng thất vọng rồi nhưng thấy đàm lão gia sẽ không một lần nữa cho đành phải đem tiền lì xì giấy một ném đem đồng bạc thu hồi đón lấy đi đến dọn s o n g pháp đằng trước đem áo khoác một thoát sau đó r u n lên càng đem áo khoác trong ngoài đảo lộn cái mặt biến thành một kiện màu vàng đào bảo đạo sĩ đem đạo b à o xuyên thẳng mặt vào sau đó theo trong bọc lấy r a đ ỉ n h đầu đạo cái mũ cho mình đeo lên lấy lá bửa dẫn đốt tiên lễ hậu binh người cẩn thận nghe người nọ kêu to đứng tại pháp đằng trước huy động dẫn đốt lá bửa cách dùng khí một chút khấu trừ trên bàn tại hạ mao sơn mình thu đài núi đàm bách vạn chỉ nắm thanh lý môn hộ á hắn nhìn thúi nhắc cư trần tử văn đứng ở phía sau phương bản vô tâm địa nhìn xem nghe vậy lại trong đầu điện quang nhất t i ể m mao sơn minh khu quỷ đ a n bách vạn đây là linh h u y ễ n tiên sinh ý. trần tử văn chừng tóm ắ t điện ảnh linh h u y ễ n tiên sinh mở màn đúng là trước mắt cái này màn ta lập cái đi trần tử văn có chút khó có thể tin thật không nghĩ tới lúc trước chính mình vừa mới xuyên việt mà đến địa phương đúng là c ử u thuốc hàng loạt điện ảnh linh h u y ễ n tiên sinh c h ẳ n g cảnh tìm người khu quỷ đàm bách vạn ra cái thế giới này chẳng lẽ đã bao hàm cựu t h u c sở hữu tất cả điện ảnh sao trần tử văn có chút kinh hãi Đồng chương hai mươi t ít t c bảy linh nguyễn tiên sinh mao sơn minh là điện ảnh linh nguyễn tiên sinh bên trong đích một cái phối hợp diễn hắn pháp thuật không tinh lại nuôi hai cái quỷ một lớn một nhỏ phân biệt gọi đại bảo cùng tự bảo dùng cái này hãm hại lược gạt hết ăn lại uống hắn đến đàm bách vạt ra Nói là đến khu quỷ, thực tế là lại để cho đại là là để tế khu thực quỷ, cho bởi ả bảo giả thần giả o lao tiểu thần gạt tiền. thể t cái ai quỷ, dùng cái này lừa gạt đám lao ra tiền. Nhưng này có lừa ra đám ư n g đám là một ổ. Bởi vì toàn bộ đàm gia t i ê u kiến tại một cái quỷ phủ phía trên hôm nay đàm gia người còn có thể sống nhảy nhảy l o ạ n chỉ có thể nói bọn hắn phòng ở ở dưới đám kia quỷ không tính đắc quỷ mao sơn minh mặc dù hiểu chút ít đạo thuật lại không phải thật quỷ đối thủ trong phim ảnh nếu không có đại bảo hỗ trợ cơ hồ chết ở đàm gia từ văn hôm nay chứng kiến cái này mà là được linh n u y ễ n tiên sinh khúc dạo đầu bởi vì đây là tử văn xem đệ nhất bộ cựu thúc điện ảnh cho nên ấn tượng rất sâu điện ảnh nội dung cốt truyện như trước giảng chính là đạo sĩ đấu thuật sĩ bất quá cùng quỷ dạo quỷ bất đồng linh h u y ễ n tiên sinh bên trong đích thuật sĩ không phải một cái mà là một đám bọn này thuật sĩ hóa thân mã tặc tại một cái nữ thuật sĩ dưới sự dẫn dắt giết nấu cướp bóc việc ác bất tận mao sơn minh theo đàm g i a thoát đi về sau chạy ra đàm g i a chân đi vào một cái thôn có thể trùng hợp cái thôn này bị đám kêu mã tặc nhìn chằm chằm vào mao sơn minh cũng bởi vậy bị thôn dân hiệu lầm là mã tặc đồng loá cũng may cựu thúc đổi tới theo bảo an đội tr tức đồ đ ệ của hắn a cường trong tay cứu mao sơn minh hơn nữa cùng thôn dân cùng một chỗ phục g i ế t m ã tặc cũng bắt giữ rồi hai người chỉ có đầu l í n h nữ thuật sĩ chạy ra nữ thuật sĩ thoát đi về sau ý đồ giải cứu đồng bạn đang tiếp bị cựu thúc bọn người thiết hạ bấy dập hạ không ít chết đồng loại bản thân cũng bị cựu thúc pháp kiếm trọng thương nhưng cái này nữ thuật sĩ không phải t h ư ờ n g nhân hắn gặp chạy trốn vô vọng càng lấy pháp kiếm tự sát sau đó nhảy vào một ngụm cái giếng sâu kết quả chuyển biên trở thành lệ quỷ đến đây trả thù cựu thúc bọn người cái này bộ điện ảnh cho trần tử văn ấn tượng sâu nhất chỗ có hai điểm một là nữ thuật sĩ hết s h a y là trong phim ảnh có một bánh quẩy bánh quái danh như ý nghĩa tựu là đem quỷ ném vào n ồ i trào ở bên trong tạng do đó giết chết trong phim ảnh bởi vì dầu ôn không đủ cho nên nữ thuật sĩ một cái đồng loa chuyển biến quỷ bị mao sơn minh nổ thành nửa thành quen thuộc cái k i a đáng sợ bộ dạng cơ hội là trần tử văn lúc nhỏ bóng mờ chẳng qua hiện nay nghĩ đến nhưng lại một cái k h á c p h i ê n tư vị ý thức được chính mình gây ra linh h u y ễ n tiên sinh nội dung cốt truyện trần tử văn trong đầu rất nhiều hồi ức từng cái sâu trôi lập tức phản ứng đến trong phim ảnh bảo an đội trưởng a cường có lẽ tựu là đã bái cựu thúc vi sư cũng đổi tên là văn cường a huy Mặc lắm dù không rõ ràng rõ trần h theo nhâm ế nào chấn chạy đến trong thôn, nhưng、trần、tử văn c à nhớ g quan tâm c í n trong phim ảnh cái thuật sĩ Trần、tử、Văn n h phim thuật h là, tặc. Tử cái mã kêu bầy sĩ rõ rất rõ ràng lệ loan c h ấ n cổ lao thi thể tự là bị một đám mã tặc c ấ p đi sẽ là một đám người sao trần tử văn đứng tại đàm phủ bên ngoài nghiêng đầu nghĩ đến bởi vì biết là linh h u y ễ n tiên sinh trần tử văn đối với đàm gia cái kia một đại gia t ử quỷ đã không phải rất để ý điện ảnh linh h u y ễ n tiên sinh ở bên trong mặc dù không có xuất hiện cương thi đã có rất nhiều về quỷ chi tiết tỉ mỹ ví dụ như gà trống huyết có thể trừ tả dầu nóng có thể tặc quỷ lá bưởi sắt mắt có thể thấy được quỷ nồi cho thoa khắp toàn thân vẫn có thể lệnh quỷ nhìn không thấy nhất là nồi cho chi dụng trần tử văn t ừ trong lòng ngực móc ra mấy cái phủ n à y phù y nguyên là ngân phủ nhưng không phải lúc trước cổ lao cho tử văn luyện chế có thể phòng người truy tung cách nguyên phủ mà là bách s ắ t phủ này phù tại điện ảnh quỷ r i ả o quỷ trung xuất hiện qua cổ lao từng đưa cho sử công tử một t r ư ơ n g thứ hai cầm nó dán tại tiểu hồng trên người khiến cho tiểu hồng một thân quỷ lực tấn mất suýt nữa bị sử công tử muốn làm gì thì làm trần tử văn trong tay tổng cộng chỉ có năm cái bách sắc phủ còn lại đều trần tử văn g có bên này nghĩ đến, đến nơi nào làm cho chút ít nội cho đến thúy nhã cư bên kia mao sơn minh đã đem lại bảo tiểu bảo đưa vào phòng cũng làm bộ độc thủ lắc đầu trần tử văn theo phân thân sau lưng bọc hành lý trung lấy ra một kiện áo khắp o ngoài sau đó quay người lý khai sau đó không lâu trần tử văn trở về gặp đ a m phủ chính viện đánh nhau chính kịch liệt trần tử văn chịu đựng đáng ghét theo phân thân trong bọc gỡ xuống một cái đầu mình từ đó đổ ra mười ba đầu cách nguyên hát điện chạy không khỏi thật là thơm định luật trần tử văn lắc đầu đem màu đen địa từng trích đặt tại chính mình ngực cách nguyên hát điện ngoại trừ dùng cho hóa huyết ngực giáp căn bản nhất công dụng là ngăn cách nguyên thần điện ảnh quỷ r ạ o quỷ ở bên trong cổ lao vì để cho tiểu hồng không cách nào tiến vào mất đi hồn phách phì bảo thân thể thường đem cách nguyên hát điện che kín phì bảo toàn thân quỷ hôn cũng thuộc nguyên thần một loại dán lên cách nguyên hát điện quỷ vật vô cùng nhiều năng lực đều muốn mất đi hiệ hôm nay trần tử văn đã không hề lo lắng những n à y tầm thường q u ỷ vật dù là đối mặt chính là một đại gia tử đây cũng là trần tử văn dám đến đàm ra chấn lực lưỡng chỗ dù sao cách nguyên hắc điệt mang cho trần tử văn không chỉ là đơn giản phòng ngự càng đem cổ lao trước khi chết một thân tinh huyết nửa số bổ tử văn lời hong tiếng ve tiểu đàm lại nói trần tử văn phản hồi chỉ thấy đàm phủ nội mao sơn minh đã đang ở ngoài phòng trong nội viện nhìn qua trên mặt r á n ngân phiếu mặc triều đại nhà thành quan phục tiểu bảo đối với một bên một cái đàm ra tiểu hài tử nói tiểu bằng hữu ngươi tới cầm cái rủ ta đến bên kia đi ta đến một hai ba ngươi tựu khai mở cái rủ nói xong đem cái dù đưa tới tiểu hải tử trong tay chính mình chạy hướng tiêu bảo c h â n tử văn thấy hắn thừa dịp mọi người sợ tới mức lui về phía sau chỉ tế đem ngân phiếu lấy đi không khỏi lắc đầu bật cười ta cảm thấy được không đúng ai thấy hắn thu hồi t i ể u bảo cũng liên tục xác nhận quỷ đã thanh trừ đàm lao ra phất tay lại để cho hạ nhân vào nhà thu xếp đồ đạc lại vẻ mặt nghỉ hoặc đi đến mao sơn minh bên người chúng ta b à i kiến là nữ quỷ hắn nhìn qua mao sơn minh mao sơn minh nghe vậy cứng nở nhìn chung quanh một chút quỷ thiên biến vạn hóa mà lời nói vừa dứt thúy nhã cư chuyển đến một tiếng thê thảm t ê u to quỷ nha tiêu thảm thiết ở bên trong. trước khi vào nhà thu xếp đồ đạc hạ nhân nguyên một đám bị ném đi ra còn có a còn có a mọi người kinh hô sau đó ngay ngắn hướng động tay đem m a o sơn minh đẩy vào trong phòng cũng tướng môn đóng lại cũng nên là ta xuất thủ trần tử văn thấy như vậy một màn minh bạch nhà này chính thức quỷ đã xuất hiện vì vậy tay nắm lấy chảy gỗ tựa như quần trượng tay kia cầm lấy một kiện bôi đẩy nổi cho háo khắp ngoài mang theo phân thân đi vào đàm phủ chư vị không cần kinh hoàng trần tử văn một thân thanh bảo trên mặt dáng tươi cười khí chất cùng sơ mang này phủ lúc cách biệt một trời ngăn lại bối rối đàm phủ người trong ngươi là đàm lao ra quả nhiên không nhận ra trần tử văn trần tử văn cười cười chỉ vào thúy nhã cư phương hướng nói tại hạ thiên cơ phái trần tử văn đến đây khu quỷ đương nhiên ta cùng bên trong vị kia bất đ ộ n g ta không phải gạt tử chương 28, người một nhà đương nhiên phải trình tề người cư dương chỗ ở quỷ ở â m phủ thúy nhã cư trung mao sơn minh sắc mặt coi chừng nhìn qua phía trước một gã bạch y nữ tử gặp đối phương tựa hồ cũng không động tay chi ý nhỏ giọng nói ngươi làm gì đem âm dương đều bừa bãi nữa nha bạch y nữ tử bản thân quay thân mà đứng nghe vậy mạnh mà quay người ta bừa bãi ô n dương đó là bởi vì hắn trước bờ bãi k i n h vĩ hắn nhìn về phía mao sơn minh hắn đem phòng ở che ở gia tộc bọn ta nghĩa địa phía trên ngươi nói luôn bị người đẹp nặng như thế nào hội thoải mái cũng có thể thoải mái mao sơn minh trong lòng thầm lũ bất quá lời này hắn là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng suy nghĩ một chút nói vậy ngươi một cái không thoải mái muốn người ta một nhà không thoải mái quá mức điểm à. bạch n i nữ từ lắc đầu cũng không phải là ta một cái không thoải mái còn có ta ra già và nội ta cha ai ngoài cửa đáp thúy nhã cứ yên tĩnh bạch n nữ quỷ thanh em im bặt mà rừng một bên mao sơn minh lông tơ trong nháy mắt bị dựng lên vốn theo bạch dĩ nữ quỷ báo một cái trường mối xuất hiện một cái triều đại nhà thanh lá quỷ cũng đã đủ lại để cho hắn kích thích lúc này gặp ngoài phòng lại có người dùng lời nói chiếm cái này nữ quỷ tiện nghỉ lập tức sợ tới mức trước mắt hắn biến thành màu đen không phải ta à gặp bạch dĩ nữ quỷ bị chọc giận mao sơn minh sợ tới mức rút lui thăng đến có thể hắn cái này vừa lui trùng hợp đã đến hắn lúc trước rơi trên mặt đất pháp linh định linh linh thanh n m vang lên bên cạnh chữ quỷ nhất là một cái mới xuất hiện tiệu quỷ lập tức hai tay bị thai hoàn toàn bị chọc giận Ý à à à. Tay, tay m xa xa, ộ thừa dịp một cái nữ quỷ bị bắt quái kính đánh lui mao sơn minh bay đầu nhìn đã thấy trong phòng xuất hiện hai đạo thân ảnh một người mặc áo đen băng cột đầu mặt nạ đứng tại cửa ra vào nhìn về phía trên thập phần quỷ dị cái khác quỷ dị hơn lại hất lên một khối đen xì bố tới gần một người mặc thanh trang phục đích lão quỷ đây là làm gì vậy mao sơn minh xem thời cơ trốn đến một bên ánh mắt lại nhìn qua mới xuất hiện hai người đã thấy cửa ra vào vị kia băng cột đầu mặt nạ người chậm rãi vươn g tay bề ngoài giống như s ử x u ấ t sáu mạch thần kiếm giống như hướng một cái lão quỷ trên người một điểm sau đó chỉ thấy tên còn lại móc ra một t r ư ơ n g ngân phủ nhanh chóng g á n tại lão quỷ kia trên người a lão quỷ kêu thẳng một tiếng bay ra thật xa một màn này quỷ dị tình hình xem choáng mao sơn minh lại chân kinh rồi chứ quỷ cùng tiến lên giết hắn đi chứ quỷ teo to trong phòng lại xuất hiện một cái quỷ nghe tiếng không hẹn mà cùng v ọ tới t trước mà ngay cả cái k i ê u tiểu tiểu nhân nam hải quỷ cũng nhẹ răng vũ trào địa sông lên tiếng nhưng mà đối với cái này cửa ra vào mặt nạ nam không thèm quan tâm đến lý lẽ tiện tay lại chỉ hướng một quỷ à. lại một quỷ bị tên còn lại dán lên nhất chữ phủ mất đi quỷ lực Mao sơn Minh. Sơn tuy nhiên xem không minh m ạ c h nhưng thấy chúng quỷ đều bị người tới hấp dẫn không có quỷ chú ý tới hắn mao sơn minh nhanh chóng phóng tới lại môn liền trên mặt đất pháp linh đều không có nhặt nhanh chóng bỏ chạy a a a lại là vài tiếng kêu thảm thiết mấy cái thành niên quỷ lại bị dán lên ngân phủ trần ổ n g g tử đi i quỷ lực, co g văn i hẻo lãnh, sông hắn t cởi nữ cười c nhìn họ, ra ánh mắt lại quang hướng âm ở bên duy nhất không ngại tiểu nam hải quỷ đáng giận bạch y nữ quỷ cố gắng tại phân thân trong tay giấy rủa lại như thế nào cũng không cách nào giấy rủa coi như trong tay đối phương có một cổ hấp lực đang không ngừng rút ra hắn trên người quỷ lực mắt thấy không cách nào thoát thân mà da da của mình bà nội ba ba mụ mụ cô cô đều vẻ mặt trắng bệnh địa té trên mặt đất bạch y nữ quỷ dần dần mắt lộ ra tuyệt vọng tại sao phải đối với chúng ta như vậy bạch y nữ quỷ kêu lên trần tử văn nghe vậy lắc đầu nào có nhiều như vậy vì cái gì các ngươi chết không h ả o hảo đi đầu thai chạy đến nhân gian quay phá người khác cũng giống như các ngươi như vậy nào có chúng ta người sống chỗ ở nói xong tay phải v u lên một gậy truy quần trượng đem ý đổ theo bên cạnh đánh lén mình tiểu quỷ này phi a bạch y nữ quỷ thấy vậy thê lương kêu to nhất thời lại k h ô n g chế nhiều loại bén nhọn chỉ vật phủ đến k h ô n g t r ú n g đánh tới hướng tử văn trần tử văn trốn cũng không có trốn tay trái căng ra một tay cái rủ một đạo vô hình chỉ lực tuôn ra đem rất nhiều thứ đổ vật ngăn lại đồng thời một đạo đồng dạng mặc bạch y thân hình xuất hiện sau lưng trần tử văn xem ra là ta quá rong dài trần tử văn mặt lộ vẻ lãnh ý phân thân tay phải xiết chặt ưu minh hóa quỷ trưởng toàn lực thúc giục bạch y nữ quỷ một thân quỷ khí lấy mắt t ư ờ n g có thể thấy được tốc độ biến mất khuôn mặt dễ nhìn chứng cũng lập tức hư thối bắt đầu. thế vậy sau l ư n g tiểu hồng có chút mặt lộ vẻ không đành lòng trần tử văn lại không làm cho nàng mở miệng cho dù theo nghiêm khắc trên ý nghĩa nói cái này toàn g i a quỷ không tính ngắt quỷ nhưng trần tử văn không chút nào không có muốn thả hắn h ắ n đám bọn chúng ý niệm trong đầu người tuổi thọ phân dương thọ âm thọ người sau khi chết âm thọ còn có tắc thì có thể hồn thể tạm lưu thế gian nhưng trần tử văn t u y ệ t không tin tưởng cái này toàn g i a âm thọ đều có dài như vậy rõ ràng là không muốn đầu thai cường ở lại thế cho nên đối với đàm ra những này người bình thường bọn này quỷ vật chỉ là chuyển hắn xuống dưỡng tiểu trừng phạt một phen tối đa lại để cho bọn hắn bị cảm lạnh bệnh chết nhưng đối với đến đây đối phó hắn hắn đám bọn chúng đạo sĩ không chút nào không có hạ thủ lưu tình lúc trước nếu không có trần tử văn hồn mang ra các k h ổ n g phương có lẽ sẽ đã chết tại nơi đây cũng sẽ không có về sau cướp đi n h ầ m l á o thái ra sự t ì n h a bạch l nữ quỷ kêu thảm trên mặt đất năm quỷ cũng suy yếu muốn bỏ cách đáng thiết bị phân thân mấy cước đá hồi trở lại tại chỗ ta n g u y ệ n rủa ngươi đột nhiên bạch l nữ quỷ phát ra một tiếng lệ hô nhưng một giây sau hắn toàn thân chấn động hồn thể b à n chia năm xẻ bảy hóa thành một đạo khói xanh tan biên tại cương thi phân thân trong tay ha ha ha trên mặt đất nam quỷ thấy vậy lạnh run một bên cái kia tiểu hài tử thấy vậy không hề nghĩ ngợi quay người r ụ t trốn lại bị phân thân vung ra một tay c ố t phấn hoành lấy ngã xuống tại trần tử văn trước mặt gặp cửa ra vào cái kia mang theo mặt nạ người cao to lại một b à nhấc lên da da của mình bà nội lại lần nữa thi triển ra cái gì kỳ quái thủ đoạn tiểu nam hài quỷ sợ tới mức toàn thân phát run v ă n cầu ngươi tha ta hắn n g â g đầu nhìn về phía trần tử văn một bên run rẩy một bên lui về phía sau trần tử văn cầm cốt đồng quân trượng cảm thụ được phân thân chỗ đó u minh chỉ khí không ngừng tích lũy trong linh hồn truyền đến từng đọ chưa bao giờ nhận thức qua tư vị vì vậy chậm rãi bước tiến lên đi đến tiểu nam hải quỷ bên người sờ lên nó đầu đối với cái này mới vừa rồi còn đối với chính mình nghe r ă n g vũ c h à o tiểu quỷ ôn n u cười cười đứa nhỏng ố c người một nhà đương nhiên phải chỉnh tề rồi Trước tặc. Đà tạ đà tạ. Thật sự là rất cảm tạ nhiệt tình địa lôi kéo tử văn tay, vẽ mặt kích. Đâu có, đâu có, chân tử văn khoát khoát tay, rồi. ra ngươi cảm cửa bách càng kích. có có, chân chứ mã Đàm đàm đàm ma Đà đà địa Đâu đâu là vào, vạn phủ sự lao lôi văn văn ra vẽ vệ kéo dù sao thiếu niên trước mắt thế nhưng mà thay đàm phủ ngoại trừ họa lớn trong lòng nhưng lại s u không lấy so sánh với những cái tiêu bản lĩnh thật sự không có tâm tư toàn bộ mất tiền trong mắt bại hoại thiếu niên trước mắt có thể nói tài đức và toàn nhất nhiệm điểm đàm lao ra liếc mắt bên cạnh vừa thành niên con gái hỏi tử văn có từng thành ra c h â n tử văn là người nhưng không biết nghĩ đến cái gì ngại ngùng cười cười tuy nhiên chưa thành ra nhưng sáng sớm liền cùng một vị thanh mai trúc mã biểu bội đã có hô nước đàm lao ra nghe vậy gật đầu đáng tiếc trần tử văn lại nhìn về phía đang m á c bạn đàm lao ra mạng ộ i hỏi một câu ta xem quý phụ không hề giống mới xây có thể chuyện ma quái nhưng lại một năm trước mới bắt đầu cái này một năm trước có từng phát sinh qua cái gì sao đàm lao ra nghĩ nghĩ một năm trước sao coi như cũng không có phát sinh qua cái gì trần tử văn nghe vậy cũng không hề truy vấn dù sao so với việc khả năng xuất hiện qua một kiện trấn trô ở trị vật trần tử văn càng quan tâm m à o sân minh đàm lao ra thời cơ không còn sớm ta cái này cáo tử trần tử văn chắp tay nói đ à m bách vạn có chút t i ế c t u ố i nhưng lúc trước hắn đã lưu lại mấy hồi trở lại có thể trần tử văn đã quyết định đi hôm nay cũng không hề ở lâu được rồi lần sau như đến đàm gia trấn nhất định phải làm cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị đang bách vạn chân thành nói trần tử văn gật đầu nhất định sau này còn gặp lại nói xong dẫn một bên trầm mặc không nói cương thi phân thân cáo biệt mọi người hướng cách chấn phương hướng mà đi lúc này trời đã hết hắc ánh trăng nông cạn ồ cái phương hướng này đi không bao xa trần tử văn dừng bước hắn việc này phải đi theo dõi mao sơn m i n h mục tiêu là linh h u y ễ n tiên sinh bên trong đích t i ê n tính thôn bởi vì tại mao sơn minh trên thân đã hạ cổ trần tử văn có thể nhẹ nhõm tìm đúng phương hướng nhưng là bởi vậy có chút nghĩ hoặc bởi vì sâu độc cảm giác phương hướng đúng là nhâm g i a chân phương vị lại là hiệu ứng hồ đ i ệ p thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó trần tử văn n g h i hoặc bất quá cũng không thế nào để ý dù là đi theo mao sơn minh không có tìm đúng địa phương trần tử văn cũng có năm chắc trong thời gian ngắn tìm được hướng hồ dù cho phương vị hướng phía nhâm g i a chấn cũng không v ị chạm đất điểm tựu là nhâm g i a thôn nhâm g i a chấn thế nhưng mà có không ít thôn không đội không c h ầ m đi theo rất nhanh ra đàm g i a chấn dọc theo đã từng đi qua một lần đường núi đi một đoạn cũng tại nửa đường thay đổi cái phương hướng đây xem như nhâm ra chân phạm vi đi hạ vừa đi trần tử văn một bên cảnh giác nhìn qua chung q u n h vùng này kẻ trộm rất nhiều lúc trước ra các k h ổ n phương mang theo trần tử văn tiến về trước nhâm ra chấn sẽ không dám đi đường ban đêm bất quá hiện tại trần tử văn cùng lúc trước không thể so sánh nổi nghĩ đến cái gì trần tử văn không chế được phân thân đem tay phải nâng lên chỉ thấy phân thân trong tay phải một đoàn u lục chỉ khí hội tụ đúng là u minh chỉ lực x o á t trần tử văn huy trưởng chụp về phía một cây đại thụ chỉ nghe ba một tiếng thủ trưởng chưa chạm đến thân cây một bên đại thụ ra t i ể u ấn xuống một cái màu đen thiện dâu bàn tay tạm thời chỉ có thể phóng ra ngoài nửa xích khoảng cách trần tử văn phân thân thu hồi tay phải nhưng trong lòng rất hài lòng cho dù tạm thời không coi vào đâu u minh trưởng lực còn chưa kịp cổ lão nửa thành nhưng cổ lao thế nhưng mà luyện v à i thập niên hiện nay trần tử văn phân thân cái một hơi đã luyện hóa được bảy cái quỷ thì có thường nhân gần một năm c ô n g lực như sẽ tìm đến chút ít lệ quỷ luyện hóa vượt qua cổ lão ở trong tầm tay lần đi tìm thôn tức là vì thế điện ảnh linh h u y ễ n tiên sinh ở bên trong mao sơn minh từng dùng đại bảo tiểu bảo trêu đồ a cường á a uy kết quả bị cựu thúc phát hiện cựu thúc vì vậy dùng một ngụm vỏ rượu không đem đại bảo tiểu bảo thu vào trần tử văn mục tiêu tự nhiên không phải đại bảo, tiểu bảo mà là cựu thúc gửi thu quỷ vỏ rượu địa phương trần tử văn nhớ rõ trong phim ảnh mao sơn minh vì cứu đại bảo tiểu bảo cho nem tiến cựu t h ú c thu quỷ tri địa kết quả gặp được rất nhiều không dưới vài chục trích phong có quỷ vật vỏ rượu những này nếu như giao cho chính mình trần tử văn ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái thu hồi chứng lực trần tử văn lại từ trên người móc ra mấy t r ư ơ n g bách sát p h ù nay phù cũng không phải là duy nhất một lần đ ổ dùng nhưng mỗi dùng qua một lần về sau phù trung sát khí sẽ giảm bót một bộ phận giống nhau trần tử văn theo cựu t h u c châu đó được đen để mà khắt chế hộ yêu chân yêu phủ khả năng chỉ còn hai ba lần số lần trần tử văn không có pháp lực không cách nào chế tác n à y phủ không thể không nói là một loại tiếp n ô i thu hồi ngân phủ trần tử văn lại móc ra một quả lục lạc trông đây là mao sơn minh rơi vào đ á m phủ đối với quỷ hữu hiệu, hiệu lại nói mao sơn minh trên người bề ngoài giống như cũng có chút vật l ư u dụng a trần tử văn bên này trong nội tâm tính toán bên kia nhâm ra chấn bảo vệ cùng thôn bên ngoài sơn ngoại sơn một đám mã tặc chính tụ cùng một chỗ nghe ngóng rõ ràng sao giết đại sư m i n h cái kia tặc tử thật sự lúc này một đống lửa bên cạnh một nam tử hỏi hắn miệ v u n tiếng địa phương không phải người địa phương quần áo cách gan mặc cũng thập phần vị dị như là cái nào dân tộc thiểu số đến cái này đi mã tặc không đến mười người nhưng lại dùng một cái nữ mã tặc cầm đầu nữ mã tặc bên trái một người nghe tiếng đáp nghe ngóng rõ ràng người nọ gọi lâm cựu thường ở nhâm g i a thôn nhưng trong này là trong trấn thủ vệ rất c ư ờ n g lúc này đây cái kia lâm cựu tựa hồ bởi vì có một đồ đệ ở chỗ này mới tới cho nên bất quá đại sư minh thật là bị hắn giết đấy sao hắn vẻ mặt nghi hoặc bọn hắn theo lệ loan đoạt đến trên thi thể ngoại trừ đấu pháp dấu vết vết thương trí mệnh thế nhưng mà vết thương do thương h trong khoảng thời gian này bốn phía tìm hiểu chỉ nghe nói lâm c ử u là cái đạo sĩ không có nghe nói hội dùng thương à. bất quá nghĩ đến chính mình do thăm lâm c ử u đồ đệ tại phía trước thôn đem làm bảo an đội trưởng nhất thời lại giật mình nhất định là lâm c ử u cùng cái tiêu bảo an đội trưởng làm nếu không dùng đại sư m i n h thực lực làm sao có thể chết ở một đạo sĩ Chỉ thủ hắn bên này nghiên răng nghiên lợi địa t h ầ m mắng lâm c ử u nhất định là dùng hèn hạ vô sỉ đích thủ đoạn nhưng không thấy bọn hắn một đ o ạ n người vương nữ đang ngồi ở một bên mặt không biểu tình cổ t ă n thu vương nữ nắm nắm nấm cùng mọi người bất đồng hắn căn bản không thèm để ý có phải hay không lâm cựu giết cổ t ă n thu trên thực tế nếu không có cổ tam thu đã chết hắn sớm muộn sẽ đích thân động tay bởi vì cổ tam thu không chỉ có lửa gạt đi nàng thân thể còn âm thầm hại chết phụ thân của nàng càng đưa hắn phụ thân một thân truyền thừa kể cả u minh vạn pháp nửa số trộm đi hắn hắn đám bọn họ cái này một ít người hôm nay biên thành như vậy đều là bởi vì thiếu nửa bồn công pháp chỉ cố bởi vì trong tay nàng hóa huyết ngưng giáp chỉ có nửa bồn chỉ có thể hao tổn huyết ngưng giáp lại không thể hút máu bộ túc mới có thể trở nên như thế người không giống người quỷ không giống quỷ nếu không vương nữ sợ lên mặt của mình Từng đã l chương n không lại phải như vậy bộ、dáng. Hắn n ba mươi lung 30, huyết khí giáp này thôn tử dưới ánh trăng trần tử văn mang theo phân thân đến thôn tràng thôn rất tiến tĩnh phi thường yên tĩnh nhưng đây không phải trần tử văn kỳ quái lý do bởi vì hắn biết đạo này thôn thôn dân có lẽ đang tại bố trí mai phục mã tặc trần tử văn sở dĩ sẽ để ý chỉ vì hắn phát hiện cái thôn này đúng là lúc trước hắn gặp được bốn mắt đạo trưởng chính là cái k a thôn tức nhâm ra thôn bên cạnh chính là cái k a thôn cũng tức điện ảnh cương thi tiên sinh ở bên trong thu sinh mua gạo nếp chính là cái k a thôn dạo qua một vòng không nở đã đến nhâm ra chấn trần tử văn cảm khái ngắm nhìn im ắng đường đi trần tử văn không có lựa chọn đi q u á khách sạn trong phim ảnh mao s ơ minh đêm căng à y thôn kết quả bị thôn dân coi như mã tặc thám tử suýt nữa bị bảo an đội trưởng a cường một đào chém chết hôm nay mao sơn minh cái sớm một bước vào thôn nếu như hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó không có sinh ra chỉ sợ đã bị vây ở nhà ai khách sạn đang nghĩ ngợi một đạo thân ảnh dẫn theo một cái bó đuốc xông vào một cái khách sạn cũng không lâu lắm một đám người dơ bó đuốc binh ký theo cái kia ra khách sạn tuân ra hướng thôn bên ngoài chạy tới xem ra không thay đổi trần tử văn có chút cao hứng hắn trốn ở xa xa chỉ thấy đám kia sông hướng thôn bên ngoài cơ bản đều là người trẻ tuổi người cầm đầu đúng là a uy bất quá lúc này a uy khi phái xa không bằng trước kia mà ngay cả đeo kí n h mắt cũng thay đổi cái tiện nghi mà cái này trong người đi đường chỉ có một người lớn tuổi đúng là k i ể u thúc trần tử văn lặng lẽ đuổi kịp bọn này thôn dân ra thôn tiên vào trong rừng do a huy phân phối về sau phân tán đến bốn phía mai p h ụ trần tử văn không dám tới gần nghĩ nghĩ lui về phía sau đến một chỗ ẩn nấp vị trí tự đánh giá thân trên lưng gỡ xuống h ấ t cái rủ mở ra cái rủ một đạo bóng trắng bay ra biểu ca vì sao lúc này gọi hắn đi ra trần tử văn theo phân thân bạ lộ chung lấy ra một kiện quần áo cười cười nói tiểu hồng gặp lại lâu như vậy biểu ca đều đã quên mua cho ngươi bộ y phục bảo ngươi đi ra là muốn nấu bộ y phục cho ngươi nói xong lấy r a diêm tiểu hồng nghe vậy đỏ m ặ t hồng sau đó nhìn về phía trần tử văn trong tay quần áo biểu ca cái này hay như là y phục dạ hành mười phút sau tiếng vó ngựa vang lên mã tặc đến rồi trốn ở bốn phía thôn dân thoáng có chút bạo động nhưng b ở i vì sớm có an bài cho nên mặc dù sợ bất loạn nguyên một đám nút trong bóng tối nhìn qua một cái phương hướng chờ đợi chỉ lệnh cùng lúc đó một người mặc hắc y trang phục đích ra hỏa leo đến một đạo khắc màu đen bóng hình sinh đẹp trên lưng hai đạo thân ảnh lạng yên không một tiếng động bay lên bầu trời đêm cách cách cách tiếng v õ ngựa càng ngày càng gần rất nhanh một đám mã tặc xuất hiện tại bảo vệ cùng thôn bên ngoài một hai ba bốn năm sáu bảy bảy cái trong bầu trời đêm c h â n tử văn ghé vào tiểu hồng trên lưng từ trên xuống dưới hướng mặt đất nhìn lại chỉ thấy phía trước bảy cái cách gan mặc kỳ lạ mã tặc chính khí thế hừng hực cưỡi ngựa mà đến trong đó người cầm đầu là cái cách gan mặc dã man nữ tử bảy người mục tiêu thôn trang đáng tiếc làm việc không đủ cẩn thận bị người trở thành mục tiêu xuất lập tức bảy người cưỡi ngựa đến p ụ cận trốn ở trong rừng lâm cửu vung tay lên lập tức thường đạo tiêm cọc gỗ tự con đường chính giữa r ừ n g t h ẳ n g lên mã tặc nhãn lực không tệ kịp thời tìm ngựa đã thấy bốn phía giấy lên một cây b ó đuốc nguyên một đám thôn dân cầm trong tay binh khí lại đối với bọn họ triển khai vây quanh lưu lại mã tặc hô to quay đầu kỵ đi mấy chục thước rồi lại bị cự mã ngăn cản hồi trở lại r ụ c theo trong rừng trốn kết quả nơi đây cũng có b ể y giờ mấy người bị cọc gỗ đánh trúng trên ngựa tè xuống chỉ có vương nữ chạy thoát đi ra ngoài giết thôn dân giết ra trần tử văn trên không trung thấy xứng sở xứng sở a huy người này thập phần mâu thuẫn có khi nhát như chuột có khi to gan lớn mật lúc này đối mặt một đám chính thức mã tặc lại xung trận ngựa lên trước dẫn theo thanh đ a o xông vào trước nhất đinh len kem đang chiến đấu nhất xúc tức phát theo trận thế thượng xem thôn dân chiếm được ưu thế tuyệt đối nhân số là mã tặc gấp bội nhưng trần tử văn lại biết cái này hỏa mã tặc không phải thường nhân quả nhiên song phương vừa mới tiếp xúc một g ã mã tặc lấy ra một vật hai tay hợp lại dùng như cổ lao vung ra cốt phấn thủ pháp cầm trong tay chi vật vung hướng thôn dân ba gã thôn dân kêu thả một tiếng té trên mặt đất không ngừng kêu r ê n lúc này một gã mã tặc bị một thôn dân tự sau lưng ôm lấy a huy xem thời cơ dơ đao lên tự trên hương xuống toàn lực chém kết quả đao thép bủ vào mã tặc trên đầu lại nhất đao lưỡng đoạn bất quá là đao đã đoạn a hai a huy sửng sốt sau đó hai tay lấy đao không đứng ở mã tặc trên người chém kết quả toàn bộ như chém vào sắt thép lên một đao cũng không chém tổn thương đối phương a huy mắt t r ò n váng mà không chung trần tử văn thấy vậy lại ánh mắt ngưng tụ huyết khí giáp trần tử văn suýt nữa kinh hô sư phó chém không đi vào a lúc này a huy gặp cựu t h ú c xuất hiện lập tức hô to cựu t h ú c gật đầu bà ngôn tả đạo chém là vô dụng nói song song lên trước một cước đem mã tặc đã ngã tay phải cầm đao cầm địch tay trái dùng hàm răng c ắ n át dùng huyết bôi tại lưới đao trở tay kéo một phát đem mã tặc cắt t i ế t hầu quả nhiên là huyết khí giáp trần tử văn gặp mã tặc bị nhốn máu lơi đao cắt vỡ hết hầu nhất thời đại hỉ hóa huyết ngưng giáp hắn chỉ phải hóa huyết một mực có chút tiên t u ố i lúc này thấy ngưng giáp quyển sách lại ở nơi này xuất hiện trong nội tâm kích động không cách nào hình dung dù sao đây chính là ngoại trừ hạ độc trần tử văn duy nhất có thể học chi thuật dù là có nhất định chỗ thiếu hụt đối với trần tử văn mà nói cũng không có thể rất hiếm có tiểu hồng thả ta xuống dưới nghĩ biện pháp trả o một cái mã tặc tới trần tử văn thấp giọng hô tiểu hồng nghe vậy gật đầu vốn là bay xuống mặt đất sau đó thừa dịp tràng diện hỗn loạn hai tay rối ra lại rối dài hơn m ư ơ i mét đem một cái đánh lui thôn dân mã tặc một tay ra tới phân thân khai động nhóm ở mã tặc cổ Che đại i miệng, sau đó một người một thi một quỷ, mang theo tù binh, phương theo không chút mang nào một một một sau quỷ, đó tù dừng l b ư ớ chứng ra trở ra. Một màn này p á quá nhanh, phu cận mấy cái t thôn sinh nhanh, cận dân đều không có kịp phản phu kịp có mấy đều Đại chứng kiến trước khi đối thủ không thấy rồi mấy người cũng không có do dự lập tức gia nhập mặt khác chiến trường có cựu thúc tại còn lại mã tặc từng cái bị giết mắt thấy hai cái đặc biệt lợi hại mã tặc cũng bị huyết đ a u vết c ắ t trước khi cưỡi ngựa đào thoát vương nữ lại chạy trở về trong miệng nổ ra một cái giòi bọ tựa như sâu động thi pháp hướng đồng bọn miệng vết thương một vòng lại khiến cho miệng vết thương lập tức khép lại a cường nước tiểu điểm đồng từ nước tiểu cựu thúc la hét a huy à thanh âm sau đó vẻ mặt đau khổ sư phó tại một cái gió táp mưa xa buổi tối ta đã thất thân cựu thúc nộ hắn không tranh giành dùng của ta a một màn này trần tử văn tất nhiên là không có chứng kiến hắn lúc này đã cùng phân thân tiểu hồng cùng một chỗ liên tiếp chạy vội vài dặm sớm đã rời xa bảo vệ cùng thôn cơ hội nhanh đến nhâm ra thôn bên liên giới nói cho ta biết ngươi huyết k h í giáp vận hành phương thức cảm giác không có người đuổi theo trần tử văn dừng lại nhìn về phía mã tặc mã tặc gặp tre tại chính mình trên miệng bàn tay lớn bông ra nhất thời phẫn nộ địa trường hướng trần tử văn thì thầm chít chít xì xào đừng nói điều ngữ trần tử văn quăng hắn một b à c h a i tiếng quảng đông sẽ không tiếng phổ thông tây nam tiếng phổ thông rồi ca đến hiếm hàng châu lời nói cũng được à. mã tặc thì thầm chít chít xì xào thử văn nam ránh chương ba mươi mốt lại hồi trở lại nhâm ra c h ấ n thì thầm chít chít xì xào đem làm mã tặc lần thứ ba mở miệng trần tử văn rốt cục cảm thấy một tia không đúng quay người đối với tiểu hồng nói mấy thứ gì đó tiểu hồng tiến lên một tay chống đỡ tại mã tặc cái chán một tay đặt ở đầu m ì n h t ư ợ n g hắn tại truyền lại tín hiệu lại để cho người đến cứu hắn tiểu hồng đột nhiên lên tiếng điện ảnh quỷ r à o quỷ ở bên trong tiểu hồng từng biểu hiện ra qua một loại năng lực tự l à cảm ứ n g ý nghĩ của người khác hắn lúc này thi triển tự là loại năng lực này lúc này nghe được tiểu hồng mà nói mã tặc thần sắc nhất biến trần tử văn thấy vậy cười lạnh một tiếng thầm nghĩ quả là thế ngay từ đầu trần tử văn xác thực cho rằng đụng phải cái ngôn ngữ không thông có thể liên tiếp ba câu đối phương theo như lời đều giống như lúc trần tử văn cũng cảm giác có chút không đúng trần tử văn là nhạy cảm chi nhân tự nhiên lại để cho tiểu hồng thử một lần thử một lần phía dưới quả nhiên phát hiện mánh k h ỏ nói đi nói cho ta biết huyết khí giáp ngưng tụ phương pháp ta sẽ tha cho ngươi trần tử văn m ặ t không biểu tình nói mã tặc nghe vậy xì một tiếng kinh nghiệt trần tử văn phân thân khé động trực tiếp một cước đem hắn chân trái đá gãy chỉ tiếp tiểu hồng năng lực chỉ có thể đơn giản cảm giác đối phương nghĩ cách mà không thể đọc đến trí nhớ nếu không cũng là không cần như thế phiền thoái nhưng nói trở lại nếu như tiểu hồng thực sự cái loại n ầ y năng lực chỉ sợ trần tử văn sau này ngủ cũng phải mở một con mắt nói đi nói ra ta sẽ tha cho ngươi trần tử văn ngữ khí ôn hòa có thể mã tặc ý nguyên không để ý tới thập phần k i ê n cường tùy ý phân thân đưa hắn một cái khắc chân cũng đánh gãy tiếp tục n i ệ m cái kia bộ đồ truyền lại tín hiệu đích thủ đoạn trần tử văn thấy vậy ánh mắt lóe lóe lại quỷ dị địa không có ngăn trở thời gian từng giây từng phút trôi qua rốt cuộc một đạo thân ảnh từ phương xa chạy đến đúng là bảo vệ cùng thôn cuộc chiến duy nhất đào thoát nữ mã tặc rốt cuộc đã tới trần tử văn cười cười đúng vậy trần tử văn sở dĩ biết rõ đạo nam mã tặc đều cứu lại còn đứng lấy không đi chính là vì đợi vương nữ đến đây trong phim ảnh vương nữ người này hay là rất g i ả g nghĩa khí hắn vì cứu đồng loại đều chịu đi cất ngục nghĩ đến vì đồng bạn cũng không trở thành không bỏ được nửa đổ ngưng giáp chi thuật đừng núc ngươi tiến lên nữa ta tự cắt đứt cổ của hắn nhìn thấy vương nữ, trần tử văn không có sợ hãi để tỏ lòng chính mình có loại năng lực này phân thân một cước đạp tái một khối lớn đá xanh vương nữ thấy vậy thân thể dừng lại nghiêm túc địa chằm chằm vào cường thi phân thân thả hắn vương nữ bị thương thanh âm có chút khẳng khản trần tử văn gật gật đầu có thể nhưng ta muốn trong tay ngưng ngưng tụ huyết khí giáp công pháp huyết khí giáp vương nữ xứng xỏ hắn hiển nhiên không nghĩ tới trần tử văn hội đưa ra yêu cầu này lại bởi vậy trở nên càng nghiêm túc chút ít bởi vì ngưng giáp chỉ thuật chỗ thiếu hụp rất lớn bình thường đối với cá nhân mà nói Không kia tính là đỉnh cấp bí thuật, chỉ có những người kia hơn tông phái hoặc tổ chức, mới có thể coi trọng. Dù này thuật cánh cửa rất thấp, nhân thể tông người trọng. này căn bản là cá nhân có thể dùng. tổ rất Tốt. bí là là cấp có có coi cửa cá có mới sao Dù vương nữ gật đầu trần tử văn ngươi đem nó viết xuống đến cho ta vương nữ lắc đầu không cần nói xong tại trần tử văn vẻ mặt cảnh giác nhìn soi mói tự trong ngực tay lấy ra tấm da dê ngươi thả người hắn nói trần tử văn lắc đầu đem ngươi thứ đồ vật cho ta ta xác định là thật sự lại thả người vương nữ nhìn về phía đồng bạn chỉ thấy đồng bạn nhưng bị cương thi phân thân mèo lấy do dự một chút sau đó đem tấm da dê ném ra trần tử văn nhìn tiểu hồng một mắt thứ hai vung tay háo một cuốn đem tấm da dê thổi sàng cương thi phân thân trước mặt cách không mở ra phân thân nhìn nhìn phát hiện tấm da dê thượng thật đúng là ghi lại lấy ngưng giáp thuật cùng u minh vạn pháp bất đồng tại đây cũng không có nâng lên hóa huyết tương quan tin tức tấm da dê lên cơ bản bị một chương nhân thể đổ c h i ế m cứ chi lại lấy một loại như là dùng châm cứu kích phát tiềm lực thân thể con người đồng giả thuật đương nhiên châm cứu là tiền kỳ lúc tu luyện cần thiết đã đến chính thức học hội về sau huyết khí có thể tự phát vận u y ể n loại tu luyện này phương thức rất quý dị lại làm cho trần tử văn không hiểu nhớ tới chính mình theo cổ lao châu đó siêu đến một đầu cắm đầy ngân châm yêu đáy cái này yêu đáy công dụng trần tử văn một mực không có phát hiện chẳng lẽ là cổ l a o dùng để tu luyện ngưng g i á p thuật dù sao cái này ngưng g i á p thuật thoạt nhìn giống như so trong tưởng tượng muốn phổ cập hơn nữa trong phim ảnh cổ lao thế nhưng mà bị tiểu hồng m â u thân một thiết vò gốm nện ở trên đầu đánh rắm không có đây cũng là lúc trước trần tử văn hoài nghi cổ l a o có thiết đầu công nguyên nhân ngươi có thể thả người vương nữ nói trần tử văn lại để cho phân thân thu hồi tâm da dê sau đó lắc đầu ta vẫn không thể xác nhận đây là thật gặp đối phương tự hồ muốn t ứ c giận trần tử văn suy nghĩ một chút nói ta cần một ngày thời gian xác nhận đêm mai giờ tí nếu như đây là thật ngươi đến nơi đây ta thả ngươi đồng bạn giảng thực trần tử văn cũng không phải là tận lực làm khó dễ chỉ là suy bụng ta ra bụng người lo lắng đối phương đổ nghịch thủ đoạn gì vương nữ nghe vậy có chút không muốn nhưng thấy cương thi phân thân véo lấy đồng bạn tay xếp chặt rốt cục nhịn xuống động tác trần tử văn thấy nàng bộ g á n g tạm thời không muốn cùng hắn phát sinh xung đột vì vậy lấy ra mấy mở lớn ngạch lân phiếu đưa cho vương nữ những số tiền này ngươi đảm bảo ngày mai ta như thả người ngươi sẽ đem tiền đưa ta vương nữ tiếp、nhận. suy nghĩ lại mớn cuối cùng cắn răng đồng ý trần tử văn thỏa mãn địa cười cười lại để cho phân thân mang theo mã tặc bản thân bước ra trở ra mắt thấy vương nữ chưa từng đuổi theo trần tử văn dùng bố phong bế mã tặc miệng sau đó mang theo tiểu hồng hướng nhâm g i a thôn phương hướng đi lúc này đã đã khuya có tiền về sau trần tử văn đối với sinh hoạt yêu cầu cũng đ ề cao rất nhiều không hề thói quen màn trời chiếu đất nghĩ đến chỗ này địa đã gần đến nhâm g i a thôn vì vậy quyết định chạy về nhâm ra thôn trước khi mua xuống sân nhỏ chỗ đó còn trôn lấy rất nhiều thứ đồ vật thành thật một c h ú ta chỉ cần công pháp không xuất ra vấn đề đêm mai sẽ tha cho ngươi trần tử văn vừa đi vừa đối với mã t ậ c nói về phần trong lời nói là thật là giả chỉ có trần tử văn tự mình biết dù sao không có gì bất ngờ xảy ra đêm mai vương nữ sẽ đi cất g ụ c đến lúc đó còn không biết có thể không sống đến giờ tí về phần ngân phiêu trần tử văn đã sớm không quan tâm bỏ ra nửa giờ chạy đi trần tử văn rốt cục đến nhâm g i a thôn tiên vào sân nhỏ mở ra cửa phòng bố trí xuống một loạt cảnh bày ra thủ đoạn trần tử văn lúc này mới đem mã tặc lấy hết y phục dùng dây t ừ n g thêm xích sắt trói lại cùng sử dụng cổ khiến cho ngủ say tiểu hồng hỗ trợ sửa sang lại gian phòng trần tử văn đối với tiểu hồng nói bản thân cầm ảnh đến tiến đến quan sát lúc trước chính mình chưa từng mang đi đồ vật đại dương không nhúc n í c h qua đồ dùng trong nhà không nhúc n í c h qua v u i điểm màu vàng cũng không có bị người phát hiện trần tử văn kiểm tra một phen cuối cùng tìm được chính mình lúc trước đặt ở trong nhà hồ yêu huyết cái đồ vật này tồn tại ông trúc ở bên trong mặc dù dùng chút ít đạo ra thủ đoạn thực sự sớm đã ngưng kết không biết còn có thể hay không luyện chế phòng ngừa người truy t u n g cách nguyên phủ cách nguyên phủ trần tử văn là có thể luyện chế bởi vì có chủ cột ngân phụ tại cho nên luyện chế không cần pháp lực đáng tiếc chế tắc cách nguyên phủ muốn tiêu hao một đầu cách nguyên hắc điện cho dù cách nguyên hấp điện chỉ cần năm đầu Tiểu đương y đủ tử văn một văn n g ờ i cái cuối sử tử tử dụng, nhưng trần、tử、văn vẫn còn có chút không bỏ. Chỉ là muốn đến cái gì, trần、tử、văn cuối cùng quyết định luyện gì, chút Chỉ chế. ư quyết có bỏ. là đ nhiên không phải là đêm nay dưới mắt đã là sau nửa đêm trần tử văn quá mệt nhọc phải ngủ một chút ngày mai còn phải tìm người nếm thử một chút ngưng giáp thuật có hay không vấn đề đúng rồi chính mình từng mua xuống nhâm ra tiệm thợ rèn lại để cho người chế tạo có thể bị cương thi phân thân sử dụng toàn thân áo giáp cũng không biết chế tạo đi ra không vậy ngày mai cũng phải đi xem cuối cùng ngày mai còn phải đi bảo vệ cùng thôn nhiều như vậy quỷ niêm phong cất vào kho tại cựu thuốc c h â ấy cuối cùng quá lãng phí ư ơ ngay n g kế tiếp cựu n h â m ra tiệm thợ rèn tử một gã hơn năm mươi tuổi lao thợ rèn sư phó mang theo một cái sắc mặt tái n h ự t học đồ cầm một bộ tạm thời gọi là khôi giáp thiết chế phẩm bày ở trần tử văn trước người trần tử văn miệng kéo ra xem ra chính mình là muốn nhiều hơn rõ ràng cho rằng bình thường tiệm thợ rèn có thể đánh nhau ra bản thân trong suy nghĩ có thể giao cho phân thân mang áo giáp những thứ không nói khác tự cái này đầu khôi đây quả thực là một cái thiết vỏ gốm a còn có cái này thiết thủ bộ đồ ngươi đặc biệt ngắm đã cho ta ra phân thân làm mẹo máy sao ta muốn chính là năm ngón tay bộ đồ năm ngón tay trong phim ảnh những cái kia nhân vật phản diện sắt thép chảo không phải rất hơn sao như thế nào đã đến ta ở đây t r â n tử văn rất muốn mắng người có thể xem cái này một ra một trẻ mặt lộ vẻ khẩn trương cuối cùng thở dài cũng không có lại vì làm khó người k h á c ra mà là ném đi mấy cái tiền thưởng như vậy hình thể đại nhất số một lần nữa cho ta đánh bảy bộ đồ t r â n tử văn lấy tấm ngân phiếu đưa cho lao thợ rèn gặp đối phương vẻ mặt kích động gật đầu cam đoan mau chóng làm tốt liền mấn người khiêng cái kia một bộ áo giáp ra tiệm thợ rèn sở dĩ vừa muốn bảy bộ đồ tự không phải cho phân thân mang mà là cho ôn mãi ý để dùng trần tử văn lúc này mới nghĩ đến như cho ôn mãi ý xuyên thẳng mặc vào á o giáp khi không chẳng phải che ở s a u vạn nhất đánh ra chân hỏa tự bạo ra còn có thể đem làm cỡ lứa tay người lựu đạn tuy nhiên khó coi điểm nhưng ôn mãi ý để bản thân tựu đủ xấu đi ra tiệm thợ rèn trần tử văn hướng ra đi nhâm ra chấn biến hóa không lớn tân nhiệm trưởng trấn lên này cũng không nhiều lắm động tác tự la đầu đường ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái đệ tử la lên đem nhật bùn kẻ xâm lược đổi ra bà tỉnh miền đông bắc trần tử văn đông nhiên phát hiện ở kiếp này mặc dù có biến nhưng lúc này đã là giữa trưa buổi sáng thời gian trần tử văn vốn là nghe xong hạ mới thượng vị nhâm ra vợ lẽ lao thái ra danh tự sau đó thành công dùng một cái cách nguyên hát điện luyện chế ra một chương cách nguyên phủ cuối cùng tìm tiệm thợ rèn lao thợ rèn chính là cái kia học đồ thí nghiệm mấy lần theo vương nữ trong tay có được ngưng giáp thuật thí nghiệm rất thành công ngưng giáp thuật thật sự bởi vì trần tử văn dùng cổ lao cái kia phó ngân trâm dựa theo ngưng giáp thuật thành công khiến cho thợ rèn học đồ kích phát ra huyết khí giáp thứ hai lúc trước sắc mặt như vậy tái nhận là được hao tổn huyết quá nhiều b ộ trí theo như ngưng giáp nói tu luyện giả mỗi cách bảy ngày ngân châm kích phát một lần tiếp tục cái không sai biệt lắm nửa năm thời gian cơ bản có thể tự hành xử xuất huyết khí giáp t r â n tử văn đối với cái này hết sức hài lòng tuy nhiên này thuật có thiếu nhưng đối với tư chất quá kém hắn mà nói đã là khó được mở ra cửa phòng tiểu hồng ở một bên cái dù trung ngủ say trần tử văn không chế trên phân thân trước đem áo giáp từng khối từng khối xuyên thẳng mà vào cuối cùng kiểm tra không có quá nhiều kẽ hở liền cùng phân thân cùng、nhau. ra khỏi phòng.、4. dưới ánh mặt trời một tia thi khí xuyên thấu qua thiết giáp tiêu tán ở không trùng không khỏi lệnh trần tử văn cảm thấy thất vọng tuy nhiên so không mặc muốn xịn nhưng cái này thiết giáp đối với ánh sáng mặt trời cũng không rất lớn tác dụng tối đa có thể làm cho cương thi phân thân tại âm thiên trường thời gian dừng lại có chút ít còn hơn không a có chút nản trí nhưng không biết nghĩ đến cái gì trần tử văn lại khôi phục lại trở lại gian phòng lấy ra ngân châm trần tử văn rút đi quần áo lần thứ nhất khống chế phân thân tại chính mình trên người nếm thử l ư n g giáp chỉ thuật nửa giờ sau nhìn mình cánh tay tại đao thép phía dưới hoàn hảo không tổn hảo gì trần tử văn rốt cục lộ ra vẻ tươi cười rốt cục đã có một loại có thể sử dụng thần thông trần tử văn nắm quyền bản thân nắm giữ kỳ lạ năng lực cùng phân thân nắm giữ có quá lớn bất đồng trần tử văn là cái không có cảm giác gan t o à n người phân thân cường thịnh trở lại cũng không bằng bản thân trở nên mạnh mẽ dạy người thỏa mãn hô một chiếc trà về sau huyết khí giáp hiệu quả biến mất trần tử văn ngồi ở trên mặt tế sắc mặt có chút trở nên trắng lấy r a trước đó chuẩn bị cho tốt đồ ăn ăn hết chút ít trần tử văn ra khỏi phòng đi vào một cái khác liễu lo lấy mã tặc trong phòng trần tử văn đưa h ắ n cứu tình nói cho ta biết các người đám người kia cùng cổ lão quan hệ trần tử văn nhìn xem mã tặc đưa hắn trong miệng v à i bông kéo ra mã tặc tỉnh lại bản thập p h â n phẫn nộ nhưng nghe đến cổ lão một xứng lại bỗng nhiên sửng sốt ngươi nhận thức cổ tam thu trần tử văn n i u nhữ mày ta hỏi ngươi đáp mã tặc ánh mắt lóe lóe mơ hồ đoán được cái gì nghiêng đầu sang chỗ khác đột nhiên chừng hướng trần tử văn ngón tay hắn rốt cục phát hiện đối diện cái này thần bí ra hỏa trên tay đeo đúng là hắn đại sư h u n h ra truyền cổ giới đại sư h u n h là người chết hắn đột nhiên vẻ mặt xác ý trần tị tay thường hắn một bạy lấy ngươi đáp cái gì nếu như ngươi không nghĩ chịu tội mà nói nửa giờ sau trần tử văn theo trong phòng đi ra n g ợ c dán mười hai cái cách nguyên hấp điện bọn này thuật sĩ huyết mạch lực lượng coi như cũng được ca trần tử văn cảm thụ được ngực liên tục không ngừng tỉnh nguyên dũng mách bảo không chỉ có đem trước khi luyện công hao phí máu huyết bổ túc càng có lợi nhuận không khỏi phát ra càng thái mã tặc rất cứng khí cái gì cũng không nói cho nên tử văn dùng cách nguyên hấp điện đem hắn tinh huyết tháo nước bổ chính mình v ậ phần vương nữ bên kia trần tử văn vốn là không có ý định để ý tới nếu như có thể trần tử văn thậm chí còn đang có ý đồ với vương nữ trong phim ảnh vương nữ bị kiểu thúc đánh chết biến thành một cái lệ quỷ nếu như có thể bị chính mình đặt được đem đối với phân thân tu luyện đ u minh hóa quỷ t r ư ở n g rất có ích lợi một phen sửa sang lại trần tử văn đem mã tặc ngay tại chỗ trôn rửa mặt một phen nhưng lại gọi tới một chiếc xe ngựa cùng phân thân tiểu hồng lại lần nữa tiến về trước bảo vệ cùng thôn hôm nay là âm lịch tháng mười sơ chín kiểu thúc sinh nhật buổi tối bảo vệ cùng quán rượu lầu hai bản địa vài tên thân hảo nông thôn vì cảm tạ kiểu thúc lần này viện thủ chi tỉnh là k i u thúc xếp đặt một bản sinh nhật tiến một đám người kể cả tử văn từng thấy qua lớn lên giống bưởi chưa mã tiệm gạo lá bản đã ở trong、đó. Từ lần đó ra còn có cựu thúc đồ đệ a h uy a h uy thủ hạ hai cái đội cảnh sát đội viên cùng với tạm thời ở đây phì bảo hắn ca hồng môi giới hồng đại bảo cựu thúc ngồi ở chủ vị nghe một bàn người vì hắn hát chúc thọ ca trong nội tâm một bên xấu hổ vừa mang lấy mở mở tờ mấy sức vẫn chưa tới bốn mươi cựu thúc trong nội tâm h ò hét chỉ là muốn đến chính mình hôm nay bộ dáng như vậy cuối cùng không có không biết xấu hổ mở miệng đến một lần người phải sợ hai mang h ắ n giả bộ niter a hay là cũng muốn là ngày sau lần nữa kết đan bảo trì động lực a cường người tiễn đưa cái gì cho sư phó hát xong bài có người hỏi a uy a uy cười, cười. thần bí đ ị a theo trong túi quần móc ra một cái cái túi nhỏ sư phó tiểu chút l ò n g thành a huy hai tay đem cái túi nhỏ đưa cho cựu thúc vẻ mặt hiếu thuận bộ dáng trong nội tâm cũng rất k h ẩ n trướng gặp cựu thúc cầm trong tay trong miệng gọi thắng trở về lại hủy đi không biết ta cường tiễn đưa chính là cái gì hắn là ngọc ca nghe được một bên có người nói t h ầ m cựu thúc mỉm cười mở túi ra sau đó biểu lộ cứng đờ bởi vì trong túi chỉ là một quả tiền đồng a huy rụt rụt đầu đây là hắn bỏ ra hai cái đồng tử đội thủ hạ đi mua không nghĩ tới thủ hạ rõ ràng dùng một cái đồng tử mua cái cái túi sau đó để vào một cái khắc miếng đồng tử sư phó đây là trước đồ ăn đây mới là bữa ăn chính nghĩ đến chính mình theo thủ hạ cái kia đoạt lấy một cái cái hộp a huy vội vàng đem ra coi như ngươi có lương tâm cựu thúc hử một tiếng hắn giục mở ra nhưng không thấy trên bàn mặt khác hai vị đội cảnh sát đội viên tức bị a huy đã đoạt cái hộp hai người vụ trộm c á c bản bởi vì trong hộp là hai bọn hắn cố ý mua một cái mở hộp tức đạn đùa dỡ nằm n đấm dùng để cả a huy ba cựu thúc mở ra cái hộp đùa dỡ nằm đấm lại không xuất hiện mà chuyển biến thành chính là một quyển sách không là nửa bùn văn bản viết mao sơn khổng thị thuật năm chữ to một bên còn có t r ư ơ n g tờ giấy viết ngày mai giờ tuất buổi tối bảy giờ chín điểm nhâm ra đầu c h ấ n công pháp trả lại không gặp không về thứ này ngươi chỗ nào làm được cựu thúc đẳng địa đứng lên nhìn về phía a huy a huy lại càng hoảng sợ hắn cũng không biết trong hộp là vật gì cái đem làm chính mình giật đồ hành vi đã bị cựu thúc nhìn t h ấ u lập tức kêu to sư phó ta sai rồi ta không nên c ư người chương ba mươi ba thân là nhân vật phản diện ta tu dưỡng vì tháng mười sơ chín ngày đó ta đi khắp mấy cái náo nhiệt phố tích thiện chi ra trước trần tử văn â m nga bài hát tích thiện chi ra là cựu thúc tại bảo vệ cùng thôn điểm dừng chân cũng hắn cho tới nay gửi quỷ vật phòng quỷ kho trần tử văn lần này đến đây cựu là đánh nơi này chủ ý bất quá trần tử văn không có hành động thiếu suy nghĩ điện ảnh linh h u y ễ n tiên sinh thời gian tuyến rất ngắn cố sự tình tiết t i ể u phát sinh ở trong hai ngày ngày hôm qua thì một ngày hôm nay cũng đến buổi tối đ ổ i mà nói chi theo như trong phim ảnh thời gian tuyến trong t i ể u lâu mao sơn minh rất nhanh sẽ cùng a huy phát sinh xung đột cũng dùng đại bảo cả a huy tiếp theo bị cựu thúc phát hiện đại bảo tiểu bảo bị nắm trộm tại cựu thúc huy bảo mao sơn minh bông tha cho giữa quỷ có thể đại bảo lại bị vương n ữ bắt đi dùng cái này đến nghị cách cất mục sau đó đến đây cất n g ụ c vương nữ sẽ bị cựu thúc tiêu d i ệ t đón lấy biến thành lệ quỷ lại bị cựu thúc tiêu d i ệ t một lần nhiều chuyện như vậy phát sinh ở một buổi tối trần tử văn cảm giác cảm thấy một giây sau cựu thúc sẽ xuất hiện tại tích tiện h trì ra cho nên trần tử văn chỉ đợi một hồi nhớ k ỹ địa hình lộ tuyến liền q u a y người ly khai về phần vương nữ có thể hay không cất n g ụ c trần tử văn cũng không quan tâm đương thời sớm đã lập đông s á t trời ngắn rất nhiều bảo vệ cùng quán rượu sinh nhật tiên cũng không tiếp tục bao lâu liền gặp có người tan cuộc trần tử văn hành tẩu tại trong âm m chỉ thấy cựu thúc ôm cái vỏ rượu đi ra quán, rượu, nhất thời cảm này phương thế giới quán tính mạnh nếu như không có đón sai v ò rượu trung ứng bịt lại đại bảo cùng tiểu bảo kiểu t h ú c việc này là được hồi trở lại tích thiện chỉ ra đang nghĩ ngợi chỉ thấy một người lén lén lút lút đi theo kiểu t h ú c phía sau nhưng lại mao sơn minh trần tử văn nghĩ nghĩ cũng đi theo tích thiện chỉ ra cùng bảo vệ cùng thôn công xã nha môn rất gần mao sơn minh đi theo kiểu thuốc h uy sau lưng gặp đại bảo cùng tiểu bảo bị kiểu t h ú c mang vào trong phòng trong nội tâm đừng đề cập có nhiều nửa gấp sư phó làm gì vậy dùng p h ù vây k h ố n hắn chúng ta nóng một nổi đầu đến bánh quậy lại để cho hắn vĩnh viễn không siêu sinh mà trong phòng truyền đến á uy thanh âm mao sơn minh sắc mặt siết chặt cũng may cựu thúc thanh â m vang lên làm gì như vậy tuyệt ngươi cùng hắn có thâm cựu đại hận hắn làm cô hồn dã quỷ đã rất thảm rồi nếu như hắn không có hại người ngươi dùng dầu đi tạc hắn ngươi sẽ bị xét đánh mao sơn minh nghe vậy nhẹ nhàng t h ở ra trần tử văn ở phía xa nghe vậy lại sắc mặt có chút cổ quái xem ra lệ loan tiểu hồng một chuyện đối với cựu thúc cải biến rất lớn a không bao lâu cựu thúc cùng á huy ly khai mao sơn minh vụng trộm tiến vào sân nhỏ lại nhẹ chân nhẹ tay tiến vào phòng trần tử văn thấy vậy cười cười lại như vậy quay người t ố i lui cựu thúc địa bàn không có tốt như vậy tiến Mao sơn minh tự cho là coi chừng kỳ thật nhất cử nhất động đều tại cựu thúc trong mắt quả nhiên không đợi mao sơn minh tìm được đại bảo tiểu bảo cựu thúc cùng á huy liền xuất hiện chỉ là niệm và mao sơn đồng đạo cựu thúc đem đại bảo tiểu bảo trả lại cho mao sơn minh trần tử văn lúc này đã không tại ngoài phòng trong nội tâm đối với mấy cái này cũng không có hứng thú hắn lúc này mới vừa đi tới một đầu yên lặng trên đường nhỏ lại đột nhiên gặp một nữ tử ngã vào phía trước phân thân ở bên trần tử văn cũng không sợ hãi cái gì cho dù trần tử văn một mắt liền nhìn ra phía trước nữ tử là một cái nữ di cô nương người không sao chó trần tử văn cùng trên phân thân trước phân thân nâm dậy đối phương nàng kia đứng dậy bộ dáng còn thập phần đẹp mắt dưới á n h trăng lộ ra sở sở động lòng người tướng công cảm ơn ngươi giúp ta mà bắt đầu ta về sau là n g ư ơ i người, người. t ử văn đây không phải trong phim ảnh mao sơn minh thả ra chính là cái k i a nữ quỷ sao trần tử văn lập tức kịp phản ứng trong phim ảnh mao sơn minh tiến vào cựu thuốc phong quỷ kho bởi vì không biết cái đó đàn bịt lại đại bảo tiểu bảo vì vậy thử mở một vỏ kết quả xuất hiện một cái thập phần xinh đẹp nữ quỷ trần tử văn rõ ràng nhớ rõ cái tia nữ quỷ lúc trước nói với mao sơn minh tướng công cảm ơn ngươi thả ta đi ra Ta về sau về là n g người. ư ờ i kia h còn b mao sơn này từng minh tại cựu thuốc khuyên bảo quyết tâm không hề giữ quỷ có thể hắn vừa thả đại bảo tiểu bảo a huy cựu lao nổi cho đi cả đại bảo kết quả làm cho đại bảo bị xuất hiện vương nữ một tay bắt đi đợi trần tử văn phân thân hấp thu hết quỷ lực bảo vệ cùng thôn đường đi bên này nghe được vương nữ tin tức thôn đơn dân đã cùng cựu thúc cùng nhau triển khai s i ê u tầm kết quả tại giã ngoại đã tìm được một ngụm đúng quan tài trần tử văn nghe t h ế cái tin tức minh bạch vương nữ hay là cùng trong phim ảnh đồng dạng lựa chọn c ấ c ngụm hắn bắt đi đại bảo lại đào thi thể là vì chế tắc một cỗ đặc biệt quỷ thi dùng quỷ thi xung phong cuốn lấy cựu thúc bằng người bản thân lén vào cứu người đây mới là vương nữ ý định đáng tiếc điểm ấy đã bị cựu thúc nở tới một đám người hồi trở lại thôn bởi vì mã tặc xuất hiện lần nữa thôn dân lại bắt đầu cảnh dắt lên cựu thúc cùng Mao sơn minh bọn người trở lại bảo vệ cùng thôn nha môn lập tức đóng lại đại môn trận địa sẵn sàng đón quân địch cựu thúc thậm chí đem mình cùng bị bắt chặt cái kia hai gã mã tặc nhốt tại đồng nhất chỗ địa phương trần tử văn trốn ở một bên hôm nay xem ra nội dung cốt t r u y ệ n bề ngoài giống như một điểm không thay đổi nếu như là vậy cái kia lợi đến lúc bị nắm trộm cái kia hai gã mã tặc chết đi chính mình có lẽ có thể tìm được cơ hội đạt được ít nhất một cái lệ quỷ trần tử văn có chút động tâm trong phim ảnh hai cái mã tặc chết đi về sau tới sau đích vương đầm dạng đều chuyển thành lệ quỷ dù cho bị cựu thúc thu vào vào rượu có một chỉ cũng suýt nữa kiếm được phá vào rượu đây là mặt khác bình thường quỷ vật chỗ chưa từng làm được nếu như có thể hấp thu một cái lệ quỷ chỉ sợ so hấp thu m ộ ư ơ i cái bình thường quỷ vật cũng phải có dùng nhất n h ư ợ điểm trần tử văn quyết định lưu lại vì vậy tìm cái đại thụ bò lên trên trần tử văn yên lặng theo dõi k ỳ biến thời gian trôi qua rất nhanh theo một đạo giống như đại bảo lại như cương thi quỷ thi xuất hiện trần tử văn biết đạo vương nữ muốn bắt đầu cấp ngục có thể trần tử văn tìm vài lần lại cũng không phát hiện vương nữ chỗ quỷ nha ngược lại là nha môn tiền viện quỷ thi chạy đi vào sau đó một cái kính đuổi rét ăn mặc đạo bảo màu sân minh trang diện một mảnh hỗn loạn rốt cuộc đã tới trần tử văn lúc này vừa rồi nhìn thấy nóc nhà một đạo nhân ảnh c h ố c động đúng là vương nữ chỉ thấy hắn cắt cựu thúc thiết lưới pháp luật thả người nhảy vào trong phòng trần tử văn chỗ vị trí thấy không rõ nha môn phía sau tình hình chỉ nghe một hồi gà bay cho chạy qua đi một đạo thê lương tiếng la vang lên hai gã mã tặc chết rồi nghe được vương nữ kêu đau thanh âm trần tử văn trong nội tâm na b ổ kế tiếp nên vương nữ chết đi hả trần tử văn không hiểu có chút cảm khái vương nữ người này không thể nghi ngờ là rất lợi hại có thể điều khiển con rơi có thể chướng mắt tần thân thủ đoạn kỳ nhiều nhưng cuối cùng như thế trong phim ảnh hay là đã chết tại cựu thúc chi thủ chỉ có thể nói lâm cựu người này thật đúng có đại khí vận t ạ i thân chết đi chết về sau cựu thúc ly khai ta có thể hiện thân thú quỷ trần tử văn thầm nghĩ có thể vừa làm tốt ý định một đạo bản không có lẽ xuất hiện ở chỗ này thân ảnh xuất hiện đúng là nhâm lão thái ra s ắ c thực mà nói là ra c á t k h ổ n g phương phân thân ra c á t k h ổ n g phương vậy mà đến rồi trần tử văn thật đúng hoàn toàn không nghĩ tới cũng không biết cái này h è n mọn bị ổ i lão đầu trốn ở chỗ nào chỉ thấy nhâm lão thái ra xông vào nhà môn ôm lấy một cây cột vẹn vẹn một cái qua lại trần tử văn trốn ở bên ngoài thấy vậy ánh mắt lóe lóe vốn không muốn nhiều chuyện đã thấy nhâm lao thái ra cùng vương nữ chạy ra nha môn lại không trốn hướng thôn bên ngoài mà là rẽ vào một chỗ ngặt gần đây núp vào trần tử văn lại càng hoảng sọ bởi vì này một người một thi ẩn núp vị trí lại ngay tại khoảng cách chính mình không xa trên một thân cây trần tử văn cũng là lúc này mới phát hiện ra các k h ẩ n phương đã ở chỗ đó mèo lấy hèn mọn bi hội lao đầu trần tử văn trong nội tâm thầm mắng đã thấy ra các k h ổ n g vương không biết nhẹ g i ọ n g cùng vương nữ nói gì đó thứ hai cho dù trong mắt hận ý không tán vẫn đang tự trong ngực lấy ra một bản cái gì giao cho ra các k h ổ n phương ra các k h ổ n g vương đạt được muốn đồ vật một giây cũng không dừng lại mang theo nhâm lao thái già rơi xuống cây trốn hướng không biết nơi nào mà vương nữ gặp lâm cựu bọn người không có đuổi theo nhất thời nghĩ nghĩ quyết định tiến về trước tối hôm qua cùng người hẹn rồi chi địa cứu trở về chính mình cuối cùng một gã đồng bạn ừ vương nữ đang muốn xem nguyện đón lúc ánh mắt xéo qua lại thoáng nhìn một đạo thân ảnh ghé vào cách đó không xa trên một thân t nhất thời trong tay lấy ra một cây roi đồng dạng đồ vật một tay bắn ra là ngươi bóng người nhảy xuống tây một đạo biến thành hai đạo vương nữ lập tức nhận ra là đêm qua cùng hắn hẹn rồi đêm nay giờ t í tương kiến chi nhân đừng chạy gặp trần tử văn quay người bỏ chạy vương nữ trong nội tâm sinh ra một loại dự cảm bất tưởng cũng bất chấp thương thế vội vàng đuổi theo hô thằng đến chạy ra rất xa không tại bảo vệ cùng phạm vi trần tử văn lúc này mới dừng lại thở dốc một hơi nhìn về phía đuổi theo vương nữ triệu húc vương nữ lớn tiếng gào thét triệu húc tức tên kia mã tặc trần tử văn đứng tại phân thân về sau tay trái quần trượng Tay p ta đối với vương nữ mà nói phụ thân sau khi qua đời trên đời này cùng hắn chỉ có cái này mấy người nhưng ai có thể tưởng lần này bảo vệ cùng chi đi trước gây ba người không lâu lại chết mất hai cái hiện nay hắn cuối cùng một điểm hy vọng cũng bị người hủy diệt vương nữ nhìn xem trần tử văn Con kích bắn về phía tử văn Vụt. một thanh y h u trường lệ. Ta đao chém t Hắn h n g rụng một đao đem hắc cây roi dẫn người tràng phi biết đạo ta vì cái gì hướng tại đây chạy sao trần tử văn cười một bên v h â n thân cẩm trong tay một thanh sớm nấp trong nơi đầy thanh lao hiện người đao dưới cao nhìn xuống địa chém về phía ném tới một bên vương nữ b à n h đất thạch văng khắp nơi ở bên trong trần tử văn đứng tại tiểu hồng thủ hộ phía dưới một bên nổ súng một bên cười lạnh ngươi như lúc toàn thịnh ta có lẽ nhuộm bộ l ư u b ì n h nhưng ngươi bây giờ bộ dạng này bộ dáng cũng xứng giết ta ngươi lấy cái gì tới giết đang khi nói chuyện vương nữ dưới chân không còn hắn lại dẫm chúng b y d ậ p à hì vương nữ dục đằng không nảy lên phía dưới lại phun ra một cổ độc thủy vương nữ vô lực né tránh chân trái liền quần mang thịt bị độc nước ăn mòn đi vào độc thủy được từ cổ lão chi thủ đúng là trần tử văn bố trí lúc này lần này đến đây bảo vệ cùng thôn hoặc cùng cựu thuốc đối mặt trần tử văn lại thế nào khả năng không làm một điểm chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới cựu thuốc không có đánh lên ngược lại là dùng tại vương nữ trên người hóa cổ nước ngươi cùng cổ tam thu cái gì quan hệ vương nữ tựa ở một thân cây bên cạnh đè nén đau đớn cùng cựu hận gào thét trần tử văn mang theo phân thân đi phía trước tới gần cổ tam thu có lẽ xem như tà sư ba a gia sư gia cắt khở phương ta đoán ngươi có lẽ tính toán ta sư thúc gia cắt khở phương vương nữ tâm thần chấn động phanh vương nữ thân thể nghiêng một cái trên lưng lại nổ lên một cái lô máu hắn nhịn đau né tránh lại thấy kia cái hèn hạ thiếu niên bên người nữ quỷ không biết bao lâu lại cầm thương bay đến phía sau mình a ba vương nữ buồn bã giống thanh âm tận thấu thế lương trần tử văn lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem tiểu hồng trở lại sau lưng trong nội tâm thỏa mãn tại đối phương nghe lời rồi lại hoi đáng tiếc tiểu hồng này quỷ quá mức thiện lương vừa rồi nếu là mình vương nữ khẳng định đều chết hết rồi bởi vì chính mình nhất định sẽ không cái nã một phát súng bất quá cũng là không sao t h ư ơ n g ở bên trong viên đạn lau huyết còn lau chút ít những vật khác vương nữ sống không được ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi vương nữ tựa hồ cũng cảm nhận được thân thể biên hóa tựa ở trên một thân cây thanh âm bình tĩnh hai mắt lại gắt gao chằm chằm vào trần tử văn đậu dưng hắn thân thể run lên chỉ thấy một căn màu đen như roi chỉ vật tự trong tay nàng bắn ra lại đâm rách nàng cổ họng của mình đem hắn toàn bộ thân thể thẳng tắp đính tại trên một cây khô vương nữ chết rồi chết không nhắm mắt trần tử văn thở dài nhìn xem trên cây thi thể lắc đầu mang theo phân thân rời đi gió đêm gào thét vài thê lương chỉ để lại một cỗ đáng sợ vừa đáng thương thi thể nhưng chỉ chốc lát sau một đạo thân ảnh xuất hiện hất lên một kiện đen xì áo khoác ngoài tựa như thứ đồ vật cả người không rơi một tia tại bên ngoài nhẹ nhàng mà đi đến treo thi thể d ư ớ i đại thụ vẫn không nhúc ních cứ như vậy l ặ n g lặng yên t r ô n g coi thi thể cũng không biết qua bao lâu vương nữ thi thể nổi lên biến hóa một đạo nồng đậm cực kỳ âm thân tự vương nữ trên người xuất hiện gương mặt nửa ăn mòn cơ h ồ phân không xuất ra vốn bộ dáng chỉ có cặp mắt tia bên trong đích hận ý một tia không biến sư thúc cái này cần gì phải vương nữ hóa thành lệ quỷ đang muốn thẳng thắn phát biểu hận ý lại nghe một thanh âm từ phương xa vang lên cùng lúc đó cổ nàng xích chặt Căn cách cái tức sắc có bản không cách nào quay đầu lại, liền bị một cái đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn méo ở, thân rán lên lưỡng trương ngân phủ, sắc khí tại hắn quỷ trồng có thể mạnh bị bị khí thể thì phủ, thể méo quay quỷ đầu xuất tay A3. đột đâm lại, tại tới. một mẽ ở, vương nữ kêu t h ẳ n g thiết có thể thời gian dần trôi qua thanh âm nhỏ hơn xuống dưới thời gian dần trôi qua quỷ thể hóa thành một đám cõi xanh cùng l ư ỡ n g trương ngân phủ cùng nhau nhặt nhòa vô tung nhân sinh sao mà đ o ạ n làm gì đau khổ dây dưa mạng nhỏ không thấy rồi hướng ai đi kêu an trần tử văn lắc đầu phân thân mang theo cái bao tay đem vương nữ triệt để đều chết hết thi thể hai mắt khép lại sau đó bắt đầu thoát hắn y phủ đây là cái gì con rán con rệp ta đi như thế nào cái gì cũng có phân thân bỏ vương nữ quần áo bắt đầu tìm kiếm vật hữu dụng cuối cùng tìm ra một đống lớn loạn thất bát tao c ô n t r ù n g trong đó một ít mà ngay cả trần tử văn cũng không biết ngoại trừ c ô n t r ù n g còn có mấy chương tấm da dê tấm da dê chất liệu cùng trần tử văn lấy được ngưng giáp nhất trí theo thứ tự là mấy chương cổ phương một chương bồi dưỡng linh thu thu ậ t một chương cựu vị yêu cây doi thuật mấy chương cổ phương cơ bản cổ lao cái kia chỗ đều có kể cả duy chỉ có một trường tử mẫu đồng tầm cổ, cổ, cổ phương cổ lao chỗ không có trần tử văn nhìn, nhìn phát hiện luyện cổ tài liệu rất nhiều mình cũng quen thuộc xem ra ra các k h ổ n g phương luyện tử mẫu đồng tấm cổ là được chiếu này phương đến tạm thời vô dụng trần tử văn đem cổ phương cất kỹ lại trà sát một mắt dưỡng thu thuật phát hiện cùng chăn heo không nhiều l ắ m khác nhau liền đem ánh mắt quang hướng cuối cùng một trường cựu vị yêu cây roi nay thuật thập phần quỷ dị rằng đúng là đem một loại đặc biệt luyện chế dây leo loại nhập thân thể của mình phương pháp trần tử văn lúc này mới phát hiện nguyên lai đâm rách vương nữ cổ hc roi đúng là trường tại vương nữ trên người thoạt nhìn tựa như cái đôi đồng dạng vương nữ trên người tổng cộng có hai cái theo phần này tấm da dê đã nói tối đa có thể cắm vào chín đầu thực hành đ đem như nhiều da chín đầu cánh tay cùng thân thể triệt để dung hợp trần tử văn có chút bị đáng ghét đã đến thứ này đánh chết hắn cũng sẽ không biết luyện trừ lần đó ra vương nữ trên người còn mang theo tối hôm qua trần tử văn cho ngân phiêu khắc cựu thừa y phục xem ra rất nhiều thứ đều tiêu hao tại cựu thuốc bên kia trần tử văn có chút hiểu được vương nữ cũng không yêu sở dĩ chết ở trong tay mình một là chủ quan chạy vào chính mình bố trí bảy giờ khu hai là trước khi cùng lầm cựu đại chiến bị thương phá công ít nhất trong phim ảnh vương nữ khả năng tàng hình khống chế con rơi đích thủ đoạn trần tử văn đều không có gặp nếu không cũng không trỏ thành bị chết như vậy bếp khuất tài ý đột nhiên trần tử văn hét lớn bản thân trốn ở phân thân sau lưng theo đứng ở không trung giám thị bốn phía tiểu hồng ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy một cái hèn bọn bị ổi l ắ o đầu xuất hiện tại trăm mét bên ngoài bên người còn có một cỗ cương thi phân thân gia c á t khẩn g phương trần tử văn n g à người sau đó tiến lên người đến đúng là gia c á t khẩn g phương hắn hiển nhiên không nghĩ tới chính mình rõ ràng bị phát hiện rồi càng không có nghĩ tới chính mình lại sẽ ở này gặp phải trần tử văn tiểu s ư muội gia các khẩn phương gặp tử văn tiến lên ánh mắt t h o á nhìn g n trông thấy đính tại trên cây vương nữ nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ là n g ư ơ i giết ra các k h ổ n g phương nhìn về phía trần tử văn ánh mắt khó có thể tin đại trông thấy một bên biên cương hoàng tộc cương thi ra các k h ổ n g phương biểu lộ vốn là s ư n sở sau đó cả kinh đón lấy giật mình cuối cùng không ngờ lộ ra một phần sắc mặt vui mừng đồ nhi không thể tưởng được ngươi lại có đại tạo hóa rõ ràng bị ngươi đã nhận được một cỗ nửa bước giáp thi ra các k h ổ n g phương nữ khí có chút đặc biệt dưới bóng đêm thầy cho hai người cương thi hai cỗ cách xa nhau không đến mười em mở trần tử văn nhìn về phía ra các khẩn vương lúc này mới phát hiện một bên nhâm lao thái gia cùng hắn lúc trước chứng kiến cũng đại h ư u bất đồng toàn thân lông màu đen nội liễm màu da cũng phát ra một k i a yếu hót thanh đồng sàn g bóng nửa bước giáp thi tiến hóa thật nhanh a trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào nhâm lao thái gia cũng có vài phần ngoài ý mướn tuy nhiên nhâm l a o thái gia thoạt nhìn so biên cương hoàng tộc cương thi kém vài phần nhưng hoàn toàn chính xác s á c thực rào bước tiến lên nửa bước giáp thi cánh cửa đều là sư phó giáo được tốt trần tử văn cười nói ra các k h ẩ vương bắt đầu là chính ngươi tạo hóa nửa bước giáp thi có nhiều khó được. vi sư có thể không biết không đáng tiếc nửa bước giáp thi tuy nhiên lợi hại có thể đúng là vẫn còn khiêu thi muốn luyện thành chính thức giáp thi thật sự là rất khó khăn hắn nhìn về phía trần tử văn ánh mắt trầm d à i thay đổi hiện tại sư phó đã tìm được một loại luyện thành giáp thi phương pháp đ ộ nhi ngươi hội ủng hộ vi sư à. luyện thành giáp thi trần tử văn phối hợp nói ra các k h ổ n g phương gật đầu đúng vậy à, vi sư có một loại phương pháp có thể làm cho một cỗ cương thi cắn nuốt sạch một cái khác chức có cương thi, thi khí ngươi nói nếu như hai cỗ nửa bước giáp thi hợp cùng một chỗ đột phá giáp thi khả năng sẽ rất lớn đi ạ hẳn là a t r â n tử văn nhìn về phía tiến giai nửa bước giáp thi n h ầ m lao thái ra trong nội tâm có chút hiểu được rồi lại nhìn về phía ra các khẩn g phương có thể cương thi thật có thể thôn p h ệ khắc cương thi thi khi sao ra các khẩn g phương n ở nụ cười đương nhiên ngươi nếu đem phân thân tặng cùng vị sư ta lập tức dạy ngươi loại công p h á p này hắn lấy ra một phần thứ đồ vật đi về hướng đến đây ta biết đạo tư chất ngươi không được nhưng đây là cho cương thi dùng rất dễ dàng ngươi đã có nó ngày sau lại luyện ra một c ố nửa bước giáp thi cũng chỉ là vấn đề thời gian đ ồ nhi ngươi cảm thấy như thế nào trần tử văn nhìn xem hắn đột nhiên nói nhờ gần như vậy đầy đủ kích phát thất tâm cổ đi ả ra c á t k h ổ n g phương biểu lộ cứng đờ ngươi hắn có chút kinh hãi địa c h ầ m c h ầ m hướng trần tử văn trần tử văn chậm rãi giơ tay lên thương nhắm ngay ra c á t k h ổ n g phương rất kỳ quái ta tại sao phải biết đạo bởi vì ta đã đem nó đã lấy ra nha đúng vậy lúc trước đạt được cổ lão cổ thuật truyền thừa trần tử văn trước tiên liền đối với bản thân đã tiến hành một phen kiểm tra Từ mẫu đây ồ n g t cũng ổ là câu t h động động là, là, là hắn tại bị thương suy yếu thời điểm còn dám không có sợ hai đối đại trần tử văn lực lượng chỗ nay cổ bình thường vô hại chỉ có khoảng cách gần cảm ứng được một cái khác cái thất tâm cổ tử vong mới có thể như mất tâm bình thường sống tới cắn xe ký chủ trái tim gia c á t k h ổ n g phương hiển nhiên không có ngờ tới chính mình chuẩn bị ở sau lại sẽ bị chính mình tự tay nuôi lớn đồ đệ phát hiện lúc này trông thấy một khẩu súng nhắm ngay chính mình gia c á t k h ổ n g phương nhìn về phía trần tử văn p h ả n phất lần thứ nhất nhận thức cái này đồ đệ nói đi như thế nào mới có thể thôn vệ khác cương thi trần tử văn cười nói tuy nhiên chính thức động tay nhâm lao thái gia cũng không có thể là biên cương hoàng tộc cương thi đối thủ nhưng đã lao nhân này chính mình đưa lên đến đây trần tử văn cũng không muốn bỏ qua t i ự u l a phần này gia c á t k h ổ n phương giơ tay lên chung giấy chất vật phanh tiếng súng văng lên tại đối phương ném trong tay vật trước khi nửa giờ sau c h â n tử văn cầm từ trên người ra các k h ổ n g phương tìm ra một cái khác phần viết hóa thi quyết công pháp phân thân từ từ nhắm hai mắt phục lại mở ra thật sự không khó a c h â n tử văn mặt lộ vẻ vui mừng công pháp này nhưng thật ra là đem người c h u y ể n thành n ử a thi l u y ệ n chế tử sĩ một loại thuật do cương thị tu luyện lại có kỳ hiệu một bên ra các k h ổ n g phương bụng lấy trúng đạn cánh tay quay mắt về phía cẩm thương đối với hắn tiểu hồng sắc mặt cho t à n tiểu hồng c h â n tử văn buông hóa thi quyết một bên điều khiển biên cương hoàng tộc cương thi đi về hướng nhâm lao thái gia một bên cũng không biết là đối với tiểu hồng nói hay là đối với một bên g i a các k h ổ n g phương nói ta hiện tại phải thứ một chút phần này hóa thi quyết có phải thật vậy hay không hữu dụng trong chốc lát ta bên này hán bên này kể cả cái kia cái cương thi phân thân có bất kỳ không đúng lập tức nổ súng g i a các k h ổ n g phương nghe tiếng run lên thật sự hắn túi đầu nói trần tử văn lại không thèm quan tâm đến lý lẽ khống chế phân thân đi đến nhâm láo thái ra trước mặt một tay lấy nhâm láo thái ra đẻ xuống đất lộ ra hai khỏa thi răng cắn hướng đối phương cổi a ba da các khẩn phương bụng lấy đầu chấm thấp địa đau nhức giống bắt đầu hắn rất muốn dây rụa có thể nhìn về phía trước nhắm ngay h phía nhắm ì n n về trước họng h súng của ắ kế tiếp mảy m a sáng sớm ánh sáng tổng có chứa vài phần hàn ý quáy dày đến ngọn cây ở giữa vài giò xương sớm xương sớm nhỏ đánh vào chính phía dưới một khối mới lập đa xanh trên biếm mộ vang đến trước mộ ngồi cạnh thiếu niên thầy cho một hồi có thể nào không giúp người nhặt xác ra cắt khổng phương chết rồi trần tử văn động tay cho dù trong nội tâm tin tưởng đối phương đã từng đối với chính mình hạ độc rất lớn khả năng cũng không phải là ôm một loại ác ý mà chỉ là một loại phòng bị thủ đoạn nhưng trần tử văn hay là đưa hắn giết giết hắn lúc trần tử văn trong nội tâm cũng vô ác ý cũng không phải bởi vì đối phương lúc trước muốn giết mình mình mới động tay mà chỉ là đơn thuần địa cho là hắn chết đối với tất cả mọi người tốt ta thật sự thay đổi sao trần tử văn sợ lên m ộ đĩa này bia từ một cả khối đá xanh sở chế phía trên có khắc r a các k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ mộ sáu cái chữ sư phò a đến ông phủ hảo hảo tìm một cơ hội chuyển thế đầu thai không đã tới rồi phía dưới còn nghĩ đến báo t h ủ như vậy đồ nhị sẽ rất khó làm trần tử văn đứng lên lúc này ánh sáng mặt trời mới lên đầy trời n h u m màu già đi l á khô rụng xuống thiếu niên vô vô v a i quay người hướng ngoài rừng đi đến thiếu niên bên người một đạo người mặc áo đen thân ả n h đi theo ngẫu nhiên do sớm thổi qua mang theo áo bảo lộ ra một cỗ phảng phất làm bằng đồng xanh thân hình buổi tối bảy điểm xuất đầu phát hiện vương nữ thi thể suy đoán địch nhân tự giết lẫn nhau lâm cựu đứng hẹn xuất hiện tại nhiệm gia đầu c h ấ n đ ỗ n g nhiên một gã phụ cận khách sạn điếm tiểu nhị hướng bên này chạy tới trong tay bưng lấy một cái cái hộp trong hộp để đó n ử a b u ồ sách cùng lúc đó một đạo khác cùng lâm cựu thoạt nhìn giống như lúc lại có chứa một tia quỷ khí thân ảnh xuất hiện tại tích thiện chi ra cửa ra vào tại một cái cải trang cách gan mặc qua gã sai v ậ t cùng đi xuống kêu gọi một đám công nhân tiến vào tích thiện chi ra đem trong phòng đầu từng t r í c dùng hoàng phụ phong tốt tất cả lớn nhỏ vào rượu đem đến ngoài phòng ngừng lại rất nhiều trên xe ngựa gần số lượng tổng cộng một trăm lẻ ba đàn lâm cựu b m ộ chương ba mươi lăm nửa năm thời gian như thời gian qua nhanh đ à mắt nửa năm đi qua lệ loan tây ngoại ô không người lĩnh địa tiếp đàm ra chấn động khu nơi đây lúc trước cổ lao chỗ sơn động trần tử văn nhìn mình làn ra thượng bao phủ một tầng huyết sắc cơ khí rốt cục lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười rốt cục không cần lấy thêm kim đâm chính mình rồi trần tử văn thở hát ra đem trước đó chuẩn bị ngân châm gửi mà bắt đầu trần tử văn đình chỉ vật công mang tới một mảnh dài hẹp no bụng huyết cách nguyên hát điện theo như với bản thân l ự c lúc cách đạt được ngưng giáp đã có nửa năm hiện nay này thuật rốt cục đại thành không cần lại dùng ngân châm kích phát liền có thể phóng thích có thể kháng cự đao chém b ũ a bổ huyết khí giáp ngưng giáp cực kỳ hao tổn tinh huyết cũng may trần tử văn được hóa huyết quyển sách đã có cách nguyên hát điện tương trợ phương pháp này đại thành lại không chút nào xúc phạm tới bản thân sờ lên ngực á c h nguyên hát điện trần tử văn không bao giờ nữa cảm thấy thứ này có nhiều đáng ghét mà là càng xem càng ưa thích nay trung bồi d biến trần h h à n tử văn vì thế mất hết đại lượng tiền t à i mỗi tháng mua dược liệu tiền đều đủ tầm thường nhân ra sinh hoạt nửa đời người như thế lấy được hồi báo tự là thông qua hai mươi đầu no bụng huyết cách nguyên h ấ p điện trần tử văn có thể trong vòng một ngày kích phát hơn mười lần huyết khí r á c mỗi lần có thể tiếp tục một chiếc t r à thời gian cơ hội là cùng tu này thuật giả gấp ba c o n nhiều hơn nữa sau đó còn có thể thông qua lấy máu để thử máu bổ trở về hiện tại t a đây tự là gặp được một hồi chiến dịch có lẽ cũng có cơ hội tự bảo vệ mình trần tử văn bổ hồi trở lại tình huyết tiêu hao đem hơn mười cái cách nguyên hắc điện thả lại một chỉ chứa có huyết dịch đặc thù đồng、mình. vẹn vẹn lưu lại nằm đầu nằm theo ạ i trên t thi khí nồng hậu trình độ mà nói người phía trước là được thứ hai gấp một mươi lần có thừa giáp thi một thân thi khí hóa khải đừng nói phàm tục binh khí tự là tuyệt đại đa số pháp khí cũng không cách nào suy giảm tới nửa phần thậm chí không cách nào phá phòng thủ trần thi phù cái này phù hoàn toàn miễn dịch đứng tại lửa cháy bừng bừng ở bên trong trừ phi không ngừng ngược lại dầu hỏa một loại dẫn n ư t vật nếu không liền hỏa đều bị thi khí đập chết một thân lực lượng càng là kinh người trần tử văn không rõ ràng lắm có phải hay không mỗi một cố đồng giáp thi đều là như thế nhưng trong tay hắn này là cơ hồ to đến đáng sợ vốn biên cương hoàng tộc cương thi khí lực tựu i đủ kinh người nâng lên mấy ngàn cân hòm quan tài bằng vàng càng có thể bước đi như bay có thể kể từ đêm cắn nuốt nhâm lao thái ra tiến gia trở thành sự thật chính giáp thi về sau trần tử văn phân thân lực lượng lại lên một cái bậu thang Mà vào ở bằng trần h e o a tay hóa qua sau. khoa ra tay đưa các có được hóa thi quyết, cắn mấy cổ những này qua tìm đến cương chết chắc cảnh chút cương thi thúc thúc chúng tổ sư ra trên thân bốn mắt, cương giáp khổng Không phương thi những thi, thi như ảnh thi thân thi phân thân có thể tổ trong nuốt này đến vững đồng nào trương nói, nếu đến điện trên bốn hắn giới gặp sư quyết, tìm mắt, một truy t r bạo. mấy có để lại mà tử văn đã không cách nào đánh giá phân thân lực lượng có lớn bao nhiêu chỉ biết mình dùng sức nắm chặt có thể đem vàng tạo thành k i m đống dùng sức kéo một cái có thể đem đại thụ nổ tận gốc ngoại trừ như trước sợ hai dương quang trần tử văn cũng không biết phân thân thì sợ gì nếu như không phải là tự nhiên mình cái này con ghẻ ký sinh trần tử văn cũng dám một cỗ phân thân s o l o mười vạn súng vắp vai đạn lên nòng đại quân hơn nữa hấp thu hơn một trăm cái quỷ vật u minh hóa quỷ trưởng đã có hơn m ộ ư ơ i năm công lực trần tử văn thực cảm thấy cương thi phân thân không có cái gì đối thủ nghĩ tới đây trần tử văn đem một bản chính mình sửa sang lại trần thị vạn pháp lấy ra quyển sách này là dùng chữ giản thể ghi phía trên trích lục kể cả u minh v ạ n pháp cổ phương dưỡng thu thu thuật thu, cựu vị yêu cây roi hóa thi quyết công pháp bí thuật mà ngay cả vận hòm quan tài thượng kinh ba vị thị vệ phạm tục võ công đều ghi chép ở bên trong trừ lần đó ra còn là tự nhiên ra các k h ổ n g phương trong tay có được một bản phong thủy tâm đắc cùng với một phần hẳn là ra các k h ổ n g phương theo vương nữ trong tay muốn đi di hồn thuật di hồn thuật là một loại đem bản thân linh hồn rời nhập mặt khác thân hình bên trong đích dị thuật điện ảnh linh h u y ễ n tiên sinh ở bên trong vương nữ từng xử xuất qua một loại điều k h i ể n con rơi chi thuật trong phim ảnh hắn lúc ấy vẫn không n ú c đ í c h lại k h ô n g chế được một đám con rơi công kích cựu thúc mấy người thàng đến cựu thúc một kiếm đánh chết không chung một đầu con rơi vương mới đuổi đi con rơi mà lại theo linh hồn mặt làm vương nữ bị thương nặng vương nữ lúc ấy khống chế con rơi vương là được loại này di hồn thuật. đây không phải cái gì công phạt bí thuật cung tử mẫu đồng tâm cổ cũng có chút chỗ tương tự chỉ là hạn chế càng lớn cũng càng nguy hiểm trần tử văn lúc trước đạt được phần này thứ đồ vật lúc là thập phần khó hiểu thằng đến lại đang ra các k h ổ n g phương trên người lục soát một ít những vật khác trần tử văn lúc này mới phản ứng đến ra các k h ổ n g phương muốn làm gì hắn muốn hắn cùng với hắn cương thi phân thân hợp hai là một ra các k h ổ n g phương đã tuổi gần bảy mươi rồi hôm nay mạng pháp thời đại linh khí khô kiệt đừng nói là hắn tự là thiên phú hơn xa hắn gấp m ư ơ i gấp trăm lần chi nhân cũng khó sống trăm năm cho nên ra các khẩn phương muốn khác loại trường sinh đem linh hồn của mình triệt triệt để, để. c h u y ể n di tiến cương thi phân thân bên trong loại ý nghĩ này quả thực có thể nói là lớn mật cực kỳ cũng khó khăn cực kỳ ít nhất theo một bản di hồn thuật lên trần tử văn nhìn không tới một đinh điểm hy vọng bởi vì h ế di hồn thuật chỉ là tạm thời rời hồn đến cái khác thân hình khống chế đối phương mà ra các k h ổ n g phương muốn chính là mà chuyển biến thành triệt triệt để để chuyển sinh là đối phương phải biết rằng coi như là quỷ vật cũng rất khó thời gian dài chiếm cứ người khác thân thể ra các k h ổ n phương n h i ê n cứu phương hướng cơ hồn tựu là trong truyền thuyết đoạt xá dù là đoạt xá chính là một cố cùng bản thân linh hồn tương thông cương thi phân thân cũng khó khăn đến vượt qua trần tử văn tưởng tượng chỉ khi nào nếu thật có thể thành trường sinh thậm chí suốt đời hấp dẫn sinh ra đời tại trần tử văn trong lòng nếu quả thật có thể tìm được một đầu khác loại trường sinh trị lộ trần tử văn cảm thấy mình cũng hội không chút do dự đi làm dù là biến thành một c ô cương thi đáng tiếc ca trần tử văn cầm trần thị văn pháp lật đến cuối cùng rời hồn tưởng tượng vô luận như thế nào đều cảm thấy loại phương pháp này thành công khả năng đến gần vô hạn bằng không có lẽ lúc trước nên lưu ra các k h ổ n g phương một cái mạng loại người này chết có chút đáng tiếc trần tử văn lắc đầu chính mình biết linh huyễn giới tri thức quá ít và chính mình dưới mắt tri thức tích lũy muốn khai sáng ra một đầu tiền nhân chưa từng đi qua trường sinh t r i lộ ít khả năng cũng may chính mình còn trẻ có rất nhiều thời gian trần tử văn khép lại trần thị văn pháp đứng người lên t h ạ c h động y nguyên l ú ám hôm nay càng phát ra âm trầm bởi vì này chỗ s ơ n động bị trần tử văn đ ổ i thành dưỡng t h i địa bên trong để đặt lấy gần ba mươi c ố quan tài trong quan tài đầu tất cả đều là cương thi trong đó có một c ố đã đến bạch cương biên giới mặc dù đối với trường sinh chỉ pháp tạm thời chưa có biện pháp nhưng đối với tăng lên thực lực bản thân trần tử văn lại mục tiêu minh xác Đã hoa trước h đó không lâu nghe nói quảng tây bên kia muốn tổ chức một cái linh huyễn giới nhân sĩ giao lưu hội hôm nay cổ thuật quảng thông hóa huyết ngưng giáp lại rốt cuộc luyện hành càng có đồng giáp thi cùng với bảy chức có một lần nữa cải tiến ôn lại y hệ cùng trần tử văn quyết định đi xem chương ba mươi sáu thiểu linh h u y ễ n giới giao lưu hội đ à m gia c h ấ n trần phủ biểu ca ta thật sự không cần phải đi sao trong một gian phòng tiểu hồng có chút không có ý tứ mà hỏi thăm trần tử văn gật gật đầu trong nội tâm lại có chút b u ồ n c ư ờ i cái này quỷ nha đầu rõ ràng t i ể u muốn để lại xuống cùng mẫu thân của nàng lại còn cần phải hỏi được như là chính mình không cho hắn đi theo đồng dạng ngươi ở lại ra à dù sao ta cũng t i ể u ra ngoài vài ngày gì thân thể không tốt cũng không nỡ ngươi trần tử văn nói nửa năm qua này tiểu hồng mẫu thân rốt cục phát giác được tiểu hồng đã chết sự thật vốn nhiều thân thể lại bị bệnh một lần dưới mắt căn bản không nỡ tiểu hồng lý khai người cảm tình phần lớn là trong khi trung sinh ra thời gian dài như vậy sinh hoạt chung một chỗ trần tử văn trong nội tâm cũng đần dần tiếp nhận tiểu hồng mẹ con không hề đơn thuần cái coi là có thể lợi dụng công cụ cho nên đã tiểu hồng càng hy vọng lưu lại tử văn cũng không muốn khó xử hắn dù sao giờ này ngày này không có tiểu hồng ở bên cạnh cùng tử văn cũng không lo lắng gì lý quản gia trong khoảng thời gian này trong nhà n g ư ờ i nhìn kỹ gặp cái gì không giải quyết được người hoặc sự tình tự đi bên cạnh tìm đàm lao ra trần tử văn ra khỏi phòng đối với một bên quản gia nói gặp đối phương gật đầu đồng ý sau đó lại nhìn hướng một bên ba cái t r a i t r a i t i ể u tử hộ viện đại hổ n h ị hổ tiểu hổ ba người các ngươi xem thật kỹ ra có việc muốn nghe lão phu nhân mà nói biết không ba người này là trần tử văn ra ngoài tìm kiểm cương thi lúc đụng phải t a m bào thai đầu góc có chút đẩn ra ngoài tìm nơi nương tựa thân thích lại bị người bán đi đi làm tráng đ ỉ n h bị trần tử văn dẫn theo trở về trần tử văn đem theo vận hòm quan tài thị vệ cái kia có được tam môn công phu dạy ba người bọn hắn ba người cũng không phải cái gì võ học kỳ tài cũng may nghe lời lại có thể ăn mấy thang xuống ngược lại là đem hộ viện phẩn này công tác làm tốt lắm g i à n dò xong một ít v i ệ c vặt trần tử văn liền cáo biệt tiểu hồng mẹ con mang lên một ít gì đó cùng phân thân tiến vào một chiếc xe ngựa từ một gã sai vặt điều khiển lấy ly khai trần phủ nơi này nơi ở là trần tử văn nửa năm trước đ ặ t mua mua tại đàm gia t r ấ n nhà giàu nhất đàm bách vạn ra bên cạnh trần tử văn từng có ân tại đàm phủ hơn nữa c ô ý kết giao cho nên trần đàm hai nhà quan hệ tương giao rất tốt có đàm bách vạn chiếu khán lấy trần tử văn cũng không cần lo lắng trong nhà tình huống dù cho lâm cựu bọn người tìm được nơi này tại đàm gia nắm giữ đội cảnh sát trước mặt cũng không dám sàng bậy về phần lệ loan nơi ở cùng nhâm ra chấn bên kia tòa nhà, tử văn liền theo nó đi. dù sao nhâm ra c h ấ n trong nhà cái k i a chút ít hòm quan tài bằng vàng khối vụn hôm nay đã đều bị dung thành từng khối tiểu v à n g thỏi c h ô n ở bị tảng đá lớn bịt lại cổ lão cái k i a chỗ d ư ỡ n g thi trong động một chút lãng phí thử văn đã không sao cả quảng tây đằng đằng chấn trong khoảng thời gian này rất náo nhiệt khắp nơi tam giáo cựu lưu nhân sĩ hướng bên này hội tụ làm như vậy là để ba năm một lần tiểu linh huyện giới giao lưu hội tuy nhiên đến đây phần lớn là bàn g môn tà đạo vân khách tán tu tại hàng loạt đại phái trong mắt không đáng giá nhất tới nhưng đối với tại một ít không có tông môn lực lượng ủng hộ ngẫu nhiên bước vào linh huyện giới tu sĩ mà nói nhưng lại cơ hội khó được tiểu linh huyện giới giao lưu hội. trao đổi pháp thuật tâm đắc cũng trao đổi pháp khí kỳ vật mỗi ba năm tại bất đồng tỉnh tổ chức lần này đã đến từ một quân việt đầu lĩnh chiếm cứ đằng đằng chân quả thực khắp nơi trên đất q u ầ n ma l o ạ n vũ trần tử văn liền tại đây dạng trong hoàn cảnh thừa lúc một chiếc xe ngựa đã đến đằng đằng chấn đằng đằng chân cảm giác cảm thấy giống như tại nơi nào nghe qua trần tử văn tiến vào thôn trấn một thân thanh bảo như trước y dịch phục này cũng không biết cái gì chất liệu đông ấm hẻ mát bụi bầm bất nhiễm đau các không tiến trần tử văn tử khi đạt được về sau cơ hồ một nửa thời gian đều ăn mặc phân thân tắc thì áo đen ra t h ầ n ngồi ở trong xe ngựa như chữ thải thần giống như lưng có một ít gì đó tiểu tử nhanh từ trên xe ngựa lăn xuống lên lại để cho đại gia ngồi trên đường đi rất nhiều cách ăn mặc người đặc biệt sĩ hô to gọi nhỏ đánh xe gã sai v ặ t sợ tới mức phát run trần tử văn lại không thèm quan tâm đến lý lẽ đám người kia cũng, cũng chỉ hội dọa người chân chính có năng lực căn bản sẽ không như thế tìm một cái khách sạn ở lại trần tử văn lại để cho khách sạn tiểu nhị mang tới một phần địa đồ một cái buổi chiều đều nhốt tại trong phòng tiểu linh huyện giới giao lưu hội đã bắt đầu rồi mỗi ngày buổi tối tại trấn đông vùng hoang vu tiến hành bởi vì muốn tiếp tục một tháng lâu cho nên tử văn cũng không nóng nảy lần này đến đây chủ yếu là muốn dùng trong tay một ít gì đó đổi lấy một ít như quỷ vật tương thi phụ công pháp bí thuật đợi vật tuy nhiên không biết có thể hay không tìm được ngưỡng mộ trong lòng c h i vật nhưng trần tử văn hay là có chút chờ mong Buổi tối màn đêm buông xuống đang đăng chấn cư dân nhao nhao về đến trong nhà mà một ít cách ăn mặc đặc thù chi nhân lại lục tục hướng đông giao mà đi tòa c h ấ n nơi đây quân phiệt họ tử làm người thập phần cường thế thủ hạ mấy trăm t â thương tại tiểu linh huyện giới giao lưu hội tổ chức ngày đầu tiên liền đánh gục mấy tên phạm phải án mạng tà tu cho nên mấy ngày nay đằng đằng chấn rồng rắn lẫn lộn thật cũng không gây ra quá nhiều sự tình trần tử văn cùng phân thân ra khách sạn một đường hướng đông vẫn còn bên đường nhìn thấy mấy cái gác binh sĩ công phu lại cao cũng sợ giao phay đạo pháp lại tinh viên đạn vô tình a trần tử văn có chút cảm thái hôm nay m ạ n pháp n h ê n đại mặc dù như cựu thúc như vậy đạo pháp cao nhân cũng không muốn đơn giản đắc tội những này trong tay có thương tiên vào hội trường trần tử văn trong nội tâm vốn có một phen dự đoán có thể thật sự đã đến tiểu linh huyện giới giao lưu hội điểm mới phát hiện cái này cái gì giao lưu hội cùng mình trong tưởng tượng có chút bất đồng do giấy bẩn t h i u không nói tại đây đầu q u ầ y hàng khắp nơi đều là ngoại trừ một ít chỉ rõ lấy vật đ ổ i vật còn có rất nhiều công khai ghi giá bán phủ bán thuốc bán minh khí bán thuốc tài bán một ít cái gì cựu thiên thập đ ị a bồ tát lắc đầu hơi sợ xét đánh kim quang lôi điện trường loại này xem xét cũng biết là giả dối công pháp trần tử văn vẫn còn cách đó không xa thấy được bán một gạo có chút phá vỡ tưởng tượng của mình trần tử văn trong nội tâm chờ mong giá trị trong nháy mắt té ngã đáy cốc bất quá người là thật nhiều trong đó cũng có một ít tán tu dị sĩ là ở thiệt tình trao đổi chỉ là cần nhờ một đôi tuệ nhãn phân biệt lão quỷ gần đây sinh ý như thế nào hội trường một góc một cái để đó một ít độc trùng độc dược quầy hàng trước một đạo sĩ cách ăn mặc chi nhân đi tới hướng chủ quán chào hỏi chủ quán là cái màu da rất đen chi nhân cách ăn mặc hơi có chút kỳ quái nghe vậy lắc đầu đừng nói nữa phái mao sơn toại trần đông nam cái này ta không so được nhưng hôm nay còn lại sinh ý cũng đều bị ra các khổng bình tên mập mạp chết bầm kia cho cướp đi cái kia b à n ư ơ n g có thể v é o hội tính toán chuyện tốt đều đã đến nhà hắn đi chỉ có những cái kia không m u ố n phiền thoái mới đến phiên chúng ta ai nói không phải lúc này lại một người đi tới một bộ thuật sĩ cách ăn mặc lão quỷ ngươi kỳ hoàng động ít nhất còn có một chút của cải không giống ta cô đơn ảnh cái hiện tại luân lạc tới cùng đám kia cho đất trong lòng đất dành ăn trước khi đạo sĩ kia nghe vậy cũng phát ra cảm thán chúng ta phương bắt trước kia coi như cũng được mã ra những người kia tuy nhiên lợi hại nhưng đều là giả thành cao không đoạt sinh ý có thể từ khi đã đến cái đệ nhất mao t h ậ t nhiều mối khách c ũ đều không tìm chúng ta ta nói hắn một mao sơn như thế nào tìm chúng ta phương bắc dành ăn hắc nghe nói cùng g i a c ắ t k h ổ n g bình là một m hồi thua bị tiến đến một người cười lạnh cái gì nam có g i a c ắ t k h ổ n g bình bắc có thiên hạ đệ nhất mao ta nêu là có cái kia dạng một cái họ mao cha ta cũng dám xưng đệ nhất thiên hạ bầu trời đệ nhất cũng dám hàn oan khí rất nặng thành phủ ngược lại không sâu nói lên đệ nhất mao mặt mũi tràn đầy khinh thưởng buồn cười cái k i a đem làm t r ư ở n g giáo cha còn che che lấp lấp người nào không biết hai người bọn họ là một đôi phụ tử vì cho nhi tử lưu vị trí đem thạch kiên đều bức cho đã đến bên ngoài ta xem cái này mao sơn là càng đến vượt bục nát đạo sĩ kia cũng vẻ mặt càng khái cái k i a thạch kiên ta cũng đã gặp mạnh như vậy thế người lại cũng bị ta nghe nói còn có một họ lầm bên ngoài giống như kết đan lúc bị người lừa được ha ha người nọ ta biết đạo gọi lâm cửu kỳ hoang động cái tia chủ quán cười nói hắn sư theo đệ nhất m a u mẹ của hắn làm người trung thực ngũ t r u n g vốn là âm hoa nương t ử cho thân thân nhị tử liễu giúp đỡ lại không nghĩ rằng bị một trưởng lão đập sai mã thí tân búc cho hại trung thực ngũ t r u n g ừ tên còn lại lắc đầu cái k i a lâm c ử u cũng không có thể là tốt gây sau đó cái k i a trưởng lão một nhà bảy khẩu toàn bộ chết oan chết uống rất có thể chính là hắn làm không thể nào n g ư ờ i nghe ai nói kỳ hoang động chủ quán vẻ mặt kinh ngạc một bên đạo sĩ cũng vinh hai trong nội tâm cũng hết sức tò mò những n à y bí văn trước khi mở miệng người nọ cũng không giấu diệm mấy năm trước nghe phái mao sơn một thứ tên là đồ long người nói đồ long đạo trưởng cái k i a buôn lậu thuốc phiện ừ ba người một bên trò chuyện linh huyễn giới dị v ă n một bên thương thảo lấy như thế nào cải biến hiện h ư ớ n g bất chi bất giác một người mặc thanh bảo thiếu niên mang theo một c ô áo đen thân ảnh xuất hiện lúc này quẩy hàng trước khi ồ ngũ độc thủy thiếu niên con mắt sáng lời chủ quán gặp khách nhân tới cửa dừng lại cùng một bên nói chuyện phiếm nhìn qua thiếu niên cùng với thiếu niên sau lưng thân ảnh cười nói bằng hữu hảo nhãn lực đây chính là ta kỳ hoàng động ngũ độc thủy có thể tăng cường cương thi hung tính thậm chí có thể gia tăng cương thi tiến dài khả năng có cần phải tới một lọ ba người này cũng không phải là ta bịa đặt mà là đến từ một bộ phim ở bên trong bất quá là đánh đấm giả bộ cho có khí thế nhân vật ngũ độc thủy cũng xuất từ cái kia bộ điện ảnh chương ba mươi bảy cái kia tâm kinh mua xuống ngũ độc thủy trần tử văn trong nội tâm cao hứng thứ này tại u minh vạn pháp trong co qua ghi lại quả thật có thể kích phát cương thi hùng tính hơn nữa có nhất định tỷ lệ khiến cho cương thi tiến d a i dựa vào mang theo tiền trần tử văn đem người này đến từ kỳ hoàng động chủ quán trong tay ngũ độc thủy toàn bộ mua tuy nhiên cũng tự một cân tả hữu vang tỏi là ngoại tệ mạnh tại linh huyện giới cũng như thế đang tiếp trần tử văn trong tay tiền tuy nhiều nơi này lại không có quá nhiều để mắt đồ vật cuối cùng chỉ mua đi một tí bình thường c h ấ n thi p h ụ cùng với một ít linh huyễn giới các loại thưởng thức kiến thức sách vở mặc dù như thế trần tử văn mang theo phân thân ly khai hội trừng lúc sau lưng y nguyên xuất hiện mấy cái cái đôi cũng may ngày hôm sau buổi tối loại tình huống này không còn có xuất hiện bởi vì người có ý chí kinh hãi phát hiện đêm qua đi theo mấy người đã thành t ử thi một thân tinh huyết biến mất vô tung vai ngay xuống trần tử văn lần này mang đến một ít gì đó cơ bản bán xong không tính phân thân lưng có một ít gì đó ở lại trần tử văn trên người ngoại trừ bảo ý, ý. Quân trong ư ợ n đồng giới, sâu độc, súng đắn, truy thủ, cách nguyên hấp điệt, yêu hồn chấn thi đinh, còn lại cơ bản cũng g giới, độc, điệt, thi sâu yêu cách cơ trùy thủ, một ít r hấp phủ. lại là đó rất nhiều là mua sắm h o à n g phủ trên người màu bạc bách s ắ t phủ nhưng lại chỉ còn một chương ngược lại là trụ cột ngân phủ còn thừa hơn mười chương thứ này cũng rất chân quý dùng để vẽ phủ lục so giấy vàng muốn lọi hại hơn chút ít trụ cột ngân phủ muốn mười khối đại dương một chương hơn nữa có tiền mà không mua được t r â n tử văn một mực cố tình đem chúng vẽ thành phủ đang tiếp tìm không thấy người thích hợp đ ế vẽ một hồi giao lưu hội mua một ít bán đi một ít ta rõ ràng còn có tiền ly khai giao lưu hội trần tử văn có chút im lặng loại này tam giáo cựu lưu tụ tập giao lưu hội cấp bậc quá thấp quỷ vật một cái không thấy mà ngay cả cương thi rõ ràng cũng chỉ nhìn thấy một ít hành thi cùng tử thi cùng lúc đến tưởng tượng kém quá xa nhưng đi ra một chuyến trần tử văn nghĩ nghĩ cũng không có lập tức trở về bởi vì trần tử văn theo một gã đạo sĩ trong miệng biết được cái này đằng đ ằ n g chấn ở bên trong có một cái ngọn núi là nổi danh dưỡng thi địa phương có lẽ sẽ có cương thi bởi vì quyết định đi chỗ đó tòa trên núi thử thời vận trần tử văn thuận tiện tốt nghỉ ngơi một đêm ngày kế tiếp sáng sớm mang theo phân thân tự giá t r ư ớ c xe ngựa hướng ngọn núi kia đầu chưa quen cuộc sống nơi đây đợi trần tử văn tìm được chỗ mục đích phụ cận đã là giữa trưa nghe dân bản xử nói bên kia còn có ở giữa nghĩa trang kiến lấy trần tử văn theo người nọ chỗ chỉ phương hướng nhìn lại xác thực là dưỡng thi địa hình không thể nghi ngờ mà lại là tự nhiên hình thành so trần tử văn bố trí hiệu quả tốt quá nhiều loại địa hình này chỉ cần người chết là hưởng mạng đ ặ t ở bên này không xuất ra ba ngày nhất định thì biến có trời mới biết cái này thôn trấn đem nghĩa trang kiến ở chỗ này là cái gì tào thao tác trần tử văn thấy có chút trông m ặ thèm loại địa phương này như cho mình năm này tháng nọ có lẽ chính mình thật có thể dưỡng ra một đám khiêu thị sau đó là phân thân tiến d i a i góp một viên đ ạ c h lên núi núi này không nhỏ nghĩa trang phụ cận có người vận thi đi b ả o trần tử văn không có tới gần nghĩ đến bên kia nếu có cương thi những này vận thi đến người chỉ sợ chết sớm đến nay kể bên này không nghe được cương thi qua lại đồn đái đại khái tỷ lệ là cái này nghĩa trang có cao nhân tọa chân nhìn nửa năm ra các k h ổ n g phương lưu lại phong thủy tâm đắc trần tử văn xuống xe ngựa mang theo phân thân hướng chính mình phỏng đoán dựng thi huyện tiến lên đi vài bước cảm thấy dơm mát chỉ cảm thấy tuần này bên cạnh â m khí càng đem bầu trời mặt trời chiếu xuống dương khí đều hòa tan rất nhiều đáng tiếc ca t r â n tử văn khiến cho phân thân đứng lại như thiên hạ đều là như vậy cương thi phân thân mặc dù tại loại này ngày nắng cũng có thể dừng lại ở bên ngoài nhìn chung quanh một lần không có phát hiện cái gì vùi thi điểm t r â n tử văn bụng có chút đói trung hợp núi này chân núi có một chỗ trả tứ vì vậy nhìn chung quanh một chút lại để cho phân thân ở tại chỗ này tìm xem xem có không vùi thi dấu vết bản thân hướng dưới núi mà đi núi này đi qua có một chỗ thốt trang cho nên chân núi vãng lai người đi đường không ít trần tử văn đã đến chân núi còn đụng phải một chuyến đưa đám ma đội ngũ một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương khóc sức m ư ớ t một bên còn có người tại an ủi cô nương đừng khóc đại xoáy muốn đã đến khóc xưng lên mắt đại x o á i hội mất hứng trần tử văn đứng ở một bên n g h e xong một ít trong lòng có chút kinh ngạc điều này chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết nữ muốn xinh đẹp một thân hiếu trong nhà vừa mới chết người rồi lại phải lập gia đình hơn nữa còn là gà cho đại x o á i trần tử văn cảm thấy việc này rất mới lạ đang đăng trấn có thể xưng đại xoáy có lẽ chính là cái họ từ quân v i ệ ta xem ra làm việc quả thật cường thế cũng không biết cô bé này người nhà c h i tử cùng cái kia từ đại x o á i có không quan hệ trần tử văn từ trước đến nay không ngại bằng đại ác ý phỏng đoán người khác đi vào tra tứ ngồi xuống trần tử văn đã muốn chút ít cái ăn vừa ăn một bên dùng phân thân tìm kiếm khả năng vội thi địa điểm loại địa phương này nếu như có thể đào ra một cỗ trăm năm lao thi chỉ sợ có thể luyện ra một c ô hắc cường đến chính tìm được đ ỗ n g nhiên một tiếng kinh n g h ỉ tiếng hô ở một bên văng lên trần đại ca trần tử văn quay đầu nhìn lại lại phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc đứng tại cách đó không xa vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn mình nhưng lại nhất hưu đại sư nữ đồ đệ tình tình tiểu nha đầu hơn nửa năm không thấy lớn lên càng phát ra m ặ t mà bất quá có thể là nghĩ đến cái gì hắn sát mặt có chút biến hóa tinh tinh trần tử văn liếc nhìn nàng một cái trong nội tâm đoán ra hắn vì sao dùng loại này ánh mắt nhìn mình lại cũng chỉ là cười cười phất tay mời hắn tiến lên đoạn đường này đi tới tuy nhiên lược không ít người có thể đối mặt nhất hưu thầy trò tử văn tự hỏi chưa từng đắc tội trần đại ca thật là ngươi a tinh tinh gặp trần tử văn vẻ mặt phong khinh vân đạo nhất thời cũng đem theo bốn mắt đạo trưởng c h â đó nghe nói lời nói dằn xuống đáy lỏng bước nhanh chạy tới tiểu nha đầu từng gọi trần tử văn tử văn, đại ca, trần tử văn làm cho nàng đổi giọng nhưng vẫn là không rời đại ca hai chữ n g ư ơ i như thế nào ở chỗ này như thế nào không thấy n h ấ t h ư u đại sư trần tử văn cho nàng kêu một ly trà còn gọi là chút ít món điểm tâm n g ọ t đồng thời hỏi tinh tinh cũng không khách khí với trần tử văn bưng lấy chén trà nói sư phó trên chân núi bái phòng một vị sư thúc vị kia sư thúc nói ta âm khí quá nặng đem ta đuổi đến xuống hắn có chút thở phì phì bộ d á ngược n g lại là thật đáng yêu sư thúc trần tử văn nghe vậy nhưng lại liên tưởng đến cái gì như có điều suy nghĩ gật đầu nhắc hữu đại sư có lẽ tâm cảnh không giống cao tăng một thân pháp lực không chút nào không kém hắn chỗ bái phòng chỉ nhân đã dừng lại ở núi này phía trên có lẽ tựu là trần tử văn phỏng đ o á n c h u n g trấn áp nơi này hai h ỏ a cái vị kia cao nhân trần đại ca nghe nói ngươi cái kia đem cái kia hoàng gia thi thể cho cái kia h ả tỉnh tỉnh bỗng nhiên lắp bắp nói hắn muốn không hỏi cũng không nhìn xuống dù sao trần tử văn cho nàng ấn tượng không tệ không giống như là người xấu ngược lại là cùng sư phó của nàng không đối phó bốn mắt đạo trưởng cùng cái kia ưa thích chơi quỷ gia nhạc không giống người tốt trần tử văn nghe vậy nhưng lại một đầu đáp tuyến cái gì gọi là đem thi thể cái kia hạ dùng một khối món điểm tâm ngọn đem nàng nhậm chắn lấp b i t trần tử văn vẻ mặt chính khí là ta làm thân là một đám cầm thương binh sĩ chạy tới đem trên đường người đi đường đổi tới một bên rồi sau đó một đạo cao lớn thân hành xuất hiện cưới một tất bạch lập tức eo khoa súng ngắn ngực đường huân trường biểu lộ nghiêm túc mặt như lôi thần Nga bái. trần tử văn nhìn xem c ư ớ i ngựa mà đến nam tử chấn động bất quá một giây sau liền phản ứng đến điều đó không có khả năng ta lại đụng phải cái đó bộ điện ảnh sao trần tử văn trong nội tâm n g h i hoặc ánh mắt nhìn qua nga bái ánh mắt xéo qua lường qua tinh tinh trần tử văn trong đầu đột nhiên xuất hiện một bộ liền khối tên đều cùng với hai điện ảnh không đúng không đúng chỗ đó đầu từ lôi thần cùng lý mật đ ả o là cha con trần tử văn lắc đầu lập tức lại nghĩ tới một cái k h á c bộ nhưng lại lập tức bác bỏ bởi vì cái kia bộ bối cảnh đã là hiện đại có lẽ hai người này cũng không quan trần tử văn như có điều suy nghĩ tình tình xuất hiện khả năng chỉ là ngoài ý m u ố n đối diện từ lôi thần gặt hái ngược lại khả năng thật sự đem mang đến một bộ phim chương ba mươi tám xung đột trần đại ca ngươi làm gì thế như vậy xem ta cha tứ nội tinh tinh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng trần tử văn à dưới ý thức được vừa rồi chính mình muốn sự tình c h ầ m chằm vào đối phương quá lâu nhất thời lắc đầu cười nói ta cảm thấy cho ngươi cùng người kia đời trước có thể là cha và con gái nói không chừng họ kép cửa tây tinh tinh nghe vậy nhìn thoáng qua n g ã bái lập tức trận nhìn tử văn một mắt làm sao có thể hắn lớn lên như vậy hùng cùng cái báo tử đầu t ự như trần tử văn nghe vậy vui vẻ nhạc lập tức nghĩ tới cựu phẩm chi ma quan ở bên trong lôi báo lại nói từ lôi thần thật sự diễn qua thiệt nhiều điện ảnh ai này sẽ là cái đó bộ sao chính nghi hoặc đột nhiên cảm giác chân bị người đã xuống trần đại ca người nọ hướng chúng ta đi tới thinh tinh nói trực giác của nữ nhân có đôi khi thật sự rất chuẩn trần tử văn quay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này còn tại xa xa từ lôi thần lại thật sự trực tiếp hướng chính mình bản đã đi tới tiểu thư xưng hô như thế nào kẻ hèn này từ cẩm giang nhận được mọi người cất nhắc xưng ta một tiếng từ lại soái không biết có hay không cái này p h ú c khí cho ngươi làm của ta đ ệ ngũ phòng vợ bé t ừ đại x o á i đi tới vỗ cái bàn nói c h â n tử văn nhữ nhữ mày tình tình không phải cái người nhắc gan nghe vậy lập tức lắc đầu không mớn ta về sau muốn cùng sư phó không thể lập gia đình t ừ đại x o á i nghe vậy lại là vỗ cái bàn sư phụ ngươi là cái nào gọi hắn đi ra ta có thiệt nhiều x í n h lễ q u ả n gọi hắn đáp ứng đang khi nói chuyện một đám binh sĩ r u n g manh vào trà tứ cầm thương đem mặt k h á c khách nhân toàn bộ đuổi đến đi ra ngoài tình tình lúc này mới có chút sợ hãi nhưng vẫn là cố lấy dũng khí nói sư phụ ta sẽ không đáp ứng hơn nữa ta cũng sẽ không biết đáp ứng người niên k ỳ quá già rồi từ đại x o á i mặt tức giận đến đen h ắ c hôn nhân đại sự cha mẹ chỉ mệnh môi trước nói như vậy nào có n g ư ơ i lắm m i ệ n g phần hắn quay đầu nhìn về phía một bên trần tử văn lại đối với tỉnh tỉnh đạo nói có phải hay không bởi vì này t i ể u tử ngươi mới không chịu gả cho ta đúng vậy lời nói ta sẽ giết hắn không phải lời nói n g ư ơ i gả cho ta ngươi tỉnh tỉnh cũng bị khí đả đến đây là chuyện của ta cùng trần đại ca có quan hệ gì hắn vừa muốn mắng chửi bốn phía binh sĩ lại bỗng nhiên do lên trường t ư ờ n g ngay ngắn hướng đối với hướng bên này trần đại ca hắn có chút khẩn trương trần tử văn hiếp hai mắt trong cơ thể huyết khí kích động từ đại xoáy nhưng lại chưa tỉnh móc ra một khẩu súng chỉ vào trần tử văn đầu hôm nay là lao tử lấy đệ tứ phòng vợ bé ngày đại hỷ không nên gặp huyết tiểu tử còn không chạy nhanh xéo ngay cho ta nói xong phía sau lại có tiểu binh tiến lên một báng súng đánh tới hướng trần tử văn lại bị trần tử văn t r á n h thoát người còn d á m trốn cái kia tiểu binh ước chừng là tại đại xoáy trước mặt mất mũi vì biểu hiện lập tức thay đổi họng súng chỉ hướng trần tử văn trần đại ca thinh tinh kinh hô trần tử văn lại vẻ mặt tâm trầm tiểu tử trần h ừ tử, tử, tỉnh tỉnh tử văn lúc này ngược lại vẻ mặt bình tĩnh quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái thở hát ra nng t đã kêu ta vài tiếng đại ca ta tự nhiên sẽ hộ ngươi một lần chu toàn nói xong hai mắt tàn khốc nhất thiểm một bên tiểu binh chưa từng phát giác ngược lại là một bên từ đại soái tựa hồ cảm thấy cái gì những năm này vào nam ra bắc kinh nghiệm lại để cho hắn đột nhiên thả người vừa lui đúng là tránh khỏi trần tử văn thân thủ một chảo tiểu tử người muốn chết t ừ đại xoáy lui ra phía sau đã thấy phía trước trần tử văn cũng không biết khi nào phản đèm tên kêu binh sĩ l ệ n h c h o n g mặt trong tay còn cầm một khẩu súng nhắm ngay chính mình t ừ đại xoáy mồ hôi lạnh t h o á n g cái s ô n g ra hắn lúc này rời khỏi đơn vị ngũ còn có một bước nhưng này một bước khoảng cách đầy đủ đối phương nổ súng đều đừng n ú c đ í c h ai đụng đ ú n ta t ự nổ súng trần tử văn đằng đằng sát khí việc này quá mức im lặng khiến cho trần tử văn cơ hồ muốn một súng bắn chết tên hôn Đi trần đi tử, tỉnh tỉnh tử, tỉnh tỉnh ai ai tử văn cẩm thương đối với từ đại soái cảm giác tỉnh t ỉ n h đã ly khai một thời gian ngắn rồi trong nội tâm sát ý trong nháy mắt tuân ra phanh trần tử văn trực tiếp nổ súng a một người bị đánh trúng lại không phải từ đại soái nguyên lai t ử đại soái biết ơn hình không đúng lại một tay túm qua một người ngăn tại chính mình đáng trước bản thân rốt cục trốn vào trong đám người giết hắn cho ta từ đại soái hô to hắn thủ hạ hơn hai mươi người nghe vậy ngay ngắn hướng nổ súng rầm rầm rầm trần tử văn tự nhiên sớm né tránh đáng tiếc viên đạn quá nhiều hay là bị đánh trúng mấy thương nhưng chúng đạn sau trần tử văn cũng không lo ngại một thân huyết khí của q u ộ n lại trong nháy mắt ngưng kết thành một trương huyết khải đem viên đạn đều ngăn lại đồng thời nổ súng đánh trả liên tiếp đánh chết hai người yêu quái các binh sĩ thấy vậy nao nhào kinh hãi chỉ có từ đại soái lúc này trốn ở một cây cột phía sau giống to nào có cái gì yêu quái bất quá là chút ít bảng môn tạ đạo đánh đều cho ta đánh nói xong dùng trong tay súng ngắn không ngừng hướng tử văn xạ kích trần tử văn bị đánh đến nỗi ngay cả liền lui về phía sau trên người hắn cái này bảo ý ỉ cũng không biết cái gì chế thành mà ngay cả viên đạn cũng không cách nào phá phòng thủ hơn nữa huyết khí giáp cường hãn liền ra đều không có phá nhưng liên tiếp hai mươi đem trường thương hướng phía tự nâu lấy dù là có ý ỉa giáp song trọng phòng ngự cũng có chút duy trì không được đau n h ấ t phi thường đau n h ấ t viên đạn mặc dù tạm thời không thể phá phòng thủ nhưng hai mươi mấy phát đủ khai mở chỉ là đánh tới trên người lực lượng lại chấn đất trần tử văn gần muốn thổ huyết trần tử văn thầm mắng một tiếng gặp tư đại xoáy trốn ở cuối cùng trong nội tâm b ông tha cho cưỡng ép sung phong liều chết chỉ niệm thiện tay ném ra một tay thứ đồ vật vùi đầu chạy lên núi đi đuổi theo cho ta tư đại xoáy giống to hắn bản thân lại không hề tiến lên mà là hạ lệnh binh sĩ truy kích về sau bản thân cưỡi lên ngựa hồi trở lại và i d ặ m bên ngoài đại xoáy phủ kéo người trần tử văn cái k i a m ộ t thân quỷ dị đỡ đạn năng lực lại để cho tử đại xoáy có chút kiếm kỵ dù sao nhiều người như vậy cũng không kém hắn một tay thương nếu như có thể đánh chết tự nhiên tốt nhất dù cho thất lại dám phá hỏng ta chuyện tốt từ đại soái trong nội tâm tức giận hắn cũng không uy kỵ tinh thông dị pháp chi sĩ trong mắt hắn thương mới được là vương đạo nếu như một tay không đủ sẽ tới mười trôi mười trôi không đủ sẽ tới một trăm đêm không có ai có thể ở trên trăm đêm dưới súng mạng sống những n à y kỳ nhân dị sĩ cũng không được dù sao tại từ đại soái trong nội tâm trần tử văn chết chết rồi có lẽ đã bị chết cũng nói không chừng từ đại soái trong nội tâm thầm nghĩ có hơn hai mươi đêm thương đ ổ i g i ế t tiểu tử kia không chuẩn sớm mất mạng nhưng cuối cùng như thế đem làm hắn trở lại đại xoái phủ hay là lập tức c h ỉ n h quân xuất động liên tiếp kéo một chỉ hơn hai trăm n g ư ờ i bộ đội mê ngông c u ầ n c u ộ n chạy tới nghĩa trang chỗ đỉnh núi mà cùng lúc đó trần tử văn dĩ nhiên trở lại trên núi cùng phân thân tụ hợp nhìn xem phân thân trên người nhiễm huyết trần tử văn lạnh lùng đem chết đi binh sĩ trong tay s ú n g ống lấy đi rồi sau đó cũng không ly khai mà là tự đánh giá thân sau lưng lấy ra bảy cái quỷ dị b ố nang đón lấy đi đến bên trong d ó t vào một ít sâu động cũng dùng phân thân n ị c h truyền u minh hóa quý trưởng đi đến bên trong quán tâu mây thứ gì đó khiến cho bành trướng thành hình người đợi đến lúc bảy cái luận chế lại một lần cải ti Trần Tử ra Văn lấy chương ba mươi chín đồng giáp thi đại xoái phủ cùng nghĩa trang chỗ đỉnh núi cách xa nhau cũng không phải rất xa trần tử văn dùng phân thân giải quyết sở hữu tất cả truy binh lúc từ đại xoái dẫn đầu đại bộ đội cơ bản đã xuất hiện tại khoảng cách chân núi một dặm đường bên ngoài ngày đ ê m làm giữa trưa thái dương quang không kém nếu như điều khiển xe ngựa ly khai chưa hẳn có thể chạy ra đằng đằng trần phạm vi mà nơi đây dưỡng thi địa hình âm khí rất nặng cương thi phân thân dù cho ở vào chiếu sáng phía dưới cũng không có gì đáng ngại trần tử văn không có sợ hãi dứt khoát dừng lại ở tại chỗ đợi đối phương mang đủ đội ngũ đến đây dù n g tốt phân thân đưa bọn chúng đánh chết sạch sẽ đương nhiên bản thân an toàn cần bảo đảm trần tử văn bên người cái này bảy chức có ôn ma ý ý ý trải qua một lần nữa cải tiến nguyên bản ôn ma ý ý ý là không thể phong khí bởi vì đem ra sử dụng ôn ma ý ý bản chất nay đây cá gỗ bên trong đích tàn hồn khống chế ôn ma ý ý bố nang bên trong đích tàn hồn ôn bên trong sâu đ ộ c cùng tàn hồn sẽ chạy ra tự nhiên cũng tự i vô dụng sâu đ ộ c vẫn còn đơn giản chỉ cần dùng thu cổ bình chứa là được thời gian sử dụng bổ sung sẽ xảy đến chỉ có tàn hồn khó làm nhưng nửa năm qua này trần tử văn vân thân dùng tự cựu t h ú c c h â ấy lấy được trên trăm quỷ vật tu luyện lu ư minh hóa q u ỷ trường cuối cùng có chút thành tựu có thể hấp thu quỷ vật mà không luyện hóa cảnh này khiến trần tử văn ý tưởng đột phát đem ôn mã ý ỉa bụng chung tàn hồn thu nạp thời gian sử dụng lại s u n nhập đến tận đây bảy chức có ôn mã ý ỉa là bảy chức có bố nang đã trở thành trần tử văn ở nhà lữ hành thiết yếu chỉ vật mặc dù như thế cải tiến sau đích ô mai ì so với trước yếu đi ba phần nhưng thắng tại mang theo thuận tiện hơn nữa bởi vì khống chế ô mai y cá gỗ bên trong đích tàn hồn cũng bị phân thân thu nhập thi thể cho nên cái con kia h ắ c cốt cá gỗ tự nhiên cũng không cần lại dùng kể từ đó khống chế tàn hồn cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều nay đây trần tử văn đã có thể đồng thời điều khiển phân thân cùng với cái này bảy chứ có ô mai ì như có tất yếu tự bảo ô mai h ì lúc cũng không cần một hơi toàn bộ nổ có thể một c ố một cỗ đến dù sao cũng phải mà nói tốt hay xấu nửa nọ nửa kia ô mai y yếu đi một ít lại thực dụng đi một tí trần tử văn trốn trong rừng phân thân giới cao nhìn xuống nhìn qua dưới núi dưới núi t ư đại x o á i ngồi trên lưng ngựa vẻ mặt u y nghiêm hắn sau lưng hơn hai trăm binh sĩ đều lưng cong xuống trường chạy chậm đi về phía trước đại đại đại x o á i có người vẻ mặt chật vật chạy tới thất kinh địa phóng tới đại bộ đội t ư đại x o á i nhúm mày thấy là dưới tay mình không khỏi quát ta không phải cho các ngươi truy kích cái k i a t à đạo sao ngươi như thế nào chạy về đã đến các linh đệ cái tia người tới chính là tên linh quèn ngay vậy nước mắt đều muốn đi ra đại soái người nọ trên chân núi còn có một giúp đỡ đám tia tay thật lợi hại các huynh đệ tất cả đều chết hết nhé phế vật từ đại x o á i hát lớn hắn sụ mặt cảm thụ được sau lưng hơn hai trăm n g ư ờ i hơn hai trăm cây chừng hướng cái kia tiểu binh còn không tại phía trước dẫn đường bạn đại x o á i cũng muốn nhìn xem hắn một huyết nhục p h à n thai càng lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào ta muốn đem hắn bắt sống phanh t h â y xé xác n h m báo thủ nhiều như vậy huynh đệ táng thân c h i thủ nói xong từ đại x o á i vung tay lên đại quân phun lên đỉnh núi ở đằng kia tiểu binh dẫn đường xuống hướng phân thân chỗ dưỡng thi huyện chạy tới đại đại dẫn đường tiểu binh mặt lộ vẻ hoảng sợ chỉ vào đỉnh núi t ê u to từ đại soái nhìn lại chỉ thấy phía trước đỉnh núi một đạo mặc áo đen thân ả n h đứng thẳng vì vậy c a o mày nói như thế nào chỉ có một còn có một tiểu binh lắc đầu ta không biết ta nhưng là đại soái cái này h ắ c bảo nhân thật sự quá lợi hại hắn hoàn toàn không sợ thương hơn nữa hơn nữa cái gì hơn nữa hắn có ba đầu sáu tay ư từ đại soái một c ư ớ c đem tiểu binh đá ngã lăn rút súng lục ra đối với sau l ư n g binh sĩ giống to các binh đệ cho ta sông ai giết hắn đi phần thưởng đại dương một trăm đại quân mùa lên tư đại xoáy tắt thì đứng lại tại chỗ vẻ mặt hùng vĩ tháng trước trộm mộ được nhiều như vậy vàng bạc tài bảo hôm nay muốn người có người muốn thương có thương cái gì đường ngang ngao tát lại cũng dám tại đằng đằng chấn làm cản tư đại xoáy c h ầ m c h ầ m vào đỉnh núi không giận tự uy một bên tiểu bình muốn nói cái gì lại bị tư đại xoáy một câu còn dám tả thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng ta đập chết ngươi sợ tới mức không dám lên tiếng chỉ là muốn khởi điểm trước phát sinh cái tiêu màn tiểu binh trong lòng lại bị một cổ nồng đậm sợ hãi nơi bao bọc ẩn ẩn hắn cảm thấy trên núi cái kia địch nhân cùng hắn đã thấy thậm chí tự tay xử bắn qua cái kia chút ít tà phái thuật sĩ đều không giống với người kia không giống người như là yêu quái d ầ m d ầ m d ầ m trên núi chuyển đến tiếng súng tiếng súng liên tiếp dày đặc giống như ngày mùa hè sau giờ ngõ mưa to tư đại x o á y đứng tại nguyên chỗ hai tay chống n ạ n h nhìn lướt qua bên người cái kia người nhát gan bọn h è n nhát chỉ vào trên núi nói người nhát gan hơn hai trăm đem thương h ắ n t ự u là một khối đồng một khối thiết cũng phải biến thành một cái c à i sản g đồ vô dụng tư đại xoái hử một thân đang muốn mang theo hộ vệ binh sĩ cũng lên núi đi lại nghe phía trên đỉnh núi đ ỗ n g nhiên truyền ra từng tiếng kinh hô cùng đều t h ả g thiết rầm rầm rầm tiếng súng như trước tại văng lên nhưng kinh hô thực sự không ngừng qua hơn nữa do tiếng kinh hô hướng hoảng sợ âm thanh chuyển biến đại soái là cái kia yêu quái đó là một yêu quái túc trước tiểu binh vừa sợ kêu lên từ đại soái lại không thèm quan tâm đến lý lẽ muốn hôn tự lên núi nhìn đã thấy phía trên đỉnh núi lại có người vò xuống tới không nên nói sông mà là trốn trốn xuống núi đến chính là binh lính của hắn vốn là một hai cái về sau một đoàn mang trên mặt hoảng sợ có chút liền thương đều không đáng mớn các ngươi đang làm gì đó tư đại x o á i l ử a dẫn ngút trời hắn giơ súng chỉ lên trời nổ hai phát súng v ô tưởng rằng có thể c h ấ n trụ đ ạ i binh lại không nghĩ rằng bọn này đào binh dọa bề mật không thèm quan tâm đến lý lẽ kêu to hướng dưới núi trốn chuyện gì xảy ra tư đại x o á i đã nắm một cái đào binh đào binh vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào trên núi quái vật quái vật kia không sợ thương đánh không chết hắn đã giết thật nhiều người ngăn không được cháy mau hắn muốn đổi tới dùng thương ngăn không được hắn nói chuyện có chút bừa bãi tư đại s o á gặp hỏi không ra cái gì một tay lấy hắn bỏ、qua. nắm tay thương từ đại x o á y đi đến trên một tảng đá lớn n g n g đầu nhìn tới chỉ thấy trên núi ngọn núi kia đầu bại binh chỗ tận tiếng s ú n g ngừng chỉ có một đạo toàn thân là huyết cao lớn thân hình xuất hiện tại đỉnh núi có thể g ặ p chỗ đạo h ấ p ảnh kia đi đến đỉnh núi trên tay phải còn cầm một người nằm ngón tay v é o ở đằng kia người trên cổ ba bóng đen tay phải nắm chặt trong tay thân ảnh tự cổ đầu thân chia lĩa cái này nắm chặt phía dưới càng đem toàn bộ cổ niết đã đoạn hơn nữa là chính thức trên ý nghĩa đã đoạn từ đại soái chừng tóm ắ t đã thấy trên núi người nọ càng đem ánh mắt quăng đi qua bởi l ư n g quăng khuôn mặt thấy không rõ nhưng từ đại x o á i phảng phất trông thấy người nọ đối diện lấy hàng cười rồi trong nội tâm thấy lạnh cả người thẳng từ sau cái hót lên đến góc chân từ đại x o á i lui về phía sau hai bước bối rối nhìn mắt chung quanh thấy thủ hạ binh sĩ mỗi người phía sau tiếp trước hướng dưới núi trốn ngăn đón cũng ngăn không được vì vậy nuốt ngụm nước miếng quay người cũng hướng dưới núi chạy tới bàn ngôn tà đạo đường ngang n g ó t ắ t hiện tại trên thị c h â n loại người này còn có rất nhiều ta được chiêu một đám người như vậy dù loại người này đối phó loại người này từ đại soái trong miệng tự nói trong nội tâm hạ quyết tâm nhưng lại chạy trốn nhanh hơn hán từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ là cái phục hùng á c chi nhân tuy nhiên địch nhân so với hắn trong tưởng tượng muốn tới đến lợi hại thậm chí quỷ dị nhưng cái này cũng càng tăng cường hắn muốn giết chết đối phương quyết tâm đương nhiên t r ư n g hợp chính là trần tử văn cũng là như thế đem làm phân thân đứng tại dốc núi khẩu trông thấy bại binh bỏ chạy trần tử văn bản thân cũng rốt cục cùng bảy cái ôm ai đi cùng nhau theo trong rừng chui ra đơn giản địa nhặt lên thương không để ý tới hội trên mặt đất huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt trần tử văn mang theo phân thân thật sâu nhìn một cái từ đại soái bọn người rời đi phương hướng quay người lý khai ban ngày cuối cùng là ban ngày cho dù đánh tan hơn trăm người nhưng chân chính đánh chết cũng chỉ có hai ba mươi người đối phương như chạy ra cái này phiến dưỡng thi địa mình cũng truy kích vô lực bất quá buổi tối lại bất đồng chương bốn mươi lại một bộ đáng sợ điện ảnh buổi tối xuất phát từ nguyên nhân nào đó giữa thi đỉnh núi chuyện phát sinh cũng không có trắng trận tiết ra ngoài cho nên náo nhiệt đằng đằng chân trước sau như một náo nhiệt đại xoáy trong phủ cũng như thế thậm chí so sánh thường ngày càng thêm ở mỹ bởi vì đại xoáy muốn kết hôn tứ di thái sự tỉnh cũng không đình chỉ cho nên trong phủ cao thấp đều tại thu xếp v i vui hơn nữa lúc này đây không chỉ có bản địa thân hào nông thôn Từ đại soái còn thay đổi thái độ bình thường xin rất nhiều tu đạo người trong đại soái trong phủ ăn uống linh đình khí thế ngất trời phản phất ban ngày sự tình chưa từng phát sinh bất quá người có ý chí vẫn là có thể nhìn ra toàn bộ đại soái phủ đang đứng ở ngoài lòng trong chặt trạng thái ngoại trừ các nơi chạm các ngầm còn có một đám tam giáo cựu lưu bàng môn tạ đạo chi sĩ bị từ đại soái tôn sùng là thượng khách đại soái ngươi yên tâm nhận được ngươi xem khởi ta lão là ngày mai ta l à m mông quang liền giúp ngươi đem cái tia tặc tử đánh chết đúng vậy a đại soái ta nghe ngươi thủ hạ chi nhân hình dung các ngươi gặp chi nhân có lẽ tu hành chính là huyết khí giáp nay thuật tại người thường trong mắt thần kỳ nhưng đối với bồn công tử mà nói không đáng giá n h ắ c tới s a công tử ngơi ư lời ấy sai rồi dùng lão hủ xem ra đệ nhất nhân có lẽ khiến cho là huyết khí giáp nhưng người thứ hai tuyệt đối không phải người nọ khiến cho rất có thể là kim cương bất hoại thần công đại xoái phủ trong phòng tiếp khách một đám người ngồi ở đại xoái vị phía dưới nhao nhao hướng đại xoái lấy l ò n g lại mỗi người phát biểu ý kiến của mình từ đại xoái ngồi ở chủ vị nhìn xem trong sảnh người tại ba dị sĩ hội tụ nhất thời thỏa mãn gật gật đầu nhưng cùng lúc đó từ đại xoái phủ nha không xa một đạo mặc áo đen tân ảnh đạp trên ánh trăng mà đến thân này ảnh tất nhiên là cương thi phân thân về phần trần tử văn bản thân nhưng không thấy bóng dáng không biết trốn ở nơi nào ô lại tìm tới một đám có được pháp lực người phân thân là cương thi có được pháp lực chỉ nhân trên người huyết khí cùng thường nhân bất đ ộ n g trần tử văn thật xa liền phân biệt ra được đến không q u á phận thân cũng không dừng lại ý nguyên đi nhanh về phía trước đắc tội chính mình còn có r ả n h lấy vợ bé ta không sĩ diện đó a trần tử văn chưa khám phá phản tâm tự nhiên không muốn làm cho cái này từ đại soái còn sống cho nên ý nguyên hạ quyết tâm tối nay thẳng đảo h o à long hứa trần tử văn tự phụ đại xoái trong phủ đám kia đ á m g hô hợp thêm cùng một chỗ cũng sẽ không biết là đồng giáp thi đối thủ tốt nhất có thể mau chóng tìm được cái kia từ đại xoái chỗ nếu không bị hắn chạy thoát hóa minh là ám ta cũng chỉ có thừa dịp lúc ban đêm đã đi ra trần tử văn thầm nghĩ bình sinh cẩn thận thành thói quen mặc dù đồng giáp thi tại bên người trần tử văn cũng lựa chọn cẩn thận một chút vì vậy bắt đầu quan sát địa hình đại xoái phủ chiếm diện tích không nhỏ tối nay khách nhân người hầu nha hoàn lui tới không dứt nội viện thủ vệ rất nhanh nhưng ngoại viện nhưng lại bình thường phân thân vẹn, vẹn làm ấy cái n h y lên liền đã rơi vào đại xo đồ ăn còn chưa khỏe sao có người tại hô to phân thân nhìn nhìn nguyên lai chính mình lại lặn xuống phòng bếp phụ cận trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu nhưng rất nhanh bị trần tử văn vương thái cho nếu như là người trong ma đạo chỉ sợ hạ độc hạ độc sẽ là tốt nhất lựa chọn đến lúc đó đến tận diện toàn bộ g i ế t chết xong hết mọi chuyện có thể trần tử văn mặc dù tự nhận không phải người tốt nhưng trong lòng nhưng có một tia điểm m ẫ u chốt tức đối với những cái tia uy hiếp không được chính mình người lương thiện trong lòng còn có một phần lương thiện ta chính là lòng mềm yếu trần tử văn lắc đầu phân thân c h ầ m c h ầ m hướng phong bếp quyết định chào một cái đầu bếp hòa khí địa thỉnh giáo đại xoáy tại nơi nào vừa vạn tử vừa định đi ra mấy cái nha hoàn cách gan mặc nữ h à i đã đi tới trong đó một cái thập phần quen mặt phân thân dừng lại ở một bên nhìn c h ầ m c h ầ m rất lâu rốt cục nghĩ tới đây không phải khổng tử sao trần tử văn sửng sốt khá lắm trên đầu không có chọc vào chiếc đ u a thiếu chút nữa không nhận ra đến trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào nha h o à n kia đầu góc trí nhớ nhảy ra một đôi so quả nhiên phát hiện hắn bộ dáng cùng tivi phong vân hùng bá thiên hạ ở bên trong khổng tử lớn lên giống như l ú bất đồng duy nhất khả năng cựu khổng tử rõ ràng đã ở trần tử văn trong lòng t h ầ m lũ nếu như nói từ cẩm giang xuất hiện lại để cho hắn hoài nghi bản thân gây ra một bộ phim như vậy giờ phút này khổng tử xuất hiện liền cơ hồ khiến trần tử văn khẳng định suy đoán của mình từ cẩm giang từ đại x o á i lấy tứ di thái khổng tử phòng bếp có một đầu bếp gọi sơ lục ta đi mạnh quỷ thực nhân t h a i khoảng cách nơi này mấy trăm mét bên ngoài một chỗ một vị thiếu niên ngồi ở bảy cái ôn lại y ở chính giữa thiếu chút nữa kêu ra tiếng âm mạnh quỷ thực nhân thay a đây chính là kiếp trước tám l i chín linh hậu tâm trung chính thức lúc nhỏ bóng ở trần tử văn phân thân một cái dừng lại không biết nghĩ đến cái gì lại bỏ đi tiến lên cầm người ý định lại là cái này bộ điện ảnh hôm nay t ử đại x o á i đem lấy tứ di thái nói cách khác trong phim ảnh cái k i a tôn kim phật khả năng đã tại từ p h ụ bên trong trần tử văn con mắt sáng ngời manh quỷ thực nhân thai cái này bộ điện ảnh nội dung cốt truyện là thập phần đơn giản nói rất đúng trăm năm trước bạch liên giáo có một phần c h i gọi ngũ quỷ đạo thờ phụng năm cái quỷ anh làm hại nhân gian cũng may lúc đương thời một phật hiệu cao nhân đem năm quỷ phong tại năm cái bình cổ ở bên trong cùng sử dụng một kim phật chấn áp lấy trăm năm về sau trong ừ đại xoái t ộ mộ m đó à tam di thái gian phu là đại soái phủ lý quản gia lý quản gia không chỉ có cho từ đại soái đeo nón xanh còn dùng một giả phật tượng đem kim phật đánh cháo đi ra cầm hiệu cầm đồ bắn đi cái này năm quỷ triệt để không khống chế được vốn chỉ lên đại soái thân lại để cho đại xoáy một đêm liền ngự từ nữ khiến bốn vị phu nhân toàn bộ mang thai mà điện ảnh nhân vật nam chính sơ lục cũng bị một cái quỷ anh trên thân về nhà ba bụp nữ nhân vật chính khổng tử không nữ nhân vật chính tiểu ngư cái này bộ điện ảnh sở dĩ được người xưng là lúc nhỏ bóng mờ là vì trong phim ảnh quỷ anh ăn người hình thái quá mức đáng sợ đem làm bốn vị phu nhân nâng cao phình bụng mà trong bụng ở giữa vỡ ra một đường nhỏ bên trong chui ra huyết nục mơ hồ hài nhi đầu khắp nơi ăn người thời điểm khủng bố hào khí cơ hồ nồng đậm đến mức tận cùng cũng may nhân vật nam chính sơ lục nhận thức một vị dừng lại ở nghĩa trang cao nhân vị này cao nhân thanh h đánh chết bốn cái chưa có thể hoàn toàn sinh ra quỷ anh chỉ tiếc cái thứ năm quỷ anh lại bị khổng tử sinh hạ hơn nữa giết pháp sư cuối cùng sơ lục tại pháp sư di ngôn hạ tìm đến kim phật cũng tại nghĩa trang thấy được pháp sư lưu lại linh phủ đồ án cùng một thủ phật kệ vì vậy dùng kim phật đốt thành kim nước vẽ ra một mặt linh phủ dùng linh phủ đem con của mình quỷ anh cùng với bị quỷ nhập vào người khổng tử cùng nhau đánh chết n a m quỷ trăm năm nhiệt phật tổ vạn nam thân muốn đến linh phủ hiện lửa cháy bừng bừng lộ ra cả thôn trần tử văn nói nhỏ phân thân nhìn qua đại xoái phủ b ỗ n nhiên xoay người một cái như vậy t ố i lui đã biết đạo đây là mánh quỷ thực nhân h a y trần tử văn ngược lại không đội nếu như không có gì bất ngờ xảy ra căn bản không cần tự mình ra tay từ đại xoáy sẽ chết ở hắn mấy vị phu nhân trong bụng hải tử t r o n g m i ệ n g mình bây giờ muốn làm chỉ là l ã n g lặng chờ đợi chương bốn mươi một kim vật điện ảnh manh quỷ thực nhân thai ở bên trong trần tử văn chú ý đồ vật có ba dạng một kim p h ậ t hai linh phủ đồ ba năm cái quỷ anh quỷ anh tự không cần phải nói trong phim ảnh thứ này tại ma thai thời kỳ cũng rất lợi hại một khi sinh ra tuyệt không tại lệ quỷ phía dưới nếu có được đến cũng tiến hành luyện hóa nhất định có thể đối với phân thân tu luyện u minh hóa quỷ trưởng có trợ giúp rất lớn về phần kim p h ậ t cùng linh p h ụ trong phim ảnh hai thứ này thứ đổ vật hợp hai là một chỗ phóng xuất ra uy lực lớn đến lại để cho đã sinh ra đời quỷ anh không hề sức phản kháng loại vật này trần tử văn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đông tha dưới mắt linh p h ụ đồ án tại nghĩa trang mà kim p h ậ t thì tại đại x o á i trong phủ người phía trước do tinh tinh vị kia sư thúc trông giữ lấy có lẽ n h ấ t hưu đại sư đã ở cho nên trần tử văn ý định ngày sau đi lấy về phần kim p h ậ t bởi vì không xác định cương thi phân thân có thể hay không tiếp xúc gần úi cho nên bảo hiểm để đạt được mục đích trần tử văn lựa chọn lý khai trước tiên đem những cái kia thương cho xử lý trần tử văn là quyết đoán t r i nhân đ ạ o ý định tốt tự không hề dừng lại phân thân cùng bản tôn một tụ hợp tức độ hướng không biết nơi nào về phần đại soái phủ những người kia vẫn còn muốn tìm đến chính mình trần tử văn xì mũi coi thường trên người cái kia trương do hồ yêu huyết chế thành cách nguyên phủ hiệu quả ít nhất còn muốn nửa năm mới có thể biến mất ngay kế tiếp đang đăng trấn từ đại soái hạ lệnh tìm tòi một gã đ ạ o phạm không chỉ có xuất động trong tay binh sĩ còn phái ra một ít bảng môn huyền môn trị sĩ bất quá những người này nhất định vô công mà trở về bởi vì người nào đó đã suốt đêm mang theo một đầm thương ra đằng đầm chân thương là độ tốt hơn nữa rất khó làm cho bởi vì biết đạo sau này trung nguyên cả vùng đất sẽ chiến hỏa mấy ngày liền cho nên trần tử văn một mực tại vì thế làm một ít chuẩn bị đáng tiếc thương một trong vật dù cho có không ít tiền tài cũng rất khó mua được dân quốc xã hội giai tầng cũng so trần tử văn trong tưởng tượng muốn n g o a n cố một cái thuần túy người có tiền ở đằng kia chút ít thân hào nông thôn nhà giàu trong mắt chỉ là một khối thịt mỡ dù là trần tử văn cùng đàm ra chấn nhà giàu nhất đàm bách vạn quan hệ cá nhân không tệ thứ hai cũng không có chút nào kéo người nhập b ả ý tứ trừ phi trần tử văn làm hắn con rể bằng không mà nói hoặc là làm heo hoặc là làm cậu hoặc là làm phỉ trần tử văn muốn làm một cái đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình người cho nên tạm thời nút trong bóng tối hẹn bọn bị hội phát dục bất quá quanh năm nút trong bóng tối trần tử văn tất nhiên là không muốn cũng may ngày hôm nay đã cách xa nhau không xa bởi vì trần tử văn đạt được minh s á t tin tức dưới mắt nhâm da t r ầ n cái vị t i ê u nhâm da vợ lẽ lao thái ra nhâm thiên đường đã bệnh nguy kịch lời hong tiếng ve không nói chuyện lại nói trần tử văn giấu kỹ đám tiết thương trở lại đằng đặc t ấ n tiểu linh huyện giới giao lưu hội còn đang tiến hành mà từ đại soái cũng từ ngày hôm qua đem vị thứ tư vợ bé cưới vào cửa cái này phương thế giới p h ả p h ấ t có một cái điều khiển b ạ n vật tay cho dù trần tử văn cải biến một ít gì đó nhưng rất nhiều người sự tình như trước chiếu vào nguyên lai lộ tuyến đi về phía trước lấy dưới mắt đã là trung tuần tháng b ố thời gian không còn sớm a trần tử văn cảm giác thời gian có chút gấp gáp mạnh quỷ thực nhân t hai bên trong đích nhân vật chính gọi sơ lục đối với người này trần tử văn thờ ực nhưng là đối với sơ lục lúc này điểm trần tử văn lại trong nội tâm ghi khắc tuy nhiên không biết trong trí nhớ sơ lục có phải hay không là tháng sau tháng năm sơ lục nhưng trần tử văn phải sớm làm chuẩn bị dù sao cái này có thể quan hệ đến chính mình một loạt kế hoạch làm tiếp một lần thôi thủ a Trần Tử Văn lý hôm ạ quyết t trực nay n nhưng g lực, lại m u được m lý quản gia theo tam di thái trong phòng ly khai lại không lập tức trở về i a mà là mang theo một cái mạ vàng phật tượng hướng một căn phòng đi đến dù sao đều là bài trí mạ vàng cùng kim có cái gì khác nhau chớ nếu như bị người phát hiện t i ể u vũ oan cho h ế n gia tiểu nhị tiểu nhị con dâu thế nhưng mà rất đẹp lý quản gia bưng lấy phật tượng vào phòng không lâu lại nâng một cái túi đi ra thấy không có người phát hiện liền lại lặng yên ly khai đại xoáy phủ hướng một chỗ trà lâu mà đi ước chừng đã qua mười phút lý quản gia ly khai trà lâu trong tay trong túi phật tượng đổi thành một túi so phật tượng còn trọng lớn nhỏ cá hoa vàng hh ắ c ắ c phát tải lý quản gia trong nội tâm kích động mà cùng lúc đó trong trà lâu hai đạo thân ảnh một trước một sau ly khai sau đó không lâu đồng thời xuất hiện tại một gian dân trạch ở bên trong một người đóng cửa phòng cầm trong tay cái túi mở ra lộ ra bên trong kim vật thoạt nhìn cũng rất bình thường a tự nói chi nhân tất nhiên là trần tử văn hắn lúc này nhìn qua theo lý quản g i a trong tay mua được kim vật vẻ mặt hiếu kỳ cái này kim vật thật sự bởi vì đem làm kim vật xuất hiện tại cương thi phân thân trước mặt lúc phân thân có một loại đang ở mặt trời đã khuất cảm giác tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hôm nay có thể làm cho phân thân kiên kỵ chỉ vật tuyệt đối thuộc về phượng m a lân giác hiếm có cũng khó trách nó có thể chấn trụ năm cái quỷ anh trăm năm thời gian đương nhiên cái này kim phật lớn nhất công dụng cũng không phải là c h â n quỷ tuy nhiên trần tử văn không có nghiên cứu nhưng trong phim ảnh sơ lục dùng kim phật hóa thành kim nước vẽ ra linh phủ uy lực lớn đến bất khả tư nghị cái cái này một loại tác dụng liền đủ để cho động lòng người huống hồ trần tử văn vẫn cho là trong phim ảnh sơ lục cái chủng loại kia hoa pháp thực sự quá hào phóng bởi vì hắn là dùng kim nước vẽ ra một cái chiếm cứ nghiêm chỉnh khối ván c ử a đại phủ có lẽ kim nước chỗ họa vẽ linh phủ càng lớn uy lực cũng càng lớn nhưng trần tử văn vẫn cảm thấy có chút lãng phí thậm chí cuối cùng chạy tới trên mặt đất cái kia chút ít kim nước trong phim ảnh cũng mặc kệ lãng phí hôm nay kim vật đã đến trong tay mình trần tử văn có thể không có ý định duy nhất một lần sử dụng hết ít nhất cũng phải nhiều họa vẽ mây t r ư ờ n g bất quá lại nói cái này phật tượng thật là kim đ ấ y sao trần tử văn cầm lấy kim vật dùng móng tay khấu trừ khấu trừ lại dùng truy thủ tìm kiếm sâu b ề ngoài hoài nghi tuy nhiên xúc cảm như hoàng kim nhưng trần tử văn cơ hồ có thể khẳng định cái này phật tượng chỉ dùng để một loại mặt khác chất liệu làm dễ dàng trong phim ảnh kim vật rất tại trong đống lửa sau đó t i u đốt thành kim nước nếu như là chân kim cái tia điểm nóng chạy cũng không tránh khỏi quá thấp trong lòng có chút muốn cầm hỏa thiêu một nấu xúc động nhưng trần tử văn cuối cùng n h ấ t n h ì n xuống bởi vì kim phật đến tay linh phủ lại vẫn còn nghĩa trang không thể hòa vẽ thành linh phủ kim phật tự là cái cho cương thi phân thân tiến hành tắm nắng đổ vợ nhất nhiệm điểm trần tử văn lại lấy ra mấy chương ngân phủ nhìn nhìn sau đó đem ngân phủ cùng kim phật cùng nhau thu vào mở ra cửa sổ trần tử văn nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi này dân c h ạ c h cửa sổ c h ỗ đúng đấy phương hướng đúng là đại soái phủ phương hướng không có kim phật chấn áp cái t i ê năm cái quỷ anh có lẽ đã rục dịch đi ả chúc mừng đại soái người muốn làm cha nghĩ đến trong phim ảnh ma thai ăn thịt người cảnh tượng thê thảm trần tử văn trên người lộ ra một cổ thượng thiện như nước khí chất ta không có tự mình động tay tự là lớn nhất n h â n tử chương bốn mươi hai được p h ụ sung sướng thời gian luôn trôi qua đặc biệt ngắn ngủi đại x o á i trong p h ụ từ đại x o á i chỉ tốn mười phút liền lại để cho bốn vị phu nhân mang bầu hai tử ngay kế tiếp đem làm đại phu đem cái này vui vẻ tin tức nói cho đại x o á i từ đại x o á i kích động đến độ khó có thể tin nhiều năm như vậy một cái đều không có mang thai đến nơi này đem nhân kỷ thoáng cái rõ ràng bốn cái mang bầu từ đại soái thì thảo tự nói một bên lý quản gia nghe vậy có chút khẩn trương lại lập tức lớn tiếng nói cái này chứng minh đại xoái càng già càng dẻo dai bảo đao không lào a từ đại xoái nghe vậy hét lớn một tiếng nói hay lắm lúc này sai người lễ tiến đưa đại phu lại mệnh trong phủ chuẩn bị thuốc bổ tặng cho bốn vị phu nhân b ổ thân thể chạy vào tối trần tử văn nghe thấy một tin tức rốt cục t h ở phào một cái rốt cục mang bầu nếu không mang thai ta thậm chí nghĩ hỗ trợ ngày hôm nay một mực tại nghe ngóng đại xoái phủ tin tức trần tử văn đều đến mức sợ nếu như a n h quỷ thực nhân thai nội dung cốt truyện nếu không bắt đầu trần tử văn đều chuẩy ban đêm xông Cưỡng ép ra tay, sau đội ó thẳng vào nghĩa Trang, đoạt thai, theo trong thời phát triển tốc Nghĩa Linh Phủ phu nhân như hoài như phim ảnh anh Cũng Nguyện gian đến này vào về. vị mà quay may đã đ cái cái mấy xem, mấy quỷ thật theo t nhanh, h mang a đến xanh, chỉ cần ngắn ngủn sắp chỉ mà ộ t n g y Đổi mà nói chỉ đại soái phủ gặp chuyện không may rất có thể ngay tại đêm nay mặc dù không biết là nửa đêm trước hay là nửa đêm về sáng nhưng ngắn ngủn mấy giờ trần tử văn hay là đợi được rất tốt vì vậy chuẩn bị một phen trần tử văn ra khỏi phòng tiến về trước đại soái phủ bởi vì bốn vị phu nhân mang thai đại soái trong phủ thập phần náo nhiệt thừa dịp náo nhiệt trong phim ảnh nhân vật nam chính sơ lục vụ trộm theo đại soái phú phòng bếp trộm chút ít bổ thực chuẩn bị mang về nhà cho tiểu ngư bổ thân thể trần tử văn ở phía xa nhìn xem ánh mắt lập lòe nếu như nhớ không lầm trong phim ảnh tiểu ngư t i ể u là dưới loại tình huống này mang thai ma thai cũng sinh hạ quỷ anh nhìn xem sơ lục trần tử văn trong lòng hiện lên một chút do dự nhưng nếu đúng như trong phim ảnh như vậy sơ lục đã bị quỷ anh p h ụ thể nhắc nhở khả năng cũng dĩ nhiên đã trưởng h u hồ chính mình đúng tay cuối cùng cải biên một việc ma thai hay không còn do sơ lục mang cho tiểu ngư đã không xác định nghĩ trần tử văn dứt bỏ chờ đợi tuy có chút ít nhàm chán nhưng thắng tại ổn thỏa chính mình nếu như tự mình động tay lợi ích cuối cùng không thể lớn nhất hóa huống hồ nghĩa trang đầu kia vị kia thanh hải pháp sư cũng không phải dễ đối phó thời gian giây phút đi qua đại xoáy trong phủ đại phu nhân nếm qua thuốc bổ thiêm thiếp trong chốc lát lại rời khỏi giường hắn lái xe bên ngoài gặp hạ nhân đang gõ quét vệ sinh nhất thời cố ý nâng cao bụng tại hiện trường chỉ huy bắt đầu nhiều năm chứng đều không có sinh một cái sáng nay rốt cuộc h ã n diện đại phu nhân đang muốn nhiều khoe khoang trong chốc lát đột nhiên bụng một hồi kịch liệt đau nhức chuyển đến a đại phu nhân nhịn không được ôm bụng ngồi vào một cái ghế lên đối với một bên nha hoàn hô to nhanh đi gọi lao ra đến hắn nói xong câu này bụng lại bỗng nhiên phục lên phần bụng trước kia thường thường lại tại vài giây ở trong cổ trở thành tháng mười hoài thai không chỉ có như thế toàn tâm toàn ý bụng vẫn còn tiếp tục bành trướng rốt cục căng ra y phục ở một bên nha hoàn kêu sợ hai phía dưới phân liệt ra một chương miệng lớn lộ ra trong bụng một cái đáng sợ hài nhi Mìu. Một tiếng mèo kêu. tiếng đại phu nhân trong bụng hải nhi chính đại khẩu nuốt nhỏ nhà không bao lâu liền nổ ra một bộ quốc giá tình hình thập phần đáng sợ nhưng từ đại soái cuối cùng không có sợ hắn nhìn chung quanh vốn định lại để cho người đi thỉnh đẳng đẳng chấn nổi danh phật hiệu cao nhân không giận đại sứ đến có thể một giây sau hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trong phủ chẳng phải có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ấy ư làm gì x a cận cầu viễn bỏ gần tìm xa người tới đi thanh nhã các tỉnh h chư vị cao nhân đến đây từ đại x o á i một tiếng uống hạ nhân lập tức đi mời không lâu về sau một đám ở tạm tại đại x o á i trong phủ linh huyện giới nhân sĩ vội vàng đổi tới đại x o á i thế nhưng mà cái kia hai cái kẻ trộm xuất hiện kẻ trộm tại nơi nào chuyện này giao cho ta láo la đến xử lý ai cũng không cho phép cùng ta đoạn đám người kia người chưa đến âm thanh tới trước nguyên một đám vũ bộ ngực có ho một bộ lao tử đệ nhất thiên h ạ chư vị t ừ đại soái mở miệng đẻ xuống mọi người câu hỏi sau đó chỉ hướng trong phòng nói phu nhân ta không biết xảy ra chuyện gì lại trở thành tình như vậy h ư ớ n g mọi người theo đại soái chỗ chỉ phương hướng nhìn lại lúc này mới phát hiện trong phòng tình hình hoa tình huống như thế nào nặng nề g sát khí đây là chúng t a nha xa công tử lời ấy sai rồi lão hủ cho rằng đại phu nhân đây là chúng nam dương bên kia hàng đầu một đoàn người nghe một lời ta một câu tranh nhau phát biểu cái nhìn của mình t ừ đại soái nghe đau đầu gọn gàng dứt k h o á nói thỉnh trư vị cao nhân để cho ta phu nhân khỏi bị thống khổ đại phu nhân bộ dáng quá mức dọn người từ đại soái cũng không đi hỏi phải trăng được cứu rồi đại soái việc này t i ể u giao cho ta láo la rồi nhất hổ lưng e o gấu chi nhân tiến lên dẫn theo đem v ừ a lớn giống lên một tiếng xông vào trong phòng a nhưng một giây sau tiếng đêu thảm thiết vang lên rất nhanh trong phòng khôi phục lại bình tĩnh chỉ t r u y ề n đến răng nhọn cắn xé thanh âm ngoài phòng mọi người hai mặt nhìn nhau chết tiệt yêu nghiệt lại dám ở bẩn đạo trước mặt vung một người giống to sau đó hết hầu đau xót l ờ i còn chưa dứt liền bị một đạo như cũng rốn đồng dạng đồ vận xuyên thủng cả người kéo vào trong phòng vũ trần tử có người gầm lên liên tiếp hai người thương vong ngoài phòng mọi người nhao nhao chọc giận mỗi người móc ra lá bựa pháp khí gào thét lớn xông vào trong phòng rốt cuộc là người đông thế mạnh chỉ là một cái quái vật không có gì đáng sợ nhưng một giây sau những người này thanh â m im bặt mà dừng bởi vì buồn g trong phương hướng lại đi tới ba vị phu nhân ba vị phu nhân trước bụng đồng dạng khép mở lấy một đạo miệng lớn dính máu yêu nghiệt đãi bổn công tử trở về mang tới pháp kiếm lại đem bọn ngươi chu sát sạch sẽ x a công tử nói rất đúng lão hủ cũng đột nhiên nhớ tới có nhất pháp bảo không có cẩm a cứu mạng trong phòng nhiều ra ba vị phu nhân lại trong nháy mắt nhiều ra hơn mười đạo giống như cúng rốn c h i vật đem chọn cái trong phòng hơn hai mươi tên bảng môn tả đạo c h i sĩ toàn bộ sỏ xuyên qua kéo kẹt kéo kẹt nuốt cắn xé thanh âm tiếp tục vang lên cũng từ một đạo biến thành bốn đạo thậm chí bởi vì chỗ nuốt c h i thân thể đều đến từ tu hữu pháp lực c h i nhân bốn vị phu nhân trong bụng mà thai nuốt được càng lớn khẩu bắt đầu cũng không biết qua bao lâu lúc trước ly khai sơ lục chạy trở về nhưng đại x o á i người trong p h ủ lại bắt đầu bỏ mạng tựa như thoát đi trong đó có một đạo thân h n h lão đạo theo đại soái phụ chạy đi hướng vài dặm bên ngoài dưỡng thi núi nghĩa trang chạy tới cũng không lâu l rồi sau đó cùng thanh hải pháp s ư cùng một chỗ theo nghĩa trang chạy ra thẳng đến đại xoáy phủ cùng lúc đó một đạo thân ảnh mang theo một đạo khác thân ảnh bước chậm bước vào dựng thi núi nghĩa trang ánh mắt tại nghĩa trong trang nhìn quét rất nhanh đứng ở một ngụm mở ra quan tài thượng chỉ thấy cái kia nắp quan tài phía trên thình lình vẽ lấy một bức màu vàng kim óng ánh linh phủ đồ án chương bốn mươi ba ma anh cái này là linh phủ sao t r â n tử văn đi vào nghĩa trang dựa vào phân thân tầm mắt đi đến cái kia khẩu quan tài trước tìm căn diêm nhen n h ó n ngọn đến sau đó chằm chầm vào nắp quan tài nắp quan tài lên là một bức cực lớn phủ văn cơ h ộ i đem chọn cái nắp quan tài chứng cứ linh phủ cái này là điện ảnh mánh quỷ thực nhân t hai bên trong đích linh phủ đem làm phân thân đứng lúc này phủ trước khi rõ ràng cảm giác được một tia không khỏe cái này rất khó được rồi t r â n tử văn tò m ỏ sờ lên cái này phù giống như dùng kim nước sơn c h ỗ họa vẽ hữu dụng rồi lại có hạn ít nhất so về điện ảnh cuối cùng sơ lục dùng kim phật hóa kim nước c h ỗ họa vẽ cái kếp phó kém khá xa Hiện nhiên, Linh Phủ cùng kim Phật h kim cùng là một bộ tổ bộ nay phù tự do giống như phật bút họa phức tạp trần tử văn tự phụ trí nhớ không tệ thực sự rất khó một chút nhớ kỹ thực không biết trong phim ảnh sơ lục mở cái gì treo rõ ràng nhìn thoáng qua có thể vẽ ra đến dễ nhớ tính không bằng nát đầu bút trần tử văn lấy ra g i ấ y bút đang m u ố n vẽ một bên đột nhiên truyền đến một tia đậu tính trần tử văn quay đầu nhìn lại lại gặp nghĩa trang nơi hẻo lánh một mần mộc h ồ m quan tài mở ra từ đó đứng lên một c ô thi thể cũng không biết là không phải là bị trần tử văn nhân khí kinh động thằng này rõ ràng khởi thị rồi trần tử văn có chút im lặng loại này hành thi cấp bậc tồn tại trần tử văn sớm đã không để vào mắt cũng không muốn ô h ế phân thân vì vậy móc ra một trường chân thi phủ tiến lên một rán trở lại tại chỗ trần tử văn lại lần nữa vẽ rốt cục đem bộ dạng này linh phủ ghi chép đến chính mình trần thị vạn pháp trung đúng rồi không biết ta dùng giấy vàng c h u s a h o ạ vẽ một trường phải trang hữu dụng trần tử văn nghĩ đến cái gì tay lấy ra lá bửa bút dính c h u s a chiếu linh phủ vẽ lên một trường sau đó cầm phân thân trước q cơ u ơ gặp thứ hai không phản ứng chút nào vì vậy đi về hướng một bên cái kia trước có hành thi một phủ đặt tại nó trên n ó không phản ứng chút nào trần tử văn cũng không thất vọng nghĩ đến cái này linh phủ vẽ cũng là cần nhất định điều kiện điều kiện này hoặc là pháp lực hoặc là phật tính hoặc là cả hai đều có trong phim ảnh sơ lục có thể vẽ ra h uy lực cực lớn linh phủ đến một lần có thể cùng hắn lễ phật có quan hệ thứ hai cũng tức lớn nhất khả năng là cùng kim phật có quan hệ lấy ra kim phật trần tử văn đem hắn cùng nắp quan tài thượng linh phụ tiếp xúc một phen nếm thử cũng không d ị hướng được rồi linh phủ đến tay đừng quá lòng tham trần tử văn buông nắp quan tài ánh mắt xéo qua thóng nhìn lại nhìn gặp một bên mục trong quan phóng có một trường tấm da dê cầm lấy xem xét chỉ thấy trên giấy vẽ lấy một phật tháp cùng tử văn trong tay kim phật cơ hộ giống như l ú c thâm g i a dê thượng còn có một thủ phật kệ đúng là trần tử văn tại trong phim ảnh chứng kiến cái t i ê thủ muốn đến linh phủ hiện lửa cháy bừng bừng lộ ra cản khôn trần tử văn thì thào tự nói muốn hay không dung cái này kim phật trần tử văn có chút ý kiến trong phim ảnh kim phật hóa thành kim nước thập phần nhẹ nhõm cơ hộ là ma hóa tiểu ngư đem hắn ném vào lửa cháy bừng bừng tự lập tức nóng chạy dưới mắt mặc dù không có quá tốt điều kiện thực sự có thể thử một lần dù sao lần đi lại xoái phủ nhiều một lá bài tẩy cũng là tốt. Chỉ thiết, trần tử văn lắc đầu vẽ linh phủ có kim phật nơi tay thất bại khả năng không lớn có thể chính mình hoàn toàn không có pháp lực hay không tôn p h ậ t vạn nhất họa vẽ linh phủ uy lực đại giảm chẳng phải lãng phí trần tử văn không xác định kim phật hóa thành kim nước cứng lại về sau hay không còn có thể sử dụng căn cứ cẩn thận c h i tâm cảm thấy đang chuẩn bị thỏa đáng lại dung đi trước đại xoáy phủ lại đi tìm sơ lục sơ lục đã tại trong phim ảnh có thể họa vẽ không có lý do trong hiện thực không được trần tử văn thu hồi thứ đồ vật v ừ cẩn thận kiểm tra rồi một lần nghĩa trang cuối cùng tìm được một bản viết tay đại nhật như l i k i n h cùng với mấy điện lá bửa trong phim ảnh nam ủy tại ma thai thời kỳ cũng không coi là phi thường lợi hại ít nhất tại thanh hải pháp sư trước mặt chứ không đến bất luận cái gì tiện nghi chỉ khi nào ma thai đến thế gian trở thành ma anh thực lực lại biết bay nhảy thức tăng trưởng thanh hải pháp sư toàn lực phía dưới cũng vẹn vẹn là làm bị thương đối phương bản thân tất bị ma anh chém thành hai đoạn dùng trần tử văn xem ra trở thành ma anh về sau năm quỷ cấp bậc hiển nhiên đã ở lệ quỷ phía trên nếu như có thể đạt được luyện hóa mỗi một cái ít nhất có thể là phân thân công hiến một năm khổ tu chỉ u minh chỉ lực u minh hóa quỷ trưởng công pháp không t cực hạ ngày sau hấp thu đầy đủ quỷ vật phân thân có thể hay không tám trăm dặm bên ngoài một trường đánh chết một cái quỷ trần tử văn có chút thất thần một đường chạy ra dưỡng thi núi một người một thi đi khắp hang cùng ngó hẻm tới gần đại xoái phủ lúc trần tử văn bỗng nhiên cước bộ dừng lại nghe được một tia đậu tĩnh xoát xoát xoát xoát x o anh yêu nghiệt đi chết đi bàn ngược ba nhược mật tỉnh tỉnh chạy mau có người tại phía trước đánh nh trần tử văn phóng nhẹ cước bộ xuyên qua một đầu phố chỉ thấy phía trước một chỗ xưởng phụ cận hai nam hai nữ kịch chiến lấy một bên trên mặt đất n à m hai cố nữ tính thi thể mà phía trước nhất một cái nữ hài một thân t r ậ t vật đ ị a cầm một tay đao hướng bên này chạy tới t i n h tinh trần tử văn một mắt liền nhận ra hướng cạnh mình chạy tới chính là tinh tinh bất quá trần tử văn không để ý đến mà đem ánh mắt chăm chú vào xa xa phía trước hai nam một cái trần tử văn bài kiến đúng là nhất h ư u đại sư tên còn lại tuổi so nhất hữu đại sư nhỏ một chút trong tay cầm kiếm nhưng lại tọa trấn nghĩa trang mật tông hoàng giáo hai mươi tám thay truyền nhân thanh hải pháp sư lúc này hai người tay thuận cầm pháp khí không ngừng vung vẩy tương đạo tàn ảnh b ạ c h phá bầu trời đêm cùng hai vị phật giáo cao nhân trong tay pháp khí không ngừng phát sinh va chạm phát ra bang bang chấn động trần tử văn cơ hồ thấy không rõ cái kia tàn ảnh là vật gì chỉ có thể nhìn ra hai người đối diện chỗ đứng hai nữ đúng là đại soái phủ đại phu nhân cùng tam phu nhân v ề phần nhị phu nhân cùng tứ phu nhân tắt thì nằm trên mặt đất sinh cơ đều không có ta đi như thế nào nhanh như vậy ma thai sinh ra hả trần tử văn kinh hãi xem qua điện ảnh hắn tự nhiên tin tưởng cái kia không trúng cơ hồ thấy không rõ tàn ảnh tự là hoàn toàn sau khi sanh ma anh nhưng là bởi vậy càng thêm kinh hãi trong phim ảnh thanh hải pháp sư theo nghĩa trang đổi tới lúc đại x o á i phủ bốn vị phu nhân có thể tất cả đều là phụ nữ có thai cuối cùng quyết chiến lúc cũng vẹn vẹn là đối mặt khổng tử một người hôm nay khổng tử không hiện vốn nên đánh đấm giả bộ cho có khí thế bốn vị phu nhân lại có hai người sinh hạ ma anh biến hóa thật sự quá lớn trần tử văn lại không biết từ đại x o á i vì đối phó hắn xin một đám bảng môn tà đạo chỉ sĩ đám người kia tuy nhiên thực lực bình thường thực sự người mang pháp lực bốn vị phụ nhân nuốt chừng những n à y có pháp lực chỉ nhân trừ anh thời gian tự nhiên sâu sắc rút ngắn cái này cũng quá nhanh đi ạ trần tử văn không phải cảm thán thời gian mang thai quá ngắn mà là kinh hãi tại ma anh tốc độ cho dù trong phim ảnh ma anh xuất thế về sau đánh cho thanh hải pháp sư không lấy sức hoàn thủ nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy trần tử văn mới phát hiện cái này ma anh tốc độ quả thực người tiên xoát xoát xoát xoát cùng phi đ a o đồng dạng phía trước thanh hải pháp sư trên người không ngừng xuất hiện miệng vết thương thấy trần tử văn cũng không khỏi ra đầu r u lên nếu không có nhất h ư u đại sư lấy ra một cái mâm tròn tựa như pháp khí thường xuyên quấy nhiễu ma anh hành động có lẽ hai người đã treo rồi xong dù là hiện tại trần tử văn cũng hiểu được hai người mặt thắng nhỏ nhất nếu không nhất h ư u đại sư quả quyết sẽ không như vậy quả quyết được nói với tinh tinh ra chạy mau hai chữ nếu như là ta có thể đối phó sao trần tử văn trong nội tâm do dự phân thân có lẽ không sợ có thể vạn nhất bị những này mà anh phát hiện bản tôn t r ố nữa n nha dù sao loại tốc độ này cương thi phân thân hoàn toàn không thể và nhất niệm điểm, điểm trần tử văn thoái ý bắt đầu sinh nhưng vào lúc này tự xa xa chạy tới tinh tinh đã chạy đến bên này trần trần đại ca tinh tinh nhìn thấy trần tử văn trần tử văn thấy nàng v n h mắt hiện hồng quần áo nghiền nát đột nhiên hai mắt tỏa sáng đúng rồi ta không thể vét bửa tỉnh tỉnh có thể à? nhà đầu kia đi theo nhất hưu mấy năm cho dù so không được phật đạo cao nhân cũng không thể so với sơ lục trên n g ư ờ ta đã có linh p h ụ ta còn sợ cái gì hai cái ma anh đại bộ a nhất nhiệm điểm trần tử văn vẻ mặt lo lắng đem tỉnh tỉnh đỏ lấy ngươi làm sao như vậy tổn thương thành như vậy tỉnh tỉnh xoa xoa nước mắt nhìn xem trần tử văn nghẹn ngào nói các ngươi đi mau bên này gặp nguy hiểm nói xong muốn kéo trần tử văn trốn trần tử văn lại một tay lấy hắn giữ chặt nguy hiểm gì trần tử văn một thân thanh bảo nhuộm ánh trăng tinh khiết ánh mắt ngưng mắt nhìn tỉnh, tỉnh nói cho đại ca chúng trần a nhau cùng đối mặt. t tử văn Trần thật ngươi Đại Ca, ngươi thật sự mặc u qua ố n gian rèn Tinh Tinh nhìn qua đang đây. Một tiệm m thợ trước, tại quần áo tử r ầ n t Văn, vẻ m ặ tế lo lắng. áo Trần Văn quần Tử tử t mặc một bên lấy ra một cái quần trượng một bên theo tinh tinh trong tay tiếp nhận một điện lá bửa không có thời gian do dự trần tử văn đối với tinh tinh cười cười phân nhiệm khống chế phân thân lại để cho tinh tinh lưu lại bản thân tại bảy cái ôm ai ở dưới sự bảo vệ đi nhanh hướng xa xa chưa dừng lại chiến trường chạy tới yêu nghiệt từ kỳ của ngươi đã đến xa xa thanh hải pháp sư phát ra giống to một tiếng trong tay hắn pháp kiếm c ắ t thành hai đoạn nhưng đối diện đại phu nhân trong ngực ma anh trên đầu lại mạo hiểm hát tương hiển nhiên bị thương thanh hải nhất h ư u đại sư kinh hô một tiếng hắn không có nhìn bị thương ma anh mà là nhìn về phía một bên đích sư đệ trong lòng đại t h n g thiết quả nhiên theo thanh hải pháp sư giống ra những lời này hắn thân thể đ ố n g nhiên run lên k é trên mặt đất nửa người trên tại đây đầu nửa người dưới ở đằng kia đầu thanh hải nhất h ư u đại sư nắm lần chẳng h ạ t một tay kéo đức dùng sức hướng từ phía kích xạ đi ra ngoài chỉ nghe một tiếng t é t lên một đạo tàn ảnh bị đánh trúng mà nhất hữu thừa này thả người về phía trước tay c ầ m pháp trượng toàn lực hướng ma anh đập tới gian g g i á c ma anh bị pháp trượng đập t r ú n g kêu thảm bay ra hơn mười mét đánh vỡ một mặt tường mà nhất hưu trong tay p h á p trượng lại cũng theo đó đứt gãy a di đà phật nhất hưu vứt bỏ trong tay tàn trượng trong lòng vô cùng trầm trọng thậm chí tuyệt vọng bởi vì bị hắn một kích toàn lực đập t r ú n g ma anh lần nữa đã bay trở về nhất hưu cũng không sợ chết hắn chỉ là sợ hãi không có chính mình ngăn cản đang đằng chấn đem tại đây hai cái tà ánh trong miệng trở thành nhân gian địa ngục ngang ma anh phát ra thét lên hai cái đồng thời nhìn về phía nhất hưu tinh, tinh. sư phó muốn đi đi tây phương cực lạc chỉ có thể lưu ngươi một người tại trần thế chịu tội nhất hưu nắm chặt một vòng cuối cùng pháp khí mặt lộ vẻ một tia tuyệt nhưng lại không lùi một bước hắn đã lỏng mang t ự trí đang muốn cuối cùng đánh cược một lần đ ỗ n g nhiên một hồi tiếng bước chân từ phía sau lưng chuyển đến không tốt thinh tinh nhất hưu trong nội tâm hoảng hốt tưởng rằng tỉnh tỉnh không nghe lời của mình chạy trở về đang muốn ra tay ngăn lại ma anh cho phát hiện đến đây tiếng bước chân rất nặng hơn nữa xa không chỉ một cái nhất hưu đại xu ta đến giút ngươi mà lại nghe một tiếng hú dài một đạo bóng đen từ trên trời gián xuống n h ả đến nhất hưu trước người trong tay một cổ âm lãnh trưởng lực phun trào càng đem phía trước hai anh đánh lui bảy tám mét người đến đúng là trần tử văn phân thân về phần trần tử văn bản tôn thì tại ôm lại y bịa bao vây rồi đuổi tới nhất hưu bên người một tay lấy ba bức vẽ có kim sắc phủ văn h o à n phủ nhét vào nhất hưu trong tay nhất hưu đại sư nay phù có thể gây tổn thương cho ma anh n g ư ờ i cầm trần tử văn cho hết lá bửa lập tức lui về phía sau thuận tiện lại để cho phân thân trở về nhất hưu đại sư cúi đầu xem xét lập tức mở chừng hai mắt phật quang phổ chiếu trong tay hắn chỉ vật đúng là linh phủ tham chiếu linh phủ nguyên văn dùng kim phật hóa nước làm mực do hắn đổ đệ tinh tinh tự tay c h ỗ hoạn vẽ nhất hưu đại sư có chút không dám tin đ ị a nắm bắt trong tay phủ cảm thụ được phủ trung phật hiệu k h ô n cùng chi lực trong lòng kinh hãi đại hỷ vậy còn ngươi nhất hưu không có thời gian hỏi trần tử văn như thế nào chạy đến thì như thế nào đạt được này phủ hắn gái lo lắng trần tử văn đem phủ cho hắn chính mình lại vô lực ngăn cản tạ anh trần tử văn vẻ mặt không sao nắm bắt một đ ị ệ p phủ ta tùy ý là được đang khi nói chuyện một bên bị anh lại lần nữa phát khởi thế công nhất hưu được linh phủ nhưng lại không bao giờ nữa sợ tay cầm phát khí quấy nhiễu ma anh tay kia cầm phủ chính diện đập đi chỉ nghe tư một tiếng một cái ma anh phát ra h é t thảm một tiếng lùi về phía sau đại phu nhân trong ngực yêu nghiệt nhận lấy cái chết nhất hưu đại sư tung bổ nhỏ qua trong lúc nhất thời lại cùng đại phu nhân đại phu nhân ma anh kích đấu về phần tam phu nhân nàng xem thấy đột nhiên hùng khởi nhất hưu ánh mắt lộ ra một tia k i ê n kỵ lập tức đem ánh mắt quang hướng một bên đứng tại một đống tử vật chính giữa trần tử văn lộ ra một tia tàn nhẫn nghe răng cười đang đang đang tam phu nhân ôm ma anh từng bước một đi về hướng trần tử văn h ắ n t ự i hồ cảm thụ không đến cương thi cùng ôm n ai h u y ế t khí hoặc uy hiếp chỉ cảm thấy trần tử văn không hề pháp lực yếu đích liền giống bị hắn ăn tươi lại xoái cho nên cũng không nóng nảy như mèo vờn chuột giống như dùng khí thế á p tới trần tử văn đứng tại bảy cái ôm n ai ở bên trong gặp đối phương chậm rãi bước mà đen nhất thời mặt lộ vẻ ra một tia cổ quái lại để cho phân thân trở lại sau lưng trần tử văn c h ậ m c h ậ m vào tam phu nhân cái này khuôn mặt cái gì kiểu nữ nhân bởi vì xanh nở bằng cách mổ bụng còn chưa khâu lại lộ ra đặc biệt yêu dị cũng may ôm hải nhi bằng thêm một tia mẫu tính trần tử văn thấy nàng đến gần nhất thời lui hai、bước. thấy nàng xuyên qua ôn lại ý ỉa giờ mới hiểu được chính mình thật sự bị xem thường điện ảnh manh quỷ thực nhân thai ở bên trong ma thai ăn thịt người tình hình t h ậ p phần đáng sợ nhưng này tư thế kỳ thật có chút xấu hổ bởi vì ma thai tại bụng cho nên ma thai ăn thịt người lúc cơ thể mẹ sẽ hai tay bưng lấy người khác đầu áp hướng hắn phần bụng vị trí cái tư thế này nhất là đại soái khi chết trước sau hai vị phu nhân c h â n tử văn mới nhìn thời điểm chỉ là sợ hãi lại nhìn chỉ cảm thấy cay con mắt hiện nay rõ ràng có người muốn như vậy đối với chính mình không không đúng hôm nay ma anh sinh hạ là bị tam phu nhân ôm vào trong ngực mà anh miệng vị trí chẳng phải là trần tử văn không dám còn muốn gặp tam phu nhân đến gần trần tử văn thở dài rốt cuộc không cam lòng yếu thế giống như giang nam tứ đại tài tử bình thường xôn xao một chút đem trên người màu xanh áo bảo kéo ra a tam phu nhân lấy tay che mắt têu thẳm một tiếng không ngừng lui về phía sau trần tử văn ép sát đi lên không tệ trần tử văn thanh bảo bên trong lại để cho tỉnh tỉnh dùng trổi lông dính kim nước vẽ lên một bộ cực lớn linh phủ trước khi hắn tại tiệm thợ rèn trước cờ áo ngoài đúng là vì thế cái này thanh ngân bảo y ỉ đau thương không tiến thủy hóa bất sâm hôm nay bên trong dùng phật tượng kim nước vẽ lên liền cương thi phân thân đều u ô n né tránh ba phần phật quan phổ chiếu phủ càng là trở thành một kiện cực kỳ chân quý bà bối tuy nhiên phủ văn không có trong phim ảnh sơ lục họa vẽ lại nhưng ngoại trừ ngoại bảo bên trong cái tiêu mặt trần tử văn vẫn còn ngược trên nội ý ý、ấy. truy nã hơn mười chương nhỏ một chút linh phủ trần tử văn sao mà sợ chết không có vạn toàn chuẩn bị sao lại dám như thế cái này rất nhiều lớn nhỏ linh phủ để thêm nhất thời chiếu lên ma anh quỷ lực tận mất tam phu nhân liên tiếp lui về phía sau bị trần tử văn bước đến góc tường thân thể kề sát tại trên tường a ngươi không được qua đây tam phu nhân trên mặt vẻ giữ tợn sớm đã biến mất nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi địa nương tựa tại trên tường nghiêng đầu phát ra cầu khẩn hắn trong ngực ma anh cũng quận mình thành một đoàn phát ra nhiều tiếng h à i nhi khóc n ỉ non tam phu nhân không cần kinh hoàng ta không phải người xấu trần tử văn mở rộng ra áo b à o đứng tại tam phu nhân trước mặt ngươi không được qua đây van cầu ngươi không được qua đây tam phu nhân kêu đau ma anh cũng lớn tiếng khóc n ỉ non bắt đầu trần tử văn thở dài gặp đối phương như thế sợ hãi đành phải dùng phân thân tự một bên dối ra hai tay nhẹ nhàng theo tam phu nhân trong ngực ô m t r ầ ma m anh nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ vẻ mặt ôn nhu đ i ệ u véo lấy nó c ô nói bảo bảo không khóc thúc thúc ôm một cái chương bốn mươi lăm phân thân cầm ma phân thân bắt giữ ma anh bảy cái ô n lại y ì a tiến lên đem tam phu nhân gắt gao đẻ xuống đất trần tử văn nhanh chóng khép lại y phủ trong phim ảnh sơ lục đem linh phủ họa vẽ tại trên v ă n cửa đánh chết ma anh lúc linh phủ chỗ v ă n cửa g i ấ y lên hừng hực lửa cháy bừng bừng trần tử văn thế nhưng mà ký ức hay còn mới mẻ cũng không biết là không phải bởi vì khoảng cách gần cảm ứng được ma anh khí tức c h i n thân trần tử văn trên quần áo linh phủ lại có chút nóng lên bắt đầu cũng may khép lại phục, phục anh, linh phủ lại dần dần n may ma xa uy khép khôi phủ lại lại rời b ì ừ trần tử văn cả kinh cho tới nay phân thân vận chuyển ư u minh hóa quỷ trưởng sở hữu tất cả quỷ vật đều sắp bị rút ra quỷ lực dù là vương nữ biên thành lệ quỷ cũng là như thế chỉ là tốc độ chậm một chút mà thôi có thể dối mắt phân thân vận chuyển công pháp không gây pháp theo ma anh trên người rút ra mảy may là vì ma anh có thân thể t r â n tử văn c h ầ m c h ầ m vào ma anh cùng tầm thường quỷ vật bất đồng trước mắt ma anh là đầu thai cơ thể mẹ trọng sinh cho nên nó là có thân thể tuy nhiên bộ dạng này thân thể lộ ra tà dị nhưng không hề nghỉ ngờ nó đem ma anh quỷ khí một mực bảo hộ cho người ba phân thân dùng chỉ n é o n é o ma anh ngón cái ngàn cân chỉ lực xuống ma anh ngón cái vậy mà như một khoả khẩu trừ khấu trừ đường kẹo giống như tràn ngập co giãn thẳng đến phân thân tăng lớn khí lực lúc này mới như bối ra trong miệng côn trùng đồng dạng nổ bung hai tử nghe lời ngươi nếu như quỷ hồn xuất h i ế u ta lưu ngươi một cỗ toàn thây trần tử văn cùng ma anh thương lượng thứ hai không ngừng thét lên hiển nhiên n g ó n cái bị b ắ p vỡ lệnh nó thập phần nổi giận không nghe lời gấu hải tử nhưng là phải bị đánh trần tử văn uy hiếp nó phân thân nắm bắt nó bàn tay nhỏ bé lần nữa dùng sức ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi ma anh lần thứ nhất mở miệng nói chuyện nó nhìn trần tử văn bộ dáng theo bình thường tiểu hải tử khôi phục nguyên lai bộ dáng trong miệm răng nhọn loạt c như chó điên bình thường ngươi chẳng lẽ không có thể lý thể trần tử văn nhữ mày phân thân thủ trưởng dùng sức ma anh hoa hoa kêu to có thể nó thân thể quá mức quỷ dị tại phân thân sức lực lớn phía dưới vậy m à kiên trì xuống thậm chí trước khi bóp vỡ ngón tay cũng khôi phục như lúc ban đầu kỳ quái ma thân có thể ta muốn ngươi làm gì dùng trần tử văn đối phó loại vật này từ trước đến nay sẽ không mềm lòng gặp cái này ma anh gian ngoan mất linh rút ra một t r ư ơ n g bình thường h o à n g p h ụ lớn nhỏ linh phủ một tay gián tại trên đầu nó ngang ma anh kịch liệt dãy g i a nó pháng vất bị bàn ủi bị phòng ở bên trong đau đến thang gọi mà linh p h ụ thượng p h ụ văn tựa hồ cảm nhận được khí tức của nó lại phát ra sáng ngời còn đến người ra không đi ra trần tử văn hét lớn ma anh kêu t h ả g thiết nó trong nội tâm càng là phẫn nộ nó cũng muốn đi ra à có thể nó ra không được à trần tử văn gặp nó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rốt cục động nam tính lại lần nữa rút ra lượng trương linh p h ụ một trước một sau dán tại ma anh trước ngực phía sau lưng ta không chiếm được linh hồn của ngươi sẽ phá hủy nục thể của ngươi trần tử văn gắt gao chằm chằm vào ma anh ma anh kêu gen thanh em dần dần thấp tà dị anh thân như bị đồn sôi tốt ngự đột nhiên tầm đó đầu rủ xuống không hề sinh lợi một bên nguyên bị bảy cái ôm ảy ỉa để lại tam phu nhân cũng đột nhiên đã đoạn sinh cơ trần tử văn là người chết hả phân thân năm ngón tay dùng sức vừa bấm phía dưới càng đem ma anh bóp nát trần tử văn có chút ngộng cái này cũng quá giòn đi hả b a trương linh p h ụ vẽ lúc dùng đến kim nước thật sự mới một chút rõ ràng giết chết một cái ma anh cái kia trong phim ảnh sơ lục cũng quá lãng phí trần tử văn có chút đau lòng không phải đau lòng linh p h ụ cái này phụ trần tử văn trong tay còn có hai mươi mấy chương chúng chỉ tiệm thọ rèn bên kia kim p ậ t biến thành kim nước cũng vô dụng sóng cơ hồ còn có hơn p â n nửa trần tửa t n đau lòng là không có thể luyện hóa ma anh một cái lệ quý cơ bản có thể chống đỡ một năm khổ tu ma anh ứ n g tại lệ quỷ phía trên mặc dù không biết có tính không mãnh liệt quỷ nhưng đại bộ là nhất định được hôm nay một cái bị chính mình rất chết m à khác bề ngoài giống như cũng chưa chắc có thể sử dụng đến tu luyện cái này tổn thất lớn hơn đáng tiếc trần tử văn lắc đầu phân thân dùng sức đem ma anh tàn thân thể ma thành bùn lúc này mới một tay vứt trên mặt đất ồ đột nhiên t ử văn xứ sở ma anh chết đi thi cốt vô tồn có thể trong không khí b ỗ n nhiên xuất hiện một đạo âm thể không hẳn là một điểm yếu hót âm h à n khí t ư c phân thân dội ra tay phải nhất thời đem không trùng cái k i a bôi khí tức hấp tới trong tay đây là trần tử văn phân thân cẩn thận cảm thụ lại phát hiện cái này tí ti khí tức phản phất một đạo thuần túy quỷ khí ưu minh hóa quỷ phân thân thúc giục công pháp quỷ khí nhập vào cơ thể nhưng mà trần tử văn kinh ngạc phát hiện phân thân không gây pháp đem hắn luyện hóa không chỉ có như thế đợi đến lúc đ ỉ n h chỉ vận chuyển công pháp cái này mền tơ phân thân hít vào trong cơ thể khí tức nhưng vẫn đi hấp thụ đồng giáp thi chỗ quanh thân â m khí bắt đầu chậm rãi lớn mạnh bắt đầu cái này quỷ khí có nhất định linh trí chỉ khôi phục một điểm liền lập tức ý đồ thoát đi đáng tiếc đồng giáp thi trong cơ thể cũng có thể ngưng giáp cái một phong tỏa tùy ý quỷ khí mạnh mẽ đâm tới cũng không cách nào thoát đi cái này quỷ khí hẳn là tựu là quỷ anh c h â n tử văn lớn mật suy đoán mạnh quỷ thực nhân thai ở bên trong bốn cái ma thai sau khi chết tiểu ngư cùng ma anh cũng bị linh phủ đánh chết theo lý thuyết nam quỷ đã tuyệt có thể điện ảnh cuối cùng rồi lại có lưu lo lắng giống như xuất hiện một cái ma thai ảnh chân dung cái này nếu như không thể nói rằng vấn đề như vậy trăm năm trước vị k i ê u phật môn cao nhân tức đã chấn phong nam quỷ lại có kim phật nơi tay sao không dùng linh phụ trực tiếp trừ ma ngã phật từ bi không thích sát xanh nhưng nếu gặp được loại này ác linh dết một mà cứu trăm văn lúc cũng có kim cương trứng mắt bộ mặt h u n g ác giận dữ chỉ dết không độ vừa nói trăm năm trước vị kia cao tăng không z năm quỷ cái dùng kim phật chân phong điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ năm quỷ căn bản không có dễ dàng như vậy giết chết trần tử văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì hắn phát hiện phân thân trong cơ thể cái kia tí t ì quỷ khí lớn mạnh một ít về sau có thể bị phân thân dùng u minh hóa quỷ trường đã luyện hóa được tuy nhiên luyện hóa vẹn vẹn là đạo kia quỷ khí về sau khôi phục cái kia chút ít nhưng đây quả thực so đem hắn sở hữu tất cả quỷ khí toàn bộ luyện hóa càng thêm lại để cho người cao hứng bởi vì chỉ cần đem nguyên thủy quỷ khí phong trong người lại để cho hắn tự hành khôi phục cương thi phân thân chẳng khác nào đã có được một cái có thể tự hành hấp thu âm khí chuyển thành quỷ khí thứ đ ộ vật khả năng chuyển hóa tốc độ không có thật nhanh lại thắng tại liên tục không ngừng có thể tiếp tục phát triển a đã có cái này quỷ khí phân thân có thể tùy thời tùy chỗ t u luyện rồi không bao giờ nữa cần chỉ có đạt được quỷ vật mới có thể tăng trưởng công lực đây quả thực là cái năng lượng mặt trời nạp điện bảo a trần tử văn không tìm được vui mừng không chế b đại, đại trông n thấy p u n h trước kia hùng hồ nhất hữu đại sư chẳng biết lúc nào không ngờ đã rơi vào hạ phòng trần tử văn bước nhanh đến phía trước trên mặt hiện hiện một vòng lòng đầy căm phẫn mà lại lại hiệp căn nghĩa đạm chi sắc nhất h ư u đại sư ta đến giúp người chương bốn mươi sáu kim phật tri dụng hợp cương thi phân thân cùng nhất h ư u đại sư c h i lực đại phu nhân cuối cùng nhất bị đánh chết về phần ma anh cũng đã chết tại linh phủ phía dưới a di đà phật nhất h ư u đại sư thần sắc có chút thảm đạm cũng không bỏ ma anh vui sướng hắn nhìn xem thi thể trên đất kể cả một bên thanh hải pháp sư nhắm mắt niệm một đoạn tịnh thổ tông vãng sinh chú rồi sau đó nhìn nhìn trần tử văn cùng với trần tử văn bên người cương thi phân thân muốn nói lại thôi trần tử văn không biết hắn muốn nói cái gì cũng không muốn biết nói lúc này trần tử văn trong nội tâm có chút một mực ma anh chết rồi phân thân đã ở âm thầm thành công đạt được một vòng thuần túy quỷ phí theo lý thuyết trần tử văn có lẽ khai mở tâm nhưng trên thực tế đạo này quỷ khí nhập vào cơ thể đối với phân thân trợ giúp xa không có con thứ nhất đến đại không phải bởi vì này đạo quỷ khí không thể tự hành hấp thụ thiên địa âm khí mà là tổng cộng hai đạo quỷ khí trong người thiên địa âm khí không đủ thấp tức tại trong phạm vi nhất định thiên địa âm khí bổ sung tốc độ so ra kém hai đạo quỷ khí hấp thu tốc độ trừ phi tại loại này đại âm trị địa nếu không luôn luôn một đạo quỷ khí ở vào lường dạ trạng thái trần tử văn nghĩ tới đem bên trong một đạo để đặt nơi khác có thể như, như vậy trấn phong quỷ khí rồi lại là cái phiền t h i chính tiền muốn lấy xa xa một người chạy tới sư phó trần đại ca nhưng lại tinh tĩnh hắn một tay nhấc lấy đao một tay cầm một đoàn l ệ n h lại cứng lại kim s ắ c hình d á n g vật trông thấy hai người vô sự trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng chạy tới gần rồi trông thấy trên mặt đất thanh hải pháp sư lúc lúc này mới dáng tươi cười thu liễm trần đại ca đồ đạc của ngươi tỉnh tỉnh đem kim đoàn đưa cho trần tử văn trần tử văn chưa tiếp nhận một bên n h ấ c h ư u nhưng lại con mắt đều thắng phật tổ kim thân n h ấ c h ư u suýt nữa kêu ra tiếng âm hắn c h ầ m chằm vào tinh, tinh trong tay kim đoàn con mắt đều không nháy mắt một chút trần tử văn ho khan một tiếng rất nhanh theo tinh, tinh trong tay tiếp nhận vật ấy đúng là vô dụng hết kim p h ậ t nước cứng lại vật chỉ là hoàn toàn không còn nữa kim p h ậ t bộ dáng hơn nữa đối với cương thi phân thân cũng rốt cuộc không có cái loại nảy như mặt trời giống như ảnh hưởng trần tử văn nguyên còn có chút lo lắng bây giờ nhìn nhất hưu bộ dáng nhưng lại yên lòng thứ này hiển nhiên hay là bà bối gặp không may còn có một ma thai nhất hưu đại sư chứng kiến kim p h ậ t nhưng lại đột nhiên nghĩ đến mặt khác một chuyện kim p h ậ t c h ấ n nam quỷ cái kia đệ ngũ cái ma thai nhất hưu nghĩ tới đây nhưng lại bất chấp trần tử văn vật trong tay ngược lại lo lắng bắt đầu đúng rồi đại soái phủ nhất hưu bỗng nhiên hướng đại soái phủ phương hướng chạy tới nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hắn lại dừng lại nhìn về phía tử văn trần tiểu ca không biết lúc trước cái kia phủ ngươi nhưng còn có nhất hưu có chút xấu hổ hắn tất nhiên là biết đạo trần tử văn có chỉ là trong tay hắn ba trường đã dùng cho đối phó ma anh hôm nay không có linh phủ đành phải hỏi lại trần tử văn lấy chút ít trần tử văn cũng không biết nghĩ đến cái gì lần này lộ ra thập phần h à n phóng một tay móc ra bảy tám trường đưa cho nhất hưu đa tạ tiểu ca nhất hưu cũng tới không kịp đa tạ đ ư ợ phù về sau lại lần nữa hướng đại soái phủ phương hướng chạy đi tinh tinh ai một tiếng gặp sư phó chạy xa nhìn thoáng qua trần tử văn trần tử văn phủ đều đưa tự nhiên sẽ không bỏ qua nhất hưu vì vậy đồng dạng vẻ mặt lo lắng tinh tinh chúng ta đ ổ i kịp tinh tinh gật đầu hai người thêm một thi thất quái cũng chạy tới đại xoái phủ trần tử văn trong nội tâm nhớ rõ trong phim ảnh cuối cùng một cái ma anh là do tiểu ngư chỗ sinh mà tiểu ngư lúc này đã không tại đại xoái phủ cho nên nhất hưu lần đi hơn phân nửa là muốn thất bại bất quá đem làm trần tử văn cùng tinh tinh đuổi tới đại xoái phủ rõ ràng đã nghe được đánh nhau thanh âm bên này tinh, tinh chạy về phía trước đi trần tử văn ánh mắt lóe lóe một bên đ u ổ i kịp một bên điều chỉnh phân thân cùng ôn lại ý địa vị trí xông vào đại xoáy phủ hậu trạch trần tử văn thân hình thả chậm lại thấy phía trước không xa nhất hưu đang cùng một đạo tàn á n h kết đấu trong tay linh phụ không ngừng hướng đối phương trên người m ở đen mà anh trần tử văn kinh hãi quay đầu nhìn về phía một bên rõ ràng nhìn thấy một cái t r ư ờ n g sáu mươi vài lao t h á i thái, thái vẻ mặt giữ tận địa c h ầ m c h ầ m vào nhất hưu cái này đặc biệt sao ai làm cái này cũng hạ thủ được c trần tử văn khiếp sợ tại nội dung cốt truyện lại biên cũng khiếp sợ tại cái này tuổi sản phụ sản linh độ cao càng khip sợ tại một vị thật sự dũng s tuy nhiên cái này lao thái thái ngũ quan không kém lúc tuổi còn trẻ xác nhận cái mỹ nhân bại hoại mà dù sao tuổi bảy ở cái này cửa tây b ắ c gái năm đó hay là một đoá hoa có thể về sau diễn t v có thể xem sao trần tử văn có chút là người có thể tinh tinh cũng không dừng lại lấy hắn chẳng biết lúc nào không ngờ phóng tới cái kia lao thái thái giơ tay chém xuống lại một đao đem lao thái thái chém t r ở mình tại điện ngang mà anh phát ra một tiếng giống to nhưng nó tựa hồ có chút không giống người thường trông thấy tinh tinh cùng trần tử văn nhất là một bên cương thi phân thân về sau lại một cái dừng lại không tiến phản lui hóa thành một đạo tàn ảnh hướng đại x o á y bên ngoài phủ bày đi chạy đâu nhất hưu phát ra gầm lên giận dữ hướng đại x o á y bên ngoài phủ đuổi theo tinh tinh gặp sư phó lại chạy cũng muốn đuổi theo lại bị trần tử văn kéo lại đừng đuổi theo đuổi không kịp trần tử văn lắc đầu hay nói gì b ì n h cái này ma anh tốc độ so xe gắn máy còn nhanh linh phủ nơi tay solo coi như cũng được nó nếu một lòng muốn chạy lấy cái gì truy đương nhiên trần tử văn sở dĩ không truy một là ma anh đối với hắn đã hấp dẫn không lớn hai là cái này đại soái phủ chết thì chết trốn thì trốn không thừa cơ vơ vét một phen thật sự đáng tiếc dù sao có tỉnh t ỉ n h tại nhất hưu nhất định sẽ trở về cho nên một phen giáo dục phía dưới tỉnh tỉnh liền bị trần tử văn lôi kéo tại đại xoái phủ từng cái gian phòng tìm những cái kia bị từ đại xoái vơ vét đến mồ hôi nước mắt nhân dân hai người động tác rất nhanh đợi đến lúc nhất hưu đại sư tay không mà về lúc liền nhìn thấy trần tử văn bên người cái kia bảy cái cổ q u á i ôm lại y y ở trên lưng lưng con bảy cái cực lớn mà phình cái túi các ngươi đây là nhất hưu đại sư l người trần tử văn cười cười mang một ít đất đặc sản trở về thinh có chút xấu hổ bất quá hắn không nói chuyện nhất hưu đại s ư muốn nói lại tôi chỉ là muốn đến trước khi cầm người ta nhiều như vậy phủ đành phải niệm câu a di đ ạ phật trần tử văn không thể không biết không có ý tứ cái này vật vô chủ vốn là nên có đức người c ư chi húng chi tại đây đầu còn có tiền của hắn tức lúc trước là mua kim phật đưa cho lý quản gia cái kia chút ít v ò n thỏi bởi vì làm ký hiệu trần tử văn cũng sẽ không nhận lầm lý quản gia không phải người tốt trần tử văn vốn là không có ý định tiễn đưa hắn tiền hôm nay vừa v ậ n cầm trở về càng tại hậu trạch từ đại xoáy lao nương trong phòng phát hiện lý quản gia thi cốt t bằng y phục nhận ra nói đến kỳ quái cái này lý quản gia y phục quần lại trần tử á n văn t đi theo nhất hữu đúng là vì thế nghe vậy lúc này lấy ra kim vật vẻ mặt khiêm tốn thêm tò mò nhìn về phía nhất hữu đại sư mong rằng đại sư giải thích nghỉ hoặc chương bốn mươi bảy độ hóa phật tổ kim thân một gian dân trạch trần tử văn tây nắm lấy một khối chính diện khắc có một đoạn tâm kinh m ặ t sau có khắc một cái vạn chữ kim sắc phật bài s ư ớ n g sở xuất thần phật bài chỉ so với bình thường sợi dây truyền lớn hơn một chút là tối hôm qua nhất h ư u đại sư tự tay chỗ khắc sử dụng chất liệu đúng là kim phật theo nhất h ư u đại sư theo như lời hắn cũng không đúng biết đạo cái gọi là phật tổ kim thân rốt cuộc là cái gì nhưng thứ này xác thực là một loại phật môn trí bảo bởi vì nó đối với phật gia tri vật hữu dụng đổi mà nói chi chỉ có đem làm nó hình thái cùng phật môn tri vật tương thông lúc mới có thể sinh ra một loại lực lượng cho nên khi hắn hình thái là kim p ậ t lúc hội lệnh cương thi phân thân cảm thấy không được tự nhiên mà hóa thành kim nước hoặc là về sau ngưng kết thành kim khối tắc thì coi như biến thành p h ả n vật trần tử văn trong tay phật bài chế tác chỉ tốn một bộ phận phật tổ kim thân trước kia thoạt nhìn cùng ngân hàng lấy ra vàng thỏi không sai bị lắm t i ê u một khối bài tử nhưng khắc lên tâm kinh cùng vạn chữ về sau lại có thể khắc chế âm tá chi vật trần tử văn từng cầm phật bài tại phân thân trước mặt thử qua phân thân có thể rõ ràng cảm thấy một tia không khỏe như cầm vật ấy đối phó một ít mới sinh tạ dị không chuẩn có thể trọng thương thậm chí giết chết bất quá nhắc hữu đại sư sở dĩ là trần tử văn tự tay điều khắc như vậy một khối phật bài. cũng không phật ả i là vì để c h n tổ ử Văn v lấy làm ra đem phật tổ kim thân phi thường kỳ lạ nhất hưu đại sư pháp trượng mẹ gây trên người cận tổn một kiện pháp khí cho nên ba người theo đại soái phủ sau khi rời đi lại nhớ tới trước khi đại chiến xong anh chỉ điện đem lúc trước nhất hưu đối kháng ma anh lần tràng hạt tìm được mấy k h ỏ a nhất hưu đại sư đem cái này mây k h ỏ a hạt châu độ thượng phật tổ kim thân dùng một đầu pháp dây thường ăn mặc ngược lại trở thành một bộ tay xuyến trần tử văn thấy hắn phảng phất như nhặt được trí bảo nghĩ đến độ kim về sau pháp xuyên huy lực ứng càng hơn lúc trước hôm nay phật tổ kim thân còn thừa một ít có thể dùng đến chế tác linh phủ cũng có thể chế tạo một tiểu tiểu nhân kim vật hoặc l à mua một phật tượng hoặc phật gia chỉ vật độ chỉ chỉ cần là bám vào phật ra chỉ vật lên thứ này có thể sinh ra h uy lực cho nên cuối cùng những cái kia kim đoàn trần tử văn coi trừng tồn lấy trần tử văn chuẩn bị trở về ra khiến người theo như kim vật nguyên hình chế tạo một đồng phật sau đó dùng còn lại những n à y kim đoàn đem hắn mạ vàng kim vật đồ án tử văn trên người có ở đẳng kia trương theo nghĩa trang có được tấm ra dễ thượng như thế chế tạo kim vật h uy lực hội nhỏ một chút nhưng y nguyên có một loại năng lực loại năng lực này mới được là trần tử văn coi trọng nhất tức độ hóa theo nhất hưu đại sư trong miệng trần tử văn hiệu rõ đến một đoạn lịch sử thế ừ n dùng n g cái tà a làm là này mạch một phim hại thiên hạ, cuối cùng nhất thanh hải pháp nhất ảnh hình như là sư phó, hoạn. h cuối cái rồi giải tổ, trong tay, t cùng nảy ra vừa sư sư sư vị nhưng mà vị kêu cao tăng bắt giữ năm cái tà hậu kỳ cũng không đem chúng giết chết mà là đem chúng chấn phong tại năm cái bình cổ ở bên trong ý độ dùng đại nhật như lai kinh phụ dùng kim phật chi lực đem chúng độ hóa độ hóa có siêu độ làm phép chi ý nói đơn giản chính là ta nói cho ngươi biết như thế nào làm ngươi chiếu vào làm như vậy sẽ trở thành một cái hảo hải tử tại trần tử văn loại người này trong nội tâm cơ bản lý giải là tời não phật hiệu có thể độ hóa chịu khổ đại chúng nhưng đối với năm cái tà anh loại này cấp bậc ma vật mà nói nhất định phải phối hợp kim phật c h i lực kim phật là phật môn trí bảo có được bất khả tư nghị chỉ huy nhưng mà lệnh vị tiêu cao tăng chưa từng nghĩ đến chính là dù cho có kim phật nơi tay dù là dùng hết hắn nửa đời thời gian cũng không có thể thành công đem năm anh độ hóa cuối cùng bị một vị ngóc ngẽ h kim phật đại quan xếp đặt thiết kế hại chết nhất hưu đại sư nói lên việc này lúc niệm vài câu a di đà phật trong lòng của hắn rất không có thể hiểu được vì sao sư tổ năm đó không đem năm cái tà anh giết chết đối với cái này ngược lại là nghe song cố sự trần tử văn trong nội tâm hiểu rõ vị t i a cao tăng chỉ sợ không phải không nghĩ giết mà là căn bản giết không chết năm cái tà anh thập phần quỷ dị dù là bị linh phủ trấn giết cũng tổn rơi xuống một đạo phảng phất không cách nào bị hủy diệt khí t ứ c tồn tại ở thế gian chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian chúng sẽ khôi phục như lúc ban đầu giống nhau cương thi phân thân trong cơ thể cái tia hai đạo yêu dị chỉ khí vị t i a cao tăng gặp giết chỉ không chết vì vậy quyết định dùng đại nhật như lai kinh độ hóa đáng tiếc năm cái tà anh có thể hấp thụ âm khí bổ dưỡng bản thân làm cho cao tăng cuối cùng nửa đời cũng không có thể thành công nghĩ tới đây trần tử văn đem phật bài thiếp thân cất kỹ quay người mang tới một cái không lớn phong cách cổ xưa bình xứ này bình là từ đại xoáy trong phủ được đến đúng là c h ấ n phong năm anh chi bình đáng tiếc trần tử văn tìm được lúc c á c bốn cái đều rơi xuống đất rất bể còn sót lại cái này một cái tại nhất hưu đại sư trong miệng cũng không có đối với cái này bình miêu tả bất quá trần tử văn đạt được về sau từng ý đồ đem phân thân trong cơ thể một đạo quỷ khí phong nhập trong đó bột ý là muốn cho hai đạo quỷ khí tách ra cùng một chỗ khôi phục làm tốt phân thân tu luyện sử dụng nhưng ai có thể tưởng phong khí nhập bình này khí khôi phục tốc độ lại không tăng phản giảm chấm không ít trần tử văn lúc này mới phản ứng đến trai này có lẽ có được ngăn cách ngoại giới âm khí năng lực đáng tiếc ngăn cách được không đủ c h i t đề hoặc là tà anh rất có thể hấp khí cuối cùng nhất khiến nó không ngừng khôi phục chống đỡ đã qua cao tăng độ hóa cuối cùng chịu đựng chết đối phương nhất nhiệm điểm trần tử văn nhưng trong lòng thì sinh ra một cái ý niệm trong đầu tà anh danh như ý nghĩa là tà ác hoặc là nói không nghe lời chỉ khi nào thành công độ hóa tà anh cũng không tử vong mà là hội chuyển hóa làm linh anh hơn nữa là một loại rất nghe lời linh anh loại này linh anh đi ngoại trừ tà anh ác nghiệm lại bảo tồn có tà anh năng lực nếu như bị chính mình đạt được trần tử văn có chút tâm động dù là không đem chúng chuyển thế thành hài nhị vẹn vẹn là linh anh thân thể cũng đem trở thành chính mình một đại trợ lực đây cũng không phải là không thể làm được cùng vị kia cao tăng bất đ ộ n g trần tử văn có được cương thi phân thân có thể không ngừng không ngót địa rút ra tà anh quỷ khí vô luận nó chuyển hóa bao nhiêu cũng không sánh bằng phân thân rút ra tốc độ trừ lần đó ra kim phật trần tử văn trên người cũng có đại nhật như lai kinh cũng theo nghĩa trang thuận đến một bản ít nhất trần tử văn cảm thấy có thể thử một lần nếu như có thể độ hóa ta liền đem chúng chuyển thế làm chúng ba ba gọi là một thứ tên là linh châu một thứ tên là ma hoàn đến lúc đó gặp được đánh không lại tự lại để cho bọn hắn lên đạo một tiếng hắn là con ta ai dám không sợ t r â n tử văn cảm thấy cái này không chuẩn thật sự có thể thực hiện nhất thời lại có chút ít cảm xúc bành trướng mà ngay cả gian phòng nơi hẻo lánh cái kêu bậy chỉ từ đại xoáy trong phủ l ư n g đến tràn đầy vàng bạc tài bảo cái túi cũng l ờ i được mở ra từng cái k i ể m lại dù sao đều là chút ít kim nguyên bảo các loại vật ngoài thân sao có thể cùng thân tình so sánh mới đang nghĩ ngọn ngoài phòng chuyển đến ẩm ý thanh âm trần tử văn nhữ, nhữ mày tự đêm qua từ đại xoáy đã chết toàn bộ đằng đằng chân mà bắt đầu hôn l o ạ n lên ngay từ đầu chỉ là hai cái sĩ quan vụ ta tranh quyền thẳng đến vài tên tạm trú chân này tà đạo chỉ nhân ra tay toàn bộ đằng đằng chân rốt c ụ c đại loạn tiểu linh huyễn d ớ i giao lưu hội ngư long hô tạp làm việc tà dị người rất nhiều từ đại x o á i người này b á đạo ngang ngược nhưng là nguyên nhân chính là mạnh như thế thế ngược lại có thể chân trụ trong chân những này b ả n g môn tà đạo hôm nay đại x o á i phủ trở thành phế tích toàn bộ đằng đằng chân phản phất thoáng cái mật đi không chế giữa ban ngày phía dưới lại đều có người ý vào một thân tu vi trên đường phố nháo sự thậm chí phạm phải mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn bắt nữ sự tỉnh một đám xã hội bại hoại toàn bộ đ a n g chết dân trạch ở bên trong trần tử văn h ử lạnh nghĩ đến những thứ này thân người hoài pháp lực vô luận vật ngoài thân hay là thân thể nội tại đều đối với chính mình hoặc phân thân hữu dụng trần tử văn trong nội tâm liền hiện hiện một loại nồng đậm sắc cơ chương bốn mươi tám trách trời thương dân trần tử văn từ đại xoái chết thành toàn một nhóm người cúng hoan mà những người này khoái hoạt thường thường thành lập tại một bộ k h á c phận người thống khổ phía trên nếu có đầy trời thân phật định có thể phát hiện hôm nay đằng đẳng chấn sớm đã đại loạn một mắt nhìn đi thôn chấn phảng phất thay đổi cái dạng đại xoái phủ tự không cần phải nói người đi nhà trống càng có nhiều người như vậy chết ở trong đó đại xoáy bên ngoài phủ nguyên bản rất náo nhiệt một đội phố hôm nay cũng không không đáng đẳng phố lớn ngõ nhỏ có phòng ở bắt lửa có đổ tường có phá cửa có chết người tiếng khóc tiếng cười tiếng mắng tiếng tê ơ phổ thành một khúc h ò a âm hô tạp lấy nhìn thấy mà giật mình tươi đẹp trùng kích nhân loại linh hồn trần tử văn chán ghét loại cảm giác này hắn là không từ thủ đoạn lại cũng không dùng làm ác làm vui có thể là trên người đeo lấy phật bài cũng có thể có thể là nội tâm còn tồn một phần thương cảm trị tâm trần tử văn thở dài nhưng sát tâm càng phát kiên định màn đêm buông xuống đang đăng chấn nguyên cư dân ly khai rất nhiều có đóng cửa không xuất ra có đục nước béo cỏ nhân lúc cháy nhà mà đi hối của về phần nguyên tạm trú trấn đông rất nhiều linh huyễn giới nhân sĩ số ít người trước sau như một phần lớn như nghe thấy được mùi cá mèo gia nhập vào trận này náo động đêm tối là do bẩn tốt nhất che giấu tà đạo là âm vú thay tên bất quá lúc này rất nhiều tà đạo thuật sĩ cũng tại trấn đông tụ tại một khối nghe nói không đại soái phủ tối hôm qua bị diện vậy mà cùng bạch l i ê n truyền thừa có quan hệ người cũng nghe nói ta biết đạo ta biết đạo nghe nói tại kia từ đại xoái nguyên sĩ quan phụ tá triệu thiên bá trong tay chính là hắn đã diệt từ đại xoái cả nhà vương nhị cầu lần này triệu chúng ta đến đây có lẽ tựu làm mời chúng ta cùng nhau cướp lấy bạch liên bảo tàng không phải là tin tức giả ừ ta tận mắt nhìn đến có người theo đại soái phủ n h ặ t được một quyển sách cổ đạo chân giải nghe nói còn có người tìm được một ít những thứ khác bí thuật bạch liên giáo năm đó thế nhưng mà dám cùng t r i ề u đình đối nghịch tồn tại lưu lại truyền t h ừ a như đã đến chúng ta trong tay ngươi nói có thể tạo nên bao nhiêu cao thủ hơn trăm người ngươi một lời ta một câu lộ ra hết sức kích động cũng có trách ban ngày náo động khiến cái này người nếm đến n g o n n g ọ t rất nhiều người trong tay đều dính huyết d ũ g khí cũng tùy theo lớn thêm không ít đương kim mặt pháp nhân đại đối với hàng loạt đại phái tu sĩ mà nói cảm thán vẹn vẹn là linh khí mà manh còn đối với những n à y linh h u y ễ n dưới tầng dưới chót nhân sĩ khuyết tiếu h còn có công pháp bí thuật mọi người đừng c ã i rồi vương nhị cầu đến rồi chỉ nghe có người kêu to toàn trường dần dần an tính lại một ga tóc bạc mặt hồng hào láo giả tại mọi người chú ý xuống đã đi tới đúng là mọi người trong miệng vương nhị cầu mọi người hay nghe ta nói vương nhị cầu mở miệng lần này ta lão vương mời các vị đến đây mục đích khả năng có người đã biết đạo đúng vậy bạch liên truyền thừa hiện thế rồi hơn nữa rơi xuống một cái tham gia quân ngũ trong tay vương nhị cầu thật sự là bạch liên truyền thừa có người kêu to vương nhị cầu lắc đầu Ta cũng k h ô n g x á c đ ị n h h ô n đạo, rồi l ạ i t h e o t r ê n người t a y lấy ra t ấ m da dê, n h ư n g vật này l à t a theo cái kia đại x o á i trong phụ tìm được đại danh đỉnh đỉnh huyết khí giáp thần thông mọi người đều biết này thuật thích hợp nhất những người kia nhiều thế chúng thế lực mà trăm năm trước bạch liên giáo lực kháng thanh đ ỉ n h là có nhiều người tu hành này thuật Xôn sao. Mọi người một mảnh xôn xoái thông không người mảnh Đừng nhìn. thần dàng nhiều người biết, nhưng chính này người trong sao? sao? kia theo Mọi một điểm mấy giáp giải, biết, hội, lại cái, lại cái đại Huyết khuyết rất thức thấy thực khí phá ph dễ lúc có sự Tính toán như thế nào đem hắn đoạt như nào hắn đến. đem chúng á i kia k ô hô không n vương ngươi. người, có người Vương nhị đồn xương liền truyền quan quân trong g biết bạch cười cười, khói. đái rơi cái kia triệu to. thừa tay. lao lửa làm của sao vào ý Có cầu có có có c họ h Đã đã ta tìm tòi biết ngay. Tốt. ngay. cái h ú n g ta c này rất nhiều người thì sợ gì nghe nói cái kia họ triệu hôm nay cùng chấn tây bên kia một cái họ vương đánh cho lưỡng bại câu thường chúng ta lần đi vừa vặn nhặt hắn một cái tiện nghi Đúng. Giết chết đám chúng người này, Giết chết ban ngày những cái k i a tay không tất sắc dân chấn cho bọn hắn lớn lao tí n tâm hôm nay đúng là khí diễm hung hăng càn quay thời điểm cho dù bọn họ trong nhóm người này có vẹn vẹn hội một hai tay trộm đạo bột sự nhưng nghĩ đến đối mặt cũng chỉ là một chi hơn trăm người địa phương đội ngũ trong nội tâm liền lực lượng tăng nhiều húng chi cái kia hơn trăm người ban ngày cùng cái khác đội ngũ chiến tranh còn thương vong rất nhiều nếu như vận khí tốt vụ trộm chạm vào quân doanh không chuẩn có thể toàn bộ độc trở mình đám người kia là điển hình đám hỗ hộp một phen t ư ơ n g nghị định rồi cái ta cảm giác không tệ kế sách bị kích động giết hướng chấn bắc đáng tiếc đám người kia vận khí cũng không tốt tiên quân doanh lập tức bị phát hiện địch tập kích có người nổ súng minh cảnh quân doanh lập tức tiếng súng nổi lên m ộ n phía cũng may đằng đằng chân này quân binh sĩ trình độ đồng dạng không cao vì vậy hai bên nịu bì lẫn nhau mổ bắt đầu cách này không xa chấn bắt trong rừng đàng đằng chấn nguyên tử đại x o á i thủ hạ một danh khác vương phó quan trong tay cầm một chỉ mong xa kính nhìn phía xa cảnh tượng vui vẻ ra mặt trần công tử ngươi quả nhiên là khổng minh tái thế đáng i ế kẻ trộn quả nhiên cùng triệu thiên bá đã đánh nhau vương phó quan kích động nói bên cạnh hắn đứng đấy một người đúng là trần tử văn trần tử văn cười l ớ n cười không có chút nào bị người tán dương vui sướng dù sao mình thế nhưng mà làm rất nhiều tay chuẩn bị không nghĩ tới bọn này tà tu đầu góc nguyên một đám đất rồi vẹn vẹn là nghe được một ít đồ đãi cộng thêm nhặt được mấy phần công pháp t i ể u nguyên một đám như đánh cho máu gà tin là thật đúng vậy cái gì bạch liên bảo tàng tất nhiên là trần tử văn bịa đặt vì chính là đem đám người kia một mẹ hốt gọn lần này đến đây quảng tây tham gia tiểu linh huyện giới giao lưu hội trần tử văn từ đó thu hoạch cũng không nhiều vì vậy liền đem chủ ý đánh tới đám người kia trên người tuy nói những người này trình độ cao thấp không đều nhưng đại bộ phận luyện ra một ít pháp lực c à người có mấy n g rất lợi hại. d này, này một t lòng muốn lộng chết triệu thiên bá nghe được trần tử văn kế hoạch lập tức ăn nhịp với nhau hôm nay liền dẫn thủ hạ hơn trăm người nguyên một đám lương công thương mai phục không sai chuẩn bị đến ngư ông đắc lợi không có triệu thiên bá lại đã diệt đám này hai họa thôn chân kẻ trộm ta chính là đảng đảng t r ầ n anh hùng tự la kế tiếp nhiệm đại soái vương đại soái vương phó quan trong nội tâm kích động hắn lượm một bên trần tử văn một mắt vẻ mặt hào sàn nói trần công tử ngươi yên tâm chỉ cần ta ngồi trên đại soái vị ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định làm được hắn vô vô trần tử văn bà vai quay người lần nữa nhìn về phía xa xa đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy n i ệ n g mai bất quá xoay người hắn tự nhiên không có khả năng trông thấy hắn chỗ n i ệ n g mai chỉ nhân trong mắt cũng như thế ta đây sớm tạ ơn vương đại soái rồi trần tử văn nói một bên lại dùng phân thân tầm mắt khoảng cách gần chú ý phía trước một khi có người c h u n đi lập tức đánh chết đám này tà tu hữu mấy người thực lực không tệ nhưng cá nhân lực lượng tại đạt được việc của mình trước thông c h i trận địa sẵn sàng đón quân địch triệu thiên bá đội ngũ trước mặt lộ ra có chút ra ngoài ý định nhỏ yếu có một luyện thi đồng đạo có được một c ố bạch cương ngay từ đầu khu xử giết địch lại không nghĩ rằng bản thân bị một thương băng cái kêu bạch cương mất đi k h ô n g chế lập tức địch ta chẳng phân biệt được quay đầu lại phản giết khởi đồng bạn đ e n trần tử văn nguyên còn chuẩn bị dùng ngân châm thi triển ngưng giáp thuật làm cho này vương phó quan thủ hạ đám binh sĩ cả làm ra một bộ tạm thời vết khí giáp hôm nay xem ra cũng không phải tất nhiên dùng trần tử văn ánh mắt đến xem tà tu b phong nhanh kéo hô có người kêu to cho dù cá nhân thủ đoạn tà tu lợi hại có mấy người có thể chống cự viên đạn nhưng những n à y người chỉ là bầy tạm thời chấp vá đội ngũ thấy tình thế không đúng lập tức chạy trốn mấy người dẫn đầu tập thể sụp đổ bàn cho láo tử đánh triệu thiên ba giống to hắn dẫn người đuổi theo nhất thời tà tu n h a u n h a u ngã xuống đất cương thi phân thân trốn ở bên ngoài mang theo bảy cái ôn lại ý nghĩa cũng gặp người liền giết đằng sau có mai phục theo chân bọn họ liều mạ có người kêu to đám người kia gặp hai mặt thù địch ngược lại là kích thích vài phần tâm huyết một ít cất dâu đích thủ đoạn nhao nhao dùng đi ra a có người kêu thảm thiết một gã độc sư ra tay hoàn toàn chẳng phân biệt được n ị ư ờ ta lại một lần hành động đem hắn sau lưng chỉ nhân toàn bộ phóng ngược lại một người thi triển khống hòa thuật dùng một loại dầu đen đem sau lưng thổ địa đều cho nhanh nhóm còn có người lại phóng khởi khói mê thường xuyên qua lại lại lại để cho truy binh thương vòng thảm trọng ngao cò i tranh nhau ngư ông đất lợi đợi đến lúc vương phó quan dẫn người đổi tới hai phe đội ngũ đã là lưỡng bại câu thương nhất là tà tu mọi người chỉ còn vài tên đó thoát còn lại đều đã chết tại họng súng hoặc cương thi phân thân trí khẩu nhìn thấy vương phó quan lãnh binh xuất hiện triệu thiên bá m a n g to cũng không đợi lại mắng liền bị vương phó quan một súng bắn chết triệu thiên bá đã chết nộp vũ khí đầu hàng không giết vương phó quan quát hắn một lời ra triệu thiên bá thủ hạ lập tức đầu hàng vương phó quan thấy vậy giữa ngực hào khí tỏa ra cảm thấy cuộc đời này không còn có so lúc này đẹp hơn rượu lập tức người tới đem những này kẻ trộm thi thể thu lại ngày mai ta muốn tổ chức dân chấn đại hội vương phó quan đắc chí vừa lòng nhìn xem bốn phía từng đạo kính sợ ánh mắt cảm thấy bản thân phảng phất đã trở thành đại soái trên thực tế triệu thiên bá đã chết hắn lại có cái này rất nhiều cây thương hoàn toàn chính xác đã là đằng đằng chân cực kỳ có quyền ủy chỉ nhân c h â n công tử hành động lần này còn nhiều hơn cảm tạ ngươi vương phó quan đột nhiên v ẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đ i ệ a mở miệng một bên c h â n tử văn đứng đây nghe vậy nhìn về phía vương phó quan ngại ngùng cười cười vương phó quan cười ha h a vì cảm tạ ngươi hắn nói xong đột nhiên thanh â m im bặt mà d ừ n g tay che ngực miệng sùi bọt mép bắt đầu vương phó quan ngươi làm sao vậy trần tử văn vẻ mặt khẩn trương gọn tới trước mặt hắn thấy hắn ngón tay chính mình lập tức cầm tay hắn k í c h phát huy ế t khí giáp đem lỗ thai gom góp hướng miệng hắn bên cạnh cái gì ngươi muốn cho ta thế thân vị trí của ngươi cái này tiểu đệ có phúc đức năng lực gì ngươi tại nói bậy bạ gì đó một bên có người hát lớn nhưng lại vương phó quan một gã phụ tá hắn lúc này vẻ mặt kinh hỉ vương phó quan như gặp chuyện không may tại đây t i ể u thuộc hắn quân hàm tối cao ý thức được điểm ấ y hắn cái đó nghe được trần tử văn tại đây nói hưu nói vợ ư n g cái gì t i ể u là người này hại ngươi trần tử văn đột nhiên kêu to hắn nhưng đưa lỗ thai tại đã tắt thở vương phó quan bên miệng nó tay lại chỉ hướng mới vừa nói lời nói chi nhân chỉ nghe một thanh â m vang lên động một đạo mặc áo đen cao lớn thân hình từ trên trời giáng xuống rơi xuống trần tử văn bên người một tay méo ở cái kia phụ t a c cổ trực tiếp bẻ gãy khoa trương khoa trương khoa trương t r u n g quanh rất nhiều binh sĩ bị cương thi phân thân lại càng hoảng sợ nhao n h a u dùng thường chỉ hướng trần tử văn cùng cương thi phân thân trần tử văn nhìn như không thấy chỉ là chậm rãi quay người nhìn về phía bọn này tham gia quân ngũ xa xa bảy cái bộ dáng kỳ lạ ôn l ạ i đi từ từ đi về phía bên này bên người cương thi phân thân áo bảo tùy phong h ữ động khi thì lộ ra một tia lại để cho một ít trải qua mấy ngày trước đây dưỡng thi núi sự kiện binh sĩ ký ức h a y còn mới mẹ thanh đồng c h ị sắc đang muốn nói chuyện một tiếng k ê u to chuyển đến trần tử văn quay đầu nhìn lại chỉ thấy phương xa một đạo cực nhanh thân ảnh hướng chính mình bay tới phanh đạo thân ảnh k i a thẳng tắp phá vỡ một tên binh lính thân thể một đầu đâm vào cương thi phân thân trên người một bộ đáng sợ h ẳ n rằng một ngựng cắn lấy phân thân phần lưng ma anh trần tử văn kinh hãi trước mắt xuất hiện chị vận đúng là đêm đó thoát đi ma anh chỉ là lớn thêm không ít theo hài nhi bộ dáng là được ba bốn tuổi bộ dáng mặc dù không biết thứ này vì cái gì cắn cương thi phân thân trần tử văn hay là trước tiên móc ra linh phủ dán tại đầu mình lên đồng thời phân thân gác tay chụp vào trên lưng ma anh ngang ma anh hung y ngọc trời gặp cắn không phá cương thi phân thân lại bay đến không trùng theo trong thân thể bắn ra hơn m ộ ư ơ i căn mạch máu đồng dạng đổ đồ vật đâm về trên mặt đất người trần tử văn còn chưa kịp đem áo ngoài mặt ngược liền gặp bên người hơn một ư ơ i tên lính bị mạch máu đâm vào trong n g á y mắt bị rút trở thành một bộ không xác cũng may trần tử văn trước khi kịp thời dán linh phủ mới tránh thoát kiếp nạn này trưởng thành dám đối với trưởng đối động thủ a trần tử văn trong nội tâm kính sợ nói không nghĩ mà sợ là không thể nào nhưng không biết tại sao nhìn thấy cái này ma anh trở nên lợi hại như thế trần tử văn trong nội tâm rõ ràng sinh ra một tia thấy cái mình thích là thèm chi ý không nghĩ tới cái môn này trận pháp lần thứ nhất v ậ n dụng lại là đối phó n g ư ờ i trần tử văn trong lòng thầm lũ tâm niệm chuyển động bảy cái ôm n ai ý là đứng thành một vòng tròn cương thi phân thân đứng ở giữa chỉ thấy phân thân trên người thi khí bỗng nhiên bắt đầu khởi động nhất thời phảng phất chia ra là m bảy chui và o bảy chức có ôm ai trong cơ thể không đến nửa giây cái này bảy đạo thi khí lại từ ôm ai trong cơ thể tuân ra lại đồng thời chui vào đứng ở một bên trần tử văn trong cơ thể trần tử văn dỗi ra tay phải thủ trưởng nhắm ngay không trung ma anh năm ngón tay mánh liệt hợp lại lũng xoắt một đạo vô hình chỉ lực t u ô n ra phân thân đỉnh đầu phảng phất xuất hiện một đạo vô hình bàn tay lớn một tay lấy ma anh nắm trong tay ngang ma anh kịch liệt dãy ruột rõ ràng không cách nào dãy ruột thất s á t trận đây là trần tử văn lúc trước theo thiên hạc đạo trưởng cái cơ bản mao sơn không thi thuật trung học đến thất s á c trận thất xác trận là mao sơn không thi nhất mạch lợi hại nhất đích thủ đoạn cần một người không chế bảy cái cương thi lại vừa thi triển trận này có bất khả tư nghị chi uy có thể đem bảy chức, có c cương thi cùng bản thân thần hồn tương hợp dùng bản thân thần hồn dẫn bảy đạo thi khí nhập vào cơ thể trong người hình thành một loại vô hình sát khí loại này sát khí uy lực cực lớn nguyên bản trần tử văn là sử dụng không được bởi vì ô n mai ý i a cũng không phải là cương thi không có thi khí thế nhưng mà đem làm có ngày trần tử văn dùng phân thân thi khí đi và bảy chức, có ô mai l ỉa chung đây cơ hồ cùng chính thống thất sát trận là phản một con đường riêng mà đi nhưng bảy chức, có ô mai ý ỉa rồi lại cùng trần tử văn thần hồn tương liên thi khí theo omai trong cơ thể chuyển vào trần tử văn trong cơ thể lại chuyển hóa là một loại cơ hồ có thể thiên biến vạn hóa sát khí có lẽ không sánh bằng chính thống thất sát trận nhưng đồng giáp thi ẩn chứa thi khí nhiều cũng t u y ệ t không phải bảy chiếc có khi ê u thi có thể đụng dưới mắt sát khí hóa trưởng một tay lấy ma anh theo 6 7 u b ả m không chung trào xuống thứ hai hoàn toàn vô lực dãy rụa nay thuật cực kỳ hao tổn h ồ n lực cho nên trần tử văn vừa mới trào xuống lập tức đem linh phủ g á n tại ma anh trên người cũng đem ma anh đưa vào phân thân trong tay trận pháp giải trừ phân thân một tay lấy ma anh cổ nhỏ ở cái này một loạt động tác kỷ thật thời gian sử dụng rất ngắn c t h n hai h về sau ta chính là các người bổ nhiệm mới đại soái ai đồng ý ai phản đối ngay kế tiếp mặt trời đi ra đang đang chấn rốt cục khôi phục ngày xưa bình tĩnh mặc dù có rất nhiều người phong biến thành phế tích mấy trăm cổ thi thể trồng chất tại bên đường không người nhận lãnh nhưng là rất nhiều may mắn còn sống sót xuống người lại nhìn qua một vị đứng tại đầu đường thiếu niên trên mặt hy vọng bởi vì thiếu niên đáp ứng phải trợ giúp bọn hắn trùng kiến gia viên thậm chí thiếu niên đã móc ra rất nhiều tiền xin rất nhiều nhân thủ đi xử lý ven đường những này người vô tội hồn mạng người thi thể đối đãi người chết đều như vậy t h i ệ t lương húng chi hồ người sống trần đại ca thật là một cái người tốt đầu đường góc cùng sư phó cùng một chốt nhưng không ly khai chấn này tinh tinh tiểu cô đường sờ lên tóc nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia trong nội tâm lẩm bẩm nói